Chương mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 779, Đại vệ tiên đỉnh. Không. Đông Hoang, thần Hoang tinh ngũ hoang đại địa một trong. Hơn trăm vạn năm trước, Đông Hoang cự tộc chín vị thủy tổ vệ bất tử bọn họ dung hợp cự đại chí tôn thần thú huyết dịch, quật khởi mạnh mẽ, từ quân hùng cùng nổi lên ngũ hoang đại địa rẽ ra một mảnh sáng sủa trời quang, từ đó về sau, Đông Hoang cự tộc chiếm cứ Đông Hoang mảnh này thiên hoa bảo địa. Đông Hoang chia làm chín vực, do chín đại thần triều chưởng khống, chín vực theo thứ tự là Trung ương vệ vực, Tây Phương Hàn vực, Tây Bắc Tân vực, Bắc Phương Tống vực, Đông Bắc Triệu vực, Đông Phương Độ vực, Đông Nam Ngụy vực, Nam Phương Sở vực, Tây Nam Trịnh vực. Mỗi một vực thì lại chia làm tám cảnh, mỗi một cảnh lại có 9 đến 18 cái phủ không giống nhau. Thiên Không Thành, Vệ Dương cùng 9 vị thần chủ tụ tập cùng một chỗ. Vệ Dương, chín đại thần triều hợp nhất, thành lập Tiên Đỉnh. Nói như vậy, trước kia chúng ta chín đại thần triều ngọc tỷ đều không thể chịu đựng Tiên Đỉnh số mệnh, trước mắt mà nói, cấp bách cần phải tìm một viên tiên ngọc khắc họa thành ngọc tỷ, trấn áp Tiên Đỉnh số mệnh. Đại vệ thần chủ Vệ lang Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đã phái người thí nghiệm qua, cho dù vậy tiên ngọc đều không thể chịu đựng số mệnh rộ rữa, phòng trưng muốn thần ngọc mới có thể. Đại tần thần chủ Tần Khiếu Thiên trầm giọng nói, đúng vậy bình thường tiên ngọc sắc thực không thể chịu đựng bằng đại khí vận dội dừa càng không cần phải nói đại vệ tiên đỉnh chúa tể đông hoang ngọc tỷ muốn trấn áp đông hoang một hoang nơi toàn bộ số mệnh phổ thông tiên ngọc căn bản là không có cách bị luyện chế thành ngọc tỷ đại triệu thần chủ trầm giọng nói các vị thần chủ ngươi một lời ta một lời đều đang thương thảo ngọc tỷ sự tình các vị thần chủ liên quan với tiên đỉnh ngọc tỷ ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng ở thông thiên thần tháp bên trong ta thu được một viên thần ngọc hoàn toàn có thể làm ngọc tỷ chấn áp một khi số mệnh sau khi nói xong vệ dương lấy ra ở thông thiên thần tháp bên trong thu được mệnh trời thần ngọc nhìn thấy cái này mệnh trời thần ngọc, chư vị thần chủ cảm ứng được một luồng cường han gợn sóng. Sau đó, vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời đông hoang số mệnh bị triệu tập, số mệnh như lao, mệnh trời thần ngọc dưới đáy, nhất thời liền xuất hiện tám chữ. vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. vệ dương hàng ngày tiếp trước hắn nghe nói đến thần thoại, ở thiên mệnh thần ngọc làm ra ngọc tỷ khắc gia này tám chữ, mà giờ khắc này, cái này ngọc tỷ cùng kiếp trước vệ dương nghe nói truyền thuyết thần thoại ngọc tỷ như thế. vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. chữ tốt đa, thuật vô cùng. chư vị thần chủ trong miệng không ngừng lặp lại nói rằng, càng ngày càng đối với này tám chữ phi thường hài lòng. Này ngọc tỷ tên là phương thiên ngọc tỷ từ đây dù là ta đại vệ tiên đỉnh chấn áp một khi số mệnh ngọc tỷ vệ dương trịnh trọng nói rằng phương thiên ngọc tỷ có như vậy bây giờ sẽ chờ hoàng đạo ngày tốt thành lập tiên đỉnh rồi các vị thần chủ cao hứng không nớt chờ đợi sau 3 tháng hoàng đạo ngày tốt mà lúc này vệ dương đột nhiên nói nói bách hiểu sinh tiền bối trò hay đều xem lâu như vậy không biết ngươi còn phải xem đến khi nào lời nói vừa ra trong hư không xuất hiện bách hiểu sinh thân ảnh của nhìn thấy tình cảnh này các vị thần chủ lập tức nô lên toàn bộ pháp lực chứa muôn xuất sáng Nếu như lão phu thật sự muốn muốn xuất thủ, không cần nói các ngươi, chính là cựu đại trí tôn thần thú ở trước mặt lão phu, đều là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Bách Hiểu Sinh giờ khắc này khí thế lại biến, không phải thế ngoại cao nhân hình tượng. Bách Hiểu Sinh tiền bối, vẫn thần hạm cốt cách định. Ta không nghĩ tới, ngươi hôm nay vẫn phải tới. Vệ Dương trầm giọng nói. Lão phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi có thể sống qua tai nạn này, nói rõ ngươi có ngày vận may lớn, cái kia nếu như vậy, lão phu phụ tá ngươi, thì thế nào? Bách Hiểu Sinh không là trước đây loại kia nhàn vân dã hạ tán nhân hắn tiến vào thực hiện ước định, liền tiêu chí hắn muốn chính thức vào Triệu Vi Thần. "Được, có Bách Hiểu Sinh tiền bối sự giúp đỡ của ngươi, ta tin tưởng chúng ta Đại Vệ Tiên Đình nhất định sẽ bước lên mặt trời lên cao, danh chấn chư thiên." Vệ Dương Cao hứng nói rằng. Cái này lão phu cũng không phải phủ nhận, chính là không biết ngươi này Đại Vệ Tiên Vương sẽ ban cho ta một cái gì con đây." Bách Hiểu Sinh trịnh trọng nói rằng. "Bách Hiểu Sinh tiền bối tu vi thông thiên, bây giờ khuất thân đến ta Đại Vệ Tiên Đình, mặc dù lớn Vệ Tiên Đình mới lập, nhưng đương nhiên sẽ không bạc đãi tiền bối. Ban thưởng ngươi thừa tướng vị trí, dưới một người, trên vài người." Không biết Bách Hiểu Sinh tiền bối thỏa mãn hay không. Vệ Dương trầm giọng nói, nay vừa nói, chư vị thần chủ lo lắng không nớt. Vệ Dương tuyệt đối không thể lỗ mãng như thế. Đúng vậy, nhất định phải cân nhắc. Chư vị thần chủ không biết Bách Hiểu Sinh danh tiếng, vì lẽ đó trong lòng tự nhiên đối với Vệ Dương quyết định này có hoài nghi. Các vị thần chủ chờ các ngươi trở lại tìm đọc điện tịch, biết Bách Hiểu Sinh thần thông sau khi, tự nhiên sẽ đối với quyết định này của ta sẽ không nghi vấn. Vệ Dương giải thích nói rằng, Bách Hiểu Sinh nghe nói lời này đúng là sưng sờ, hắn còn thật không có nghĩ đến Vệ Dương hảo phóng như vậy, hắn và Vệ Dương mới thấy qua hai mặt, Vệ Dương liền dám yên tâm đem thừa tướng vị trí giao cho hắn. Vệ Dương, hiện tại lão phu thừa tướng vị trí vẫn không có chính thức hạ chỉ, ngươi còn có đổi ý cơ hội." Bách hiểu sinh tự tiếu phi tiếu nói rằng: "Ha ha, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ngươi có năng lực này đảm nhiệm ta đại vệ thừa tướng, ta cấp ngươi lại có làm sao? Ta còn sợ ngươi hối ở đây." Tiên bối thần thông vãn bối tự nhiên là rõ ràng trong lòng, không cần nói một cái tiên đỉnh, cho dù trong thần giới chân chính thần triều, cho ngươi đảm nhiệm thừa tướng, đều phòng trường cốt tải. Vệ Dương chỉnh trọng nói rằng: "Được, quân vô hi nôn, vậy ngươi đại vệ tiên đỉnh thừa tướng này, lão phu coi như chi không cho rồi." Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói: "Vậy thì tốt, tế tự thiên địa, liền nhiều xin mời thừa tướng Phi Tâm." Vệ Dương trầm giọng nói: "Sau 3 tháng, ngày mùng ngày 9 tháng 9, 9 là số lớn nhất, chương 99, số lượng vô cùng tôn quý, chính là thiên đế mệnh cách." Vệ Dương tuyển ở ngày đó, Kỳ Tâm rõ rành rành. trải qua 3 tháng cải tạo, như kim thiên không thành rực rỡ hẳn lên. Đại vệ tiên đình đô thành dù là thiên không thành, trước đây thiên không thành chính là chúa tể nhân gian bách hơn vạn năm đại thương tiên đình đô thành. Mà thiên không thành trên tất cả, đều do Vệ Dương cùng Tiểu Không Trường khống, nếu như vậy, đỉnh đô nơi này có thể hoàn toàn chưởng khống đại vệ tiên đỉnh. Thiên Không Thành trôi nổi ở trước kia Đại Vệ Thần Đô triều chính trên thành nhàn ruồi. Hôm nay là Hoàng Đạo ngày tốt, cũng là Đại Vệ Tiên Đình thành lập ngày. Giờ khắc này, Thiên Không Thành bên trên, trung tâm nội thành từ lâu kiến tạo tốt rồi đàn cùng thiên đàn, đó là vì mở ra Tiên Đình ngày tế tự trời xanh cùng hậu thổ. Mà lúc này đây, Thiên Không Thành vạn dân điện bên trong, Vệ Dương đỉnh đầu cựu Long Vương Miện. Kim Hoàng Long bào tại người uy vũ cực kỳ. Mà lúc này, trong hậu cung, Cổ Nguyệt Giao, Ngọc Linh Lung, Tần Ngộ Yên ba nữ đều một thân phượng quan khăn quàng vai, xinh đẹp tuyệt luân. Vệ Dương ngồi cao trên ghế rồng, phía dưới rủ là lấy cựu Đại Thần Chủ dẫn đầu Đại Vệ Tiên Đình thần tử. Mặt trời lên cao trung thiên sắp, một tiếng hét cao truyền khắp thiên không thành. Giờ lành đã đến, khấu thỉnh tiên vương bảy giá thiên địa hai đàn, tế lệ trời đất. Vệ Dương ở quần thần chen trúc dưới, rời đi vạn dân điện, đi tới địa đàn cùng tiên đàn. Vệ Dương một thân một mình, bước lên địa đàn, mà tình cảnh này, thông qua thủy kính phép thuật, truyền khắp Đông Hoang mỗi một góc. Địa đàn là một to lớn dài cao, địa đàn dài 3000 trượng, rộng 3000 trượng, cao 3000 trượng, có 3000 đạo đại giai, ngay ngắn chỉnh tề, càng phù hợp đại đạo số lượng. Giờ khắc này, địa đàn trên đã xếp đầy cung phụng tế tự hải thèm, cực kỳ uy nghiêm. Trên người mặc long bảo vệ Dương từng bước từng bước đi tới địa đàn, mà địa đàn phía dưới thì lại đứng trước tia chín đại thần triều văn võ bá quan, đông hoang đại quân chỉnh tề đứng ở đồng thời. Mỗi vị tu sĩ trên mặt đều nghiêm túc cực kỳ, lặng lặng chờ đợi trang nghiêm nhất một khách đến. Tiếng bước chân nặng nghề chấn động mỗi một vị tu sĩ tâm linh, đợi được vệ Dương bước lên địa đàn, chủ trì tế tự hậu thổ lễ quan cao giọng hát nói: Từ khi tuyên cổ thánh tôn từ trong hỗn độn mở ra triển nguyên vũ trụ cổ, thanh khí tăng lên trên, trọng khí giảm xuống, bắt đầu phân đông dương, thiên địa sơ khai, triển nguyên cổ chi thị, nhân tộc chế nhân tộc, nhân tộc sinh sống ở vô biên đại địa phía trên. Đại địa là vạn vật người mẹ, dưỡng dục nhân tộc, ngày hôm nay đại vệ tiên đình mở ra, trước tiên bái hậu thổ. Một quỳ đại địa. Vệ Dương lúc này quỳ xuống, bái. Vệ Dương lúc này ba bái đại địa, khẩn cầu đại bảo hộ đại vệ tiên đình. Hai tùy nhân tộc tổ tiên. Vệ Dương đứng dậy sau khi, lần thứ hai quỳ xuống, ba bái nhân tộc tổ tiên còn có những kia thủ hộ nhân tộc hy sinh bất hủ anh linh. Ba quỳ liệt tổ liệt tông. Vệ Dương đứng dậy sau khi, lần thứ hai quỳ xuống, ba bái Đông Hoang Cựu tộc liệt tổ liệt tông. Ba quỳ chín bái sau khi hoàn thành, tiêu chí vệ Dương chính thức hoàn thành tế tự đại địa lễ tiết, đó lấy còn muốn tế tự trời xanh. Vệ Dương chậm rãi đi xuống địa đàn, đi tới bên cạnh thiên đàn. Thiên đàn cùng địa đàn không giống nhau, địa đàn ngay ngắn chỉnh tề, mà thiên đàn nhưng là hình tròn, tượng trưng thiên viên địa phương. Vệ Dương đi tới thiên đàn, trên thiên đàn, phía trước tế đàn ngoại trừ có cung phụng tế tự trời xanh tế phẩm ở ngoài, còn có mệnh trời thần ngọc chế thành phương thiên ngọc tỷ, có khống hồn thật ngọc biến thành phong thần bảng, một quỳ trời xanh. Vệ Dương quỳ xuống, liên tiếp ba bái, hai quỳ thần triều. Vệ Dương lần thứ hai quỳ xuống, liên tiếp ba bái, ba quỳ tiên đỉnh. Vệ Dương đứng dậy sau khi lần thứ hai quỳ xuống, lần thứ hai ba bái. Ba quỷ chín bái sau khi, vệ dương đứng dậy. Vệ dương đứng ở trên thiên đàn, quan sát thiên không thành ngàn tỷ tu sĩ, còn có đông hoang ngàn tỷ đại địa cùng với vô số môn dân. Nhất thời, một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên mà sinh ra. Trong ngay mắt, vệ dương tay phải cầm lên phong thần bảng, trái tay nắm lấy phương thiên ngọc tỷ. Ngày hôm nay lên, chín đại thần triều hợp nhất lập tiên đình, số vệ là vì đại vệ tiên đình. Chấp tuyên bố, đại vệ tiên đình lập. Vệ dương chậm rãi nói rằng, mà lúc này đây, phong thần bảng bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái đại vệ tiên đình chữ. Đại vệ tiên đình bốn chữ xuất hiện tại phong thần bảng đỉnh chót bên trái, mà lúc này đỉnh chót bên phải, lần thứ hai hiện ra bốn chữ, Tiên Vương Vệ Dương. Vậy thì đánh dấu lấy, Đại vệ Tiên Đình chính thức thành lập. Mà lúc này, Vệ Dương bước ra một giọt tinh huyết, giọt này tinh huyết chỉ là nhân tộc huyết mạch, Vệ Dương vừa ngoan tâm dưới, còn để điểm điểm tiên đế tinh huyết nhiệm trong đó. Nhất thời, giọt này tinh huyết bôi lên ở phương Thiên Ngọc tỷ dưới đáy, trong ngáy mắt phương Thiên Ngọc tỷ dưới đáy tám chữ vâng mệnh trời, ký thọ Vĩnh sương dính đầy Vệ Dương tinh huyết. Ầm. Vệ Dương cầm lấy phương Thiên Ngọc tỷ, hướng về Tiên Vương Vệ Dương bên cạnh tầm tầm ấn xuống. Nhất thời, phong thần bảng bên trên, Tiên Vương Vệ Dương bên cạnh, xuất hiện tám chữ, vâng mệnh trời, ký thọ Vĩnh Xương Đại vệ tiên đỉnh, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. Vệ dương cao dọn quát lên. Mà cái thanh âm này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang Đại Địa. Đại vệ tiên đỉnh, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. Đại vệ tiên đỉnh, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. Đại vệ tiên đỉnh, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh sương. Mà lúc này, Đông Hoang Đại Địa bên trên, vô số muôn dân đều tại đồng thời hô to câu nói này. Chương 780, trăm Thiên Vương phong thần. Không. Đại vệ tiên đỉnh chính thức thành lập, vệ dương trên người chịu một khi số mệnh. Mà lúc này đây, thiên không thành bầu trời số mệnh trong lây trước đây đông hoang chín đại thần triều số mệnh hóa thành số mệnh thần thú dồn dập tụ tập ở số mệnh này trong mây. số mệnh thần hoàng số mệnh chân long số mệnh bạch hổ số mệnh Tiên bằng số mệnh voi thần số mệnh ma sư số mệnh Kỳ lân số mệnh Phi hùng số mệnh huyền vũ chín đại khí vận thần thú giờ khắc này dồn dập tiêu tan đang giận vận trong mây. đại vệ tiên đình là vật triều thu thập dù là số mệnh mà giờ khắc này số mệnh thần thú tiêu tan số mệnh vân hải lăn lộn không nứt mà lúc này đây vệ dương trong lòng đống nhiên dần hiện ra nguyên tông thánh long rằng dốc nhất thời hắn lấy nguyên tông thánh long làm bà gốc phát họa ra đại vệ số mệnh Kim Long giáng rực gào gừ. Một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, đại vệ tiên đỉnh số mệnh Vân Hải phía trên, một cái số mệnh Kim Long đột nhiên xuất hiện, tiếng rồng ngâm càng là vang vọng đông hoang ngàn tỷ giặm đại địa. Đông Hoang chín vực 72 cảnh muôn dân lê dân, toàn bộ cũng nghe được này một tiếng rồng gầm. Số mệnh Kim Long rồng gầm, chấn động tam giới. Sau đó, phong thần bảng bốn phía, đột nhiên xuất hiện số mệnh Kim Long giáng rực, số mệnh Kim Long đồ án chiếm giữ phong thần bảng bên trên. Rồng gầm rung trời, từng luồng từng luồng chân long khí tràn ngập toàn bộ đông hoang, mặt trời chói chang trên cao, nhưng giờ khắc này trong hư không từng cái từng cái kim long xuất hiện. Long Du Đông Hoang, số mệnh lưới pháp luật ra. Vệ Dương lớn tiếng quát. Nhất thời, Đông Hoang bầu trời, từng cái từng cái số mệnh kim long hóa thành lưới pháp luật giao điểm, nhất thời số mệnh lưới pháp luật bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Ngập trời số mệnh tạo thành số mệnh lưới pháp luật, mà lúc này, Đông Hoang vô số môn dân, bọn họ đột nhiên cảm giác trong lòng cả kinh, nhưng cẩn thận điều tra, lại không biết đến cùng phát sinh cái gì. Số mệnh lưới pháp luật bao phủ Đông Hoang sau khi, phong thần bảng bên trên, một ít ô lưới đều như ẩn như hiện, đến thời điểm Vệ Dương liền có thể thông qua phong thần bảng và khí vận kim long, chúa tể toàn bộ Đông Hoang. Tiên vương thành, số mệnh kim long ra, phía dưới nên chân chính phong thần rồi. Thiên vương định, sắp phong hậu cung, lễ quan cao dọn quát lên. Nhất thời, ba chiếc kiệu phượng trầm rãi ra. Tiệu phượng là hoàng hậu tòa giá, long nghiện nhưng là tiên vương tòa giá. Sau đó, ở cung nữ nâng đỡ dưới, cổ nguyệt giao các nàng ba nữ đi ra kiệu phượng. Mà lúc này, vệ dương cầm trong tay phong thần bảng cùng phương thiên ngọc tỷ đứng ở thiên đàn, nhìn cổ nguyệt giao các nàng, trầm rãi nói rằng: sắp phong cổ nguyệt giao là trời về sau, chấp trưởng nguyệt giao điện. Sắp phong tần ngọc yên vì là tiên về sau, chấp trưởng ngọc yên điện. Sắc phong Ngọc Linh Lung là hoàng hậu, chấp trưởng Linh Lung Điện. Lời nói vừa ra, phong thần bảng bên trên, vệ dương phía dưới, đột nhiên xuất hiện ba cái danh tự, ba cái tên này là đặt ngang hàng, không có ai cao ai thấp, chỉ có ai trước ai sau trên lệ. Ngày sau Cổ người giao, thiên sau tần ngọc yên, hoàng hậu ngọc linh lung. Đây chính là vệ dương bây giờ hậu cung, điểm này, đại vệ tiên đỉnh cùng cái khác vận triệu không giống nhau. Cùng lúc đó, thiên không thành bên trong, thuộc về hậu cung bên trong khu cung điện, đột nhiên xuất hiện ba tòa cung điện, theo thứ tự là nguyện giao điện, ngọc yên điện cùng linh lung điện. Nhất thời, số mệnh vân hải phía trên. Ba cái số mệnh kim long trong nháy mắt nhảy vào cầu Nguyệt giao thân thể bọn họ, bọn họ thân là ngày sau, tự nhiên hưởng thụ số mệnh rọi rữa. Nô tỷ lĩnh mệnh. Số mệnh rọi rữa sau khi kết thúc, cầu Nguyệt giao, tần Mục Yên, Ngọc Linh Lung ba nữ hơi không người, miệng Đồng Thanh nói rằng. Vệ Dương đứng ở trên thiên đan, quan sát thiên không thành, hắn lần thứ hai trầm dại nói rằng: "Đại vệ tiên đỉnh, định đồ thiên không thành." Lời nói vừa ra, phong thần bảng bên trên đột nhiên xuất hiện vài chữ. "Đại vệ hướng để, thiên không thành." Trong đáy mắt, một phần số mệnh kim long hòa vào thiên không thành, thiên không thành hưởng thụ số mệnh rọi rữa. Mà lúc này, thiên không thành tỏa ra một luồng siêu tuyệt khí thế, nhưng cơn khí thế này, ở đây không có bất luận là một cường giả nào cảm ứng được, trừ ra Bách Hiểu Sinh ở ngoài. Bách Hiểu Sinh vào lúc này con ngươi co rụt lại, vừa trong nháy mắt đó, hắn tử thiên không thành nơi sâu xa cảm giác được một luồng thanh uy. Hậu cung chư sau sắc phong song xuôi sau khi, phía dưới đổi, sửa, sắc phong văn võ bá quan. Bách Hiểu Sinh tiến lên nghe phong, vệ dương tầng tầng quát lên. Bách Hiểu Sinh lúc này bước lên trước. Sắc phong Bách Hiểu Sinh, vì là đại vệ thừa tướng, chính nhất phẩm. Lời nói vừa ra, phong thần bảng bên trên hướng đều phía dưới một ít lan. Nhất thời xuất hiện vài chữ, thừa tướng, bách hiểu sinh. Mà cái này sắp phong vừa ra, ở đây đông hoang cao tầng trong lòng dồn dập kinh ngạc không thôi. Bách hiểu sinh có tài càng lớn gì, lại có thể trở thành đại vệ thừa tướng dưới một người, trên vạn người. Nhưng lúc này chín vị thần chủ nhưng trong lòng thì cực kỳ thỏa mãn, bọn họ cũng không còn một tia lời oán hận, ngược lại là một loại như nhặt được trí bảo vui sướng vui sướng cảm giác. Thần bách hiểu sinh, bái kiến tiên vương. Bách hiểu sinh nghiêm túc cúi đầu mà xuống, nhất thời từng đạo từng đạo số mệnh kim long tiến vào bách hiểu sinh trong cơ thể. Vệ lang phong, tần kiếu thiên, đủ chân vũ, tống phi thiên, triệu thiên thành, hàn tinh huy. Ngụy Tung Bay, Trình Hồng Vân, Sở Phi Bạch tiến lên nghe phong. Vệ Dương từng từng nói rằng, nhất thời, trước kia chín đại thần triều thần chủ bước lên trước. Vệ Lang Phong vì là Trung Châu vực chủ, Thần Khiếu Thiên vì là Tây Bắc vực chủ, Đổ Trấn Vũ vì là Tây Nam vực chủ, Tống Phi Thiên vì là Bắc Phương vực chủ, Triệu Thiên Thành vì là Đông Bắc vực chủ, Hàn Tinh Huy vì là Tây Phương vực chủ, Ngụy Tung Bay vì là Đông Nam vực chủ, Trình Hồng Vân vì là Tây Nam vực chủ, Sở Phi Bạch vì là Nam Phương vực chủ. Chín vị vực chủ quan giai, chính nhất phẩm. Nhất thời, chín vị thần chủ hướng thiên đàn cúi đầu số mệnh kim long tự số mệnh vân hải hạ xuống, bọn họ hưởng thụ số mệnh dội rửa đánh ngộ. Sau đó, vệ dương tiếp theo sát phong văn võ đại thần, đại vệ tiên đình lập đỉnh chi sơ, thiết cửu đại quân đoàn, chia ra làm phượng hoàng quân đoàn, chân long quân đoàn, kỳ lân quân đoàn, huyền vũ quân đoàn, thiên bằng quân đoàn, phi hùng quân đoàn, ma sư quân đoàn, voi thần quân đoàn, bạch hổ quân đoàn, Phạm ta đông hoang tu sĩ đều có thể tu luyện cửu đại trí tôn thần thú đạo binh pháp quyết, đến thời điểm chấm thì sẽ ban xuống thần thú tinh huyết thay đổi thể chất, thần thú đạo binh quân đoàn, hữu ta đại vệ, vệ dương này vừa nói, đông hoang những tu sĩ kia trong lòng hưởng hưởng cực kỳ. Vậy thì tiêu chí đại vệ tiên đình không ở chú trọng huyết thống truyền thừa, xem trọng tài năng, cho dù không phải có cựu tộc huyết mạch lời nói, sau đó cũng có thể tan ra máu của thần thú, thay đổi thể chất. Vệ Dương biết đại vệ tiên đình nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, thì không thể chỉ dựa vào Đông Hoang cựu tộc. Muốn hải nạn bách xuyên mới có thể huy dung mãi đại, mà lần này hắn ở đây thiên tiêu chiến trường tàn sát cựu đại thần thú bộ tộc Đích thiên Kiêu Ngạo, thu được rất nhiều thần thú tinh huyết, đủ để chống đỡ ngàn năm cần thiết. Vệ Dương tuy rằng hạ lệnh thiết cựu đại quân đoàn, nhưng hắn không có thật sự xác định cựu đại quân đoàn dài chỉ là hạ lệnh khiến sở thiên ca bọn họ tạm đại quân đoàn trưởng trước. Sau đó, vệ dương tiếp tục sắp phong. tử bá thiên tiến lên nghe phong. tử bá thiên tuyệt đối không ngờ rằng, vệ dương dĩ nhiên sẽ sắp phong hắn. tử bá thiên lúc này tầng tầng bước lên trước, biểu hiện nghiêm túc. tử bá thiên, chấp trưởng ngự lâm quân. tử bá thiên chấp trưởng ngự lâm quân, ngự lâm quân là cấm vệ quân, hộ vệ vệ dương. điều này cần tuyệt đối trung tâm. ở vệ dương trong lòng, tử bá thiên tuyệt đối đúng quy cách trưởng quản ngự lâm quân. tử bá thiên vô cùng kích động, vệ dương làm hắn chấp trưởng ngự lâm quân. phần này nồng nặc tín nhiệm khiến cho lòng hắn triều dâng chào. thân tử bá thiên. Bài Kiến Tiên Vương, Tử Bá Thiên hướng về thiên đàn bài tạ. Nhất thời, số mệnh Kim Long cọ rửa tử Bá Thiên thân thể. Tiếp theo, Vệ Dương sắc phong 72 cảnh cảnh chủ, còn có mấy trăm phụ chủ. Lời nói như vậy, đại vệ tiên đình ban ngành cũng đã qua loa xây dựng lên. Phong thần bảng bên trên, vô số bóng người lay động. Mà lúc này, Vệ Dương đứng ở trên tiên đàn, liếc nhìn số mệnh Vân Hải. Phong thần song xuôi, số mệnh tượng thần lập. Nhất thời, số mệnh Vân Hải phía trên, số mệnh Kim Long hóa thành vệ dương giám đốc. Ngồi ở chín trên ghế rồng, mà hai bên của hắn, nhưng lại cộng nguyệt giao ba sau. Phía dưới bên trái đứng ở trước nhất tự thần là bách hiểu sinh tự thần, mà bên trái văn võ bá quan trước nhất tự thần là đại vệ thần chủ vệ lang phong, cũng chính là trung vực vực chủ, bách hiểu sinh cùng cựu đại vực chủ đều hưởng thụ chính nhất phẩm, mà cựu đại quân đoàn trưởng tạm định vị tứ nhất phẩm. mà lúc này thế thiên phong thần song xuôi sau khi lễ quan cao giọng hát nói, đại vệ tiên đình lập túi đầu tiên vương nhất thời thiên đàn phía dưới đại vệ tiên đình văn võ bá quan bái vệ dương, vệ dương nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đột nhiên bay lên một luồng trùng thiên hào hùng, một loại thiên hạ đều tại nắm trong bàn tay cảm giác tự nhiên mà sinh ra. hôm nay chấm quân lâm đông hoang Vệ Dương lời nói vừa ra, đông hoang hết thảy muôn dân đều trong miệng hô to: Thiên Vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên Vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên Vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh rung trời, chấn động vạn cổ. Bày giá vạn dân điện. Vào lúc này, Vệ Dương tiếp thu đủ loại quan lại bái kiến sau khi lệ quan hát giang. Nhất thời, Vệ Dương mang theo phương thiên ngọc tỷ cùng phong thần bảng đi tới vạn dân điện. Mà cổ nguyệt giao các nàng, thì lại cưỡi kiệu phượng về hậu cung. Vạn dân điện bên trong, Vệ Dương ngồi cao cửu long ghế tượng. Tình cảnh này và khí vận vân hải phía trên một màn tương đồng. Đại vệ tiên đình bây giờ mới thành lập, mong rằng các vị thần công đồng tâm đồng đức. Vệ Dương chậm rãi nói rằng, đủ loại quan lại lại bái. Mà lúc này đây, đông hoang đồng nhất kịch biến, trong nháy mắt chuyển vào ngũ hoang đại địa. Bắc hoang hắc cám thần điện, tam đại trưởng khống gia tộc, tư không gia tộc, tư mã gia tộc, tư khấu gia tộc cường giả dồn dập tụ tập cùng nhau. Như kim vệ dương nghiệt chủ này đem đông hoang chín đại thần triều hợp nhất, thành lập đại vệ tiên đình, binh phong nhắm thẳng vào chúng ta Bắc hoang. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Hắc ám thần điện điện chủ lệnh lùng nói rằng, hừ, nghiệt chủ này bây giờ dần có thành tiệu, phải nhanh lên một chút giải quyết. Đông Hoang Tiên Nhân cùng Bán Thần đã phi thăng tiên giới, giống như chúng ta, tu vi tối cao không đấu lại độ kiếp viên mãn, ta cảm thấy muốn liên hợp Ngũ Hoang Cái khác siêu cấp thế lực, mau chóng phát động Ngũ Hoang Đại Chiến, càn quét Đại Vệ Tiên Đỉnh. Tán thành. Ta cũng tán thành. Đồng ý. Hắc Ám Thần Điện Tam Đại trưởng khống cường giả đều đồng ý. Sau đó Hắc Ám Thần Điện hướng Bắc Hoang Cái khác Tám Đại Chúa Tể Thần Điện phái ra sứ giả, thương thảo Ngũ Hoang Đại Chiến công việc. Bên trong Hoang Nguyên Tông, Kiếm Không Minh cùng Thái Nguyên Tử cùng với Không Thiên Thần Tử Nguyên Tiên đã tụ tập cùng một chỗ. Tiểu tử này, quay người lại liền trở thành Đại Vệ Tiên Vương rồi. Kiếm Không Minh trong mắt tràn đầy ý cười đúng vậy a hồi tưởng chuyện cũ trước kia phản phất còn rõ ràng trước mắt thái nguyên tử cảm thán nói rằng đúng vậy lập đại vệ thiên đình chỉnh hợp đông hoang toàn bộ lực lượng hắn là muốn nên trên cái khác siêu cấp thế lực nguyên thiên gia biết bây giờ ngũ hoang đại địa là mạch nước ngầm mấy liệt các đại siêu cấp thế lực dồn dập tụ tập cùng nhau ngũ hoang đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát trương 781, giải trừ mầm hoạn đông hoang thiên không thành đại vệ thiên vương vệ dương giờ khắc này đang cùng bước chậm ngựa hoa viên ngựa hoa viên là ngọc linh lùng tự tay bố trí nơi này trồng vô số kỳ hoa dị thảo bách hoa lại còn thả mùi hoa phiêu dẩn bách khánh gia bây giờ đối với biên soạn cựu đại đạo binh pháp quyết ngươi có mi mục sao? vệ dương tử tổ nói ở lập đỉnh chi mặt trời lên cao vệ dương tuyên bố đại vệ tiên đỉnh thiết cựu đại quân đoàn hơn nữa biết lái thả cựu đại đạo binh pháp quyết nếu như vậy cho dù không có cựu đại thần thú huyết mạch tu sĩ chỉ cần tu luyện cựu đại đạo binh pháp quyết sau đó bọn họ vì là đại vệ tiên đỉnh từng làm cống hiến sau khi liền có thể thu được một dọn thần thú tinh huyết nói như vậy mặc kệ đối với tăng cao quân đoàn chiến lược hay là đối với tu sĩ tự thân đều có được phi thường ảnh hưởng trọng đại thần thú tinh huyết vì sao quý giá cũng là bởi vì thần thú tinh huyết bên trong có mảnh vỡ đại đạo cùng pháp tắc mảnh nhỏ, nếu như vậy, tu sĩ dung hợp thần thú tinh huyết, liền có thể từ thần thú tinh huyết bên trong tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo hoặc là pháp tắc mảnh nhỏ, nếu như vậy, tu vi của bọn họ tiến độ thì sẽ tiến triển cực nhanh. Hồi Bẩm Tiên Vương, thần trong lòng có đại khái ý nghĩ, nhưng vẫn không có triệt để hoàn thiện. Trầm giọng nói: "Nếu như ngươi cần gì, trực tiếp cùng Trầm nói." Vệ Dương trầm giọng nói. cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết, trong đó pháp quyết trọng yếu nhất dù là muốn cùng cửu đại thần thú huyết thống phù hợp với nhau. Nếu như vậy, tu sĩ pháp quyết tu luyện kết hợp với thần thú tinh huyết liền sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả nếu như vậy liền có thể rất nhanh tăng cường ta đại vệ thực lực mà trước đó vài ngày tiên vương bệ hạ đã dành cho vi thần chín dọn trí tôn thần thú tinh huyết các loại chờ vi thần lại đi cùng thiên hậu nương nương thương thảo hạ xuống trong vòng một tháng đạo binh pháp quyết thì có thể triệt để hoàn thiện nói rằng vậy thì bách khanh gia nhiều nhọc lòng bây giờ đại vệ tiên đình mới thành lập bách phế đại hưng trẫm muốn quản chế số mệnh lưỡi pháp luật một ít chính sự bách khanh gia ngươi và cựu đại vực chủ thương nghị là được trừ phi chuyện trong đại bảng không không cần bẩm báo trẫm vệ dương trầm giọng nói tạ bệ hạ cung kính nói nói, cái kia vi thần cáo lui, vệ dương vung tay lên, hờ hững nói nói, đi thôi. sau đó xin cáo lui, mà vệ dương thì lại bước chậm ngự hoa viên, nhẹ nhàng nói nói, linh lung, đi ra đi. lời nói vừa ra, bách hoa nơi sâu xa, ngọc linh lung bóng người đột nhiên xuất hiện, ngọc linh lung bước liên tục khẽ rời. đi tôi vệ dương bên người, hiếu kỳ hỏi nói, phu quân, làm sao ngươi phát hiện được ta, linh lung, tuy rằng ngươi bách hoa chân kinh đã tu luyện tới cảnh giới đại thừa, cũng không muốn nghĩ, bách thừa tướng là nhân vật bậc nào, ngươi có thể giấu diếm được hắn? hơn nữa, tuy rằng ngươi và bách hoa hòa làm một thể, nhưng loại kia bách hoa hoàng giả khí thế của một chút liền có thể thấy được. Vệ Dương nhìn Ngọc Linh Lung, tỏ rõ vẻ nhu tình, cười khẽ giải thích nói rằng. Ngọc Linh Lung lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ, nàng xảo đoạn thiên công, hồn nhiên tự thành bách hoa đốn thuật ở Vệ Dương trước mặt, bị Vệ Dương một chút liền xem thấu. Mà lúc này Tử Bá Thiên xuất hiện tại trong ngự hoa viên. Thiên Vương bệ hạ, vi thần nhận lệnh đến đây. Tử Bá Thiên cung kính nói rằng. Tím Lão, này bên trong không có người ngoài. Ngày hôm nay để cho ngươi tới, là vì giải quyết hoàng hậu bên trong thân thể mờ hoạn. Vệ Dương trầm giọng nói. Tử Bá Thiên nghe vậy thần thức thả ra, nhất thời hắn liền cảm ứng được Ngọc Linh Lung Chu vi sát khí nồng nặc cực kỳ, đây rõ ràng là chúng sinh hóa khí, nhân quả ác lực các loại, chờ, phim truyền hình ở chung với nhau cảnh tượng. Tiên Vương, Hoàng hậu nương nương tại sao có thể có nhiều như vậy sát khí? Tử Bá Thiên có chút không rõ. Hoàng hậu nàng tu luyện một môn nghịch thiên cấm kỵ thần thông, tên là Tử vong điêu linh. Bảy màu loài hoa vừa ra, có thể ký sinh ở tu sĩ trong cơ thể, sau đó rút lấy tu sĩ sức sống, tinh lực tinh hoa, lực lượng linh hồn, pháp lực các loại, sau đó loài hoa tỏa ra, hóa thành Tử vong đông hoa. Tử vong đông hoa sẽ nhanh chóng héo tàn, tử chi cực dù là sinh, sinh mệnh nguyên lực sẽ chuyển vào hoàng hậu trong cơ thể. Nếu như vậy, tu sĩ ở trước khi chết, tao nội bực này chuyện kinh khủng, cho nên mới có như vậy nồng nặc sát khí. Vệ Dương chậm rãi giải, giải thích nói rằng, tử bá thiên vào lúc này rốt cục đống nhiên tình ngộ, giờ khắc này hồi tưởng lại tử vong điều linh triển khai sắp, tử bá thiên hiện tại cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó địa ngục phía trên chiến trường, vi thần đã từng xem qua hoàng hậu nương nương triển khai cái môn này địch thiên cấm kỵ thần thông, có thể không nghi tới, còn có như vậy hậu quả. Vậy cũng tốt, bây giờ ta tu vi đạt đến ngưỡng cửa, đang thiếu những nảy mặt trái sức mạnh. Ngươi thân là cựu thải định thiên thể, hấp thu những này mặt trái sức mạnh thật không có công việc, sự việc. Phải biết, chúng sinh đoán khí tuy rằng uy lực rất nhỏ, nhưng một khi tụ tập đến kích thước nhất định, liền ngay cả thái cổ trí tôn cũng không muốn nhiễm. Vệ Dương còn là muốn cuối cùng xác nhận một chút. Tạ tiên Vương quan tâm, bất quá thật không có công việc, sự việc. Bây giờ ta tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ điểm giới hạn, hấp thu những sức mạnh này, liền có thể phá tan đến độ kiếp kỳ. Tử Bá Thiên tràn đầy tự tin nói rằng, nay hơn một ngàn năm thời gian, Tử Bá Thiên tu vi từ hợp thể sơ kỳ tăng lên tới đại thừa viên mãn, mà tại địa ngục chiến trường. Hắn mượn ngọc linh lung sinh mệnh nguyên lực, mạnh mẽ phá tan thuần dương chân tiên, triệu hóa thiên phạt giáng lâm, kéo thiên đạo hạ thủy, mới khiến cho vệ dương bọn họ miễn ở một kiếp. Mà có thời đó mạnh mẽ vượt qua hải kinh nghiệm, tử bá thiên lên cấp độ kiếp kỳ bích trướng cũng thì tương đương với không tồn tại. Bây giờ hắn chỉ thiếu thiếu đủ là mặt trái năng lượng. Như cái gì chúng sinh đoản khí, nhân quả nghiệp lực, tội nhiệt khí những này mặt trái năng lượng, tu sĩ khác là e sợ cho tránh không kịp, mà tử bá thiên thân là cựu thải lịch thiên thể, cần những này mặt trái năng lượng đến giúp đỡ hắn tiến thêm một bước kích phát chín màu lịch thiên huyết thống, không thể không nói, này còn thật sự không thẹn lịch thiên danh sương. Không trách Thiên đạo pháp tắc đối với Tử Bá Thiên kiên kỵ như vậy. Được rồi, ngươi muốn trong lòng mình nắm chắc." Vệ Dương trầm giọng nói. "Vậy thì mời Tiên Vương cùng Hoàng hậu rời bước đại điện, bố trí phong ấn cấm chế." Tử Bá Thiên trầm giọng nói. Linh Lung điện bên trong, giờ khắc này Vệ Dương cùng Tiểu Không Liên thủ, bố trí 36 lớp phong ấn cấm chế, đủ để ngăn chặn chúng sinh oán khí tiết ra ngoài. "Hoàng hậu nương nương, ngươi vận chuyển pháp lực, bước ra bên trong thân thể chúng sinh và khí." Tử Bá Thiên từng từng nói rằng. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Ngọc Linh Lung không nghi ngờ gì. Nhất thời bách hoa chân kinh nhanh chóng vận chuyển lại, bách hoa pháp lực lưu truyền ngọc linh lung toàn thân, sau đó ẩn giấu ở trong cơ thể nàng chúng sinh và khí. Nhân quả ác lực những này mặt trái năng lượng bị bức đi ra. Trước đây, ngọc linh lung tuy rằng có thể bức ra những này mặt trái năng lượng, nhưng nàng không cách nào dập tắt những này mặt trái năng lượng, các loại. Chờ, nàng pháp lực tiêu hao hết, những này mặt trái năng lượng lại sẽ lần thứ hai trở lại thân thể nàng, tiếp tục cần nút. Mà bây giờ, những này mặt trái năng lượng bị bức ép ra sau khi tử bá thiên vận chuyển pháp quyết, nhất thời cửu thải nghịch thiên thể vô thượng nghịch thiên thần thông phát động, những này mặt trái năng lượng rồn rập bị tử bá thiên hấp thu. Những này mặt trái năng lượng thông qua tử bá thiên toàn thân lỗ chân lông, các đại khiếu huyệt, toàn thân dồn dập tràn vào trong cơ thể nàng, Vệ Dương liền cảm ứng được những này mặt trái năng lượng tiến vào trong huyết mạch, sau đó huyết thống bắt đầu sôi trào lên. Tình cảnh này, quả nhiên dường như tử bá thiên nói, mặt trái năng lượng thật có thể trợ giúp hắn tu luyện. Mà lúc này, đại điện đột phát dị biến. Ngọc Linh Lung trong cơ thể mặt trái năng lượng cảm ứng được chúng nó muốn tiêu vong giập cắt, dồn dập bắt đầu bạo động, mà lúc này Ngọc Linh Lung chính đang toàn diện triệu tập pháp lực trấn áp những này mặt trái năng lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong mắt hết sạch loé lên. Ngũ Đế ngũ hoàng, trấn áp vô hành, tứ tượng viền hoàng chấn phong thiên địa nhất thời nguyên thần thứ hai vệ dương đống nhiên xuất hiện sau đó chân thân vệ dương cùng nguyên thần thứ hai vệ dương nô lên toàn bộ pháp lực ngũ đế pháp lực cùng tứ tượng pháp lực mang theo ngập trời tư thế trợ giúp chấn áp ngọc linh lung trong cơ thể bạo động mặt trái năng lượng ngũ đế pháp lực cùng tứ tượng pháp lực tinh khiết cực kỳ hơn nữa càng trọng yếu hơn bọn họ đại biểu hỗn độn đại đạo cùng hồng nông đại đạo vệ dương phổ vừa ra tay ngọc linh lung trong cơ thể thế cuộc đạt được giảm bớt từng luồng từng luồng mặt trái năng lượng bị bức ép ra toàn bộ đều bị tử bá thiên hấp thu cuối cùng Những này mặt trái năng lượng chỉ có thể không cam lòng bị bức ép ra Ngọc Linh Lung trong cơ thể, Ngọc Linh Lung trong cơ thể mầm họa đột nhiên bị giải trừ. Mà lúc này, Ngọc Linh Lung trong cơ thể mặt trái năng lượng toàn bộ bị thanh trừ sau đó, trên người nàng khí chất đại biến, cũng không còn lấy trước loại âm trầm kia cảm giác khủng bố, nàng bên ngoài cơ thể không có nồng nặng sát khí, nếu như vậy, Ngọc Linh Lung chân chính khôi phục thành tuyệt đại giai nhân. Ngọc Linh Lung mừng rỡ dị thường, những này mặt trái năng lượng vẫn luôn là nỗi khúc mắc của nàng, cũng là của nàng mầm họa, nếu như mặt trái năng lượng tụ tập nhiều, sẽ trực tiếp gợi ra thiên phạt giáng lâm, cho đến lúc đó, nàng phòng trường liền phải bỏ mạng ở trên trời phản dưới, thương tiêu Ngọc vẫn Nhưng ngày hôm nay, mầm họa giải trừ, Ngọc Linh lung cao hừng dưới, lao thẳng tới Vệ Dương trong lòng. Giờ khắc này, nàng mừng đến phát khóc, Lê Hoa đái vũ răng rấp, khiến cho Vệ Dương càng thêm đau lòng. Phu quân, nô tỳ rốt cục không cần bất cứ lúc nào đều lo lắng tiên phạt giáng lâm. Nô tỳ hy vọng có thể vẫn cùng ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn. Vệ Dương trong mắt tràn ngập ưu tình, ôm thật chặt trong ngực giai nhân. Ngươi một cái ngốc cô nàng, chúng ta đương nhiên muốn vinh viễn cùng nhau. Vệ Dương thâm tình nói rằng. Mà lúc này, từ bá thiên mạch máu trong người sôi trào ra, một luồng khí thế cường hãn từ trong cơ thể hắn phát sinh, nghịch thiên tâm ý, khiến cho hắn tóc đen bay phấp phới tùy tiện bất kỳ thời khắc này tử bá thiên khí chất bỗng nhiên đại biến giống như là một vị thái cổ chiến thần giáng lâm tùy ý lâm liệt tràn ngập bất ham nghịch thiên chiến ý phát ra hồi lâu sau tử bá thiên mới chậm rãi thu công vệ dương thả ra thần thức tử bá thiên hiện tại đã đến lên cấp biên giới nàng cảnh giới bây giờ không thể xưng là đại thừa viên mãn có thể xưng là nửa bước độ kiếp tím lao ngươi không cần mạo phạm lên cấp độ kiếp kỳ là tu chân chính cảnh cuối cùng một cảnh giới lớn nếu như vậy thiên phạt uy lực so với trước kia đại cảnh giới đột phá sắp đương nhiên không thể giống nhau cho dù ngươi vượt qua lần này thiên phạt ở độ kiếp kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, còn có bốn lựa tiên kiếp. Có thể tưởng tượng được, đến thời điểm tiên kiếp uy lực tuyệt đối đường tu sĩ bình thường cao hơn ra một bậc. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nhắc nhở nói rằng: "Đa Tạ Tiên Vương quan tâm, vi thần trong lòng hiểu rõ. Vi thần cũng là muốn tận lực củng cố đạo cơ, nếu như vậy, vì là độ quá thiên phạt nhiều tăng thêm tỷ lệ thành công." Tử Bá Tiên không phải kẻ lỗ mãng, nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, làm cho hắn hiểu ra bản tâm. "Ân, tốt lắm. Bây giờ cựu đại thần thú quân đoàn sáng lập, ngươi phải chịu trách nhiệm từ cựu đại thần thú trong quân đoàn chọn tinh nhuệ tu sĩ, bổ sung tiến vào Ngự Lam quân." Vệ Dương trầm giọng nói: Vi thần rõ ràng, chuyện mới vừa rồi, bổn cung đa tạ tím lão. Ngọc Linh Lung lên tiếng nói cảm ơn. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, vì là tiên vương giải lo, đây đều là vi thần việc nằm trong phận sự. Nếu như bệ hạ không có chuyện gì khác phân phó lời nói, vi thần xin cáo lui. Tử Ba Thiên trầm giọng nói. Vệ Dương vung tay lên, triệt hồi cấm chế. Tử tốn nói: Ngươi xuống mau lên, mau chóng xây dựng ngự lâm quân, khiến cho có thể mau chóng hình thành sức chiến đấu. Chương bảy Linh Thạch nguy cơ. Không. Linh Lung điện bên trong, Ngọc Linh Lung giải trừ trong cơ thể mầm họa sau khi khôi phục sự mỹ lệ thiên tính, mà lúc này đây, đã là tà dương hạ xuống, màn đêm buông xuống. Linh Lung, ngươi cẩn thận tu luyện. Sau khi nói xong, Vệ Dương liền chuẩn bị rời đi Linh Lung điện. Nhưng lúc này, Ngọc Linh Lung kéo Vệ Dương, trong mắt chứa thâm tình, có chút chờ đợi nói nói, "Phu quân, ngươi đêm nay có thể không đi sao?" Vệ Dương bật cười lớn, hắn biết Ngọc Linh Lung ý tứ, Ngọc Linh Lung có thể nói ra những lời này nói, đủ để chứng minh nàng yêu tha thiết Vệ Dương. Vệ Dương một cái lại ôm nàng, "Ngươi à, chờ ngươi tu luyện tới thuần dương chân tiên, vào lúc ấy ngươi không muốn cũng không được." "A, nhất định phải thuần dương chân tiên sao?" Thiếp thân hiện tại mới độ kiếp sơ kỳ, khoảng cách thuần dương chân tiên còn có 3 cái tiểu cảnh giới, 4 cái thiên kiếp, hơn nữa lấy thiếp thân thiên tư, tu luyện tới thuần dương chân tiên, còn không biết phải bao lâu thời gian đây. Ngọc Linh Lung chu cái miệng anh đảo nhỏ nhắn nói rằng, phi thường đáng yêu. Đây không phải đặc biệt nhắm vào ngươi, cho dù Mộng Yên cũng phải chờ nàng tu luyện tới thuần dương chân tiên, chúng ta gặp mặt các ngươi. Vệ Dương cười giải thích nói rằng, cái kia nguyệt giao tỷ tỷ đây. Ngọc Linh Lung quan tâm hỏi. Nàng a, nàng hôm nay là đỉnh cao thần hoàng tu vi, khoảng cách thần đế chỉ có cách một tia. Chờ ta tu luyện tới hợp thể viên mãn cực hạn, lại âm dương giao thái. Phòng trường chúng ta đều có thể song song đột phá cảnh giới." Vệ Dương Khinh cười nói, Phụ quân, ngươi bất công. Ngươi tu luyện tới Hợp Thể viên mãn cực hạn, nhưng vô cùng dễ dàng." Ngọc Linh Lung không tha thứ, "Được rồi, không nên ồn ào. Các ngươi nhất định phải thành tựu thuần dương tiên thể, nếu không thì, một khi nguyên âm khí đánh mất, sau đó tiềm lực sẽ đánh mất. Tình huống như vậy, mới là ta không muốn gặp nhất." Vệ Dương cười nói, Ngọc Linh Lung giờ mới hiểu được. Nàng cùng Vệ Dương đều là tu sĩ, sau đó cùng nhau thời gian có thể nói thiên trường địa cửu, không có cần thiết vì khoảng thời gian này vui mừng, mà đánh mất tương lai tiềm lực vô cùng. Được, cái kia ngươi đi đi, ta phải cố gắng tu luyện." Ngọc Linh Lung lúc này quyết định. Vệ Dương khẽ mỉm cười, xoay người rời đi Linh Lung Điện. Mà lúc này, vừa Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung nói chuyện, căn bản không có cố ý đi ẩn dấu. Vệ Dương biết, vừa Tần Mộng Yên thần thức cùng Cổ Nguyệt Giao thần niệm nhưng là chăm chú nhìn hắn. Đi ra Linh Lung Điện sau khi, Vệ Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, "Các ngươi a." Mộng Yên Điện bên trong, Tần Mộng Yên bên taiửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng. "Tỷ tỷ, ngươi xem đều là ngươi rồi đây." Bị phu quân phát hiện, Tần Mộng Yên hơi hoán giận. Mà bên người nàng, Thình Linh chính thức Cổ Nguyệt Dao vừa cổ Nguyệt Giao lôi kéo nàng đồng thời thả ra thần thức điều tra Linh Lung Điện không có chuyện gì Phu quân hắn sẽ không ngại Cổ Nguyệt Giao đúng là bình yên tự nhiên không có chút nào cảm thấy lung túng tỷ tỷ các loại chờ Phu quân đột phá đến hợp thể viên mãn cực hạn phòng trường Phu quân chẳng mấy chốc sẽ lâm hạnh ngươi rồi Tân Ngọ Yên đột nhiên nói ra lời này Cổ Nguyệt Giao nghe nói mặt trong nháy mắt một mảnh nhướng đỏ Cổ Nguyệt Giao không nghe theo sau đó hai nữ ngay khi Ngọ Yên điện bổ rỡ lúc này Vệ Dương chính xếp bằng ở Thiên Không Thành Đất Nòng Cốt vào lúc này Vệ Dương liền phát hiện Đất Nòng Cốt bên trong Lửa cháy hừng hực còn tại đốt cháy Thánh thành Tàn thành cùng Thiên Ma Chủ thành, Thế nhưng Thiên Ma Chủ thành vào lúc này bị Thánh thành Tàn thành cấp bao khỏa, căn bản không lật nổi sóng lớn. Tiểu Không Bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn nhong nha nhóng, nhóng meo nói nói, đại ca ca, Như Kim Thiên Không Thành cấp bậc đã tăng lên tới bán thần khí cực hạn điểm giới hạn, còn kém một cái nho nhỏ thời cơ, là có thể đột phá đáo thần khí. Cho đến lúc đó, liền có thể hấp thu hư không linh khí, còn có thể câu thông thần giới, hấp thu thần giới linh khí. Ân, vậy ngươi nỗ lực. Hiện tại nhất định phải đột phá đáo thần khí. Xuất hiện ở Thiên Không Thành Linh Khí có chút thiếu thốn, cung cấp không đủ gần. Nhiều tu sĩ như vậy đồng thời tu luyện, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao con số trên trời thiên địa linh khí. Nói rằng chuyện này, vệ dương trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Trước đây, đông hoàng tiên nhân lão tổ bọn họ không có phi thăng thời khắc, có thể câu thông tiên linh giới, vật hái tiên giới tiên linh chi khí. Nếu như vậy, thiên không thành linh khí có thể gần như đạt đến cân bằng, tiêu hao thiên địa linh khí cùng bổ sung thiên địa linh khí duy trì ở một cái điểm thăng bằng. Nhưng bây giờ, đông hoàng tiên nhân phi thăng cũng không còn tiên linh chi khí, hiện tại cũng chỉ có dựa vào trước đây chín đại thần triệu tích góp linh thạch để duy trì thiên không thành một ngày tiêu hao mà cái vấn đề này là Đông Hoang bây giờ lớn nhất cảnh còn khó bởi vì đại vệ tiên đình không giống cái khác siêu cấp thế lực có tiên giới tiên thạch bổ sung ngũ hoang đại địa cái khác siêu cấp thế lực không lo lắng linh thạch bởi vì bọn họ ở tiên giới hậu trường sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù hướng về ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực chuyển vận tiên thạch mà bây giờ Đông Hoang mất đi tiên nhân cùng bản thân sẽ không có thể tự thân ngưng tụ tiên thạch nếu như vậy thiên địa linh thạch sớm muộn có một ngày đều phải tiêu hao hầu như không còn vệ Dương thân là đại vệ tiên đình tiên vương nhất định phải phòng ngừa chú đáo thay đại vệ tiên đình tìm tới có đủ nhiều thiên địa linh thạch ai Không nghĩ tới có một ngày ta Vệ Dương đều cần vì là linh thạch cảm thấy phát sầu. Vệ Dương than thở nói: "Vệ Dương tuy nhiên tại Nhân Gian tất cả đại linh giới Mai phục Hoàn Vũ Thương hội viên quân cờ này, nhưng một cái thương hội nếu muốn phát triển, muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch, nếu như vậy, Hoàn Vũ Thương hội cũng không thể cho Vệ Dương cung cấp quá nhiều linh thạch. Trừ phi Vệ Dương làm ra loại này mổ gà lấy trứng sự tình, bất quá chuyện như vậy, phải không đến được cảnh, không biết làm. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, muốn phải tìm có đủ nhiều linh thạch, kế trước mắt cũng chỉ có mau chóng phát động Ngũ Hoang đại chiến, cướp giật cái khác siêu cấp thế lực linh thạch." Vệ Dương mạnh mẽ nói rằng: Ngũ Hoang Đại địa hết thảy siêu cấp thế lực đều sẽ không nghĩ tới Ngũ Hoang Đại chiến bạo phát là vì Vệ Dương muốn cướp bọn hắn linh thạch. Bất quá vào lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất. Hiện tại Vệ Dương trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi. Bây giờ hắn vẫn chỉ là hợp thể hậu kỳ, mau chóng muốn tăng lên đến hợp thể cực hạn, nói như vậy liền có thể bắt tay đột phá đại thừa kỳ sự tình. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu gần như có thể ngang qua hai, ba cái đại cảnh giới. Nếu như vậy, một khi đột phá đến đại thừa kỳ, phóng tầm mắt thần hoàng, trừ ra một ít tẩn giấu ở trong cấm địa lao quái vật, Vệ Dương khó tìm được kẻ sướng tay quét ngang thần hoàng, có thể nói tuyệt đối vô địch. Vệ Dương bây giờ tu vi là ở đất chiến thần đế chỗ tọa hóa đột phá hợp thể hậu kỳ. Bây giờ trải qua luân phiên đại chiến, Vệ Dương tu vi là hợp thể hậu kỳ cảnh giới đại thành. Cho nên nói, nếu muốn đột phá đến hợp thể viên mãn, còn nhất định phải đem hợp thể hậu kỳ đẩy đến cực hạn cảnh giới. Mà thiên không thành bên trong, thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương chính là đất nòng cốt. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời, quần quấn không đoạn thiên địa linh sông từ tử phủ trên không dây dụng, mên mông thiên địa linh sông chuyển vào thái cực pháp hồn trong miệng. Nhất thời những thiên địa linh khí này đã bị ngũ đế phủ văn hấp thu. Sau đó. Ngũ Đế Phù Văn như là triển khai thượng cổ bí thuật thổ nạm thuật như thế, phun ra Ngũ Đế Pháp lực. Nhất thời, mới xuất hiện Ngũ Đế Pháp lực thì bị chuyển đến Ngũ Hành Chí Bảo tạo thành Ngũ Hành Đại trận bên trong. Ngũ Hành Đại trận trung tâm là một siêu cường vòng xoáy. Ngũ Đế Pháp lực tiến vào, bị vòng xoáy nghiền nát. Sau đó một lần nữa tụ tập. Nếu như vậy, mới sinh ra Ngũ Đế Pháp lực liền có thể đuổi theo lấy trước kia chút rèn luyện đã lâu Ngũ Đế Pháp lực. Ngũ Đế Pháp lực toàn bộ đều hóa thành Ngũ Đế Phù Văn. Ngũ Đế Phù Văn bên trên, khắc dấu chính là vệ dương đối với Ngũ Hành Đại đạo linh ngộ. Mà trước đây, vệ dương đối với Ngũ Hành Đại đạo linh ngộ liền đã đạt đến động huyền linh tiên trình độ quần quần ngũ đế pháp lực xuất hiện, từ từ cường tráng đại thái cực pháp bồn biển. Chân thân vệ dương chìm vào trong tu luyện, mà nguyên thần thứ hai vệ dương thì lại tọa chấn vạn dân điện, quản chế số mệnh lưỡi pháp luật. Thời gian nhàn hạ bồi bồi người thân, bồi bồi cổ nguyệt giao ba nữ. Thời gian cứ như vậy vội vã mà qua. Thời gian ba tháng dường như thời gian qua nhanh, một chớp mắt liền qua. Vào lúc này thiên không thành đất nòng cốt, giờ khắc này chân thân vệ dương trên người tỏa ra uy thế ngập trời. Vào lúc này vệ dương tu vi trải qua ba tháng khổ tu, đã đạt đến hợp thể hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Đất nòng cốt bên trong, vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất thời hai đạo tinh quang bệ ngã bầu trời bán nhanh ra đại ca ca ngươi tu vi đột phá cái này dị tượng trong nháy mắt liền thức tỉnh tiểu không hắn nhong nha nhóng nheo nói rằng vệ dương sờ sờ tiểu không đầu cười nói đúng vậy đại ca ca tu vi đột phá cũng sắp đi ra ngoài chính ngươi ở đây gia tăng luyện hóa tranh thủ sớm ngày đột phá đáo thần khí ư tiểu không biết đến tiểu không non nớt âm thanh em vang lên vệ dương hơi suy nghĩ nhất thời hắn liền tới đến vạn dân điện bên trong sau đó nguyên thần thứ hai vệ dương hóa thành một đạo quang bắn vào vệ dương trong cơ thể vào lúc này chính là lâm triều thời gian vệ dương ngồi cao cửu long ghế tựa nhìn thấy chín vị vực chủ mặt mày ủ rũ, hết đường xoay sở bộ dáng, trong nháy mắt hắn và nguyên thần thứ 2 một câu thông, thì biết rõ phát sinh chuyện gì. Tiên vương bệ hạ, như kim tiên không thành mỗi một ngày đều muốn tiêu hao con số trên trời linh thạch, mà chúng ta lại không thể ở đông hoang đại địa bố trí cực lớn tụ linh trận, vì lẽ đó linh thạch vấn đề muốn nhanh chóng giải quyết. Trước đây vi thần cùng thừa tướng đại nhân bước đầu tính toán một chút, lấy bây giờ tiêu hao, trước đây chúng ta tích góp linh thạch, phòng trường chỉ có thể tiêu hao trăm năm, sau trăm tuổi, chúng ta đại vệ tiên đình tu sĩ liền không có linh thạch có thể tu luyện. Vào lúc này, trung vực vực chủ vệ lang phong tiến lên bẩm báo nói rằng ân, chuyện này, chớ cân nhắc qua. Trước đây có chư vị tiên nhân lão tổ ở, chúng ta Đông Hoang có tiên thạch. Nhưng bây giờ lão tổ phi thăng, chúng ta mất đi lớn nhất tiếp tế. Hơn nữa thừa tướng cùng ngày sau bây giờ tu vi bị phong ở độ kiếp kỳ, cũng không cách nào câu thông thần giới. Cái vấn đề này các vị khanh gia thương nghị, có gì đối sách?" Vệ Dương nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thân cảm thấy tạm thời không nên dùng chứa đựng linh thạch, dù sao linh thạch chính là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, bây giờ Ngũ Hoang đại địa quần quần sóng ngầm, cái khác siêu cấp thế lực đối với ta Đông Hoang là mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó muốn dự lưu linh thạch, phòng bị Ngũ Hoang đại chiến. Vì lẽ đó thần có một cái kiến nghị. Bách Hiểu Sinh tiến lên khởi bẩm nói rằng: Bách Khai gia, có gì thượng sách, mau nói đi." Vệ Dương hỏi: "Hiện nay, Đại vệ Tiên đỉnh chấp trưởng Đông Hoang hai đại cấm địa, mà căn cứ thần biết, trước đây Đông Hoang vẫn luôn không có trắng trận cướp đoạt thời không luyện trong ngục tiên địa linh mạch, nhưng thần cảm thấy, bây giờ là khai phá thời không luyện ngục thời điểm tốt rồi. Tuy rằng bây giờ Đông Hoang không có bán thần, nhưng có thiên không thành, đủ để khai phá một phần thời không luyện ngục, vơ vét linh mạch, duy trì bình thường Đại vệ Tiên đỉnh vận chuyển cần thiết." Bạch Hiểu Sinh chỉnh trọng nói rằng: "Được, các ngươi xuống định ra cụ thể biện pháp, tùy ý chúng ta đi tới thời không luyện ngục." Vệ Dương lúc này làm ra quyết định, tán thành Bách Hiểu Sinh đề nghị. Thần tuân mệnh, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 783, bí ẩn tổ chức vơ vét luyện ngục. Không. Đêm thượng trung thiên sắp, thiên không thành một gian dưới nền đất trong mặt thất. Chu nhận, đi ra đi." Vệ Dương Tử Tuấn nói. Lời nói vừa ra, trong hư không chậm rãi hiện ra ma sư Chu nhận bóng người. "Chu nhận bài kiến tiên vương." Chu nhận quỳ một chân trên đất, cùng tính nói rằng, "Người ta quân thần, không cần đa lễ." Vệ Dương nâng dậy Chu Nhận, khinh cười nói: "Tạ Tiên Vương." Mà lúc này, Vệ Dương lấy ra Phương Thiên Ngọc tỷ cùng Phong Thần bảng, sau đó trịnh trọng nói nói: "Chấm xác Phong Chu Nhận vì là đại vệ Tiên Đình Hắc y vệ chỉ huy sứ, chấp trường Hắc y vệ, thưởng thụ chính nhất phẩm đại ngộ, trực tiếp đối với chấm phụ trách." Lời nói hạ xuống, Phong Thần bảng mặt trái liền xuất hiện Hắc y vệ Chu Nhận vài chữ, Vệ Dương cầm Phương Thiên Ngọc tỷ, tầng tầng phụ xuống. Nhất thời, dưới nền đất trong mắt thất, liền xuất hiện từng cái từng cái số mệnh kim long, sau đó những số mệnh này kim long tiến vào Chu Nhận trong cơ thể, số mệnh rộ rữa. Hồi lâu sau, Chu Nhận lần thứ 2 một chân quỳ xuống, Thần Chu nhận khấu tạ thiên ân, đời này vì là tiên vương, định ngôn lần chết không chối tử, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Chu nhận từng tầng tầng xin thề nói rằng: "Ngươi đứng dậy đi." Vệ Dương Tử Tốn nói. Chu nhận nghe vậy, chậm rãi đứng dậy. Hắc Y vệ là đại vệ tiên đình ngành bí mật, ngươi trực tiếp đối với chấm phụ trách, ngươi muốn người làm cho người ta, muốn cái gì, chấm đều cho ngươi cái gì." Vệ Dương trịnh trọng nói rằng. Chu nhận biết, định không phụ tiên vương mọi người nhìn. Chu nhận nhảy một cái liền trở thành đại vệ Hắc Y vệ chỉ huy sứ, chấp trưởng Hắc Y vệ, quyền thế ngập trời. "Đúng rồi, trước đây ngươi cùng chấm đề cập tới chuyện kia tra làm sao?" Vệ Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó, là trước đây Chu Nhẫn để cả quá, khởi bẩm Tiên Vương. Trải qua nhiều thời gian như vậy điều tra, Vi Thần trong lòng có mặt mày. Cái này bí ẩn tổ chức là hơn trăm vạn năm trước đây liền tiềm phục tại Đông Hoàng Cựu tộc bên trong. Trải qua trăm vạn năm phát triển, bọn họ bây giờ đã có thành tựu. Thứ cho Thần Mạo Phạm, cái này bí ẩn tổ chức người khai sáng đoán chừng là năm đó tùy tùng Tiên Vương tổ tiên bọn họ. Hơn nữa hiện tại cái này cái bí ẩn tổ chức còn có người ẩn núp đi theo ở Tiên Vương tổ tiên bên người. Có thể nói Đông Hoàng Cựu tộc bí mật bọn họ nắm giữ đại đa số. Chu Nhẫn lạnh lùng nói rằng ngươi làm rất tốt, tiếp tục cho chấm tra, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này bí ẩn tổ chức tìm ra. Nếu không thì hắn chính là ưu át tính, vẫn tiềm phục tại đại vệ tiên trong đỉnh, nói không chắc lúc nào liền bạo phát. Nếu như vậy, liền muốn kịp lúc cắt xuống này quả ưu át tính. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, vâng, thiên vương, thần sẽ tiếp tục cố gắng. Bây giờ đã đã tìm được bọn họ một chút dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Hơn nữa bây giờ thiên vương ngài trưởng không số mệnh lưỡi pháp luật, đem đông hoang nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu như vậy, bọn họ liền không chỗ nào che giấu. Phòng chưng chẳng mấy chốc sẽ nô ra, đến thời điểm liền có thể một lưới bắt hết. Chu nhận trầm giọng nói, được, hiện tại liền có một cái cơ hội tốt, có thể dẫn xả xuất động. Bây giờ chấm muốn dẫn Thiên không thành còn có thừa tướng bọn họ đi tới thời không luyện ngủ. Đến thời điểm cái này bí ẩn tổ chức nhất định phải nô ra. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối cùng ngũ hoang đại địa cái khác siêu cấp thế lực có chỗ cấu kết, ngươi cho chấm nhìn kỹ chút. Chấm trao tặng ngươi lộng quyền sử trí quyền lực, bất kể là ai, giống nhau bắt. Vệ Dương lạnh nói, liên quan với cái này bí ẩn tổ chức đều là trước đây Chu Nhẫn tìm tới một kia manh mối nói cho Vệ Dương. Vệ Dương lúc đó nghe nói tin tức này trong lòng rất là khiếp sợ, may là phát hiện đúng lúc. Nếu không thì, nếu như nếu như Ngũ Hoang đại chiến bạo phát, sát, cái này bí ẩn tổ chức lại thừa cơ làm loạn, đến thời điểm đại vệ tiên đỉnh tuyệt đối sẽ hai mặt tụ địch. Hơn nữa cái này bí ẩn tổ chức tiềm tàng hơn 1 triệu năm, nhiều lần như vậy Ngũ Hoang đại chiến đều không hề lộ diện, có thể dự kiến, bọn họ mưu đồ rất lớn, nếu như vậy, Vệ Dương thì càng thêm không thể chịu đựng bọn họ tiếp tục tồn tại. Đông Hoang trải qua cựu tộc trăm vạn năm thống trị, đã trong bóng tối xuất hiện một ít không tốt manh mối, Vệ Dương hiện tại chấp trưởng đại vệ tiên đỉnh, nhất định phải đem các loại manh mối bóc chết đem đại vệ tiên đỉnh đưa vào quỹ đạo. Nguyệt Giao điện, Vệ Dương vào lúc này bồi tiếp cổ nguyệt giao. Nguyệt Giao, cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết sáng tạo tiến hành thế nào? Vệ Dương khinh cười nói, Phu quân, sắp rồi. Nô tỳ cùng thừa tướng kinh trải qua quá nhiều lần tôi diễn, đạo binh pháp quyết sắp chân chính hoàn thành. Phòng trưng chờ chúng ta lần này từ thời không luyện ngục trở về, đạo binh pháp quyết là có thể chân chính thành hình. Cổ Nguyệt Giao hơi nói rằng, được, Nguyệt Giao, ngươi thật là ta hiển nội trợ. Vệ Dương kinh cười nói, cổ Nguyệt Giao tâm tình thật cao hứng, mà lúc này nàng yếu đốt hỏi nói, phụ quân, ngươi ngày đó nói có thật không vậy? nói cái gì là thật sự, vệ dương nghi hoặc hỏi, chính là ngày đó lời của ngươi nói a, ngươi không nhớ sao? cựu nguyệt giao nhỏ giọng nói, ta trong mấy ngày qua đã nói nhiều lời như vậy, làm sao ta biết là câu nào? nếu không, ngươi cho cái nhắc nhở. vệ dương trong lòng kỳ thực đã biết, phẳng chừng treo chọc cựu nguyệt giao. nhìn thấy vệ dương vẻ mặt này, cựu nguyệt giao làm sao không biết vệ dương đang treo chọc nàng đây? cựu nguyệt giao mặt giờ khắc này đỏ hồng một mảnh, nào vào trong ngực, không dám gặp người. nàng một đôi thanh tú quyền nệ ở vệ dương lồng ngực, phụ quân, ngươi sẽ bắt nạt người ta. tình cảnh này, để vệ dương xem sương sờ. Cầu Nguyệt Giao chưa từng có quá nhỏ như vậy, con gái Tư Thái, nhưng yêu cực kỳ, Vệ Dương trong lòng càng thêm yêu thương. Đó là đương nhiên, chờ ta tu luyện tới hợp thể viên mãn cực hạn cảnh giới. Vệ Dương hơi mỉm cười nói. Cầu Nguyệt Giao càng thêm ngượng ngùng, chăm chú nằm ở Vệ Dương trong lòng, toàn thân đều đang nóng lên. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, cười ha ha. Sau 10 ngày, vạn dân điện bên trong, Cựu Đại Vực Chủ ra khỏi hàng. Vệ Dương trầm giọng nói, nhất thời, Vệ Lang Phong bọn họ Cựu Đại Vực Chủ ra khỏi hàng. Lần này thời không luyện ngục một nhóm, trẫm sẽ mang theo Thừa tướng cùng ngày sau đồng thời chấm bản tôn cùng nguyên thần thứ hai đều sẽ đi tới khoảng thời gian này đại vệ tiên đỉnh tất cả sự tình các ngươi thương nghị quyết định nếu có chuyện trọng đại đích truyền tin tức chấm vệ dương trầm giọng nói Vì thần rõ ràng chín vị vực chủ đủ nói sau đó vệ dương hạ lệnh tạm thời rút đi thiên không thành nhân viên không quan hệ mang theo cựu đại thần thú quân đoàn tinh luyện thiên không thành chậm giai hướng về thời không luyện ngục bay đi sau đó chín vị vực chủ tọa chấn đông hoang chính vực thời kỳ này đại vệ tiên đỉnh quyền lực xuất hiện một đoạn chân không kỳ thiên không thành rời đi trung vực va phá hư không hướng về thời không luyện ngục chạy tới Vệ Dương lần này mang theo Thừa tướng Bách Hiểu Sinh, ngày sau cậu Nguyễn Giao, còn có Tế Thiên, Đất Huyền cùng với Kim Thiếu Viêm, ngoài ra, còn có Sở Thiên ca bọn họ thống lĩnh cựu đại thần thú quân đoàn. Mà cựu đại thần thú trong quân đoàn, Phượng Hoàng quân đoàn tạm thời do Vệ Trung Thiên chấp chưởng. Trời Thiên không thành biến mất sau khi nguyên lai đại vệ thần triều thần đô triều chính trong thành, một chỗ mật thất dưới đất. Các vị huynh đệ, hôm nay là cơ hội trời cho. Vệ Dương mang theo Thiên Không Thành đi tới thời không luyện ngục, ngắn bên trong sẽ không trở về Đông Hoàng, này đúng là chúng ta cơ hội thật tốt. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh một chút ra tay. Bây giờ nghiệt trùng này là đại vệ tiên vương. Số mệnh lưới pháp luật quản chế Đông Hoang, nếu như thời gian kéo đến càng dài, chúng ta bại lộ nguy hiểm lại càng lớn, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Chúng ta ẩn nút Đông Hoang hơn 1 triệu năm, bây giờ rốt cục có đất dụng võ rồi, lần này nhất định phải đem Đông Hoang cựu tộc một lưới bắt hết, đạt được thánh vật. Thánh vật tâm tích, các ngươi điều tra rõ ràng không vậy? Đã điều tra xong, thánh vật còn tại trước kia đại vệ thần chiếu trong bảo khố. Cái này thánh vật chẳng qua là năm đó vệ bất tử bọn họ từ vân thần hiệp cốc mang ra, thế nhưng vệ bất tử bọn họ căn bản không biết thánh vật, nhiều năm như vậy vẫn đặt ở trong bảo khố, thực sự là phong phú của trời a. Vậy thì tốt, mau chóng tỉnh lại ngủ say huynh đệ, lần này nhất định phải diệt Đông Hoang cựu tộc, đến thời điểm xé ra Đông Hoang phòng hội trận, để Ngũ Hoang đại địa siêu cấp thế kẻ lực mạnh tiến vào Đông Hoang. Trận chiến này, nhất định phải triệt để đánh cho tàn phế đại vệ tiên đỉnh. Những này trong bóng tối cường giả không ngừng thương nghị lập ra một loạt kế hoạch, từng cái từng cái mệnh lệnh truyền đi. Mà lúc này, hư không loạn lưu bên trong, thiên không thành nhanh chóng đi tới thời không luyện ngục. Trước đây, có vệ bất tử bọn họ đỉnh cao bán thần bảo hộ, thành lập một cái đi về thời không luyện ngục chuyển tông trận, nhưng hôm nay đại vệ tiên đỉnh không có bán thần, không cách nào mở ra truyền tông trận. Mà Bách Hiểu Sinh cùng Cổ Nguyệt Giao thì bị Thiên đạo nhìn chằm chằm, càng thêm không thể bỏ niềm phong tu vi, vì lẽ đó vệ dương chỉ có thể làm cho thiên không thành ở trên hư không loạn lưu chạy. Thời gian một tháng chậm rãi quá, vào lúc này vệ dương bọn họ cuối cùng hạ xuống thời không luyện ngục. Thiên không thành ầm ầm va phá không gian, cường thế đến đến thời không luyện ngục tầng thứ nhất địa giới. Thời không luyện ngục tổng cộng chia làm vì là tầng 36, như Kim Thiên không thành đi tới tầng thứ nhất sau khi, vệ dương cùng tiểu không liên thủ, nhất thời một luồng vô cùng sức hút ra tăng toàn bộ một tầng địa giới. Nhất thời, thời không luyện ngục trong tầng thứ nhất, ẩn dấu ở sâu trong lòng đất linh mạch dồn dập bị dẫn động. Mà lúc này, đất huyền đứng ở trong mặt đất, triển khai hệ đất thần thông, trợ giúp Vệ Dương bọn họ hấp thụ linh mạch. Từng cái từng cái linh mạch không ngừng hút vào thiên không thành, từng viên một thiên địa linh thạch, thiên địa linh tinh, thiên địa linh ngọc còn có thiên địa linh tụy đều bị bắt vào thiên không thành, chữ ẩn đi. Thiên không thành trừ ra thành trì ở ngoài, còn có 3000 cái tiểu thế giới. 3000 bên trong tiểu thế giới, chỉ có 3 giờ thế giới hóa là thực thể, mà cái khác tiểu thế giới vẫn là mù sương một mảnh. Này 3 giờ thế giới phân biệt chính là thái cổ đại năng nội thiên địa biến thành thái cổ tiểu thế giới, bầu trời vân hải biến thành vân hải tiểu thế giới, còn có cựu thải bí cảnh biến thành chín màu tiểu thế giới mà lúc này, thái cổ bên trong tiểu thế giới, từng cái từng cái thiên địa linh mạch không ngừng bị trồng ở thái cổ bên trong tiểu thế giới. sau đó vô tận linh thạch, linh tinh cùng linh thủy hạ xuống. thời không luyện ngục tồn ở vô số tuyến nguyệt, nhiều năm như vậy từ sâu trong hư không rút lấy thiên địa linh khí, cuối cùng gen đúc thành như thế một cái thiên hoa bảo địa. nhưng bây giờ, vì đại vệ tiên đỉnh, vệ dương chỉ có thể nhịn đau thu gạt. mà thời không luyện ngục tầng thứ nhất, trừ mở thiên địa linh mạch những ngày ở ngoài, còn có vô số thiên địa linh tài, thiên địa linh thuốc cùng thiên địa linh thảo, mà chút, ở bách hiểu sinh cùng cổ nguyệt giao dưới sự thao túng, đều bị phân loại tiêu suất, chuyên môn trồng ở một cái đặc thù không gian. Vệ Dương bị tức đoạt vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn đem vị diện thương phô tất cả mọi thứ đều để vào hổng không không gian, thí dụ như những thiên địa này linh thổ, mà bây giờ, thiên không thành chuyên môn mở ra một cái không gian, hay dùng đến đặt thiên địa linh đất. Thời gian 10 ngày, toàn bộ thời không luyện ngục lần thứ nhất cũng đã bị vơ vét không còn gì, đây cũng không phải là quát ba thước, mà là quất 300 triệu trữ a. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. 9. Chương 784, thân bộ. Không Khi vệ dương mang theo thiên không thành ở thời không luyện ngục vơ vét không có chú ý chính hắn thời điểm. Bắc hoang hắc ám thần điện đột nhiên đến rồi một đám khách không ngờ mà đến. Bọn này tu sĩ cùng một màu tam kiếp tán tiên, mỗi người người mặc áo bào đen, băng cột đầu mặt nạ, không nhìn thấu hình dáng. Ha ha, bản tọa thiêm vì là hắc ám thần điện điện chủ, hôm nay che trời bộ các vị đạo hữu đại gia Quang lâm, khiến cho ta hắc ám thần điện rồng đến nhà tôi a. Hắc ám thần điện điện chủ tư không tâm mang theo hắc ám thần điện tam đại trưởng không ra tộc độ kiếp kỳ trưởng lao ở một gian đại điện gặp mặt che trời bộ bọn này tán tiên. Bọn này tán tiên ba mươi mấy vị tuy rằng cũng chỉ là tam kiếp tán tiên nhưng bọn họ chiến lược chân chính tuyệt đối có thể chuu diệt phổ thông thuần dương chân tiên, vì thế vô biên. mà lúc này bọn này tán tiên ra thanh âm khàn khàn, chúng ta che trời bộ ý đồ đến nói vậy hắc ám chư thần cũng đã báo cho các ngươi đi. lần này mục tiêu của chúng ta không phải vệ dương, cùng các ngươi hắc ám chư thần trận doanh không xung đột. nếu như vậy, chúng ta liền có thể chân thành hợp tác diệt đại vệ tiên đỉnh, diệt trừ vệ dương. đúng vậy, chúng ta đã nhận được thần dụ, chúng ta hắc ám thần điện sẽ dốc toàn lực phối hợp che trời bộ hành động, chờ đợi đông hoang phòng hộ trận sẽ rách, chúng ta liền có thể giết vào đông hoang. Hắc ám Thần Điện điện chủ tư không tâm lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói mang theo sát ý ngút trời, Hắc ám Chư Thần ở Vệ Dương trên người gặp hạn bổ nào đã nhiều lắm rồi, ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Hắc ám Chư Thần trận doanh đã biến thành cho hề, đường đường một cái Chư Thần trận doanh, dĩ nhiên nắm Vệ Dương không có cách, truyền đi, Hắc ám Chư Thần trận doanh danh tiếng đều cho bại phôi. Mà Bắc Hoang Hắc ám Thần Điện Tam đại trưởng khống gia tộc rất rất mạnh người đều vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay, đặc biệt Vạn Ác cốc một trận chiến, khiến Hắc Cám Thần Điện thương gần động cốt. Được, vậy các ngươi hiện tại liền đi liên hệ cùng Đông Hoang có cựu oán siêu cấp thế lực. Chờ đợi thời cơ, một lần giết vào Đông Hoang Thủ lĩnh này sát cơn đồng nặc, sát khí kinh thiên nói rằng, ta lập tức đi làm, ta tin tưởng, vây giết Đông Hoang, rất nhiều siêu cấp thế lực đều hứng thú. Hắc cám Thần Điện Điện Chủ Tư Không Tâm lạnh lùng nói rằng, Nam Hoang Nam Lĩnh, yêu tộc trong hoàng tộc, cựu đại yêu tộc hoàng tộc cường giả tụ tập dưới một mái nhà. Vào lúc này bọn họ chính đang hội kiến đến từ Bắc Hoang Hắc cám Thần Điện sứ giả. Các vị yêu tộc đạo hiu, chúng ta Hắc cám Thần Điện lần này thành yêu các vị đạo hiu giết vào Đông Hoang, đến thời điểm chúng ta trong ứng ngoại hợp, nhất định một lần diện trừ Đông Hoang cửu tộc, chui diệt vệ dương nhiệt chủ này. Hắc Ám Thần Điện sứ giả sát khí lẫm liệt nói rằng, trong ứng ngoại hợp. Làm sao cái trong ứng ngoài hợp? Phải biết, Đông Hoàng nhiều năm như vậy trải qua Đông Hoàng cựu tộc kinh doanh, đã là thủ sát. Một vị yêu tộc hoàng giả đưa ra nghi vấn. Thiên Đế Hoàng, cái này cũng không nhọc đến ngài nhọc lòng. Ở đây ta có thể nói rõ, lần này vây công Đông Hoàng, chúng ta Hắc Cám Thần Điện không phải trùng mưu, trong bóng tối tự có càng mạnh mẽ hơn thế lực phụ trách, không biết ta nói như vậy, Thiên Đế Hoàng, người có thể thỏa mãn? Thỏa mãn, ta đương nhiên thỏa mãn. Vệ Dương kẻ này, tàn sát chúng ta yêu tộc bản thần, món nợ máu này, đã sớm muốn cùng hắn thanh toán. Thiên Đế Hoàng lại nói, được. Vậy thì chờ chúng ta Hắc Cám Thần Điện tín hiệu Đến thời điểm chúng ta một lần reset vào Đông Hoang, Hắc Ám Thần Điện sứ giả Càn Dỡ nói rằng, phản phất hắn đã nhìn thấy Đông Hoang tận thế. Cùng lúc đó, Nam Hoang cái khác siêu cấp thế lực, Hắc Ám Thần Điện đồng dạng phái ra sứ giả Du Thuyết, sau đó Nam Hoang các đại siêu cấp thế lực đều dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Bên trong Hoang, bây giờ bên trong Hoang đã có hai cái siêu cấp thế lực sụp đổ. Một cái là Vạn Đắc Lục, vẫn lạc tại Thiên Phạt bên trong. Một cái khác nhưng là Đại Hàn Thần Chiêu, từ khi Đại Hàn Thần Chiêu cựu đại chi tộc đại năng sa đọa địa ngục sau khi, Đại Hàn Thần Chiêu trong chăn hoang cái khác siêu cấp thế lực liên thủ cắn giết, triệt để diệt, hóa thành khói thuốc súng tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử. Mà hai đại siêu cấp thế lực diện, tự có mặt khác siêu cấp thế lực gia nhập. Trước kia Vạn Ác Quốc thống suốt địa vực, hiện nay thì bị Cựu Đại Thần Thú bộ tộc trường khống. Nay Cựu Đại Thần Thú bộ tộc liên la đến từ thần giới, mà bọn họ Cựu Đại Thần Thú bộ tộc tuổi trẻ Tuấn Kiệt, ở trên trời kiêu ngạo chiến trường, bị Vệ Dương chém giết một lần, hiện nay tuy rằng dồn dập phục sinh, nhưng vô hình chung, bọn hắn số mệnh đã bị Vệ Dương cắt đoạt một phần. Mà bây giờ, Cựu Đại Thần Thú bộ tộc chiếm cứ Vạn Ác Quốc, một lần nữa kiến tạo. Mà lúc này, Hắc Ám Thần Điện đồng dạng không hề từ bỏ, Hắc Ám Thần Điện một vị phó điện chủ đi tới nơi này. Cựu đại thần thú bộ tộc cường giả tụ tập dưới một mái nhà, triệu kiến sứ giả. Các vị thần thú bộ tộc đạo hữu, lần này chúng ta Hắc Cám Thần Điện mánh liệt mời các vị đạo hữu giết vào Đông Hoàng, diệt trừ Đông Hoàng Cựu tộc. Đông Hoàng Cựu tộc nhiều năm như vậy chiếm đoạt thần thú bộ tộc huyết thống, cản trở cực kỳ. Bây giờ chính là các vị đạo hữu thanh lý môn hộ không có chú ý chính hắn thời điểm. Các vị thần thú bộ tộc đạo hữu, có thể đem Đông Hoàng Cựu tộc đuổi bắt lại thần giới, xóa đi bọn họ thần trí sau khi có thể luyện thành chiến binh. Hắc Cám Thần Điện phó điện chủ một câu nói chúng, đem Cựu đại thần thú bộ tộc đi tới Thần Hoàng mục đích và trận. Hừ, các ngươi Hắc Cám Thần Điện đúng là thần thông quảng đại. Ngắn như vậy thời gian liền tra tra rõ ràng, không tệ, chúng ta lần này mới tới, chính là vì quét sạch môn hộ. Đông hoang cựu tộc bọn này con hoang, chỉ cần bọn họ sinh sống một ngày, chúng ta cựu đại thần thú bộ tộc bộ mặt đã bị nhục nhã một ngày. Đem chúng ta huyết mạch cao quý chiêm cú, hiện tại chúng ta cựu đại thần thú bộ tộc tuyệt đối không khoan dung rồi. Mau máu chân long thần thú bộ tộc độ kiếp kỳ cường giả lạnh lùng nói rằng, đúng vậy, bọn họ chiếm đoạt chúng ta cao quý huyết thống nhiều năm như vậy, hôm nay là nên để cho bọn họ trả giá nặng nề không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Diệt trừ bọn này con hoang, thu hồi chúng ta cao quý thần thú huyết thống, không nên để cho hắn lưu lạc ở bên ngoài bất tử phượng hoàng thần thú bộ tộc cường giả sát khí lấm liệt nói rằng vậy thì tốt bây giờ chúng ta hắc ám thần điện đã cùng nam hoang bắc hoang còn có bên trong hoang các đại siêu cấp thế lực liên hệ được rồi hơn nữa mặt khác còn phái trước mặt người khác đi tây hoang đến thời điểm chúng ta bốn hoang nơi siêu cấp thế lực liên thủ xoắn giết một người đông hoang cựu tộc còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay a hắc ám thần điện phó điện chủ rốt cục nhìn thấy chu diệt đông hoang cựu tộc cùng đại vệ tiên đỉnh cơ hội giờ khắc này hắn vẻ mặt dữ tợn cực kỳ mà lúc này tây hoang bên trong hắc ám thần điện đồng dạng phải ra sứ giả đi tới nơi này tuy rằng nhiều lần ngũ hoang đại chiến Tây Hoang cùng Bắc Hoang cùng với Nam Hoang đồng thời tác chiến, nhưng bây giờ còn không phải ngũ hoang đại chiến không có chú ý chính hắn thời điểm. Lần trước Vệ Dương ra tay, Chu diệt Tây Hoang bán thần phật đà, khiến cho Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện tức giận cực kỳ. Cựu Đại Phật Điện các vị trưởng lão giờ khắc này đồng dạng tụ tập cùng nhau thương nghị sự tình. Ta biết các ngươi Tây Hoang vẫn luôn muốn đi vào Văn Thần hạp cốc bên trong, tìm kiếm phật tổ Niết bản di lưu lại xá lợi. Bây giờ thì có cơ hội thật tốt, lần này chúng ta hắc cám thần điện đầu mối, cùng cái khác siêu cấp thế lực quyết định đến thời điểm trong ứng ngoài hợp, cộng đồng giết vào Đông Hoang. Cho đến lúc đó. Tây Hoang các vị đạo hữu liền có thể đi tới Vận Thần Hạp Cốc tìm tới xá lợi của Phật Tổ. Không biết Tây Hoang các vị đạo hữu đối với đề nghị này làm sao? Hắc Ám Thần Điện sứ giả trầm giọng nói. Tây Hoang độ kiếp kỳ trưởng lão đối với nhìn nhau một cái, bọn họ thực sự không cách nào nhịn được trụ xá lợi của Phật Tổ mê hoặc. Lúc này quyết định. Được, lần này vây giết Đông Hoang, chúng ta Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện sẽ phái kiện độ kiếp kỳ trưởng lao tham gia. Lúc này Phật Điện Điện Chủ trầm giọng nói. Hắc Ám Thần Điện sứ giả trên mặt tràn trề cao hứng tâm ý, Đông Hoang Cựu Tộc Đại Vệ Thiên Đình, lần này Ngũ Hoang Đại Địa siêu cấp thế lực liên thủ, nhìn ngươi còn làm sao có thể trốn khỏi phải chết? Mà lúc này, đông hoang bên trong, nhưng gọi là mạch nước ngầm máy liệt. Triều chính thành dưới nền đất trong mặt thất, bí ẩn tổ chức lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Nói cho các vị huynh đệ một tin tức tốt, ở đông hoang ở ngoài, cái khác bốn hoang nơi siêu cấp thế lực cũng đã quyết định liên thủ, liền chờ chúng ta sẽ rách phòng hộ đại trận. Đến thời điểm bọn hắn độ kiếp kỳ trưởng lao cùng tán tiên thì sẽ giết vào đông hoang. Các anh em, nuôi quân trăm vạn năm, dụng binh trong lúc nhất thời, là nên tổ chức chúng ta dương tài năng trẻ rồi, để đông hoang cửu tộc bảy kiến cỏ này nhìn, tổ chức chúng ta sức mạnh, che trời bá vũ, thần uy võ, chúng ta hỗn độn tổ chức chia làm bát bộ. Lần này chúng ta thần bộ liên thủ ngoại giới che trời bộ, thiên địa hai bộ đồng tâm hiệp lực, hoàn thành kế hoạch. Đem tổ chức giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, đến thời điểm các vị huynh đệ là có thể phi thăng thành tiên, trưởng sinh bất tử rồi. Cấp giật thánh vật, phi thăng thành tiên. Tiệm tăng ở Đông Hoang Bách hơn vạn năm tổ chức thần bí rốt cục lộ ra mặt nước, nguyên lai bọn họ dù là chư thiên vạn giới chi một người trong mạnh mẽ tổ chức thần bí hỗn độn thần bộ. Bất kể là che trời bộ vẫn là thần bộ, vệ dương đều không xa lạ gì. Được, các vị huynh đệ bình tĩnh đừng nóng. Che trời bộ cùng thần bộ lần trước ở hậu thổ bí cảnh tất thủ, đã gọi ra thủ lĩnh tứ giật thuần nữa ở trên trời kim linh giới bên trong che trời bộ chín vị thái cổ lão cổ đồng đến nay còn tung tích không rõ nhưng là bất kể thế nào thiên không thành ở vệ dương trong tay cái kia nếu như vậy hắn khẳng định biết che trời bộ chín vị lao giả tam tích chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này tưởng thưởng khẳng định phong hậu vô cùng các vị huynh đệ quan minh tiền đồ đang ở trước mắt tỉnh lại ngủ say chiến sĩ chúng ta giết đi thần bộ chư vị chuột đất đều mừng rỡ như điên ẩn nuốt trăm vạn năm bọn họ rốt cuộc phải hoàn thành nhiệm vụ này nhưng vào lúc này ma thần chu nhận mang theo hoàng hậu ngọc linh lung đi tới nơi này có cho dù tốt tiền đồ cũng các ngươi phải có mệnh nắm mới có thể Thần Bộ, bản tọa chờ các ngươi đã lâu." Ma Thần Chu nhận lệnh lùng lời nói vang vọng toàn trường. "Các vị huynh đệ, giết cho ta." Khi tức, trong mật thất Thần Bộ độ kiếp kỳ cường giả cường thế giết ra. Nhưng lúc này, hiện trường đột phát dị biến, Thần Bộ một ít độ kiếp kỳ cường giả dồn dập hướng về Chu Vi huynh đệ ra tay. Tử vong điêu linh, thiên ma nga dọc." Ma Thần Chu nhận cùng Ngọc Linh lung cường thế ra tay, nhưng là Tử vong điêu linh cái môn này nghịch thiên cấm kỵ thần thông tái hiện đông hoàng. Mà Ma Thần Chu nhận bây giờ tuy rằng tu vi bị phong ấn đến độ kiếp viên mãn, nhưng hắn làm lão giả, bản thân quản lý thần thông cường hãn vô cùng khi tức, những này thần bộ độ kiếp kỳ tu sĩ dồn dập bị tàn sát. Nhưng đây không phải thần bộ toàn bộ lực lượng, nơi này độc thủ, trong nháy mắt liền quấy nghiếu toàn bộ Đông Hoang. Nhất thời, Đông Hoang chín vực 72 cảnh bên trong, trong chớp mắt, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, toàn bộ Đông Hoang, toàn bộ đại vệ tiên đỉnh trong nháy mắt liền loạn thành một đống. Mà lúc này, Đông Hoang biên giới bên trong, phụ trách thủ hộ Đông Hoang phòng hộ trận cửu đại thần thú quân đoàn giờ khắc này cũng phát hiện bạo động, thần bộ tiềm tàng Đông Hoang trăm vạn năm, bây giờ sức mạnh toàn bộ phát động, khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta quy ý đi mẹ xem 9. chương 785, đông Hoang tình hình rối loạn không hơn trăm vạn năm trước đây vậy bất tử bọn họ chín vị đông Hoang cựu tộc thủy tổ từ vẫn thần hạ cốc mang ra một cái uy lực tuyệt thế vô thượng thánh vật chỉ là rơi vào bọn họ tu vi và kiến thức không biết cái này vô thượng thánh vật rốt cuộc là cái gì sau đến cái này thánh vật bị hỗn độn tổ chức biết được vì lẽ đó liền phái thần bộ cường giả ẩn nút đông Hoang cựu tộc bên trong trăm vạn năm trước thần hoang một trận chiến hỗn độn tổ chức sâu sợ bọn họ ra tay cướp giật vô thượng thánh vật bị chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực biết được bởi vì cái này thời đại Chư thiên vạn giới cao cấp nhất siêu cấp thế lực đều đang chăm chú thần hoàng. Thần bộ kinh quá hơn trăm vạn năm ẩn nút, hôm nay một khi bộc phát, uy thế kinh thiên, đâu đâu cũng có thần bộ. Đông Hoang đại địa là khởi nghĩa vũ trang, chúng sinh tập hợp, Đông Hoang đại địa trong khoảnh khắc liền xa vào đến trong chiến loạn. Bây giờ, thần bộ gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền làm muốn che giấu bọn hắn mục đích thật sự, mà giờ khắc này, cái này thánh vật còn tiềm tàng ở đại vệ thần triều bảo khố nơi sâu xa nhất. Đông Hoang đại địa, chín vực 70 hai cảnh, khói lửa nổi lên bốn phía, thần bộ tu sĩ đánh hội đồng, Đông Hoang trong khoảnh khắc rơi vào bên trong hỗn chiến. Mà lúc này, trước kia Đông Hoang cựu tộc đại đa số tộc lão cũng không có tình giơ lên đồ đao, hướng về người bên cạnh trắng trợn giết chóc. Đông Hoang cựu tộc, bây giờ dòng dõi đích tôn thân phận cao nhất chính là Vệ Lăng Phong bọn họ thế hệ này, cũng chính là đời thứ 40, đời thứ 40 lúc trước Đông Hoang dòng dõi đích tôn lão tổ, đại thể đã phi thăng tiên giới. Nhưng này là dòng dõi đích tôn, mà Đông Hoang cựu tộc chi thứ huyết thống thì lại khác, chi thứ huyết thống trải qua trăm vạn năm khai chi táng điển, cường giả số lượng đông đảo, mà bây giờ từng cái từng cái thần bộ bị tỉnh lại, những này chi thứ trong huyết mạch, rất nhiều lão tổ cũng thế trước bị thần bộ khống chế. Vào lúc này, Đại vệ Tiên đỉnh cựu Đại vực chủ xuất linh chung với Tiên đỉnh tu sĩ dồn dập chấn áp phản loạn. Vào lúc này không cho phép bọn họ lưu tình. Triều Chính Thành, vệ ra tổ điện. Vào lúc này, vệ Lang Phong dẫn dắt đại quân đang cùng thần bộ tu sĩ đối lập. Bản tọa thật không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy ta vệ gia mang bọn ngươi không tệ, không nghĩ tới các ngươi từ lâu nương nhờ vào thần bộ. Vệ Lang Phong nhìn tổ trong đất nhiều như vậy chi thứ lao tổ, vô cùng đau đớn nói rằng: Hử, vệ Lang Phong, bất ở chỗ này trang. Chúng ta vốn cũng không phải là vệ người nhà, nhiều năm như vậy thay tên đổi họ, cái này quất nhục chúng ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Ngày hôm nay, liền muốn cho ngươi vệ gia triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, Diệp Đông Hoang thần bộ một vị vệ gia chi thứ lao tổ nói rằng. Vệ Lăng Phong bên người, giờ khắc này đứng ở vệ gia từ thứ 41 đại đến thứ 48 đại dòng dõi đi tôn. Còn có đông đảo như trước chung với vệ gia, không có bị thần bộ ăn mòn tu sĩ. Được, cái kia nếu nói như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể lòng dạ được gác, tiễn các ngươi xuống địa phủ đi sám hối rồi. Vệ gia binh sĩ nghe. bọn họ đã không phải là của các ngươi lao tổ, bọn họ là thần bộ chó săn, bảo vệ vệ gia, giết chó ta. Vệ Lăng Phong lời nói vừa ra, Nhất thời hắn trực tiếp hiện ra chân thân, một con bất tử phượng hoàng lăng không mà lên. Cùng lúc đó, vệ thương thiên, vệ hạo thiên cấp một vệ thần thiên bọn họ dồn dập hiện ra chân thân. Nhất thời, cháy rừng hực phượng hoàng chân hỏa đốt cháy bầu trời, bá đạo chân hỏa phá diệt tất cả. Huyết thống thần thông, phượng vũ cửu thiên. Nhất thời, vệ lăng phong bọn họ bay thẳng đến kẻ địch nào tới, từng cuộc một đại chiến lập tức bạo phát. Thời khắc này, không chỉ có là vệ gia tổ địa, cùng lúc đó, trước kia đông hoàng cửu tộc cái khác tổ địa, tương tự bạo phát từng cuộc một đại chiến, ở cửu đại vực chủ xuất lĩnh dưới chui giết những cái kia làm phản đông hoàng cửu tộc. Mà lúc này. Chu nhận cùng Ngọc Linh Lung đã chu diện xong xuôi triều chính thành cái này dưới nền đất mật thất thần bộ tu sĩ. Ngọc Linh Lung tử vong điêu linh thần thông thực tại lịch thiên cực kỳ, những này độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên căn bản không có thể chống đối, dồn dập hóa thành tử vong thần hoa chất dinh dưỡng. Hoàng hậu đương đương, vi thần cảm thấy có thể đem những sinh mạng này nguyên lực ngưng tụ thành sinh mệnh nguyên tinh. Trận chiến này đến thời điểm khẳng định có rất nhiều chung với đại vệ tiên đình tu sĩ cần sinh mệnh nguyên tinh vô cùng chân quý, hoàn toàn có thể ở tại bọn hắn thời khắc nguy cấp bảo vệ tính mạng của bọn họ. Vào lúc này, đại vệ tiên đình hất ý vệ chỉ huy sứ Chu nhận kiến nghị nói rằng. Ngọc Linh Lung biết nghe lời phải, lập tức đem dư thừa sinh mệnh nguyên lực cô động thành sinh mệnh nguyên tinh, mà bọn họ thì lại đi cái kế tiếp chiến trường. Vào lúc này, tiên sau Tần Mộng Yên giáng lâm tần ra tổ địa. Bây giờ Tần Mộng Yên tu vi đã đi vào độ kiếp sơ kỳ, mà nàng chiến lực chân chính hoàn toàn có thể sánh ngang chân tiên, luân hồi ấn vừa ra, luân hồi lực lượng nghiền ép tất cả. Mà lúc này, Đông Hoang khu vực biên giới, thủ hộ Đông Hoang phòng hộ trận đại quân cùng thần bộ tu sĩ chiến đấu đồng thời, thần bộ triệu tập trọng binh, trận đánh bại nơi này thủ hộ quân đoàn, xé rách phòng hộ trận. Nói như vậy, Đông Hoang gia các đại siêu cấp thế lực liên quân là có thể tiến vào Đông Hoang tác chiến. Đông Hoang Phòng Hội trận ở ngoài, Ngũ Hoang Đại Địa siêu cấp thế lực liên quân đã làm tốt chuẩn bị, bọn họ vận dụng tiên nhãn giờ hờ ẩn lở thông. Thấy rõ Đông Hoang Phòng Hội trận bên trong tình hình, mà Đông Hoang quân chủ lực đoàn bị vệ Dương điều đi, nơi này quân đoàn chỉ là quân thường trực đoàn thôi. Nhìn thấy Đông Hoang đại vệ tiên Đình quân đoàn sẽ phải tan tác, những này siêu cấp thế kẻ lực mạnh trong lòng rồn dập kích động không thôi. Ha ha, rốt cục có thể giết vào Đông Hoang rồi. Tất cả những thứ này đều là vì vệ Dương cái này nghiệt trùng mà lên, hắn là chúng ta hắc ám chư thần trận doanh hộ pháp thần vương, đây là vận mệnh nhất định, hắn trốn không thoát đâu đem Đông Hải Cựu tộc chém liết liền có thể đưa ra thần thú tinh huyết nói như vậy chúng ta Nam Hoang yêu tộc rất nhiều năm trước thiên tài liền có thể nhanh chóng giác tình huyết mạch hừ lần này rốt cục có thể mang này Cựu tộc tạm quần thanh trừ chúng ta Cựu đại thần thú bộ tộc liền có thể không ở hồ thẹn rồi giết vào vẫn thần hắc cực liền có thể tìm tới xá lợi của phật tổ ta Tây Hoang hưng thịnh ngay trước mắt Đông Hoang Cựu tộc vơ vét Đông Hoang trăm vạn năm khẳng định tất giữ kinh thiên bảo tàng nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều là của chúng ta rồi các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh đều có chút điên cuồng bọn họ nhìn Đông Hoang bên trong hỗn chiến không nghỉ tình cảnh mừng rỡ như điên mà lúc này, che trời bộ tu sĩ nhìn thấy tất cả những thứ này vẫn lạ như trước như thường, nhưng tại nội tâm, che trời bộ thủ lĩnh so với ai cũng muốn kích động. ha ha, chỉ cần có thể tìm tới cái này vô thượng thánh vật, hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy tổ chức ban thưởng, đầy đủ ta tu luyện tới quá cổ chư thần cảnh giới rồi. Đông Hoang bây giờ là loạn thành hỗn loạn, cửu đại tổ địa Đông Hoang cựu tộc đều đang chém giết lẫn nhau, mà Chu nhận cùng Ngọc Linh Lung thì lại phân biệt cứu viện, thông qua truyền tống trợn, chấn áp tàn sát những tia thần bộ phản loạn đại vệ tiên đỉnh tu sĩ. Cùng lúc đó. Thời không luyện trong ngục, vào lúc này Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời hôm nay tới đây cựu đại thần thú trong quân đoàn một ít tu sĩ bị cách ly, mà sau đó, bọn họ toàn bộ bị kéo vào một cái đặc thù không gian cầm cố. Vào lúc này, Vệ Dương cùng cùng với Cổ Nguyệt Dao lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi thần bộ thật sự thì âm hồn bất tán, dám ở trong đông hoang ngang ngược. Xem ra các ngươi thần bộ không có tồn tại chư thiên vạn giới cần thiết, trận chiến này, nhất định phải toàn bộ chu diệt địa thần bộ. Vệ Dương sát khí lẫm liệt nói rằng. Hừ, Vệ Dương, ngươi không cần như thế cần rỡ. Ngươi bây giờ còn tại thời không luyện ngục, chạy về đông hoàng, tối thiểu muốn thời gian 1 tháng các loại. chờ, sau một tháng, đông hoàng đã sớm toàn quân bị diệt. thưa thầy, hiện tại nhanh lên một chút thả chúng ta, nếu như vậy, chúng ta còn có thể khẩn cầu thần bộ cho ngươi một cái toàn thầy. nếu không thì, ngươi chịu đợi đến gặp vạn kiếp bất phục hình phạt đi. vào lúc này, một vị thần bộ tu sĩ còn ăn nói ngông cuồng, trái lại uy hiếp vệ dương. đúng vậy, hiện tại sớm muộn dâng lên cổ nguyệt dao, cho huynh đệ chúng ta sảng khoái một cái, đến thời điểm lưu một mình ngươi toàn thầy. ha ha. mà lúc này, bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết, một luồng sát cơ ngập trời từ vệ dương trên người dâng chào mà ra, lạnh lùng nói nói, thực sự là chết đến nơi rồi vẫn như thế ồn ào âm âm trong lúc đó, vệ dương hơi suy nghĩ, một đạo ngập trời pháp lực bàn tay lớn trong nháy mắt liền bóp nát vừa hai người này lối ra, mở miệng không kém tu sĩ. Sau đó, đặc thù trong không gian, nhất thời xuất hiện một đạo huyết chỉ. Đây là châm chuyên môn cho các ngươi luyện chế hóa huyết chỉ, liền để cho các ngươi cuối cùng vì là đại vệ tiên đình làm ra một điểm công hiến đi. Vệ dương thanh âm lạnh lùng, như là từ địa phủ chuyển tới thúc hồn ma âm, khiến cho người không rét mà run. Những này cựu tộc tu sĩ nhìn thấy hóa huyết chỉ, rồn rập vô cùng hoảng sợ. Ngươi sẽ gặp bão ứng, ngươi sẽ gặp phải chúng ta thần bộ không chết không thôi vô cùng truy sát. Chúng ta rơi xuống địa phủ, cũng sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa đại vệ tiên đỉnh, vệ dương, ngươi không chết tử tế được. Vào lúc này, vệ dương trong mắt một đạo tàn khốc chợt lóe lên, nhất thời, một luồng vô cùng sức mạnh cẩm cố thân thể bọn họ, trong nháy mắt liền tập trung vào hóa huyết trì. Nhất thời, dòng máu của bọn họ bị hóa ra, thân thể nát tan, mà bọn họ thì lại gặp trong trận thế kinh khủng nhất giàn vạc. Từng trận thế tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian, nhưng lúc này, vệ dương bọn họ nhưng là lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, không núc nhích chút nào, đối với kẻ địch, vệ dương chút nào liền không biết nhân từ hai chữ là thế nào viết bởi vì nhân tử đối với kẻ địch liền là tàn nhẫn đối với mình rất nhanh hóa huyết trì đem đã nương nhờ vào thần bộ cựu tộc tộc thân thể của con người cùng linh hồn toàn bộ hóa đi chỉ để lại tinh thuần nhất máu huyết hiện tại đông hoang đã triệt để loạn thần bộ tu sĩ nhìn thấy chấm thời gian dài như vậy không hiểu hiện thần phỏng chứng bọn họ toàn bộ đều nổi lên mặt nước rồi là nên chúng ta về đi thu thập tàn cục rồi vệ dương lạnh lùng nói rằng mà lúc này ánh mắt nơi sâu xa tránh qua một đạo tinh quang tiên vương ngươi làm như thế là có phải là có chút quá mức lanh khốc vô tình thình lình nghi vấn nói rằng hừ vô tình chấp từ nhỏ đã rõ ràng một cái đạo lý, từ không nắm giữ binh, nếu như không lánh khốc vô tình, những này thần bộ tu sĩ làm sao sẽ toàn bộ đều nổi lên mặt nước đây. Hơn nữa nếu không như vậy quyết đoán mãnh liệt, đại vệ tiên đỉnh làm sao có thể bước vào trừ thiên vạn giới đây. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, nếu muốn thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, những thứ này là căn bản là không có cách tránh khỏi. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, ha ha, được, đây mới là ta muốn phụ tá quân vương. Nếu như một cái do dự thiếu quyết đoán, liễu liễu nhất nhất quân vương, thì không cách nào ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn. Cao Hứng nói rằng, Vệ Dương lúc này ngạc nhiên cực kỳ. Bách Khai gia, ngươi vừa rồi là đang thăm dò châm. Tiên Vương nói quá lời, này không gọi thăm dò, cái này gọi là minh trí." Trầm giọng nói. "Minh trí? Được lắm minh trí a, bất quá chấm yêu thích." Vệ Dương đại cười nói. "Chương 786, Long Hoàng cùng Lam Ma. "Không. Đông Hoàng Vân Thần phủ, Tử Kim trong động." Tử Kim Long Hoàng vận dụng Tử Tinh Tuyệt vực, vẫn trấn áp Ma đạo thượng cổ tổ sư. Chớp mắt một cái, khoảng cách Vệ Dương cùng Tử Kim Long Hoàng đã qua ngàn nhiều năm, ngàn năm thời gian, Tử Kim trong động, đỉnh cao bán thần tu Vi Ma đạo thượng cổ tổ sư hiện nay cũng chỉ có mạnh nhất một vị Ma đạo bán thần còn đang khổ cực trong đó. Mà cái khác ma đạo thượng cổ tổ sư đã toàn bộ bị luyện hóa, tiên nhân bản nguyên bị đoạn, hóa thành cho bụi, vẫn lạc tử kim trong đậu. Phương thiên Tuyệt, hà tất khổ sở chống đỡ đây? Ngươi những huynh đệ khác cũng đã tan thành mây khói, các ngươi không phải huynh đệ tình thâm sao? Ngươi nên sớm một chút xuống cùng bọn họ a." Lúc này, Tử Kim Long Hoàng dù bận vẫn ung dung nói rằng, "Tử Kim Long Hoàng hiện tại hiện lộ ở bên ngoài tu vi là độ kiếp viên mãn, đây là hiện nay thần hoàng bên trong có thể chịu đựng chứa đựng tu vi cao nhất, mà bị nhốt tử tình tuyệt vực bên trong địa phương Tiên Tuyệt, tu vi nhụy rơi xuống hợp thể kỳ. Tử Kim Long Hoàng có thể có ngày hôm nay, dựa cả vào năm đó Vệ Dương tặng đưa cho hắn Tiên Đan." nếu như vậy mới làm cho hắn ở đây chẳng đánh rằng có bên trong đạt được ưu thế tuyệt đối, mà bây giờ tử kim long hoàng trong lòng kiên kỵ phương thiên tuyệt sắp chết một đòn tối hậu, nếu không thì đã sớm làm hắn hoàn toàn chết đi. phương thiên tuyệt trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc, nguyên bản tử kim long hoàng tỉnh cảnh cùng bọn họ gần như, nhưng người nào nghĩ ra vệ dương biến số này cho tử kim long hoàng tiên đan, mới làm cho tử kim long hoàng chuyển bại thành thắng. bản tọa thật hận, nếu như sớm biết hôm nay, lúc trước vệ dương tiện trùng này đi vào tử kim động thời gian, nên làm hắn vỡ lạc, nếu không thì bản tọa cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. phương thiên tuyệt lệ nói, hừ, đây là ý trời. Nếu như ngươi thật sự muốn trách tội, ngươi trách tội ma sư bọn họ hay là còn có thể thông cảm được. Ma sư huyết tế toàn bộ ma đạo, trợ giúp vô thượng chân ma thoát vây sau khi căn bản đối với các ngươi hở hững. Điều này nói rõ, các ngươi những này bách vạn niên chi tiền vì là ma đạo khổ chiến ma tu ở trong lòng bọn họ, cái kia chính là run dế. Tử Kim Long Hoàng cố ý dùng lời nói như thế này kích thích Phương Thiên Tuyệt, mà Tử Kim Long Hoàng lời nói như là từng chui lưỡi dao sắc đâm vào Phương Thiên Tuyệt tâm trong. Trước đây hắn tuy rằng trong lòng phủ nhận vô số lần, nhưng sự thực liền là như thế, căn bản không phải nội tâm hắn phủ nhận là có thể phủ định. Bản tọa sẽ không bỏ qua chẳng qua chúng ta đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Phương Tiên Tuyệt Lạnh lùng nói rằng: "Ha ha, thực sự là buồn cười. Trước đây ngươi còn có vốn liếng này, ngươi bây giờ, tựu như cùng chó mất chủ thôi, còn có tư cách gì đến đồng quy vu tận, càng nói bừa ngọc đá cùng vỡ rồi." Thử Kim Long Hoàng khinh thường trả phúng nói rằng: "Thật sao? Vậy ngươi tại sao không kịp lúc luyện hóa ta đây?" Phương Tiên Tuyệt khoẻ miệng nổi lên một luồng châm biếm: "Được, nếu nói như vậy, quyền tia tỏa giống như ngươi mong muốn." Thử Tinh Tuyệt vực, Luyện hóa Ma đạo. Tử Kim Long Hoàng pháp lực cổ động, một thân cái thế pháp lực toàn bộ điều động, vô cùng ai chấn động Tử Kim trong động lấy hắn làm trung tâm, một luồng khí thế gợn sóng quét sạch tứ phương, rung động hư không. Tử tinh tuyệt vượng uy năng toàn bộ phát động, lực lượng không gian trải rộng từ tinh tuyệt vượng, toàn lực luyện hóa phương thiên tuyệt, phương thiên tuyệt thân thể biến đổi, ma thân tiêu tan, hóa thành một sợi ma khí. cô ma khí này tỏa ra kinh thế ma huy, bất khuất ý chí chiến đấu, dung chuyển trời đất. Mà lúc này, tử kim long hoàng lần thứ hai phun ra bản mệnh linh hỏa, tử kim linh hỏa mang theo ngập trời hủy diệt ai, đốt cháy bầu trời. Nhất thời, tử kim linh hỏa thiêu đốt ma khí, cùng tử tinh tuyệt vượng lực lượng không gian đồng thời luyện hóa dòng ma khí này. Giờ khắc này. Phương Thiên Tuyệt tình thế nguy cấp đến cực điểm, Tử Kim Linh Hỏa cùng lực lượng không gian trong ngoài đồng thời, tình huống của hắn tràn ngập nguy cơ. Nhìn thấy lần này Tử Kim Long Hoàng là quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Phương Thiên Tuyệt đột nhiên tâm ý đã quyết. Phương Thiên Tuyệt biến thành ma khí đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền tránh thoát Tử Kim Linh Hỏa. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Kim Long Hoàng không khỏi thất thanh kinh nói, Phương Thiên Tuyệt, ngươi thật ác độc, dám thiêu đốt chân linh bản nguyên. Một khi chân linh bản nguyên triệt để tiêu hao, như vậy ngươi chân linh dấu ấn thì sẽ tiêu tan bầu trời. Đến thời điểm, cho dù địa ngục chúa thể ra tay, nghịch phản thời gian, cũng không thể đưa người phục sinh. Ha ha. Loại ngày này bên ta Thiên Tuyệt chịu đủ lắm rồi. Thử Kim Long Hoàng, hôm nay chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Phương Thiên Tuyệt cuối cùng âm thanh vang vọng tử kim trong động, bành trướng ma khí kịch liệt ló lên, rất nhanh sẽ căng đầy toàn bộ tử tinh tuyệt vực. Hừ, Phương Thiên Tuyệt, ngươi cho rằng như vậy là có thể theo ta đồng quy vu tận? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ở ngươi trước khi chết, cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta tìm Kim Long tộc, chấn tộc thần thông, tử kim thiên biến. Tử Kim Long Hoàng lời nói vừa ra, nhất thời thân thể hắn toàn bộ biến thành màu tử kim, mà lúc này tử tinh tuyệt vược bên trong, tương tự xuất hiện tử kim sắc, tử kim sắc xâm nhiễm toàn bộ tuyệt vược không gian. Mà lúc này, Thử Kim Long Hoàng trên người khí thế dâng mạnh. Nhất thời, Tử tinh tuyệt vượt bên trong, tử kim linh hỏa uy lực tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đem ma khí triệt để đốt cháy hầu như không còn, phương thiên Tuyệt hoàn toàn chết đi bên trong đất trời. Sau đó, Thử Kim Long Hoàng thở dài một hơi. Thử! Thử Kim Long Hoàng, ngươi còn bám dai như địa. Bất quá bản tọa cùng ngươi ước định đồng dạng hữu hiệu, chỉ phải giải quyết lần này Đông hoàng biến cố sau khi, khế ước sức mạnh ngươi tự mình biết." Giờ khắc này, Thử Kim Long Hoàng trong đầu Chân chính chân long sở ra đời thứ hai mươi lao tổ sở thiên thư lời nói lạnh lùng vang lên khế ước sức mạnh bản tọa đương nhiên rõ ràng trong lòng ngươi chính là thực hiện khế ước đi. Tuy rằng sở thiên thư bị tử kim long hoàng đoạt xác nhưng hắn chân linh vẫn không có triệt để tiêu tan tử kim long hoàng vẫn không có đạt được sở thiên thư thân thể hoàn toàn nắm quyền trong tay chính vì như thế tử kim long hoàng mới cùng sở thiên thư ký kết khế ước tử kim long hoàng thu cẩn thận tử kim động tất cả bóng người lói lên rời đi tử kim động sau đó thần thức mở ra một cái đại nazi rời đi vẫn thần vụ đông hoang bên trong đâu đâu cũng coi chán ghét, tử kim long hoàng khuyển khắc gia nhập chiến trường, trang trận tàn sát thần bộ tu sĩ. Tử kim long hoàng gia nhập chiến trường, giảm bất đại vệ tiên đình một phần áp lực. Phải biết, tử kim long hoàng đỉnh cao thời kỳ tu vi nhưng là ban thần, sánh ngang Đông Hoàng cựu tộc chín vị thủy tổ. Cho dù bây giờ tu vi áp chế đến độ kiếp viên mãn, cũng không phải những này phổ thông thần bộ độ kiếp kỳ cường giả có thể ngăn cản được. Tử kim long hoàng đại phát thần uy, thần bộ tu sĩ dồn dập tan tác, thần bộ độ kiếp kỳ tu sĩ ở tử kim long hoàng trong tay căn bản sống không qua một chiêu. Tử tinh tuyệt vượt vừa ra, quét ngang Đông Hoang. Mà lúc này Đông Hoang một chỗ bí ẩn bên trong thung lũng. Một đôi thần bộ tu sĩ truy sát một vị đại thừa kỳ tu vi Đông Hoang Thiên tài trẻ tuổi đi tới bên trong tung lũng này. Vị này thiên tài trẻ tuổi hoảng hốt chạy bừa, muốn phải nhanh một chút né tránh thần bộ. Âm ầm trong lúc đó, sóng pháp lực trong nháy mắt thức tỉnh ở trong sơn cốc tiềm tu thái cổ hệ nước chủ thần Lama. Lama đồng dạng đem tu vi áp chế đến độ kiếp viên mãn, mà lúc này Lama từ trong giấc ngủ say bị thức tỉnh, nàng rời đi dưới nền đất độ phủ, đi tới bên trong tung lũng. Mà tình cảnh này, trong nháy mắt liền hấp dẫn thần bộ tu sĩ chú ý. Những này thần bộ từ một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ dẫn đội, tổng cộng có 9 vị tu sĩ, cái khác 8 vị cũng là lớn thượng viên mãn tu sĩ. Hiện tại, bọn họ đống nhiên phát hiện Lama. Một sợi tịnh lệ tóc dài nước rơi giống như phiêu rơi xuống dưới, viễn sơn y hệt lông mày kẻ đen, một đôi mắt sáng câu hồn nhấp phách tú đỉnh mũi ngọc, ngọc quai hàm xấu hổ, khéo lẽ môi, trắng nõn như mỡ đông lún đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc, nhắn nhủi không mang theo chút nào tì vết tuyết cơn non trạch như nhu mật, dáng người thon dài, thoáng như tiên nữ hạ phàm Lama thân là thái cổ hệ nước chủ thần, trên người nữ thần khí chất càng là cao quý cực kỳ. Tình cảnh này khiến những này thần bộ tu sĩ xem sử sở. Ha ha, trời cũng giúp ta. Vị mỹ nữ này, chúng ta là thần bộ. Độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ vẫn chưa nói hết sắp, Lama bỗng nhiên nói tiếp, "Thần bộ. Đúng vậy, người tên tiểu mỹ nhân này hôm nay nhất định phải bị bắt vào trong phòng." Ha ha. Độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ cản rỡ cực kỳ, giờ khắc này thần bộ làm hại Đông Hoang, hoành hành vô kỵ, nhìn thấy mỹ nhân bọn họ tự nhiên muốn cất đoạt, thu vào trong phòng. Lama nghe nói lời này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, sau đó một luồng sát cơ dâng trào mà ra. "Thần bộ, che trời bộ, hỗn độn tổ chức, các ngươi đều làm chết." Chữ tử vừa hạ xuống, Lam Ma cái thế thần thông ầm ầm giáng lâm. Hệ nước trí cao thần thông, đồng hóa. Lam Ma đối với hỗn độn tổ chức sự thù hận dốc hết thiên hà chi thủy đều không thể rửa sạch, giờ khắc này bỗng nhiên gặp được thần bộ tu sĩ, há có không giết đạo lý. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một vùng biển rộng, mảnh này biển rộng toàn bộ đều là do Lam Ma một thân cái thế pháp lực biến thành. Mà bây giờ, biển rộng trong nháy mắt nhấn chìm thần bộ tu sĩ. Thần bộ tu sĩ căn bản cũng không có sức phản kháng, trong nháy mắt trong biển rộng xuất hiện từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng, nhất thời đồng hóa thần thông phát tác. Sau đó, Những này thần bộ tu sĩ đã mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan, bọn họ toàn bộ tinh khí thần đều bị đồng hóa, thần bộ đều đáng chết. Giải quyết xong đám này thần bộ tu sĩ sau khi Lama thả ra thần thức, trong nháy mắt liền phát hiện đông hoang khắp nơi tràn ngập thần bộ tu sĩ, trong khoảnh khắc ẩn giấu ở Lama chỗ sâu sát ý bị làm nổi lên. Lama một cái đại na di rời đi tại chỗ, chỉ còn giữ lại trận mắt hốc mồm vị này đông hoang thiên tài. Hồi lâu sau trong miệng hắn lẩm bẩm nói nói, vị này thần linh rốt cuộc là ai? Quá cường hãn. Trong mắt đông hoang chiến trường liền tăng thêm hai tên sát tình. Lama cùng Tử Kim Long Hoàng ra tay, thần bộ tu sĩ căn bản không có thể chống đối. Tử Kim Long Hoàng mở ra Tử Tinh Tuyệt Vực, hút một cái dưới, thần bộ vô số tu sĩ bị nuốt chửng vào, sau đó hóa thành cho tàn. Lama hệ nước trí cao cấm kỵ thần thông càng là cường hãn đến mức tận cùng, đồng hóa thần thông khiếp sợ Đông Hoàng, Lama đẩy máu rửa sạch thần bộ tu sĩ. Mà lúc này, Đông Hoàng ở ngoài, các đại siêu cấp thế lực liên quân vận dụng thiên nhãn giờ hở ở ở thông, đồng nhiên phát hiện Đông Hoàng chiến trường phát sinh chuyện, trước đây thần bộ tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, mà ở Đông Hoàng, Cửu Đại Tộc Điệp, Đông Hoàng Cửu tộc khổ sở chống đỡ. Nhưng bây giờ có thêm lama cùng tử kim long hoàng sau khi thần bộ tu sĩ dồn dập bị tàn sát giảm bất cựu đại tổ địa áp lực chỉ có điều vào lúc này đông hoàng phòng hộ trận chiến trường này thần bộ tu sĩ đã chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng sắp tiêu diệt đông hoàng thủ hộ tu sĩ che trời bộ 30 vị tam kiếp tán tiên đống nhiên nhìn thấy lama bóng người trong lòng bọn họ tức giận cực kỳ lama rốt cục xuất hiện thông báo cao tầng che trời bộ thủ lĩnh lạnh lùng nói rằng mà đông hoàng chiến trường vào lúc này tử kim long hoàng cùng lama giết tới đồng thời tử kim long hoàng thân là tiên giới tím kim long tộc long hoàng tự nhiên từng nghe nói lama đại danh lama tiền bối Ngươi đi vào phòng hộ trận nơi nào thủ hộ, ta đi Cửu Đại Tổ địa cứu viện." Thử Kim Long hoàng trầm giọng nói. La ma bóng người trong nháy mắt biến mất, dáng lâm đến phòng hộ trận. Mà lúc này đây, thần bộ tu sĩ đã sắp muốn xé rách phòng hộ trận, chỉ cần xé rách một tia khe hở, ngoại giới siêu cấp thế lực liền quân là có thể rớt vào Đông Hoang. Chương 787, vệ dương trở về. Không. Đông Hoang, phòng hộ đại trận. Giờ khắc này tình hình trận chiến hiện nghiêng về một bên, phụ trách thủ vệ Đông Hoang tu sĩ đại đa số đều vẫn lạc, chỉ còn giữ lại phần nhỏ tu sĩ còn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà lúc này thần bộ lưu lại phần nhỏ tu sĩ phụ trách truy sát, phần lớn tu sĩ đi tới phòng hộ đại trận, phá hủy phòng hộ đại trận, muốn xé rách ra một khe hở. chờ đến lam ma cảm thấy sắp, thần bộ còn chỉ thiếu một chút điểm, đốt là có thể thành công. độ không tuyệt đối. một đạo quát lạnh âm thanh kinh diễm thiên địa, lập tức từ lam trên ma thân bùng nổ ra vô cùng thần uy, cái thế pháp lực phun trào, hệ nước tuyệt thế thần thông chi độ không tuyệt đối đống nhiên sử dụng. nhất thời, từng luồng từng luồng hàn băng chi khí đóng băng hư không, trong nháy mắt phá hủy phòng hộ đại trận thần bộ tu sĩ đều bị hàn đóng băng lại. sau đó nguyên thủy thật băng phát uy, bọn họ dồn dập giải thể, triệt để dập tắt nhìn thấy tình cảnh này, phong hộ đại trận ra che trời bộ tu sĩ, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt bắn mạnh căm giận ngút trời. Lama, dám phá hỏng chúng ta che trời bộ cùng thần bộ đại sự. đời này kiếp này cho dù ngươi trốn ở chân trời góc biển, cũng không cách nào chạy trốn chúng ta thiên địa hai bộ truy sát. thứ thời, rời đi buông tay. nếu không thì, che trời bộ cùng thần bộ cùng ngươi không chết không thôi. che trời bộ thủ lĩnh vô cùng nóng nảy hô. quá cổ chi thì, chính là các ngươi che trời bộ hủy diệt bổn cung tất cả. hôm nay cũng các ngươi phải đếm thử loại kia sống không bằng chết tư vị. Lama lời nói lanh lẹt cực kỳ, lạnh lẹo thấu xương lấy nàng làm trung tâm tỏ ra. Bình thế hai tụ, thần bộ tu sĩ, không tiếc tất cả chu diệt la ma, sự tổn thất của các ngươi, tổ chức thì sẽ bù đắp. Che trời bộ thủ lĩnh thình lình hạ lệnh, nhất thời đại đa số thần bộ độ kiếp kỳ cùng tán tiên xung tới. Mà lúc này, Đông Hoang Cựu tộc Cựu đại tổ trong đất, chín vị vực chủ xuất lĩnh Cựu tộc anh kiệt chính đang khổ cực chống lại thần bộ tu sĩ vây công. Màu máu chân long sở ra tổ địa. Ban đầu đại sở thần chủ sở phi bạch đái chung với đại vệ tiên đỉnh tu sĩ nỗ lực giải rửa, ra sức thủ hộ, chờ đợi vệ dương mau chóng từ thời không luyện ngục chạy về. Mà lúc này, đại vệ tiên đỉnh tu sĩ đại thể đã đạt đến đèn cạn dấu biên giới bọn hắn pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Ở này nguy cấp vô cùng bức mặt, Thử Kim Long Hoàng chạy tới. Hắn vừa một chạy tới, phát hiện ván cờ này thế, nhất thời hắn sâu trong linh hồn sở thiên tư nhất thời cuồng bạo không ngớt. Thử Kim Long Hoàng bức đánh bất đắc đá dĩ, nhất thời toàn lực trưởng khống tử tinh tuyệt vực, nhất thời thần bộ độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên dồn dập bị hút vào, sau đó vô cùng lực lượng không gian xoắn giết bọn họ. Nhìn thấy có viện quân đến, Sở Phi Bạch mừng rỡ cực kỳ, mà chút, bọn họ nhìn rõ ràng viện quân khuôn mặt. Mà tình cảnh này, trong nháy mắt liền gây nên thần bộ tu sĩ chú ý. Sau đó thần bộ độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tam kiếp tán tiên bay lên hư không người tới người phương nào dám ngăn cản chúng ta thần bộ lão phu nhìn ngươi là chán sống thần bộ một vị tam kiếp tán tiên ông lão lạnh lùng quát lớn hừ dám phạm ta chân long sở gia các ngươi thần bộ hôm nay chủ động toàn bộ diệt vong tử kim long hoàng lạnh lùng nói rằng nhất thời một luồng kinh thiên sát ý sông thẳng lên trời cái thế sát khí chấn động toàn trường nhìn thấy tử kim long hoàng bóng người sở phi khinh thường bên trong con ngươi đột nhiên có rụt lại tử tinh tuyệt vực nghiền ép bầu trời tử kim long hoàng lớn tiến quát nhất thời một luồng vô cùng sức cắn nuốt từ tử tinh tuyệt vực bên trong tản mát ra ngập trời uy năng phá diệt tất cả nhất thời nương nhờ vào thần bộ tu sĩ đại đa số lần thứ hai bị hút vào tử tinh tuyệt vực, sau đó bị cường hãn lực lượng không gian can giết, sau đó hoàn toàn chết đi. Mà lúc này, chân long sở ra cường giả rành tay, ngược lại truy sát thần bộ tu sĩ. Tử kim long hoàng xuất thủ lần nữa, đem từng vị tam kiếp tán tiên cùng độ kiếp viên mãn tu sĩ chu diệt. Vào lúc này, sở phi bạch đái tu sĩ đại quân đi tới tử kim long hoàng trước đó, không biết tiền bối là tử kim long hoàng vẫn là thiên thư lão tổ. Sở phi bạch trịnh trọng nói rằng, bản tọa đều là, bản tọa muốn đi cứu viện cái khác tổ địa, các ngươi tự lo lấy. Lời nói vừa ra, tử kim long hoàng một cái đại na gì. Rồi đi sở ra tổ địa, trước đi cứu viện Đông Hoàng cái khác tổ địa. Nhìn thấy Tử Kim Long Hoàng bóng lưng biến mất, còn có bây giờ trở về muốn ở trong hư không lời nói, Sở Phi Bạch trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tử Kim Long Hoàng nói như vậy, liền nói rõ Sở Thiên Thư chân linh vẫn còn, không có triệt để tiêu tan. Cái kia nếu như vậy, Sở Thiên Thư thì có phục sinh hy vọng. Sở Phi nhìn không thấy phế tích vậy tổ địa, trong mắt vô tận nộ lửa cháy lên. Chuyên mệnh lệnh của ta, Nam Vương Địa vực tu sĩ toàn bộ phản công, toàn lực chu diệt thần bộ tu sĩ. Sở Phi Bạch lạnh lùng lời nói vang vọng phía chân trời. Từ Kim Long Hoàng nhanh trong cứu viện cái kế tiếp tổ địa, có sự gia nhập của hắn, Đông Hoang Cựu tộc bắt đầu chuyển biến xu hướng suy tàn, đã có một phần lực lượng lại bắt đầu phản công. Mà đối với Đại vệ Tiên Đình tới nói, Đông Hoang bây giờ chiến trường đã không quá quan trọng, trọng yếu nhất vẫn là phòng hộ đại trận nơi nào, nếu như Ngũ Hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực liên quân xông vào Đông Hoang, đó mới là khuynh thiên tai họa. Phòng hộ bên trong đại trận, Lama lấy sức lực của một người chống lại thần bộ tu sĩ, ở đây, thần bộ độ kiếp kỳ tu sĩ hơn vạn, trong đó độ kiếp viên mãn cùng tam kiếp tán tiên càng là hơn 1000. Lama bây giờ tu vi cũng không quá độ kiếp viên mãn, nếu như đổi lại bình thời Những tu sĩ này ở trong mắt nàng cũng chỉ là run dưới thôi, nhưng bây giờ run rế hơn nhiều, thì có bất khả tư nghị sức mạnh lớn. Hơn nữa thần bộ tu sĩ còn tinh thông các loại cùng đánh trận pháp, bọn họ dồn dập tạo thành các loại đạo binh thần thú, Lam Ma vị trí thế cuộc phi thường không ổn. Mà phòng hộ đại trận ở ngoài, các đại siêu cấp thế lực liên quân nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập mặt lộ vẻ hưng phấn tâm ý. Lam Ma pháp lực không ngừng tiêu hao, bây giờ nàng thế cuộc phi thường không ổn, trừ phi nàng chịu bỏ niềm phong tu vi, nếu không thì tiếp tục như vậy sẽ có nguy cơ vãn lạc. Nhìn thấy Lam từ từ mệt mỏi ứng đối, thần bộ tu sĩ dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ cảm giác được Lama bây giờ sắp đạt đến đèn cạn dầu, nói như vậy, bọn họ liền thắng lợi trong tầm mắt. Nhìn thấy đầy trời thần bộ tu sĩ, Lama trong mắt sát cơ càng ngày càng nồng đậm, quá cổ chi thì là che trời bộ cùng thần bộ phá hủy của nàng tất cả, càng làm cho nàng cuối cùng triển khai Lama chi lệ, từ đây ở chư thiên vạn giới không ngừng luân hồi. Món nợ máu này, Lama nhìn thấy thần bộ tu sĩ, nàng làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây? Âm ầm trong lúc đó, lam trên ma thân khí thế tăng vọt. Lama chi lệ. Nhất thời, một dòng sóng ánh long lanh Lama chi lệ thình lình truyền vào trong cơ thể nàng. Nhất thời Lam Ma phát sinh ngập trời thần uy, nàng lần thứ hai triển khai đồng hóa thần thông, nhất thời vô lượng biển rộng để hơn một vạn thần bộ độ kiếp kỳ tu sĩ hoàn toàn chết đi. Chỉ có điều khi làm Lam Ma chi lệ cấm thuật này thời gian vừa quá, Lam Ma tu vi thình lình giảm xuống đến hợp thể kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, còn dư lại thần bộ tu sĩ lần thứ hai hung hãn không sợ chết vọt lên. Giữa lúc Lam Ma muốn không chống đỡ nổi, nàng ngã xuống thời điểm thình lình bị tiếp được. Vệ Dương ôm chặt lấy Lam Ma, đưa nàng đỡ lấy, sau đó ôn hòa nói nói, hôm nay vệ Mô Đa tạ Lam Ma chủ thần cứu viện, kế tiếp chiến trường liền giao cho ta. Âm âm trong lúc đó. Vệ Dương bạo phát ngập trời thần uy, hắn đem Lam Ma bảo vệ phía sau. Sau đó Thái Nguyên Kiếm phát sinh cái thế kiếm đạo phong mang, từng sợi từng sợi kiếm khí đâm thủng bầu trời, vô cùng kiếm uy chấn đản toàn trường. Nhất thời, kiếm khí vô tận xuất kích, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chu diệt một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Một đoàn lần dưới, lần thứ hai có hơn một vạn độ kiếp kỳ tu sĩ bị giết hết. Vĩ thế của một kiếm, kinh khủng như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, thần bộ tu sĩ triệt để phát cuồng. Tự bảo, toàn bộ cho ta tự bảo, sẽ ra phòng hộ đại trận, nên tiếp ngoại giới đại quân. ầm ầm trong lúc đó, thần bộ tu sĩ mãnh liệt xung lên, ngớ ngác tự bảo. Vệ Dương ôm Lam A, vội vã né tránh. Từng cái từng cái thần bộ tu sĩ không ngừng từ bạo, trong khoảnh khắc này cố nổ tung mi lực nổ tung bầu trời, phòng hộ đại trận đột nhiên bị xé nứt một cái lỗ hổng. Mà lúc này ngoại giới siêu cấp thế lực lớn quân dồn dập sát tiến, ngũ hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực lần này xây dựng liên quân vượt quá trăm vạn số lượng, trăm vạn độ kiếp viên mãn cùng tam kiếp tán tiên giáng lâm đông hoang, luồng áp lực này trong nháy mắt ép lên đông hoang, trăm vạn khoảng cách độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tam kiếp tán tiên tỏa ra ngập trời thần uy, phòng hộ đại trận nhất thời bị xé ra. ầm ầm trong lúc đó, từng chiếc từng chiếc cấp chín chiến hạm va phá hư không, giáng lâm đông hoang mà lúc này còn giữ lại thần bộ tu sĩ với bọn hắn hội hợp, mà lúc này vệ dương mắt lạnh nhìn xông vào đông hoang trăm vạn tu sĩ, không chút nào sợ hãi. Ha ha, rốt cục sát tiến đông hoang rồi. trận chiến ngày hôm nay nhất định phải chui diệt đại vệ tiên đỉnh. lùng bắt nghiệt trùng vệ dương, dương ta hắc ám trừ thần ai, diệt trừ đông hoang cửu tộc, khôi phục chúng ta cửu đại thần thú bộ tộc uy nghiêm. từng cái từng cái siêu cấp thế lực tu sĩ mừng rỡ như điên, đặc biệt nam hoang cùng bắc hoang tu sĩ, bọn họ trước đây nhiều lần ngũ hoang đại chiến đều không có giết vào đông hoang, mà hôm nay bọn họ rốt cục đạt được cơn muốn, làm sao có thể không làm bọn họ kích động không thôi? mà lúc này Vệ Dương nhưng là lạnh lùng nhìn bọn họ phát tiết. Hồi lâu sau, Vệ Dương nhàn nhạt hỏi nói, các ngươi Lâm Trung Di ngôn nói xong chưa? Lời nói vừa ra, khiếp sợ toàn trường. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, chúng ta Lâm Trung Di ngôn, hắn có phải hay không nhìn thấy tình cảnh này, đã phát điên? Hừm, tuyệt đối là đã phát điên. Những tu sĩ này rồn dập nói chọc phúng, từng cái từng cái coi trời bằng vùng, hung hăng cực kỳ. Ai? Các ngươi không biết, bản tọa chờ các ngươi đi vào, không biết đợi thời gian bao lâu. Bây giờ các ngươi rốt cục tiến vào hũ bên trong. Như vậy lời kế tiếp trò hay sẽ phải diễn ra. Vệ Dương trưởng khống hết thể dáng vẻ khiến cho những tu sĩ này tức giận không ngớt. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, sau đó thiên đạo vì là Đông Hoang bảy phòng ngự đại trận trong nháy mắt khởi động. Vừa Vệ Dương dù là nhìn thấy thời cơ chín muồi, câu thông cái này phòng ngự đại trận, mới từ thời không luyện trong ngục trở về Đông Hoang. Mà bây giờ, cái này phòng ngự đại trận đã khởi động, Đông Hoang biên giới 3 ngàn dặm, trong chớp mắt pháp tắc không gian gợn sóng biến mất, không gian trở nên sền sệt một mảnh. Chấm Vệ Dương trở về rồi. Trong nháy mắt, Vệ Dương câu thông số mệnh kim lòng, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Thần đô chiều chính hành Vào lúc này, một phần vệ gia tu sĩ ở tàng bảo khố trước đó khổ sở dãy rủa, vây công nơi này thần bộ tu sĩ phi thường dũng mãnh, nhưng bây giờ, đột nhiên nghe nói vệ Dương thanh danh của, trong lòng bọn họ kinh nộ cực kỳ. Mà lúc này, vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong tay hắn xuất hiện từng viên từng viên sinh mệnh nguyên tinh. Sau đó, vệ Dương đem sinh mệnh nguyên tinh giao cho Lam trong ma thủ. Tiếp đó, "Còn phiền toái hơn Lam ma chủ thần giúp ta chu diệt thần bộ tu sĩ, mà chút run rế, liền giao cho ta tới đối phó rồi." Vệ Dương trịnh trọng nói rằng. Chương 788, trấn áp tất cả. Không. Lam ma trọng trọng gật đầu, nàng không có từ chối sau đó nàng bóp nát sinh mệnh nguyên tinh, nhất thời từng luồn từng luồn tinh khiết sinh mệnh nguyên lực độ vào trong cơ thể nàng, nàng bị tổn thương sức sống bổ sung trở về, tu vi cảnh giới của nàng lần thứ hai tăng gọn. mà lúc này, mượn số mệnh lưới pháp luật sức mạnh, vệ dương đem từng viên từng viên sinh mệnh nguyên tinh phân phát đông hoàng, cứu trị những kia trọng thương đông hoàng tù sĩ. sau đó, vệ dương nhìn thấy chiến trường này, yên tâm, các ngươi đều là chúng ta đại vệ ân huệ lang, máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích, số mệnh lưới pháp luật triệu hoán anh linh. vệ dương lớn tiếng quát, vệ dương lời nói giống như là thiên hiến như thế, mở miệng thành phép thuật bên trong chiến trường vẫn là đông hoang tu sĩ anh linh trở về phong thần bảng sau đó đang dẫn vận lực lượng rót vào dưới bọn họ phá nát mảnh vụn linh hồn không ngừng gây dựng lại chân linh đã tụ tập hoàn toàn chỉ cần tìm được thích hợp thân thể bọn họ liền có thể một lần nữa giáng lâm đông hoang hơn nữa chân linh khôi phục hoàn toàn tương tự có thể lựa chọn luân hồi chuyển thế chúng tu một lần vú đắp kiếp này hối hận mà lúc này vệ dương lời nói khiến đông hoang tu sĩ mừng rỡ như điên haha thiên vương trở về thần bộ các ngươi tận thế đã đến chu diệt địa thần bộ còn ca ca ta mệnh tới chu diệt thần bộ tu sĩ đưa chúng ta đông hoang một cái ban ngày ban mặt Vô số tu sĩ kích động không thôi, đại vệ tiên đỉnh tu sĩ tinh thần trong nháy mắt tăng vọt mà bắt đầu. Vệ Dương là đại vệ tiên đỉnh tiên vương, cũng là Đông Hoàng tu sĩ người tâm Phúc, như Kim Vệ Dương trở về, Đông Hoàng tu sĩ mỗi người hưng phấn cực kỳ, dồn dập phát ra siêu việt cực hạn sức chiến đấu. Đông Hoàng con dân nghe, thần bộ từ khi hơn trăm vạn năm trước đây liền tiệm phục tại ta Đông Hoàng. Hôm nay rốt cục nổi lên mặt nước. Chấm mệnh lệnh, Đông Hoàng tu sĩ lập tức chu diệt thần bộ. Sau đó trấn xe đối với có công chi sĩ vui lòng hậu thưởng. Vệ Dương lời nói, thông qua số mệnh lưỡi pháp luật, trong nháy mắt vang vọng Đông Hoang chín vực 72 cảnh mặt đất vô tận bên trên, Đông Hoang tu sĩ dồn dập đúng thần bộ ra tay, đánh kẻ xa cơ. giải quyết tất cả những thứ này sau khi, Vệ Dương bên người xuất hiện lần nữa hai bóng người. Vệ Dương tuy rằng có thể mượn Đông Hoang phòng ngự đại trận sức mạnh trở về, thế nhưng cũng chỉ có thể mang theo một số ít tu sĩ trở về, vừa hắn câu thông phòng ngự đại trận, đem bách hiểu sinh cùng cổ nguyệt giao mang về Đông Hoang. Thừa tướng, nguyệt giao, các ngươi nhanh đi Đông Hoang cửu đại tổ địa, chu diệt thần bộ, nơi này tất cả, giao cho chấm là đủ. Vệ Dương trầm giọng nói. Bách hiểu Sinh cùng Cầu Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Phu quân, vạn sự cẩn thận. Chờ chúng ta giải quyết thần bộ, giành tay lại đến giúp đỡ ngươi. Cầu Nguyệt Giao dặn nói rằng. Sau đó, Cầu Nguyệt Giao, Bách hiểu Sinh cùng Lam Ma rời đi tại chỗ. Giờ khắc này, ngũ hoàng đại địa siêu cấp thế lực trăm vạn tu sĩ thì lại ham sâu phòng ngự bên trong đại trận, bọn họ nửa bước khó đi, không gian đều trở nên sền sệt một mảnh. Pháp tắc không gian vội sóng biến mất, khiến cho bọn hắn bị nhốt trong hư không. Mà lúc này, vệ dương mới dù bận vẫn uông dung nhìn này trăm vạn tu sĩ. Hôm nay, hay dùng máu tươi của các ngươi đến đúc ra đại vệ tiên đỉnh là không thể bi danh lời nói vừa ra, vệ dương hơi động lòng, trong nháy mắt phòng ngự đại trận uy năng toàn bộ kích động, một cái không gian lao tù chậm rãi thành hình, trong nháy mắt không gian lao tù hóa thành trăm vạn số lượng, một triệu không gian lao tù xuất hiện hư không. giờ khắc này, vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời này trăm vạn tu sĩ phân biệt bị cất vào không gian tù trong lồng. sau đó, đông hoang phòng ngự đại trận lần thứ hai ẩn với trong hư không. làm xong tất cả những thứ này, vệ dương đi tới phòng hộ đại trận bên cạnh, hắn một lần nữa kích hoạt trận cơ, chữa trị tốt phòng hộ đại trận cái này phòng hộ đại trận chỉ là trước đây vệ bất tử bọn họ chín vị thủy tổ xây dựng, mà ẩn giấu trong hư không phòng ngự đại trận, nhưng là thiên đạo ra tay. nếu như vậy, đông hoang có hai tầng phòng ngự, nhưng cứ gọi là dường như thùng sát. mà lúc này đông hoang phòng hộ đại trận chữa trị chỉ hoàn chỉnh như lúc ban đầu, triệt để ngăn cách thân thức, làm cho ngũ hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực cũng không biết bây giờ đông hoang tình hình trận chiến. giờ khắc này bên trong hoang nguyên tông thái nguyên tử liếc nhìn đông hoang, vẻ mặt có chút lo lắng. mà lúc này kiếm không minh ở bên cạnh hắn buổi tiếp. sư tôn, bằng vào ta đối với vệ dương tiểu tử này giải, hiện tại hắn hẳn là hoàn toàn trưởng không thế của rồi nếu không thì Đông Hoang Phòng hộ Đại trận sẽ không chữa trị tốt. Có câu nói biết đồ chi bằng sư, kiếm Không Minh là vệ Dương sư tôn. Đối với tính cách của hắn, nhưng cứ gọi là rõ như lòng bàn tay. đúng, nếu như Đông Hoang thế cuộc thật sự thối nát không thể tả, như vậy Phòng hộ Đại trận căn bản không khả năng bị chữa trị. Thái Nguyên tử cũng là suốt ruột vệ Dương an nguy, nghe nói kiếm Không Minh lời nói, nghĩ lại, thì biết rõ vệ Dương bây giờ cũng không lớn ngại. hừ, lần này Ngũ Hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực từ những nơi khác triệu tập tổng cộng trăm vạn độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tăng kiếp tán tiên tiến vào Đông Hoang, ta dám cam đoan, tuyệt đối là một đi không trở lại lần này sự kiện qua đi, đại vệ tiên đỉnh thì sẽ triệt để danh dương chư thiên và giới. Kiếm Không Minh Tử Tồn nói, chu diệt trăm vạn tu sĩ đến vì là đại vệ tiên đỉnh chính danh chuyện như vậy, vệ Dương Tiểu Tử này tuyệt đối làm ra được. Bất quá hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng này, thật sự nếu không làm ra đại sự gì đi ra, những này siêu cấp thế lực còn có thể cho rằng đại vệ tiên đỉnh có thể tiện tay nào nặn. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, sư tôn, chúng ta liền lặng lặng đợi xem kịch vui đi. Kiếm Không Minh hơi mỉm cười nói, thần hoang tinh ngũ hoang đại địa bên trong, các đại siêu cấp thế lực cũng không biết vào lúc này đông hoang bên trong đến cùng tiến triển làm sao chỉ có điều các đại siêu cấp thế lực tu sĩ nguyên thần mệnh bài vẫn không có vỡ tan, nói rõ những này tiến vào Đông Hoàng tu sĩ là an toàn. Mà lúc này đây, Đông Hoàng chiến trường, có Bách Hiểu Sinh, Cổ Nguyệt giao cùng Lam Ma gia nhập, liên thủ tiếp tự Kim Long Hoàng, tứ đại sắt thần quét ngang Đông Hoàng, bọn họ tu vi tuy rằng cũng chỉ là độ kiếp viên mãn, nhưng đối mặt thần bộ những tu sĩ này, tuyệt đối có thể nghiến ép. Thần bộ tu sĩ không ngừng bị chu diệt, mà lúc này, trong lòng bọn họ chờ mong đã lâu viện quân lại bị vệ dương khốn ở trên hư không, tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho thần bộ tu sĩ sĩ khí hạ, hoàn toàn không còn nửa trước đây như vậy kiêu ngạo. Mà bây giờ Thần bộ tu sĩ si ở Đông Hoang có thể nói là chó mất chủ, lần này vệ dương quyết tâm, bất kể là ai, chỉ cần nương nhờ vào thần bộ, giống nhau chu diệt, không có con đường thứ hai có thể tuyển. Đông Hoang cựu tộc trải qua trăm vạn năm và bình an giật thời gian, đã để thần bộ ăn mòn tuyệt đại đa số, nhưng vệ dương là quyết tâm muốn thanh trừ ưu ác tính, pháp không dung tình Mà lúc này, thiên không thành chậm rãi từ từ cực nhanh ở trên hư không loạn lưu, nguyên thần thứ hai vệ dương tọa chấn thiên không thành, đem cựu đại thần thú quân đoàn chủ lực mang về. Trải qua 10 ngày phấn khởi chiến đấu, đại vệ tiên đỉnh rốt cục đem lộ ra mặt nước thần bộ tu sĩ toàn bộ chu diện, đón lấy còn có một chút cá lóc lưới, Vệ Dương liền giao cho Hắc Ý vệ chỉ huy sứ chu nhận. Mà sau 10 ngày, Thiên Không Thành trở về Đông Hoang. Sau đó, Vệ Dương ở Thiên Không Thành bên trong mở ra một cái không gian độc lập, đem 100 vạn cái không gian lao tủ đặt ở Thiên Không Thành. Sau đó, Vệ Dương trở về Thiên Không Thành. Nguyên thần thứ 2 Vệ Dương lúc này thì lại tiến vào đất nòng cốt tu luyện, chân thân Vệ Dương chủ trì lên chiều. Trải qua trận chiến này, Đông Hoang cự tộc có thể nói nguyên khí đại thường, tuy rằng cự tộc tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ Vệ Dương xem ra đông hong cựu tộc mộ khí tận trừ xuất hiện đang tỏa ra phồn thịnh hướng lên sinh cơ bởi vì nương nhờ vào thần bộ cựu tộc chi thứ tu sĩ đại đa số đều là những kia tiên lộ đoạt tuyệt chân tiên vô vọng tu sĩ mà thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tràn ngập hy vọng vạn dân điện vệ dương ngồi cao cựu long ghế tựa. bách khánh gia do ngươi phụ trách thống kê lần này lập công tu sĩ còn có giải quyết một chút đại vệ tiên đình tổn thất có công chi sĩ chấm trước đây đã nói quá vui lòng hậu thượng vệ dương tử tổ nói tuân mệnh bách hiểu sinh cung kính đáp lần này ta đại vệ tiên đình tuy rằng trải qua thần bộ một tiếp tổn thất nặng nề nhưng chúng ta đại vệ tiên đình vẫn tồn tại một ngày liền muốn hộ vệ đông hoa hức vạn vạn quân dân hy vọng các vị thần công chấn chỉnh lại cơ chống trùng kiến hà sơn lấy ra hoàn toàn nhiệt tình vui đầu vào trùng kiến bên trong từ tu nói khởi bẩm tiên vương không biết đối với cái này trăm vạn xâm phạm địch nhân muốn xử trí như thế nào vệ Lăng phong khởi bẩm nói rằng rất đơn giản chớp lưu lại này trăm vạn tù binh là vì tôi luyện đại vệ cựu đại quân đoàn trăm vạn tu sĩ đầy đủ để cửu đại quân đoàn triệt để trưởng thành vệ dương từ tu nói thiên vương anh minh vệ lang phong không phải không thừa nhận vệ dương cái kế hoạch này thực tại rất anh minh Tiểu đại quân đoàn vừa thành lập, lâu sơ chiến trận, mà bây giờ dùng trăm vạn kẻ địch đến ma đao, thật có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Tiên vương, nếu như nếu như ngũ hoang đại địa cái khác siêu cấp thế lực biết, nhất định phải tức giận đến thổ huyết không thể. Tần Kiêu Thiên khinh cười nói, mà lời nói của hắn cũng làm cho đại vệ tiên đỉnh cái khác văn võ bá quan đều nở đủ cười. Tức chết bọn họ tốt nhất, chỉ có điều các vị thần công không phải buông lòng cảnh giác, nếu như chấm dự liệu không ra không may, các đại siêu cấp thế lực liền muốn uy buộc chúng ta giao người. Vì lẽ đó, chuyện này rất có thể trở thành ngũ hoang đại chiến bạo phát mùi dân hỏa. Chúng ta đại vệ tiên đình nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu." Vệ Dương Tử Tốn nói. "Chúng ta tuân mệnh." Kết thúc lên chiều sau khi, Vệ Dương đi tới Thiên Không Thành Ngự Hoa Viên. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Giao, Tân Ngọc Yên cùng Ngọc Linh Lung đều ở nơi náo tiến, chiêu Đại Lama. Lần này Lama cứu đại vệ tiên đình ở trong nước lửa, về tình về lý, Vệ Dương cũng phải đi vấn an xuống. Vệ Dương bước chậm đi tới Ngự Hoa Viên, nhất thời liền nhìn thấy Lama đang cùng Cổ Nguyệt Giao các nàng ba nữ vừa nói vừa cười. Vệ Dương đi tới Cổ Nguyệt Dao bên cạnh các nàng, trịnh trọng nói nói, lần này sự tình, tại hạ Vệ Dương, đa tạ Lama chủ thần cứu viện. Lama vào lúc này phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hơn nữa chém giết thần bộ tu sĩ cũng đem trong lòng nàng kiêu hận giảm nhẹ hơn một chút, vì lẽ đó hiện tại Lama xem ra các vị mỹ lệ vệ công tử nói quá lời Đông Hải việc vệ công tử đã từng đã cứu Lama một mạng, đây là Lama cần phải Lama khinh cười nói, ồ phu quân ngươi trước đây rồi cùng Lama chủ thần nhận thức Cố Nguyệt Giao Hiếu kỳ hỏi, vệ Dương khẽ gật đầu, sau đó hắn đem Đông Hải việc báo cho ba nữ, sau khi nói xong Tần mộng Yên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Đông Hải một nhóm còn có bậc này bí ẩn, mà lúc này vệ Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lama chủ thần, trước đây Đông Hoang thần chiến lần đó, phỏng Trừng cũng là người trong bóng tối giúp chúng ta Đông Hoang, bảo vệ các vị lão tổ chân linh, mới khiến cho bọn hắn có thể phục sinh đi." Lama khẽ gật đầu. "Vào lúc ấy ta chính đang Đông Hải tiềm tu, nhìn thấy thần chiến bạo phát, âm thầm ra tay cứu. Này là chuyện nhỏ, chỉ là tiện tay chi lao thôi." Lama mỉm cười nói. "Chương 789, đại vệ bà cô." "Không." Vệ Dương nghe nói lời này, lúc này nghiêm mặt, chắp tay chắp tay, trịnh trọng nói nói, "Vệ Dương ở đây, đại các vị tổ tiên đa tạ Lama chủ thần cứu viện." Lama khẽ mỉm cười, nói, "Vệ công tử, không cần đa lễ." Vệ Dương cười nhạt một tiếng, nói: Không biết hiện tại Lam Ma Chủ Thần có gì sắp xếp. Nếu như không chê, có thể ở Thiên Không Thành ở lâu. Có như thế một vị Chủ Thần tọa Trấn Thiên Không Thành, cho dù sau đó Vệ Dương ra ngoài, tối thiểu cũng có thể bảo đảm Đại Vệ Tiên Đình an toàn. Phải biết, Lam Ma từ lúc quá cổ chi thì liền danh Dương chư Thiên Vạn Giới, tự nghĩ ra tuyệt thế cấm thuật Lam Ma chi lệ càng là lưu danh vạn cổ. Hơn nữa Vệ Dương tin tưởng, lấy Lam Ma tâm tính, tiếp này chúng tu, trải qua luân hồi vạn thế tôi luyện, rất nhanh liền có thể xông lên đại năng cảnh giới. Bây giờ ta cũng gây nên che trời bộ cùng thần bộ chú ý, cũng chỉ có thể tạm cư Thiên Không Thành. Bất quá vệ tiên vương, ngươi lẽ nào đã từng cũng cùng che trời bộ cùng thần bộ từng có ân đoán? Lam ma hiếu kỳ hỏi. Vệ dương cười khổ, nói, hiện tại cái này tòa thiên không thành, liền là năm đó ta từ che trời bộ trong tay cưng dán, ngạnh, đoạt lại. Ngươi nói ta và bọn hắn có hay không ân đoán đây? che trời bộ cùng thần bộ hiện tại chúng ta cùng chung kẻ địch. Nghe nói vệ dương nói như vậy, lam ma an tâm. Nguyệt giao, các ngươi cố gắng bồi tiếp lam ma chủ thần. Vi phu ngoài ra còn có sự tình phải xử lý. Vệ dương kinh cười nói, ân, phụ quân, ngươi đi giúp đi. Cổ Nguyệt giao kinh cười nói. Vệ dương hơi suy nghĩ. Trong nháy mắt hắn thân ảnh biến mất ở trong ngự hoa viên, đi tới một chỗ đặc thù không gian. Mà lúc này, đặc thù trong không gian đã có Bách Hiểu Sinh tọa chấn, cùng lúc đó còn có Cựu Đại vực chủ. Vệ Dương dáng lâm sau khi, Bách Hiểu Sinh bọn họ túi chào hành lễ sau khi, Vệ Dương mới nhìn bị không gian giam cầm Tử Kim Long Hoàng. Nhìn thấy Vệ Dương đến, Tử Kim Long Hoàng khẽ miệng nổi lên một luồng ý giễu cận. Đại vệ tiên vương Vệ Dương, lẽ nào các ngươi đại vệ tiên đỉnh chính là như vậy triều đại ân nhân hay sao? Tử Kim Long Hoàng nói đến năm đó nếu không phải chấm biếu tặng ngươi Tiên Đàn, phòng trường ngươi cũng sớm rơi nhập ma đạo bán tần tay. Nói như vậy lên lời nói, chấp đối với ngươi có thể có ân cứu mạng, có câu nói tích thủy tri ân, khi làm dũng tuyển tương báo. Hơn nữa uống chi ngươi đoạt sắc chấm tổ tiền, hơn nữa cứu viện đại vệ tiên đình một chuyện tuyệt đối không phải của ngươi ý nghĩ, bởi vì ngươi tuyệt đối biết thần bộ e sợ, nhưng ngươi cứu viện liền nói rõ ngươi cùng tổ tiên trong lúc đó đạt thành một cái thỏa thuận hoặc là khế ước. Mà bây giờ nhìn lại cái hiệp nghị này cùng khế ước nội dung cũng không khó đoán, chấm nói không sai chứ? Vệ Dương mắt lạnh nhìn từ Kim Long Hoàng, từ Tuấn nói, ha ha, quả nhiên không hổ là đại vệ tiên vương. Chỉ tuy nhiên năm đó đoạt sắc tổ tiên của ngươi cũng chỉ là bước vào bất đắc dĩ. Vậy không biết Đạo vệ Tiên Vương, ngươi làm sao quyết định xử lý như thế nào đây?" Thử Kim Long hoàng nhàn nhặt hỏi. "Rất đơn giản, chấp đối với ngươi hứa hẹn. Ngươi rời đi tổ tiên thân thể, sau đó Đại vệ Tiên đỉnh tự nhiên sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Nói như vậy, ngươi liền có thể phi thăng tiên giới." Trở lại tím Kim Long tộc. Vệ Dương Tử Tổ nói, "Cái gì? Cái này không thể nào, bây giờ thân thể này đã cùng ta bán thần chi hồn dung hợp làm một, nếu như ta bán thần chi hồn thoát ly, đời này liền cũng không còn đoản sắc cơ hội. Ta có thể lui nhường một bước, để tổ tiên của ngươi nguyên thần thoát ly. Đây là của ta điểm mấu chốt, nếu không thì Chẳng qua ngọc đá cùng vỡ. Thử Kim Long Hoàng kiên quyết từ chối nói rằng. Thật sao? Nhớ kỹ, đây là tại chấm chủ tràng, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Chấm hiện tại nói cho ngươi biết, đó cũng là chấm cuối cùng điều kiện, không thể lui nữa để. Vệ dương càng cường thế hơn phản kích nói rằng. Cái gì? Lẽ nào ngươi thật sự sẽ không sợ ngọc đá cùng vỡ hay sao? Thử Kim Long Hoàng ngạc nhiên nói rằng. Thiên thư tổ tiên, xin tha thứ vệ dương bất hiểu. Vệ dương ngữ khí trầm trọng nói rằng. Ha ha. Ta sợ Thiên Thư có như vậy, thân là Đông Hoàng Cựu Tộc một phần lực, bây giờ Đông Hoàng Cựu Tộc cho ngươi thống lĩnh, cho dù bản tọa ngã xuống cũng không hối hận. Ngươi muốn làm gì, liền buông tay làm đi. Loại ngày này, Lão Tử đã sớm chịu đủ lắm rồi. Tử Kim Long Hoàng, có loại, ngươi bây giờ liền ngọc đá cùng vỡ a đến a. Sở Thiên Thư tiếng cười lớn âm hưởng triệt toàn trường. Các ngươi ngọc đá cùng vỡ, chắc có 60% chắc chắn có thể bảo vệ Thiên Thư Lão Tổ chân linh, mà ngươi cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là triệt để thần hồn câu diệt. Phải đi con đường nào, lựa chọn thế nào, lẽ nào Tử Kim Long Hoàng ngươi thân là tiên giới tím kim long tộc hoàng giả? "Còn muốn chấm dạy ngươi sao?" Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Tử Kim Long Hoàng thực sự không cam lòng, nếu như hôm nay hắn bán thần chi hồn thoát ly sở thiên thư thân thể, cho dù hắn có thể đủ nặng tố thân thể, có thể nếu như vậy, hắn kiếp này đoạt xác vô vọng, nếu như vậy, không thua gì hắn ném mất một lần mệnh. Khi Tử Kim Long Hoàng còn ở do dự không quyết định không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương hơi suy nghĩ, trong nháy mắt câu thông thiên không thành sức mạnh. "Chấm trả lại cho ngươi 10 cái hô hấp suy tính thời gian, 10 cái hô hấp sau khi, cũng đừng trách chấm ra tay không lưu tình rồi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, "10, 9, 8, 7, 6, chờ một chút." bản hoàng làm sao biết người nói lời giữ lời đây? thử kim long hoàng đánh gãy vệ dương đến ngược. hừ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. trẫm thân là đại vệ tiên vương, tất nhiên là nhất ngôn cửu định. người tin hay là không tin, hắn liền ở ngay đây, trẫm đã nói, ngươi không thừa bao nhiêu suy tính chỗ trống, hoặc là ngọc đã cùng mỡ, hoặc là tiếp thu trẫm điều kiện. ngoài ra, cũng không còn con đường thứ ba có thể để cho ngươi tuyển. vệ dương lạnh lùng nói rằng, nếu như ở tử kim trong động hắn biết sở thiên thư là bị tử kim long hoàng đoạt xác, hắn nhất định sẽ giúp trợ sở thiên thư, cho nên nói, bây giờ vệ dương đối với tử kim long hoàng không có bất kỳ hảo cảm mà cho dù Tử Kim Long Hoàng ra tay cứu viện Đại Vệ Tiên Đỉnh, đây cũng chỉ là tổ tiên Sở Thiên Thư ý chí thôi, cùng Tử Kim Long Hoàng không có chút quan hệ nào. Địa thế còn mạnh hơn người, tuy rằng Tử Kim Long Hoàng luôn miệng nói ngọc đá cùng vỡ, nhưng hắn hoàn toàn không có dung khí này, hắn khổ tu vô số tuyết nguyệt, mới tu luyện đến đỉnh phong bán thần, còn kém một bước, liền có thể trở thành thần linh, hắn làm sao có khả năng từ bỏ. Vệ Dương biết Tử Kim Long Hoàng tính cách, cho nên hắn mới cường ngạnh như vậy. Tử Kim Long Hoàng bất đắc dĩ điều động bán thần chi hồn, đem hồn lực từ Sở Thiên Thư thân thể thoát ly, rất nhanh, Tử Kim Long Hoàng liền đã thần hồn hình thái xuất hiện ở trong hư không mà lúc này bách Hiểu sinh rõ ràng trong lòng, lúc này lấy ra một ít cực phẩm tiên bảo, nhất thời tử kim long hoàng bán thần chi hồn bao vây những này cực phẩm tiên bảo, chính hắn tái tạo thân thể. một khắc đồng hồ trôi qua, sở thiên thư rốt cục lần thứ hai trưởng khống thân thể của hắn, một luồng khí thế cường hãn tự nhiên mà sinh ra. giờ khắc này tử kim long hoàng đã tái tạo thân thể, tân sinh thân thể, hoàn toàn không thua gì hắn trước đây tử kim long thần thể. thấy cảnh này tử kim long hoàng tương đối hài lòng. lập tức vệ dương hơi suy nghĩ, liền đem tử kim long hoàng chuyển đến màn trời trên không, trong nháy mắt tử kim long hoàng xuất hiện tại thiên đạo pháp tắc trước đó, thiên kiếp trong nháy mắt giá lâm. Tử Kim Long Hoàng Thế như trẻ tre liền độ bốn lựa thiên kiếp, lần nữa khôi phục thuần dương chân tiên cảnh giới. Cuối cùng tiếp dẫn tiên quang giáng lâm. Tử Kim Long Hoàng Chỉ có thể phẫn nộ bất bình liếc bầu trời một cái chi thành, trong ngay mắt thân thể của hắn biến mất ở tiếp dẫn tiên quang bên trong, trở về tiên giới. Mà lúc này sở thiên thư áp chế phong ấn tu vi, đem tu vi duy trì ở độ kiếp viên mãn trình độ. Thiên thư tổ tiên, cung nên ngươi trở về nhân thế. Vệ Dương khinh cười nói. Mà cựu đại vực chủ bên trong sở phi bạch lúc này quỳ xuống, trong mắt là lệ nóng doanh trọng. Sở Thiên Thư vội vã nâng dậy sở phi bạch, được rồi, bây giờ ta bình yên trở về hết thể đều không có chuyện gì. Sở Thiên thư là hiện nay Đông Hoang cựu tộc dòng dõi đích tôn bên trong thân phận cao nhất, hắn là đời thứ 20. Bách Khai gia, liên quan với cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết, ngươi có thể cùng Thiên thư tổ tiên thương nghị một chút. Thiên thư tổ tiên là hiện nay Đông Hoang cựu tộc thành tựu huyết mạch chân linh tu sĩ, mạnh như thác đổ, các ngươi mau chóng hoàn thiện, trăm vạn tù binh còn đang chờ cựu đại thần thú quân đoàn đây." Vệ Dương Tử tổ nói. Bách Hiểu Sinh lúc này nghiêm mặt, chắp tay nói nói, "Thần Bạch Hiểu Sinh, tuân mệnh." Sau đó, Vệ Dương bọn họ rời đi đặc thù không gian, mà lập tức, Sở Thiên thư trở về, gợi ra từng trận dậy sóng ở bây giờ đông hoàng các vị lao tổ sau khi phi thăng sở thiên thư cường thế trở về không thể nghi ngờ là cho đại vệ tiên Đình chuyển vào một luồng mãnh liệt sĩ khí mà lúc này sở thiên thư cùng cậu Nguyệt giao cùng với bách Hiểu sinh còn có lam ma chủ thần tụ tập cùng một chỗ thôi diễn đạo binh pháp quyết sau 3 ngày đại vệ tiên Đình cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết rốt cục hoàn thiện vạn dân điện bên trong đại vệ tiên Đình lên triều tổ chức mà hôm nay lên triều chủ đề dù là cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết mở rộng liên quan với cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết mở rộng các vị khanh già thấy thế nào vệ dương ngồi cao cựu long ghế tượng hờ hững hỏi khởi bẩm thiên vương Chúng ta trước đây đã thương nghị quá. Ở hướng Đông Hoang mở rộng đạo binh pháp quyết trước đó, chúng ta trước tiên kiến nghị lập ra đại vệ điểm cống hiến, đến thời điểm lấy điểm cống hiến hối đoái pháp quyết. Nếu như vậy, toàn bộ đại vệ tiên đình toàn thể muôn dân đều có cơ hội tu hành này chí cao đạo binh pháp quyết. Đại vệ điểm cống hiến có thể bao quát những phương diện khác, tỉ như quan chức lên chức kiểm tra, hối đoán tài nguyên tu luyện vân vân. Bạch Hiểu Sinh làm đại vệ thừa tướng, lúc này ra khỏi hàng khởi bẩm nói rằng: "Trần đấu, lập tức thực hành đại vệ điểm cống hiến. Hơn nữa chúng ta đại vệ còn muốn xuất ra cái khác quý giá pháp quyết tu luyện, thiên địa linh thốc, các loại linh đan, các loại linh bảo vân vân, những này hối đoán cũng có thể dùng đại vệ điểm công hiến, mà đại vệ điểm công hiến khởi nguồn có thể có nhiều kiểu nhiều loại, phân loại đa dạng. nếu như vậy, ta đại vệ tự nhiên có thể từ từ hưng thịnh. vệ dương cao hứng nói rằng, khi tức, bắt hiểu sinh bọn họ bắt tay hướng về toàn bộ đông hoang phổ biến đại vệ điểm công hiến, đồng thời công bố đại vệ bảo khố, nhất thời liền nhen lửa toàn bộ đông hoang tu chân giới. từng cái từng cái tu sĩ nhìn thấy đại vệ trong bảo khố những kia lâm lang mãn mục bảo vật, rồi dập kích động không thôi. ta không có nhìn lầm đi, vẫn còn có thẳng tới thuần dương chân tiên cửu phẩm đỉnh cấp công pháp. cửu phẩm đỉnh cấp công pháp tính là gì? còn có tiên khí, tiên đan cùng tiên vũ đây. Này quá nghịch thiên rồi, đại vệ bảo khố bao quát chúng ta tu tiên cần thiết tất cả bảo vật. Đó không phải là nói, chỉ cần kiếm lời có đủ nhiều đại vệ điểm cống hiến là có thể mua hôi đoái những bảo vật này, cái kia nếu như vậy, tương lai con đường tu tiên là một mảnh đường bằng phẳng A. Không sai A, đại vệ trong bảo khố còn có độ kiếp kỳ cùng tán tiên tu sĩ vì chúng ta giải thích đắc hoặc, chỉ cần thanh toán đại vệ điểm cống hiến là đủ. Đại vệ tiên đỉnh tu sĩ kích động không thôi, đại vệ bảo khố xuất hiện, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Đông Hoàng Thế Quốc. Chương 790, không rõ bí ẩn. Không. Tiên không thành, vào lúc này Vệ Dương Tâm Thần câu thông đại vệ bảo khố. Đại vệ bảo khố, hoàn toàn là vệ dương hàng nhái thần hoang nguyên tông bảo khố sở kiến, hơn nữa đại vệ bảo khố thì lại dựa vào bao phụ đông hoang hoàn toàn cảnh số mệnh lưới pháp luật. Đại vệ tiên đình sẽ cho đông hoang con dân phân phát một cái ngọc bài, mà cái ngọc bài này liền có thể câu thông số mệnh lưới pháp luật. Nếu như vậy, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy đại vệ bảo khố. mượn số mệnh lưới pháp luật truyền tống công năng. Đại vệ bảo khố thì lại thiết ở thiên không thành, chỉ cần tu sĩ hối đoái, số mệnh lưới pháp luật liền có thể bất cứ lúc nào truyền tống. Đây chính là số mệnh lưới pháp luật nghịch thiên nơi. Hơn nữa theo đại vệ bảo cố công bố, toàn bộ đại vệ tiên đình số mệnh trong nháy mắt dâng mạnh ba phần mười. Số mệnh vân hải tương đương với mở rộng 1.3 lần. Đại vệ bảo khố mặt hướng Đông Hoàng Đại vệ Tiên đỉnh toàn thể tu sĩ, bây giờ ở Đông Hoàng, trừ ra Vân Thần phủ, cái khất chín vực 72 cảnh đã không có những tông môn khác tồn tại, đều là do tất cả đại thành trì thống trị. Đại vệ trong bảo khố, đưa đỉnh chính là Cựu Đại Thần thú Đạo binh pháp quyết, Chân Long Đạo binh quyết, Phượng Hoàng Đạo binh quyết, Kỳ Lân Đạo binh quyết, Phi Hùng Đạo binh quyết, Thiên Bằng Đạo binh quyết, Huyền Vũ Đạo binh quyết, Voi Thần Đạo binh quyết, Bạch Hổ Đạo binh quyết, Ma Sư Đạo binh quyết. Mỗi một đạo binh pháp quyết đều trực tiếp câu thông đại đạo quy tắc, như là Phượng Hoàng Đạo binh quyết chính là câu thông Niết Bàn quy tắc cùng Hành Hỏa quy tắc. Bạch hổ đạo binh quyết, dù là câu thông kim hành quy tắc cùng giết chóc quy tắc. Nếu như vậy, Đông Hoang tu sĩ tu luyện Cựu Đại Đạo binh pháp quyết, đệ nhất có thể bất cứ lúc nào thành lập Cựu Đại Thần thú quân đoàn, đệ nhị, những này đạo binh pháp quyết đều là một môn Cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, tổng cộng chia làm vì là 108 chủng. Là một môn thẳng tới thuần dương chân tiên vô thượng pháp quyết. Ngoài ra, đại vệ trong bảo khố còn có các loại linh bảo linh đan, thiên địa linh thuốc, đùa chú trận kỳ vân vân. Nói cách khác, tu sĩ tu tiên cần thiết tất cả, đại vệ trong bảo khố đều có. Hơn nữa đại vệ trong bảo khố còn có một hạng càng thêm chi kỳ phục vụ, cái tiêu chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm công hiến, có thể xin mời độ kiếp kỳ tu sĩ hoặc là tán tiên vì ngươi giảng đạo, giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Có thể nói, đại vệ bảo khố một trừng bố, liền chấn động toàn bộ đông hoang. Vệ Dương tỏa chấn thiên không thành. Quan sát quản chế số mệnh lưới pháp luật, mà đông hoang tu sĩ chỉ cần có bất kỳ không hợp pháp việc, Vệ Dương lúc này biết được. Nếu như vậy, số mệnh lưới pháp luật bao phủ lên nhàng rủi, liền sản sinh một loại ngẩng đầu ba thước có thần minh, lời nói như vậy, đông hoang tu sĩ cũng không còn cách nào coi chúng sinh làm kiến hôi, có thể tùy ý tứ lực mà theo đại vệ bảo khố thâm nhập lòng người, đại vệ tiên đỉnh số mệnh mỗi một ngày đều ở trướng, đây chính là vận triều chỗ kinh khủng thu thập thiên hạ số mệnh, vận triều chi chủ hoàn toàn có thể mượn cực kỳ số mệnh mạnh mẽ chứng đạo. mà lúc này vệ dương bên người bỗng nhiên hiện ra một vệ bóng đen, khởi bẩm tiên vương, trăm vạn tù binh linh hồn trong lòng hết thảy bí thuật vi thần đã toàn bộ thắp in ra, hơn nữa bọn hắn chứa đồ linh bảo đều thu về trong bảo khố, hơn nữa lần này thần bộ vì sao ẩn nút đông hoàng vi thần đã điều tra rõ rõ ràng, đại vệ tiên đỉnh hấp ý vệ chỉ huy sứ chu nhận trầm giọng khởi bẩm nói rằng, được, trẫm tin tưởng, cho ngươi ra tay. Những này tu vi tối cao bất quá tam kiếp tán tiên tu sĩ tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Lại càng không dùng ngươi còn tinh thông được ngoại thiên ma bộ tộc bí thuật. Cái kia thần bộ vì sao ẩn nút đông hoang? Vì chuyện gì? Vệ Dương Cao hưng nói rằng, thần bộ ở hơn trăm vạn năm trước đây phát hiện tiên vương tổ tiên bọn họ từ vận thần hạp cốc mang ra một cái vô thượng thánh vật. Mà kiện thánh vật, tiên vương tổ tiên bọn họ cũng không biết là cái gì, chỉ biết phi thường quý giá. Vì lẽ đó cái này vô thượng thánh vật vẫn khóa ở đại vệ thần triệu bảo khố nơi sâu xa nhất, nhiều năm như vậy vẫn bị phủ lấy bụi. Bạch Vạn Niên tri tiền thần bộ cùng che trời bộ lại không dám trắng trợn trưng dương, cho nên thần bộ mới phái tu sĩ ẩn nút đông hoang, tùy thời cấp đoạt vô thượng thánh vật. mà lần này tiên vương dẫn xả xuất động kế sách vừa vặn cho thần bộ một cái cơ hội tốt nhất, cho nên thần bộ thông báo che trời bộ. cuối cùng che trời bộ phái tu sĩ đi tới bắc hoang hát giám thần điện, sau đó hát. hát giám thần điện liên lạc ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực mới có này trăm vạn tu sĩ liên quân. chu nhận trầm giọng nói. vô thượng thánh vật. vệ dương tử tổ nói. sau đó vệ dương thả ra thần thức, trong nháy mắt liền đạt được thần triệu bảo khố nắm quyền trong tay, nhất thời thần triệu bảo khố tầng thứ ba Vệ Dương trong nháy mắt liền phát hiện cái gọi là vô thượng thánh vật. Sau đó, Vệ Dương trong tay đột nhiên xuất hiện vô thượng thánh vật. Đây là một khối kỳ dị gỗ. Vệ Dương vừa cầm trong tay, trong tử phủ thông thiên kiến một cây nhỏ trong nháy mắt liền vô cùng kích động. Mà lúc này Chu nhận trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Sau đó, khối này kỳ dị gỗ trong nháy mắt đã bị Vệ Dương đưa vào tử phủ. Sau đó thông thiên kiến một cây nhỏ hóa vì là một cái nho nhỏ lục mầm trông ở kỳ dị một trên đầu. Nhìn thấy Chu Nhẫn kinh ngạc giáng dấp, Vệ Dương nhàn nhạt hỏi nói: Ngươi biết đây là cái gì? Khởi Bẩm Thiên Vương, nếu như vi thần không có đoán sai, đây cũng là Thông Thiên Kiến Mộc chủ được. Thông Thiên Kiến Mộc chủ làm. Vệ Dương trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hắn tự phụ Thông Thiên Kiến Mộc cây nhỏ là trước đây Thông Thiên Kiến Mộc miết bản sau khi sống lại phát mầm non. Tuy rằng này mầm non bây giờ sức mạnh không lớn, nhưng nó là Thông Thiên Kiến Mộc bản nguyên, bây giờ tao ngộ Thông Thiên Kiến Mộc thân cây, kiến mộc cây nhỏ có như vậy biểu hiện, có thể thông cảm được. Đúng vậy, Thông Thiên Kiến Mộc tự triền miên cổ thần thoại thời đại thời gian tiểu một mực sừng sững trên giới, thị thần giới đi về hoàng cổ thiên giới con đường lên trời. Cho nên nói, kiến mộc có được xương Thông Thiên Kiến Mộc. Mà Kỳ thực kiến mộc là thế giới thụ, hãn chặt cây xuyên qua tuyên cổ hoàn vũ. Thế nhưng thượng cổ bách tộc đại chiến, chẳng biết vì sao, thông thiên kiến mộc đột nhiên bị chém đứt. Từ đây thần giới cũng không còn con đường có thể thẳng tới hoang cổ thiên Linh giới. Nếu như vậy, thần giới tu sĩ muốn phải phi thăng hoang cổ thiên Linh giới, đường tắt duy nhất chính là chứng đạo siêu thoát, trở thành vạn kiếp bất diệt thánh quân. Nhưng thông thiên kiến mộc không có chém đứt trước đó, cho dù thần hoàng đại năng đều có cơ hội mượn thế hát. Ông thiên kiến một giáng lâm hoang cổ thiên giới, xây lên một bị chặt sự tình, có thể nói chư thiên vạn giới lớn thứ hai không rõ bí ẩn chu nhận xuất thân thượng cổ tự nhiên đối với chuyện như vậy biết quá tường tận bất quá vào lúc này vệ dương chú ý của lực sát thực tập trung ở chư thiên vạn giới lớn thứ hai không rõ bí ẩn vào lúc này trong lòng hắn hiếu kỳ cực kỳ ngươi nói kiến mục bị chặt là chư thiên vạn giới lớn thứ hai không rõ bí ẩn như vậy lớn thứ nhất không rõ bí ẩn là cái gì lớn thứ nhất không rõ bí ẩn dù là hoang cổ thiên đế hành tung xa cổ chi thì hoang cổ thiên đình phát triển tốt cùng nhất thời đại kia hoang cổ thiên đế quét ngang ba ngàn vũ cuối cùng càng là quân lâm hoang cổ thiên giới là vì vạn cổ người số một phải biết hoang cổ thiên giới đều là những kia vạn kiếp bất diệt thánh quân lao ra nơi ở Hoang Cổ Thiên Đế chấn áp tất cả, phóng tầm mắt trên trời dưới đất, khó tìm được kẻ sướng tay. Nhưng lại tại viễn cổ cuối cùng, chiến miên vũ trụ cổ đột nhiên thiên hàng mưa máu, sau đó Hoang Cổ Thiên Đình đột nhiên biến mất, Hoang Cổ Thiên Đình chấn áp chư thiên vạn giới tuyệt thế đại quân toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Đến đây, viễn cổ chung kết, hướng về cổ thần thoại thời đại mở ra. Chu nhận cơ hở. Mở Giải nói rằng, đột nhiên biến mất, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải là Hoang Cổ Thiên Đế là vạn cổ người số một sao? Quét ngang 3000 hoàn vũ vô địch, làm sao có khả năng Hoang Cổ Thiên Đình sau một đêm vô ảnh vô tung biến mất đây? Vệ Dương trong lòng chấn động vô cùng, không dám tin tưởng hỏi. Chu nhận lộ ra vẻ cười khổ. tiên Vương, chính vì như thế, hoàng cổ thiên đế hành tung cùng hoàng cổ thiên đình biến mất. Dù là chư thiên vạn giới lớn thứ nhất không rõ bí ẩn, ai cũng không biết thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thiên hàng mưa máu, đây là muốn thánh đế vỡ lạc mới có thể làm cho triển miên vũ trụ cổ thiên hàng mưa máu à? Vệ Dương trong lòng như cũng là chấn động vô cùng, vào lúc này mới biết chính hắn một sư tôn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mà hậu vệ Dương lại nghĩ tới thiên đế đã từng truyền âm, còn có trong cơ thể mình thiên đế tinh huyết, còn có thiên tiêu trên chiến trường thiên đế thạch bì, tất cả những thứ này tất cả. Vệ Dương cảm giác tràn ngập vô tận sương ngủ. Vệ Dương biết, hay là Hoang Cổ Thiên Đế lại xuống một bàn đại quân cờ, lấy là thiên địa bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Vệ Dương lại liên tưởng đến, sư tôn Hoang Cổ Thiên Đế đã từng nói, chúng sinh lực lượng là mạnh nhất lời nói, thì biết rõ, hắn đi mở ra vật chiều, hẳn là phù hợp sư tôn thẩm nghĩ muốn tự mình đi con đường. Vệ Dương cảm giác con đường phía trước một mảnh mơ mịt. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới chậm rãi điều giải lại đây. Vệ Dương bỏ qua trong lòng sở hữu nghi vấn, từ tú nói, người đi xuống đi, ta cũng cần yên lặng một chút. Chu nhận nghe vậy, bóng người lói lên, biến mất ở tại chỗ. Sau đó. Vệ Dương ngước nhìn vẫn thần phụ phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm nói nói, sư tôn á sư tôn, ngươi đến cùng đang làm gì a? Mà lúc này vẫn thần phụ trong hư không một chỗ không gian, hoang cổ thiên đế ngồi ngay ngắn ở thiên đế điều khiển trên mặt ghế, đã nghe được Vệ Dương lẩm bẩm lồ bồ, hắn khẽ mỉm cười. Theo cựu đại đạo binh pháp quyết ban bố, đại vệ tiên đỉnh cựu đại thần thú quân đoàn từng bước thành hình. Mà lúc này đây, sở thiên thư cầu kiến Vệ Dương. Thiên thư lão tổ, sao ngươi lại tới đây? Vệ Dương hiếu kỳ hỏi. Thiên Vương, ngươi chính là phân công sự tình làm cho ta đi. Bây giờ tuy rằng đoạt về thân thể, nhưng ta bây giờ lại không thể phi thăng, một ngày buồn bực đến sợ. Sở Thiên Thư khinh cười nói, "Vệ Dương trầm tư chốc lát, hồi lâu ngẩng đầu trịnh trọng nói rằng, vậy thì tốt, Thiên Thư lão tổ, trận phong ngươi vì đại vệ tiên đình luyện binh tổng quản, phụ trách thao luyện cửu đại thần thú quân đoàn, cửu đại thần thú quân đoàn bước đầu thành hình sau khi, nên muốn bọn họ tiếp thu ma luyện." Vệ Dương trầm giọng nói, "Được, đa tạ Thiên vương, chỉ cần có chuyện làm là được rồi, một ngày tiểu không dùng rảnh rỗi như vậy đến sợ. Chỉ có điều, Thiên vương ngươi muốn bọn họ tiếp thu cái gì tôi luyện?" Sở Thiên Thư hiếu kỳ hỏi. Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng cười gằn, "Chúng ta đại vệ tiên đình không phải tù binh trăm vạn tu sĩ sao?" Bọn họ không phải là tốt nhất tôi luyện đối tượng sao? Ha ha, tốt. Nếu như Ngũ Hoang Đại Địa siêu cấp thế lực biết, bọn hắn tu sĩ lưu lạc hoàn cảnh như vậy, đoán chừng là hối hận thổ huyết đi. Sở Thiên Thư đối với những thứ này xâm lấn Đông Hoang siêu cấp thế lực tu sĩ, tương tự không có bất kỳ hảo cảm. Mà lúc này Ngũ Hoang Đại Địa siêu cấp thế lực rốt cục có chút hốt hoảng, nhiều ngày như vậy còn không có tin tức truyền ra, lẽ nào bọn họ sẽ ra điều gì bất ngờ hay sao? Dựa theo trước đây dự đoán, thời gian này đã công khắc đại vệ tiên đình a. Các đại siêu cấp thế lực dồn dập hướng về những thế lực khác phái ra sứ giả hỏi dò, muốn tìm hiểu tình huống cụ thể nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy ý đi mẹ xem. 9, chương 791, hợp thể viên mãn. Không, vệ dương bây giờ tọa chấn tiên không thành, tí ti không chút nào để ý ngũ hoang đại địa sóng ngầm máy liệt, đông hoang có hai đại phòng hộ trận pháp bảo vệ. ở hiện nay nhân gian an giới vẫn không có thế lực kia dám nói bừa công phá đông hoang phòng ngự. bây giờ ngũ hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực thật là bị mù quáng, đều thời gian dài như vậy vẫn không có truyền ra tin tức, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. lúc này Những này siêu cấp thế lực khó tránh khỏi mơ tưởng viễn vông, dù sao cũng là một triệu độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tam kiếp tạ tiên, nguồn sức mạnh này phóng tầm mắt toàn bộ nhân gian dưới, trừ ra nguyên tông ở ngoài, không có một ít cái siêu cấp thế lực có thể ngăn cản được. Có thể một mực bây giờ bọn hắn đều hăm sâu đông hoàng, tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Thiên không thành, đất ngóng cốt, chân thân vệ dương xếp bằng ở này hấp thu thiên địa linh khí, tăng cao tu vi. Mà nguyên thần thứ hai vệ dương thì tại chân thân vệ dương trong lúc bế quan, toại chấn thiên không thành, vệ dương là muốn cắt loại, chờ, chính hắn đột phá đến hợp thể viên mãn sau khi, lại đi thời không luyện ngục vỡ vét. Vệ Dương rơi vào bế quan bên trong, mà nguyên thần thứ hai Vệ Dương vào lúc này thì lại cùng Bách Diệu Sinh, Sở Thiên thư còn có cựu đại vực chủ Giáng Lâm Quân Dành quan sát cựu đại thần thú quân đoàn huấn luyện cùng chiến đấu. Lần này đại vệ Tiên Đình lùng bắt trăm vạn tu sĩ, nhiều tu sĩ như vậy đem ra khi, làm cựu đại quân đoàn ma đao thạch, mỗi một ngày cựu đại quân đoàn tu sĩ đều đang nhanh chóng tăng lên. Tăng lên không chỉ có là tu vi của bọn họ, còn bọn hắn nữa ý thức chiến đấu, đoàn thể hợp tác ý thức, ý chí chiến đấu cho chút, có thể nói mỗi một ngày cựu đại quân đoàn đều có một cái biến hóa long trời lở đất. Cựu đại quân đoàn quân doanh, là thiên không thành diễn sinh 3000 gian một trong, bây giờ cái này không gian vẫn chỉ là mù sương một mảnh. Không có sinh cơ, nhưng dùng để tạm thời làm quân doanh, nhưng là thừa sức. Trong quân doanh, giờ khác này trên bầu trời hiện lên 9981 cái thần thú bóng mờ, cựu đại thần thú quân đoàn chia làm 9 bộ phận, đang thao luyện quen thuộc đạo binh trận pháp. Hiện nay đại vệ tiên đình cựu đại thần thú quân đoàn, từng cái thần thú quân đoàn tạm định 810 ngàn tu sĩ, bây giờ 90 ngàn tu sĩ tạo thành một cái thần thú bóng mờ, chiến ý ngập trời, chiến ý bừng phát. Kinh người đến đột điểm. Từng cái thần thú quân đoàn thì lại y theo tu vi tạo thành chín cái thế đội, mà thần thú trong quân đoàn tu sĩ, hiện nay tu vi kém cỏi nhất là luyện hư kỳ. Vệ trung tiên chỉ huy vương hoàng quân đoàn, Sở Thiên Ca thống lĩnh chân long quân đoàn, Tống Vũ xuất lĩnh phi hùng quân đoàn, Hàn Lệ trưởng quản bạch hổ quân đoàn, Ngụy Vô Kỵ trưởng khống ma sư quân đoàn, Triệu Hành Hành trưởng khống voi thần quân đoàn, Tần Quang Võ trưởng quản huyền vũ quân đoàn, Tể Tiêu chỉ huy kỳ lần quân đoàn, Trình Hà núi thống lĩnh thiên bằng quân đoàn. Tuy rằng trước đây trải qua thần bộ chi loạn, đông hoàng chi tứ sức mạnh tổn thất nặng nề. Nhưng chính vì như thế, thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuấn kiệt dồn dập như nấm mọc sau mưa mang như thế, nhanh chóng vượt khởi hơn nữa vệ dương thả ra cựu đại thần thú truyền thừa huyết chỉ có huyết chỉ trợ giúp thần thú quân đoàn tu sĩ tu luyện cựu đại thần thú đạo binh pháp quyết như hổ thêm cánh hơn nữa thiên địa linh thạch vệ dương kia không chút nào keo kiệt cung cấp nếu như thần thú quân đoàn không nữa nhanh chóng tăng lên vậy coi như thật không có thiên lý giờ khắc này trong hư không chính đang diễn luyện trận pháp cựu đại thần thú quân đoàn trưởng cảm ứng được vệ dương bọn họ đến lập tức trầm giọng phát lệnh trong nháy mắt tám cái thần thú bóng mở nguôi chín cái dung hợp thành một cái cựu đại thần thú bóng mở tỏa ra uy thế ngập trời rung động bầu trời các vị huynh đệ thiên vương đích thân tới chúng ta có muốn hay không bộc lộ tài năng Trấn Long quân đoàn quân đoàn trưởng Sở Thiên Ca ngửa mặt lên trời cao nói: "Muốn? Nhất thời, cựu Đại Thần Thú quân đoàn hơn 7 triệu tu sĩ trăm miệng một lời quát, đến từ hơn 7 triệu tu sĩ thanh âm của chấn động hư không, tỏa ra một luồng phá diệt thương khung, phấn phá chân không vô thượng chiến ý. Được, cựu Đại Thần Thú, trấn áp thiên hạ." Sở Thiên Ca lời nói vừa ra, đồng nhiên trong lúc đó từ cựu Đại Thần Thú quân đoàn bên trên phát ra khí thế dấn mạnh, từng cái thần thú quân đoàn tuy rằng độ kiếp kỳ tu sĩ không có 10 vạn, nhưng hôm nay tỏa ra ngập trời khí thế, đủ để ngang hàng 30 vạn độ kiếp kỳ tu sĩ. Một luồng không có gì sánh kịp chiến uy phá diệt hư không. Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm ứng được này, cô mãnh liệt trí cực gợn sóng. Được, các vị đều là ta đại vệ ân Huệ Lang, phải chăm chỉ thao luyện, mau chóng nắm giữ siêu cường sức chiến đấu. Tương lai có vô tận đại chiến đang chờ chúng ta, muốn hộ vệ chúng sinh, nhất định phải nắm giữ chấn áp hết thể trí cường sức mạnh to lớn. chấm cùng các ngươi cùng ở tại. Vệ Dương sáng sủa âm thanh vang vọng quân doanh, khiến cho cựu đại thần thú quân đoàn tu sĩ nghe được là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Tiếp tục diễn luyện, ngày mai lại muốn bắt đầu tôi luyện. Phương Hoàng quân đoàn quân đoàn trưởng vệ trung tiên trầm giọng nói. Sau khi nói xong, bọn họ đem diễn luyện việc giao cho trợ thủ. Cựu đại quân đoàn quân đoàn trưởng đi tới Vệ Dương bên người. "Cha, nhiều như vậy thiên diễn luyện quân đoàn, cảm giác làm sao?" Vệ Dương khinh cười nói, "Dương Dương, không thể không nói, còn thật sự rất lợi nhân. Trước đây những tu sĩ này đến từ Đông Hoang các nơi, hơn nữa đều là tự do tu sĩ, căn bản không có bao nhiêu tu sĩ có loại này đại quân đoàn tác chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó những ngày qua chúng ta cựu đại quân đoàn dài một thẳng ở tại quân doanh, xuất hiện ở trước mắt bước đầu hình thành nhất định sức chiến đấu, nhưng khoảng cách ta suy nghĩ trong lòng, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ." Vệ Trung Thiên mỉm cười nói, "Tuy rằng như vậy, nhưng ngươi cũng phải nhiều trở lại xem mẫu thân." mấy ngày trước nàng còn theo ta hóa giận, nói không nên đem phượng hoàng quân đoàn giao ở trong tay ngươi. Vệ Dương mỉm cười nói, bây giờ đại vệ tiên đình là bốn phía thụ địch, hà có thể thất lễ? Mẹ ngươi bên kia, ta thì sẽ với hắn giải thích. Vệ Trung tiên nghiêm mặt nói rằng, mà lúc này, Vệ Dương chuyển mắt thấy Sở Thiên Ca bọn họ, khổ cực các vị huynh đệ, đây là chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta vẫn chỉ là tạm đại quân đoàn trưởng trước mà thôi, chúng ta có thể chờ một ngày kia ngươi dưới thánh chỉ chính thức sắp phong chúng ta a. Sở Thiên Ca khinh cười nói, dễ bàn, chỉ muốn các ngươi có thể làm ra thành tích, trong tuyệt đối vui lòng ban thưởng chỉ là các ngươi muốn vẫn nỗ lực mới được. Ta nhưng nghe nói có chút thiên tài cấp tốc của thời, bọn họ nhưng là hùng tâm bừng bừng muốn cấp vị trí của các ngươi. Nếu như đến thời điểm các ngươi bị so không bằng, cũng không nên nói chấm vô tình a. Vệ Dương Kinh cười nói, không biết bọn họ đang cố gắng, chúng ta đồng dạng đang cố gắng. Thề Tiêu trầm giọng nói, đúng vậy, nếu như bị bọn họ làm hạ thấp đi, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không có mặt mũi tiếp tục đại mặc cho quân đoàn chứng trước trước. Tống Vũ Tử tổ nói, vậy thì tốt, các ngươi ở trên trời thư lão tổ chỉ đạo dưới, tiếp tục thao luyện cùng chiến đấu lần này nhất định phải đem trăm vạn tu sĩ một điểm cuối cùng sức mạnh đều phải dọa dẫm đi ra, mau chóng tăng lên quân đoàn sức chiến đấu. Vệ Dương cuối cùng trầm giọng nói, cần tuân tiên vương chi mệnh. Sau đó, Vệ Dương rời đi quân doanh. Thời gian ba tháng vội vã mà qua, thiên không thành đất nòng cốt bên trong, Vệ Dương bây giờ tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ cực hạn, đang tay chuẩn bị đột phá hợp thể viên mãn. Mà lúc này, Vệ Dương trong lòng không ngừng hồi tưởng lại hợp thể kỳ cái này đại cảnh giới phía trước ba cái tiểu cảnh giới hầm nghĩa, nguyên thần cùng thân thể hòa vào nhau, đúc ra cấp bảy linh thân thể, là vì hợp thể sơ kỳ. Nguyên thần pháp tướng hòa vào linh thân thể bên trong, nguyên linh hợp nhất, là vì hợp thể trung kỳ. Pháp lực cùng linh thân thể dung hợp, làm cho pháp lực ở linh thân thể bên trong vận chuyển đạt đến pháp tùy tâm động, sử dụng như tay mình, là vì hợp thể hậu kỳ. Mà bây giờ, vệ dương muốn đột phá hợp thể viên mãn, nhất định phải lĩnh ngộ hợp thể viên mãn hàng nghĩa. Hợp thể viên mãn hàng nghĩa nói đến rất đơn giản, lực lượng linh hồn cùng linh thân thể tan ra hợp làm một thể. Nếu như vậy, mới tiêu chí hợp thể kỳ cái này đại tu hành cảnh giới đi triệt để viên mãn. Vệ dương bây giờ lực lượng linh hồn là độ kiếp hậu kỳ, linh thân thể cấp bậc là cấp chín đỉnh cao nhất, linh thân thể cấp bậc so với lực lượng linh hồn cao hơn nếu như vậy, kỳ thực lên cấp bích trướng đã là tương đương với không tồn tại. lực lượng linh hồn muốn dung hợp linh thân thể, nhất định phải che kín linh thân thể mỗi một góc. hơn nữa, ngẫu chốt nhất là còn muốn cùng trước đây pháp lực dung hợp với nhau. nói như vậy, tinh khí thần tam bảo tụ tập mới thật sự là đại viên mãn. vệ dương tâm thần từ từ chìm vào, không suy nghĩ gì tuyệt đối không linh cảnh giới, linh hồn xuất khiếu, ngao du linh thân thể. vệ dương lực lượng linh hồn từ từ trải rộng linh thân thể mỗi một góc, trong nháy mắt rồi cùng trước đây hòa vào linh thân thể các nơi pháp lực đạt được cội hưởng. vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng mỉm cười ở tu sĩ khác trong mắt lực lượng linh hồn cùng pháp lực dung hợp tiến tới dung hợp linh thân thể là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng đối với vệ dương tới nói phi thường dễ dàng bởi vì vệ dương rất sớm liền cấu trúc thái cực pháp hồn biển trải qua nhiều năm như vậy tu hành pháp lực cùng lực lượng linh hồn ở thái cực pháp hồn trong biển mặc dù không có chân chính dung hợp thành một nguồn sức mạnh nhưng hôm nay pháp lực cùng lực lượng linh hồn cũng không có bao nhiêu ngăn cách đột phá cảnh giới bước thứ nhất thuận lợi vượt qua vệ dương tưởng tượng nhưng vệ dương cố thủ linh đài làm cho linh đài từ đầu tới cuối duy trì thanh minh không có tự đại tự cường bởi vì vệ dương biết rõ bây giờ còn không là cao hứng không, có chú ý chính hắn thời điểm. Sau đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời lực lượng linh hồn chậm rãi hòa vào pháp lực bên trong. Vệ Dương pháp lực tu vi bây giờ vẫn chỉ là hợp thể hậu kỳ, nhưng pháp lực của hắn phẩm chất nhưng là sánh ngang lực lượng linh hồn, đều là độ kiếp hậu kỳ, nếu như vậy thì sẽ không tạo thành pháp lực cùng lực lượng linh hồn mất thăng bằng, khiến cho bọn hắn trước sau đều duy trì một cái trạng thái thăng bằng. Đây đối với pháp lực cùng lực lượng linh hồn dung hợp, có kinh người trợ giúp. Sau đó, ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn dung hợp tốc độ cũng vượt xa Vệ Dương tưởng tượng, giống như là âm dương giao thái như thế rất nhanh ngũ đế pháp lực liền cùng lực lượng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. đương nhiên, cái này dung hợp vẫn chỉ là linh thân thể các nơi dung hợp. trong tử phụ, thái cực pháp hồn biển vẫn là phân biệt rõ ràng, thành thái cực hình dạng. thời gian một tháng vội vã mà qua, hiện tại vệ dương linh thân thể bên trong mỗi một tấc góc, mỗi một đầu huyết thống, mỗi một tế bào, mỗi một cái gân mạch, ngũ đế pháp lực đều cùng lực lượng linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hợp thể viên mãn, phá cho ta. vệ dương trong lòng hét lớn một tiếng, nhất thời trong cơ thể hùng hồn vô cùng sức mạnh trong nháy mắt dót vào toàn thân, cùng lúc đó. Từ trong tử phụ truyền ra kinh người ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn, sau đó bọn họ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, đồng thời vào lúc này cùng linh thân thể hoàn mỹ dung hợp. Ầm. Âm ầm trong lúc đó, Vệ Dương trong cơ thể truyền ra một đạo kinh thiên nổ vang thanh âm, lập tức Vệ Dương trên người bỗng nhiên bay lên một luồng khí thế cứng hãn. Mà lúc này, cơn khí thế này kịch liệt tăng vụt, trong nháy mắt liền phá tan thuần dương chân tiên cách trở, sánh ngang thuần dương chân tiên. Hơn nữa chỉ từ khí thế chấn động tới xem, phổ thông thuần dương chân tiên cũng không thể so với. Giờ khắc này, Vệ Dương tâm tình vui sướng cực kỳ, không khỏi ngửa mặt lên trời thách giải. Pháp lực tu vi rốt cục đột phá hợp thể viên mãn. Chương 792, cả thế gian đều là kẻ địch. Không. Hợp thể viên mãn vừa đột phá, lớn như vậy thừa kỳ dù là gần ở trí thước, chỉ cần vượt qua bốn lựa thiên kiếp, liền có thể chứng thành thuần dương chân tiên, cùng trời đồng thọ, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, trường sinh bất tử, soi sáng vạn cổ. Vệ dương trên người tán phát khí thế càng ngày càng mạnh, tử phủ hư không bên trong, vô tận linh tụ bị nát tan, linh tụ bên trong tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí trực tiếp hóa thành một mảnh linh hải. Linh hải chạy ngược, ngập trời vượn sóng chấn động tử phủ. Thái cực pháp hồn trong biển, Ngũ Đế phủ văn cùng lực lượng linh hồn tạo thành siêu cấp vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, linh hải bị thôn vệ, mới xuất hiện Ngũ Đế pháp lực bị Ngũ hành chí bảo tạo thành Ngũ hành đại trận cho nó trừng. Vệ Dương pháp lực tu vi đột phá đến hợp thể viên mãn, làm cho Ngũ hành chí bảo uy năng cường hắn hơn, càng không cần phải nói hiện tại thông thiên kiến một uy năng vô cùng, ở Ngũ hành tương sinh đại đạo quy tắc dưới tác dụng, Ngũ hành chí bảo sinh sôi liên tục, trực tiếp thoải mái cái khác Ngũ hành chí bảo, làm cho Ngũ hành chí bảo tạo thành Ngũ hành đại trận uy năng lại lên một tầng nữa. Ngũ hành chí bảo tản ra thần quang năm màu càng thêm chói mắt, xanh, vàng, xích Bạch thần quang năm màu soi sáng từ phủ, như là vạn cổ đèn trong như thế, chỉ dẫn chư thiên chúng sinh ở bóng đêm vô tận bên trong đi tới. Ngũ đế phù văn ở thần quang năm màu soi sáng dưới, tỏa ra từng sợi từng sợi ngũ sắc ánh sáng thần thánh, những này ngũ sắc ánh sáng thần thánh như là đại đạo dây xích, ngang qua bầu trời, tỏa ra kinh thiên uy thế. Ngũ đế pháp lực phẩm chất tăng lên một ít, đạt đến độ kiếp hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Vệ Dương tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới, cẩn thận lĩnh hội lực lượng linh hồn, ngũ đế pháp lực, linh thân thể dung hợp ảo diệu. Nửa năm sau, Vệ Dương đem tu vi tăng lên tới hợp thể viên mãn cảnh giới lại thành, liền phá quan mà ra. Cảm ứng được Vệ Dương xuất quan, Cổ Nguyệt Giao ba nữ tụ hội Ngự Hoa Viên, Vệ Dương Vệ Dương đột phá tu vi ăn mừng. Trong Ngự Hoa Viên, giờ khắc này liền chỉ có Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao ba nữ. "Phu quân, chúc mừng đem ngươi tu vi tăng lên tới Hợp Thể Viên mãn cảnh giới lại thành, nếu như vậy, khoảng cách Hợp Thể Viên mãn điểm giới hạn, liền chỉ có hai cái cảnh giới nhỏ." Tân Ngọc Yên khinh cười nói. Mà Tân Ngọc Yên này vừa nói, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đều đại biểu có ý gì? Cổ Nguyệt Giao mặt của lúc này đỏ hồng một mảnh, sắc mặt từng đỏ. "Ngươi này lốc cô nàng, nói cái gì đó?" Vệ Dương khinh cười nói. "Ngươi muốn nói thêm gì nữa?" Thiên hậu nương nương phỏng chừng đều phải ngượng ngùng sới ba tấc đất, không dám gặp người rồi. Cầu Nguyệt Giao vào lúc này đột nhiên lấy dũng khí, cái này có cái gì ngượng ngùng? Không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Hai người các ngươi, đến thời điểm cũng khỏi phải nghĩ đến trốn. Cầu Nguyệt Giao này vừa nói, rất tới vệ dương bọn họ cười ha ha. Ta cùng Linh Lung còn sớm à? Phu quân bất công, không muốn cho chúng ta đột phá đến thuần dương chân tiên mới có thể. Bây giờ chúng ta đều chỉ là độ kiếp sơ kỳ, cự cách đột phá thuần dương chân tiên cảnh giới còn xa xa khó vời. Tần Ngộ Yên bây giờ luân hồi trùng tu, tính cách thả vô cùng mở, khôi phục hoàn bắt đẹp đẽ bản tính ở trong số ba nữ, nàng là nhất chủ động. Hai người các ngươi cô gái nhỏ, một ngày trong lòng đều đang suy nghĩ gì? Cầu Nguyệt Giao làm là đại tỷ lớn, vào lúc này lấy ra hậu cùng đứng đầu khí khái đi ra, nhưng như vậy rõ ràng hù dọa không được tần mộng yên cùng Ngọc Linh Lung hai nữ. Nói đến đây chút khuê phòng mật nữ, Vệ Dương tâm thần thanh tĩnh lại. Đúng rồi, phu quân, ngươi bế quan trong 9 tháng này, tiểu đại thần thú quân đoàn hầu như đều chiến đấu hơn vạn chàng, tinh khí của bọn họ thần hoàn toàn trở nên không giống nhau. Có thể nói, trăm vạn tu sĩ căn bản không có giá trị. Không biết ngươi chuẩn bị đối với bọn họ xử lý như thế nào? Cầu Nguyệt Giao hỏi xử lý như thế nào rất đơn giản thông báo ngũ hoang đại địa cùng chư thiên vạn giới để sau lưng của bọn hắn siêu cấp thế lực nắm tiền chuộc đem những tu sĩ này chuộc đổ đi nếu như vậy đại vệ tiên đình dĩ nhiên là có thể lại nhiều hơn một mút ngoài ngạch của cải vệ dương khinh cười nói chuộc đổ đây tuy rằng có thể tạm thời ngắn ngủi tăng cường đại vệ tiên đình của cải có thể nếu như vậy có thể hay không thả hổ về rừng a ngọc linh lung lo lắng nói rằng thả hổ về rừng chỉ bằng bọn họ bây giờ tinh khí của bọn họ thần đã bị hoàn toàn đánh tan bất quá một giới rác rời thôi muốn một lần nữa qua thời không phải là dễ dàng như vậy một chuyện giết bọn hắn tuy rằng sảng khoái, nhưng chỉ là dài hả thôi, nói không chắc các đại siêu cấp thế lực dưới cơn nóng giận thì sẽ phát động ngũ hoang đại chiến. Nhưng nếu để cho bọn họ trục trở về thì không giống nhau, không chỉ có thể kéo dài thời gian, còn có thể thu được bất ngờ chi tài, cớ sao mà không làm đây?" Vệ Dương Khinh cười nói. "Ân, lời tuy như vậy, phu quân ngươi cũng phải cẩn thận cảnh giác. Chuyện này, hẳn là muốn tìm thừa tướng thật thật thương lượng một chút, bất quá thiếp thân cũng tán thành không giết." Tần Ngọc Yên nói rằng. "Đây là đương nhiên, việc này đương nhiên muốn cùng thừa tướng cố gắng chủ tính xuống." Vệ Dương hoàn toàn tự tin nói nói. Chỉ chẳng qua hiện nay gắn liền với thời gian còn sớm, còn có thể kéo dài một quãng thời gian để các đại siêu cấp thế lực tiếp tục lo lắng đề phòng một quãng thời gian, nếu như vậy, để cựu đại quân đoàn càng thêm đạt được toàn diện tôi luyện. Vệ Dương tiếp tục ngồi tiếp các nàng nói một hồi, liền rơi khỏi Ngự Hoa Viên, triệu tập cùng Sở Thiên Thư còn có cựu đại vực chủ, thương nghị chuyện này. Trong Ngự Thư phòng, một phen hành lễ qua đi, Vệ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điểm ra hôm nay để tài thảo luận. Ngày hôm nay triệu tập các vị mời đến, dù là vì là thương nghị giải quyết thế nào này trăm vạn tù binh sự tình, trong trong lòng có một cái cơ bản ý nghĩ, cái kia chính là không toàn bộ giết những tù binh này có thể hướng về sau lưng của bọn hắn siêu cấp thế lực Vervet tiền chuộc tăng cường chúng ta đại vệ của cải. Vệ Dương Tử Tôn nói: Vi Thần tán thành. Những tu sĩ này tuy rằng giết vào đông hoang, nhưng bọn họ còn chưa kịp đối với đại vệ tạo thành tổn hại, đã bị tiên vương lùng bắt. Nếu như vậy, sẽ không có không giải được cứu hận. Tuy rằng thả lại bọn họ, có chút thả hổ về rừng nguy hiểm, nhưng tương đương với tiền chuộc tới nói, Vi Thần cảm thấy điểm ấy nguy hiểm cùng tiền chuộc mà nói, không thể đánh đồng với nhau. Trong lòng Kỳ Thực đã sớm muốn kiến nghị, bây giờ nếu Vệ Dương chủ động đưa ra chuyện này, hắn lúc này cái thứ nhất cho thấy thái độ đúng vậy, bây giờ những tù binh này đã không có bao lớn giá trị lợi dụng. Hơn nữa đạo tâm của bọn họ bị phá, muốn đoàn tụ đạo tâm, khó khăn cỡ nào. Bọn họ đời này gần như ngừng ở đây, nhưng nếu như chúng ta đưa ra tiền chuộc, những này siêu cấp thế lực cho dù biết những tu sĩ này không có bao nhiêu tác dụng, nhưng bọn họ không thể không lấy ra tiền chuộc. Nếu không thì một thế lực lòng người liền triệt để tàn đi. Nếu như bọn họ quyết ý không lấy ra tiền chuộc, tại chỗ chém giết, gian đe, để các đại siêu cấp thế lực biết, đại vệ tiên đình không phải là bùn nặn. Sở Thiên Thư lạnh lùng nói rằng, vi thần cũng tán thành chỉ là liên quan với mỗi người tu sĩ cụ thể tiền chuộc còn phải cẩn thận thương nghị mới có thể tần khiếu thiên trầm giọng nói không chỉ có giá cả muốn thương nghị còn tiền chuộc bản thân cũng đáng giá suy nghĩ chúng ta cũng không có thể toàn bộ muốn linh thạch hoặc là tiên thạch muốn các loại thiên địa linh tài vân vân ngược lại chúng ta đại vệ cần gì liền hướng những này siêu cấp thế lực muốn cái gì vệ lăng phong lạnh lùng nói rằng sau đó mọi người ngươi một lời ta một lời rất nhanh liền lấy ra một cách đại khái chương trình cuối cùng sẽ trở vệ dương hạ lệnh lúc này vệ dương trong lòng đã có mấy được lại cho cửu đại quân đoàn thời gian ba tháng tôi luyện để tu sĩ không thể nghỉ ngơi, muốn đạt đến tốt nhất hiệu quả. Sau 3 tháng, chính thức hướng về ngũ hoang đại địa cùng chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực thông báo, muốn để cho bọn họ tu sĩ trở lại, nhất định phải giao nộp tiền chuộc. Vệ Dương tâm ý đã quyết, lúc này hạ lệnh. Vệ Dương lời nói rất nhanh sẽ biến thành đại vệ ý chí, cựu đại thần thú quân đoàn trong 3 tháng này không thể có mảy may nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều phải chiến đấu, vô tận chiến đấu mới có thể ma luyện ra mạnh nhất quân đoàn. Mà lúc này đi ra ngự thư phòng sau khi, nháy mắt, nhất thời sợ thiên thư cùng cựu đại vượng chủ liền rõ ràng trong lòng. Phụ Thừa tướng, trong mật thất, Thừa tướng không biết ngài triệu tập chúng ta đến đây vì chuyện gì? Sở Thiên Thư có vẻ rất cung kính, đối mặt bực này thái cổ cường giả, hắn có thể không có một chút nào ngạo khí. rất đơn giản, tuy rằng chúng ta đại vệ quyết định phóng thích những tù binh này, nhưng cũng không thể liền khinh địch như vậy bung tha, vì phòng ngừa hậu họa, chúng ta nhất định phải làm ra một ít dự phòng biện pháp. Lạnh Lùng nói rằng, nhưng chúng ta làm như vậy, thiên vương biết, có thể hay không trách tội. Sở Phi Bạch trầm giọng nói, sơ hinh, có một số việc là chúng ta làm thần tử nhất định phải làm, bởi vì thiên vương muốn đắp nàn danh tiếng, mà chuyện như vậy cũng chỉ có thể chúng ta làm. Vệ Lang Phong Lệnh Lùng nói rằng. Đúng vậy, Tiên Vương không thể nói không giữ lời, thế nhưng điều khiển giới không nghiêm cái này hoàn toàn có thể giải thích tất cả. Cho dù sau đó Tiên Vương biết, nói vậy hắn cũng lý giải chúng ta một phen khổ tâm. Tần Khiêu Thiên trầm giọng nói. Được, nếu các vị đều đồng ý, vậy chúng ta thừa dịp 3 tháng này liền chuẩn bị thực thi. Lệnh nói. Mà lúc này đây, trong ngự thư phòng, Chu Nhận chính đang hướng về vệ dương báo cáo. Trong chớp mắt, vệ dương nhíu mày, thở dài một tiếng, cũng không nói gì bất kỳ lời nói. Chu Nhận. Khoảng thời gian này chống cho phép thông qua những tù binh này, tu sĩ thí nghiệm các loại vực ngoại thiên ma bộ tộc bí thuật cấm kỵ, những tu sĩ này là chúng ta đại vệ kẻ địch, đối với kẻ địch sẽ không có nhân từ có thể nói." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, "Vệ Dương sớm đã đem thiên ma sách toàn bộ đều chuyển thụ cho chủ nhận, mà thiên ma sách mặt trên ghi chép một ít nghịch thiên bí thuật cấm kỵ, trước đây vệ dương không thể đối với mình con dân triển khai thí nghiệm những bí thuật này, nhưng bây giờ đối xử những tù binh này tu sĩ, mới dưới cái này nhân tâm. Vì thần biết, đến thời điểm những này siêu cấp thế lực phát hiện, bọn họ giao nộp giá trên trời tiền chộp chộp trở về tu sĩ." toàn bộ cũng chỉ là rác rưởi thôi. Chu Nhẫn lạnh lùng nói rằng, ngươi buông tay làm, có một triệu tu sĩ, trẫm không sợ tổn thất một ít. trong này có thể để hắc cám thần điện tu sĩ nhiều nếm được một ít. chỉ có điều nhất định phải làm thật phong bị biện pháp, không nên để cho hắc cám thần điện thông qua siêu hồn đạt được mà bọn hắn cần lấy được tin tức. vệ dương lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói sắt cơ nồng nặng cực kỳ. vi thần rõ ràng, vi thần xuống an bài. thấy vệ dương không có phân phó khác, chu nhận xin cáo lui. chờ đến chu nhận thối lui sau khi, vệ dương liếc nhìn bát phương, nam vương còn có tây phương, hắn biết giờ khác này ngũ hoang đại địa những này siêu cấp thế lực nhất định là giường như con kiến trên chảo nóng vô cùng nóng nảy đại vệ tiên đỉnh từ khi thành lập ngày bắt đầu cái kia chính là cả thế gian đều là kẻ địch hay cùng ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực đối phó lên rồi vì tranh cướp chư thiên vạn giới mâu thuẫn phải không có thể điều hòa mà vệ dương cũng tin tưởng nếu có một ngày hắn rơi vào đến những này siêu cấp thế lực trong tay khẳng định cũng không nên quá nghĩ như vậy lời nói vệ dương trong lòng liền không có bao nhiêu phụ tội cảm chưa xong còn tiếp trương mới nhanh tinh khiết văn tự chương bảy ngũ hoang chiến đấu không thiên không thành 3000 bên trong tiểu thế giới, 980000 tu sĩ bị giam cầm. Bây giờ những tu sĩ này rốt cuộc cũng không còn ngày xưa kiêu ngạo, từng cái từng cái tóc tai bù xù, ánh mắt vô thần, trên người tỏa ra nồng nặc tử khí. Trước đây Ngũ hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực liên quân thành lập trăm vạn tu sĩ đại quân giết vào Đông Hoàng, nhưng trải qua hơn một năm nay khi, làm, ma dao thạch, tại chỗ chết một ít, còn có Hắc Ý vệ chỉ huy sứ Chu nhận thí nghiệm thiên ma bộ tộc cấm thuật, hại chết một ít. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ không chịu nhục nổi, tự sát mà chết. Cho nên nói, trăm vạn tu sĩ, hiện tại cũng chỉ có 980000 tu sĩ, nhưng mỗi một người đều ánh mắt tăng dã. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Nhưng lúc này, đại vệ tiên đình thừa tướng đi tới nơi này. Bên người theo cựu đại vực chủ còn có cựu đại quân đoàn, xem thấy bọn họ đến, từng cái từng cái tu sĩ chửi bới cực kỳ. Những tu sĩ này bây giờ muốn muốn tự sát cũng không thể, cho nên bọn hắn cảm thấy mới muốn thông qua chửi bới, gây nên trong lòng sắc ý, thật để chính bọn hắn giải thoát. Trong mắt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nói nói, đem vừa mắng hung hăng nhất kia mấy cái cho bổn tướng lấy ra đến, bổn tướng muốn cho bọn hắn biết, là chính bọn hắn đem sinh mệnh bị mất đi. Lời nói vừa ra, cựu đại quân đoàn phái tiểu đội đi tới. Đem vừa chửi bới hung hăng nhất hơn 10 cái tu sĩ bắt được trước mặt, mạnh mẽ làm bọn họ quỳ xuống. Các ngươi vốn có tiếp tục sống sót, nhưng hôm nay, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, là chính các ngươi tự tay kết thúc sinh mạng của các ngươi. Cái kia nếu nói như vậy, bổn tướng giống như các ngươi mong muốn." Lạnh Lùng nói rằng. Nghe nói lời này, này hơn 10 cái tu sĩ nội tâm dâng lên vô tận hy vọng. "Ta đại vệ tiên đình đã quyết định, chỉ muốn thế lực phía sau các ngươi nguyện ý vì các ngươi giao nộp đầy đủ tiền chuộc, chúng ta đại vệ tiên đình liền tha cho các ngươi một mạng." Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, các ngươi là không có cơ hội này. Lạnh Lùng lời nói chấn động toàn trường. Này hơn 10 cái tu sĩ trong mắt bắn mạnh hết sạch, nhưng vào lúc này, đầu của bọn họ thình lình bị chém xuống, làm như vậy, dù là muốn giết gà dọa khỉ, cho bọn họ phân phát thẻ ngọc. Lạnh Lùng nhìn tình cảnh này, cuối cùng hờ hững nói rằng: "Lập tức, cựu Đại vực chủ hơi suy nghĩ. Trong hư không xuất hiện mấy trăm ngàn thẻ ngọc. Mỗi người các ngươi cũng có thể thông qua thẻ ngọc hướng về thế lực của các ngươi khẩn cầu. Nhưng nếu như bọn họ không chịu giao nộp tiền chuộc, vậy cũng đừng trách chúng ta đại vệ tiên đình rồi, là các ngươi cống hiến siêu cấp thế lực không cho các ngươi hy vọng sống sót." Vệ Lăng phong lạnh lùng lời nói vang vọng hết thẻ tủ binh tu sĩ bên hai rất nhanh, mỗi một vị tù binh tu sĩ đều đem bọn hắn khẩn cầu lời nói viết ở trong ngọc giản. Tần khiếu Thiên nhìn thấy tình cảnh này, thỏa mãn thu hồi. Sau đó, cựu đại quân đoàn tiếp tục xem thủ, mà thì lại mang theo cựu đại vực chủ đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vệ Dương thần thức đảo qua những ngọc giản này, xác định sẽ không bại lộ đại vệ tiên đình bí ẩn sau khi Vệ Dương mới hở hững nói nói, hiện tại liền có thể chính thức thông báo ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực rồi. Những này siêu cấp thế lực sứ giả ở Đông Hải đều chờ đợi hơi không kiên nhẫn rồi. Đông Hải, một tòa tới gần Đông Hoang trên cô đảo. Các đại siêu cấp thế lực sứ giả tụ hội một đường, bọn họ mỗi người vô cùng nóng nảy, nhìn cách đó không xa Đông Hoang phòng hộ đại trận, trong lòng có thể nói là lòng như lửa đốt. Đều hơn một năm, chả như nào đây không có tin tức chuyển ra, bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Không thể à, trăm vạn độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tam kiếp tán tiên, này cô sức mạnh lớn phóng tầm mắt hiện nay nhân gian dưới, không có bao nhiêu siêu cấp thế lực có thể ngăn cản. Cho dù có, cũng khẳng định không phải Đông Hoang. Ai? Đông Hoang này phòng hộ đại trận không hề cái hở, cho dù vận dụng đặc thù thần khí đều không thể đột phá phòng hộ đại trận, chúng ta căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì. đúng vậy, trong năm đó mặc dù có thương vong sản sinh, nhưng muốn lông tóc không tổn hại công chiếm đại vệ tiên đỉnh, này không hiện thực, có cái này thương vong thật là bình thường, nhưng khác thường chính là hơn một năm còn không có tin tức truyền đến ra. chờ một chút đi, nếu quả như thật không có tin tức, các đại siêu cấp thế lực thì sẽ lại nghĩ cách. ngũ hoang đại địa, các đại siêu cấp thế lực sứ giả nghị luận sôi nổi. mà lúc này xa xa đông hoang phòng hộ đại trận đột nhiên bắt đầu lay động, nhìn thấy tình cảnh này, những sứ giả này hưng phấn cực kỳ, dồn dập tẻ lẹ vọt đi tới phòng hộ đại trận ở ngoài nhưng nên tiếp bọn hắn là Phô Thiên Cái Diệu Thẻ Ngọc hơn 980.000 chiếc thẻ ngọc hướng của bọn hắn kích bạt tới trong ngọc giản đều tỏa ra nồng nặc khí thế gợn sóng thần thức hơi dưới sự cảm ứng các đại sứ giả liền đem thuộc về mình thế lực gợn sóng thẻ ngọc tiềm trụ mà khi bọn họ thần thức chìm vào trong ngọc giản cùng một màu đều là khẩn cầu lời nói mỗi người là đau thương đến cực điểm muốn các đại siêu cấp thế lực lấy ra tiền chuộc đem bọn hắn chuộc đồ đi sau khi xem xong những sứ giả này tức bệ phổi tức giận cực kỳ thực sự là đáng ghét muốn để cho chúng ta Nam Hoang yêu tộc ra tiền chuộc đây tuyệt đối không thể đúng vậy Chúng ta hắc ám thần điện trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện chuyện như vậy, đây tuyệt đối không thể. Đại vệ tiên đình khinh người quá đáng, bản tọa kiến nghị, lập tức trở về triệu tập đại quân, mở ra ngũ hoang đại chiến. Thiên không thành, trong hư không màn nước rõ ràng cho thấy những sứ giả này tức giận nói. hừ, bây giờ nói kiên cường như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ khuất phục. Đó là đương nhiên, này hơn 90 vạn tu sĩ thân ở các đại siêu cấp thế lực, bên cạnh bọn họ đều có thân bằng hảo hữu, hơn nữa lần này có thể tham dự hành động không có chỗ nào mà không phải là các đại siêu cấp thế lực tinh luyện những này siêu cấp thế lực trừ phi thật sự muốn số mệnh tan vỡ lòng người thất tán nếu không thì bọn họ cuối cùng vẫn là muốn đồng ý ha ha dùng đám rác rưởi này đến dọa dẫm những này siêu cấp thế lực thực sự là quá sung sướng vệ dương mang theo đại vệ tiên đỉnh trọng thần quan sát tình cảnh này cho hay cựu đại vực chủ rồn dập mở miệng nói rằng các đại sứ giả đem bọn họ tức giận trong lòng tình hơi hơi phát tiết một trận sau khi mới phát hiện sự tình căn bản không tới phiên bọn họ làm chủ hơn nữa trong này còn bọn hắn nữa sinh tử chi giao thân bằng hảo hữu vừa một màn kia chỉ là làm cho người ngoài nhìn từng cái từng cái sứ giả từng người trở về siêu cấp thế lực trong nháy mắt đại vệ tiên đỉnh để các đại siêu cấp thế lực giao nộp tiền chuộc chuộc đồ những tu sĩ này tin tức truyền khắp ngũ hoang đại địa ngũ hoang chấn động bên trong hoang nguyên tông tông trên chủ phong nhận được tin tức này kiếm không minh vội vã đi tới tông chủ phong sư tôn đây là sự thật sao làm sao ta bây giờ đều có một loại không dám tin cảm giác đại vệ tiên đỉnh tù binh trăm vạn tu sĩ chiến tích này đúng là muốn nghịch thiên a kiếm không minh cảm xúc dâng trào có chút kích động nói rằng không cần nói ngươi liền liền vi sư đều không thể tin được Ở bây giờ tiên nhân cấm tiệt nhân gian dưới, độ kiếp viên mãn cùng tam kiếp tán tiên dù là chiến lược mạnh nhất, trăm vạn độ kiếp viên mãn tu sĩ cùng tam kiếp tán tiên, cố lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ nhân gian dưới, ngoại trừ số rất ít mấy cái siêu cấp thế lực ở ngoài, cái khác siêu cấp thế lực cũng không thể chống đối nguồn sức mạnh này phong mang. Sư phụ chính là không biết, Dương Dương đến tột cùng là dùng phương pháp gì làm được tất cả những thứ này. Thái Nguyên tử trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thân thể hắn vì là Nguyên Tông tông chủ, tự nhiên biết rõ cố lực lượng này có khủng lỗ cỡ nào. Chính vì như thế, đối với đại vệ tiên đỉnh có thể làm tất cả những thứ này, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Không Minh lúc này thở dài một tiếng. Ai? Trước đây ta cảm giác mình đối với Dương Dương Tiểu Tử này là coi trọng, nhưng bây giờ phát hiện, trước đây hắn làm việc kia căn bản không tính là gì. Ha ha, sư phụ cũng có loại cảm giác này. Chỉ bất quá bây giờ ngũ hoang đại địa rất nhiều siêu cấp thế lực phòng chừng đau cả đầu đi. Thái Nguyên Tử có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, thân thể hắn vì là Nguyên Tông Tông Chủ, không có thể điều động Nguyên Tông sức mạnh đi trợ giúp đồ tôn của hắn, nhưng như vậy cũng không trở ngại hắn cười nhạo những này siêu cấp thế lực. Thái Nguyên Tử nói không sai, hiện tại rất nhiều siêu cấp thế lực sát thực đau cả đầu tin tức này vừa truyền ra, căn bản giấu giếm không được, hiện tại ngũ hoang đại địa toàn bộ cũng biết. Hơn nữa trong ngọc giản ngôn từ khẩn thiết, cảm tình no đủ, khiến cho người là người nghe rơi lệ, nhìn đau lòng. Trong nấy mắt, các đại siêu cấp thế lực tu sĩ dồn dập nêu ý kiến, phải ra khỏi nạp tiền chuộc, chuộc đồ những này còn tại đại vệ tiên đình trong tay khổ sở chống đỡ dũng sĩ. Các đại siêu cấp thế lực tu sĩ thật có thể nói là là quần tính xúc động, mà lúc này đây, tất cả tu sĩ trong lòng đều tạm thời từ bỏ trả thù ý nghĩ, chỉ cần bọn họ một ngày không có tìm được tại sao đại vệ tiên đỉnh có thể tù binh trăm vạn tu sĩ nguyên nhân, bọn họ liền một ngày không dám tuyên bố giết vào đông hoang. Thu được tin tức này, các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh mới bắt đầu là tức giận, tiếp theo là kinh hoàng, lại sau đó liền hối hận. Mỗi người thủ lĩnh trong lòng đều tại phẫn hận hắc ám thần điện, nếu không phải hắc ám thần điện chủ đạo tất cả những thứ này, bọn họ làm sao có khả năng nhiễm phải như thế một cái thiên đại tù binh. Mà hắc ám thần điện cũng không dễ chịu, hắc ám thần điện đối với cái này tất cả động lòng nóng nhất chung, phái ra tu sĩ cũng là nhiều nhất, nhưng chính vì như thế, tổn thất cũng là nặng nề nhất. Những thủ lĩnh này trong lòng sợ hãi không ngớt, bọn họ căn bản không biết đại vệ tiên đình đến cùng thông qua thủ đoạn gì để ngăn cản trăm vạn tu sĩ đại quân phong mang, tiến tới trái lại tù binh trăm vạn tu sĩ phải biết nguồn sức mạnh này ở bây giờ nhân gian thế giới tuyệt đối là quét ngang vô địch, không hề có địch thủ. trong nay mắt các đại siêu cấp thế lực chân chính thủ lĩnh mỗi người rời đi tại chỗ, dồn dập tụ tập ở đông hoang gia đảo nhỏ vô danh. mà bây giờ gặp mặt mỗi người tu sĩ đều đối với hắc giám thần điện rất có phê bình kinh đáo, nhưng giới hạn ở hiện nay tình hình còn không phải đấu tranh nội bộ không có chú ý chính hắn thời điểm. các vị đều đã đến lấy ra một cái phương án đi ra đi. đến cùng làm sao bây giờ là dựa theo đại vệ tiên đình nói lên tiền chuộc phương án vẫn là đưa bọn họ với không để ý. nam hoàng yêu tộc thiên đương hoàng lệnh lùng nói rằng không thể tin bọn họ với không để ý, phải biết, mỗi người tu sĩ đều là chúng ta các đại siêu cấp thế lực tinh anh, mỗi người quan hệ họ hàng mang cố, nếu như từ bỏ bọn họ, lòng người triệt để tàn đi, nói như vậy, chúng ta tội nghiệp càng sâu nặng hơn, mặt đối với phía trên, căn bản không có thể báo cáo kết quả. Cửu đại thần thú một trong tộc chân long thủ lĩnh trực tiếp từ chối đề nghị này. Chuyện cười, cái khác siêu cấp thế lực hay là tu sĩ rất nhiều, nhưng bọn họ cửu đại thần thú bộ tộc sinh sôi khó khăn, nếu quả như thật đem những tu sĩ này từ bỏ, bọn họ những thủ lĩnh này phòng trường lập tức sẽ bị xử tử, cửu đại thần thú bộ tộc cao tầng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Từ bỏ tuyệt đối không thể, chỉ là thế nào muốn nghe từ Đại vệ Tiên đình phương án, cái tiêu thanh danh của chúng ta nhưng là triệt để phá hủy. Nam Hoàng yêu tộc hoàng giả đồng dạng sẽ không bỏ qua, Nam Hoàng yêu tộc cùng cựu đại thần thú bộ tộc một cái tình trạng. Chương 794, lẫn nhau tính toán. Không. Danh tiếng tính là gì ngọn ý? Trước tiên đem bọn hắn chuộc đồ lại nói, danh tiếng vật này, chờ sau này Ngũ Hoàng đại chiến mở ra, chúng ta phá diệt Đại vệ Tiên đình sau khi, đương nhiên sẽ không có người đối với chúng ta các đại siêu cấp thế lực thuyết tam đạo tứ. Băng Hoang linh hồn thần điện điện chủ lạnh lùng nói rằng, "Hừ, chúng ta các đại siêu cấp thế lực hùng bá chư thiên vạn giới." Danh tiếng là đồ vật, lợi ích chân thật nhất. Bất quá cứ như vậy nuốt giận vào bụng cũng không được, nói như vậy, liền hiện ra cho chúng ta các đại siêu cấp thế lực nhỏ yếu. Bác Hoang Đa bảo Thần Điện điện chủ trầm giọng nói. Các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh thương nghị đã định, mà lúc này, Đông Hoang phòng hộ đại trận nổi lên từng trận gợn sóng không gian, Vệ Dương thần thức hình chiếu giáng lâm hư không, lang không hư độ, uy thế vô song. Nhìn thấy Vệ Dương giáng lâm, những thủ lĩnh này trong mắt đều tránh qua một đạo hàn quang. Đại Vệ Tiên Vương Vệ Dương, người rốt cục xuất hiện." Nam Hàng Ngạ Quỷ đạo đạo chủ lạnh lùng nói rằng, "Các vị, thương nghị xong không vậy?" Đại vệ tiên đỉnh cho các ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, nếu như không chịu nổi tiên chuộc, vậy các ngươi các đại siêu cấp thế lực tu sĩ liền đi địa phủ sám hối rồi. Vệ Dương cưỡng bức nói rằng: Dọa dẫm uy hiếp chúng ta, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, ngươi vẫn là đệ nhất người, thật có dũng khí. Nam Hoang yêu tộc Thiên Lương Hoàng tộc Đích Thiên Lương Hoàng sắt cơ phun trào, sát khí lâm liệt nói rằng: Nam Hoang yêu tộc tính là thứ gì? Thông thiên thần tháp một trận chiến, xem ra vẫn không có đưa ngươi triệt để đánh đâu a. Bản tọa không cùng các ngươi phí lời. Sau ba ngày, nếu như không thấy được tiên chuộng, các ngươi tu sĩ chết chắc rồi. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Ngươi, cảm, dắt cho chúng ta các đại siêu cấp thế lực liền dễ dàng như vậy bắt bí hay sao? Có loại, ngươi bây giờ liền chém giết cho chúng ta xem. Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ Tư Không Tâm lệnh lùng nói rằng, thưa Không Điện Chủ, chớp như ngươi mong muốn, ngươi đến, đem Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện Tu Sĩ toàn bộ chặt bỏ một cái tay, để Tư Không Điện Chủ mở mang kiến thức một chút. Chớp đến cùng dám hay là không dám? Vệ Dương lời nói vừa ra, nhất thời cựu đại quân đoàn Tu Sĩ giơ tay chém xuống, Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện Tu Sĩ đều bị chặt bỏ một cái tay. Trong nháy mắt, phong hộ đại trận lần thứ hai nổi lên gợn sóng không gian hơn mười vạn một tay chạy như bay ở trong hư không. nhìn thấy tình cảnh này, hắc cám thần điện điện chủ tư không tâm cố nén trong lòng nồng nặc vô cùng sắc cơ, hơi lạnh tấu xương động triệt hư không. mà mắt thấy tất cả những thứ này, cái khác siêu cấp thế lực thủ lĩnh cũng không dám tùy tiện nói dọa rồi. với bát hoang hắc cám thần điện tao ngộ tất cả những thứ này, bọn họ cũng không muốn tình cảnh này lần thứ hai trình diễn. chỉ có điều vào lúc này, tất cả đại thủ lĩnh tâm trong đều có một loại bệnh trạng vui vẻ. tất cả những thứ này đều bởi vì hắc ám thần điện mà lên. bây giờ nhìn thấy hắc ám thần điện tu sĩ bị chặt đoạn một cái tay, trong lòng bọn họ đồng dạng mừng thầm khung nức. mà hết thảy này. Quả đoán bị vệ Dương phát hiện. Tư Không Tâm, các ngươi hắc ám thần điện làm người vẫn đúng là không thế nào điện. Vừa hắc ám thần điện tu sĩ bị chặt tay, những này siêu cấp thế lực thủ lĩnh phòng trừng trong lòng mừng thầm không ngớt đi. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Vệ Dương lời nói nhưng là quang minh tránh đại dương yêu, trực tiếp ngay ở trước mặt đám người cường hãn trước mặt phân phối ly rán. Có thể Vệ Dương lời nói là sự thực. Tư Không Tâm cũng không dám đi truy cứu những này, chỉ là hắn đem tất cả những thứ này toàn bộ đều do tội ở Vệ Dương trên đầu. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, thời khắc này Tư Không Tâm cái kia vô cùng vẫn nổi ánh mắt của phòng trường có thể chống lại thái cổ chí tôn. Vệ Dương này tàn nhẫn một màn để ép những này siêu cấp thế lực, để bọn họ cũng đều biết, đại vệ tiên đỉnh không phải dễ chơi được. Nếu như các ngươi hay là muốn thả ra cái gì lời hung ác, trước tiên suy tính một chút nói hậu quả. Nếu như các ngươi quyết định không giao nộp tiền chuộc chuộc đồ tu sĩ, mà là muốn mở ra ngũ hoang đại chiến, chấm tiếp tới cùng. Vệ Dương truyền đạt tối hậu thư, ngược lại hắn có như thế chín ngàn tu sĩ làm con tin, nhiều người như vậy chất nơi tay, khiến cho những này siêu cấp thế lực không dám dị động. Vệ Dương vừa nhắc tới cái này tiền chuộc chuyện này, đông đảo siêu cấp thế lực thủ lĩnh đau lòng không thôi. Vệ Dương đối với từng cái siêu cấp thế lực tiền chuột đều rõ ràng đối xử, trong đó không đơn thuần muốn đòi lấy Linh Thạch, còn có các đại siêu cấp thế lực đặc thù bảo vật, Thiên Địa Linh Dan vân vân, mà đối với Bắc Hoang Chín Đại Thần Điện tới nói, còn nhiều thêm tín ngưỡng thần tinh, những này tuy rằng khiến các đại siêu cấp thế lực tổn thương đức gân cốt, nhưng cũng sẽ không làm bọn họ không có năng lực lấy ra. Có thể nói, Vệ Dương rất tốt nắm giữ một cái độ. Bị Vệ Dương như thế một đe dọa, những này siêu cấp thế lực thủ lĩnh trước đây nghĩ tới mưu kế căn bản không có thể sử dụng, H Cám Thần Điện chính là dẫm vào vết xe đổ, có thể nói, vừa Vệ Dương cử động kia, làm ra tốt vô cùng dứt gà dọa khí tác dụng giao nộp tiền chuột có thể, cái kia đến thời điểm làm sao bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi giao người? Vào lúc này, cựu đại thần thú bộ tộc không thể không khuất phục. Chân Long bộ tộc thủ lĩnh trầm giọng nói: "Chấm là đại vệ tiên vương, nhất ngôn cựu định, đương nhiên sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Các ngươi tin tưởng cũng được, không tin cũng được, sự tình không cho phép các ngươi lựa chọn. Hơn nữa đây không phải giao dịch, giao không giao tiền chuột, do chính các ngươi quyết định. Chấm chỉ cần sau 3 ngày nhìn thấy tiền chuột, nếu không thì cũng đừng trách chấm lòng dạ gác. Vệ Dương sau khi nói xong, bóng người tiêu tan ở trong hư không. Nhìn thấy tình cảnh này. Cái khác siêu cấp thế lực thủ lĩnh vẻ mặt che lấp cực kỳ chỉ có thể âm trầm trở lại chuẩn bị tiền chuẩn. Thiên Không Thành, Vệ Dương nhìn thấy các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh rời đi, khẽ miệng nổi lên một luồng mỉm cười. Tiên Vương, mặc dù bây giờ hết thảy đều rất bình thường, sự tình dựa theo chúng ta lúc trước dự đoán đang phát triển, nhưng cũng phải chú ý âm mưu của bọn họ. Vi Thần nghĩ đến, những này siêu cấp thế lực thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không trắng như vậy bạch giao nộp tiền chuẩn, bọn họ nhất định sẽ ở chính giữa gian lận. Vẻ mặt trịnh trọng trầm giọng nói, Thừa tướng, ngươi yên tâm, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, chỉ cần chúng ta nắm giữ thực lực tuyệt đối, hết thảy đều có thể lấy nát tan bất quá bản tọa kỳ đợi bọn hắn co âm lưu nói như vậy làm mất mặt mà bắt đầu liền càng có cảm giác thành công vệ dương tự hồ nghĩ đến cái gì buồn cười tình cảnh cao thâm khó dò nói rằng là một người đế vương vệ dương tự nhiên không thể dễ dàng bị văn võ đại thần nhìn thấu đương nhiên phải có một ít lá bài tẩy mới được nhìn thấy vệ dương như thế chắc chắn bộ dáng cũng tạm thời thả xuống lo lắng chi tâm ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh trong ba ngày qua các đại siêu cấp thế lực liên hệ tin dưới rốt cục gom góp tiền chuộc sau đó tất cả đại thủ lĩnh không hẹn mà cùng lần thứ hai đi tới đông hoang phòng hộ đại trận ở ngoài nhìn thấy tình cảnh này vệ dương liền biết Chân chính trò hay muốn diễn ra, vệ dương thần thức hình chiếu xuất hiện lần nữa ở đông hoang phòng hộ đại trận ở ngoài, nhìn đông đảo siêu cấp thế lực thủ lĩnh, vệ dương từ tôn nói, các ngươi tiền chuộc đều đã mang đến đi. Đúng vậy, chúng ta tiền chuộc đã mang đến, nhưng chúng ta muốn người sao? Tây hoang đệ nhất phật điện điện chủ không thích nói rằng, lần này vây công đông hoang vì xá lợi của phật tổ, tây hoang cựu đại phật điện tinh nhuệ tu sĩ có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, chính vì như thế, vệ dương dọa dẫm tây hoang khá là tàn nhẫn, cái gì kinh phật, phật môn thần thông, phật mỡ, xá lợi vân vân, vệ dương toàn bộ không có buông tha, chính vì như thế. Đệ nhất Phật Điện điện chủ mới sắc mặt lúng túng như vậy. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong hư không liền xuất hiện một đạo cự đại màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trong biểu hiện 980000 tu sĩ. Trước tiên giao tiền chuộc, sau đó chấm thả người. Vệ Dương từ tốn nói. Các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể phất bất lấy ra tiền chuộc, sau đó mấy chục viên không gian tiên bảo hướng về Vệ Dương bắn nhanh mà tới. Vệ Dương thần thức chìm vào những này vô chủ tiên bảo bên trong, phát hiện yêu cầu tiền chuộc đã toàn bộ đến nơi. Sau đó, Vệ Dương thần thức hình chiếu tiêu tan, hắn mang theo những lại không gian tiên bảo trở về Đông Hoàng. Nhìn thấy vệ dương bóng người tiêu tan, hắc ám thần điện điện chủ tư không tâm nhãn giác nơi sâu xa lóe lên một tia hạc quang. Một phút qua đi, một người bình thường túi linh thú bên trong từ đông hoang phòng hộ đại trận ném ra. Túi linh thú là dùng để trang linh thú tác dụng, mà xuất hiện ở này không gian bên trong có thể tạm thời chứa đựng hơn 90 vạn tu sĩ. Túi linh thú vừa ra, các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh phát sinh pháp lực, tiếp được túi linh thú. Sau đó pháp lực phụ trào, bọn họ trực tiếp phá tan túi linh thú, nhất thời hơn 90 vạn tu sĩ từ hư không bắt đầu rơi xuống. Bây giờ những tu sĩ này pháp lực hoàn toàn không có, nhưng giờ khắc này trong mắt bọn họ đều thoáng hiện báo thủ hòa diễm cựu hận chi hỏa cháy hừng hực, các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh đem chính mình thế lực tu sĩ kiểm tra một phen, xác định bọn họ không có bị đông hoang dưới cái gì cấm chế, sau đó đem bọn hắn hộ ở phía sau. mà lúc này hư không đột nhiên bị phá ra, từng chiếc từng chiếc cấp 9 chiến hạm xuất hiện tại trên biển đông, các đại siêu cấp thế lực có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đem những tu sĩ này dàn xếp trên chiến hạm, mỗi người ánh mắt không thích nhìn đông hoang. mà lúc này hắc ám thần điện điện chủ tư không tâm nhìn thấy tình cảnh này, cùng cái khác siêu cấp thế lực thủ lĩnh đối với nhìn nhau một cái, mỗi người đều mặt lộ vẻ vẻ hửn hển. ha ha, vệ dương nhiệt trùng. Ngươi cho rằng những bảo vật này là dễ nắm như thế hay sao? Tức khiến cho chúng ta mất đi, cũng không thể khiến ngươi phải đến, bảo cho ta." Tư Không Tâm lời nói vừa ra, Vệ Dương trong tay không gian tiên bảo đống nhiên tự bạo, không gian tiên bảo trực tiếp hóa thành nát tan. Nguyên lai like các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh ở trên không giữa tiên bảo bên trong nơi sâu xa đặt có Hắc Cá Ma Lôi, bây giờ Tư Không Tâm đột nhiên làm nổ Hắc Cá Ma Lôi, không gian tiên bảo trực tiếp vỡ tan. Trong ngay mắt, Vệ Dương bóng người tức đến nổ phổi xuất hiện tại phòng hộ đại trận ở ngoài. "Các ngươi tản nhẫn, các ngươi thật tác động." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, "Mà lúc này đây, trong tay hắn toàn bộ đều là tiên bảo mạnh vỡ." Ha ha, không chỉ có không gian tiên bảo bên trong thu xếp hắc ám ma lôi, liền ngay cả cái khắc thiên địa linh vật bên trong đồng dạng có hắc ám ma lôi. Hắc ám ma lôi là thái cổ chí tôn tự mình phong ấn, chỉ bằng vào ngươi tiểu bối này, làm sao có khả năng phát hiện? Thưa không tâm nhìn thấy vệ dương bộ dáng này, phi thường vui sướng. Hắc ám chí tôn, vệ dương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thật sự cho rằng bảo vật dễ dàng như vậy là được, bây giờ đều là công dạ chẳng thôi. Bộ tộc phượng hoàng thủ lĩnh trọc chọc nói rằng, tương lai chúng ta tây hoàng đại quân định lần thứ hai rết vào đông hoàng, vệ dương, ngươi triệt để làm tức giận chúng ta phật muội rồi tây hoang vật điện điện chủ lạnh lùng nói rằng mà lúc này đây vệ dương bên người thình lình xuất hiện bóng người bóng người vừa mới xuất hiện nhất thời quỳ một chân trên đất thiên vương thứ cho thần lỗ mãng vi thần tự tiện chủ trương cho những tu sĩ này dưới cấm chế kính xin thiên vương chủ tội trầm giọng nói làm sao ngươi có thể làm như vậy đây ngươi cho dù làm cũng không cần trước mặt mọi người nói ra đúng rồi ngươi dưới cái gì cấm chế vệ dương hiếu kỳ hỏi bạo cho ta cấm chế lời nói vừa ra nhất thời chín ngàn tu sĩ toàn bộ tự bảo Nhất thời này, cô mãnh liệt tự bạo sức mạnh hủy diệt chiến hạm, trong chớp mắt, trực tiếp khiến các đại siêu cấp thế lực tổn thất nặng nề. Chương 795, Thánh đế chi mộ. Không, 980 ngàn tu sĩ toàn bộ tự bạo uy lực trong nháy mắt đánh nát hư không, cấp 9 chiến hạm đại thể toàn bộ trọng thương, ở đâu tới viện binh tu sĩ đại thể bị thương nặng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh triệt để điên cuồng rồi. Hắc ma lôi do hắc ám trận doanh thái cổ chí tôn luyện, vừa thái cổ chí tôn thần niệm kiểm tra thân thể bọn họ, nhưng thủ đoạn của lão phu, há lại là phổ thông thái cổ chí tôn có thể so sánh, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão, chúng ta không có bảo vật, các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tu sĩ, bây giờ ngược lại tốt, hết thảy đều hóa thành một chàng nhàn rỗi, đây là cần gì chứ?" Trâm Trọc nói rằng. "Vệ Dương, chúng ta muốn giết các ngươi." Tư Không Tâm vô cùng phẫn nộ, lúc này vọt ra. Có thể vào lúc này, Vệ Dương cùng bóng người tiêu tan, tư không tâm một đòn toàn lực đánh vào đông hoang phòng hộ phía trên đại trận phòng hộ đại trận vẫn không nút đích mà lúc này trong hư không đột nhiên nổi lên vài cỗ cường hãn thần niệm những thần niệm này dù là thái cổ chí tôn ý nghĩ biến thành hơn nữa bọn họ còn nghĩ tu vi phong ấn tại độ kiếp viên mãn mới không có gợi ra thiên đạo cảnh giác thái cổ chí tôn thần niệm vang kích đông hoang phòng hộ phía trên đại trận nổi lên từng trận gợn sóng không gian nhưng cho dù như vậy đông hoang phòng hộ đại trận vẫn không có phá diện thiên không thành vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ vừa hắn cảm giác được vài cỗ cái thế thần niệm đông dạng thần tinh nghiêm túc trầm giọng nói tiên vương là Thái cổ chí tôn thần niệm ở quấy phá, tất cả những thứ này, những này Thái cổ chí tôn bị Vi thần trêu chọc trên mặt tối tăm, cho nên bọn hắn cấp thiết muốn muốn lấy lại danh dự. Ha <laughs> ha, những này Thái cổ chí tôn nếu trong bóng tối tính toán chúng ta, vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, mà lúc này, đột nhiên hỏi nói, Tiên Vương, không gian Tiên Bảo vỡ tan, ở trong đó những bảo vật kia đây, Vi thần nhưng là biết, Tiên Vương nghiệm chứng một phút sau khi, mới hạ lệnh Vi thần thả người, những bảo vật này đương nhiên vẫn còn, Thái cổ chí tôn thần niệm cho dù cường hãn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đột phá Vẫn Thần Hạ Cấp hay sao? Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, trong ngay mắt liền rõ ràng Vệ Dương lời nói là có ý gì, đối với Vẫn Thần hạp Cốc, so với hắn Vệ Dương biết rõ ràng hơn, tự nhiên biết Vẫn Thần hạp Cốc khủng bố. Đông Hoang ở ngoài, Thái Cổ Chi Tôn Thần Niệm Tay Trắng trở về, tạm thời hạ lệnh các đại siêu cấp thế lực rút khỏi Đông Hải. Bây giờ Ngũ Hoang Đại Chiến vẫn không có chính thức mở ra, Thần Hoang tiên Địa Pháp Tắc vẫn không có đối với Ngũ Hoang Đại Địa Triệt Hồi Phòng Hộ, cho dù những này siêu cấp thế lực triệu tập đại quân, cũng tạm thời không cách nào công phá Đông Hoang Phòng hộ. Chỉ có điều tất cả những thứ này các đại siêu cấp thế lực tổn thất nặng nề cực kỳ, hơn 1000 chiếc cấp 9 chiến hạm gần như hủy hoại trong một ngày, mà còn chịu đến 980 ngàn tu sĩ tự bạo lan đến. Lại có hơn trăm vạn cường giả hủy hoại trong một ngày. Nếu như vậy, các đại siêu cấp thế lực tương đương với tổn thất 2 triệu tu sĩ, những tu sĩ này đều là độ kết kỳ, trải qua sau trận chiến này, thần hoang những này siêu cấp thế lực xem như là bị đánh cho tàn phế, chỉ có thể khẩn cấp lại từ địa ngục chiến tràng triệu tập đại quân. Mặc dù lớn vệ đạt được như vậy to lớn chiến công, nhưng vệ Dương trái lại vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Hắn biết, lần này Đại vệ Tiên đỉnh là triệt để gây nên những này thái cổ chí tôn quan tâm. Tương lai một khi Ngũ hoang đại chiến bạo phát, những này thái cổ chí tôn nhất định sẽ nhúng tay. Có thái cổ chí tôn biến số này, Vệ Dương lo lắng từng tận. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Bây giờ Đại vệ Tiên đỉnh không thể lùi bước, mặc kệ mặt thế thì làm sao gian nan nhường chợ, đều chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vệ Dương trong lòng từng tận nói rằng, trong Ngự Hoa Viên, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao ba nữ ngồi cùng một chỗ. Có thể cảm ứng được thái cổ chí tôn thân nghiệm, Cổ Nguyệt Dao đồng dạng có thể. Cổ Nguyệt Dao nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Dương tay, ôn nhu nói: Phu quân, bất kể như thế nào, thiếp thân vẫn luôn cùng khi các ngươi bên người. Vệ Dương nhìn cổ Nguyệt giao ba nữ một chút, khẽ mỉm cười. Các ngươi yên tâm, Vi Phu còn không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cho dù Thái Cổ Chi Tôn nhúng tay thì lại làm sao? Ở hiện nay nhân gian dưới, bị giới hạn thiên đạo vận chuyển pháp tắc, còn không cách nào gây sóng gió, chỉ có thể âm thầm ra tay thôi. Phu quân, chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng ở ngũ hoang đại chiến bạo phát trước đó, tận lực tăng cường chúng ta đại vệ tiên đỉnh thực lực. Tần Ngộ Yên Kinh cười nói, yên tâm, cho dù vì là các ngươi, ta cũng không có thể dễ dàng ngã xuống hiện tại đại vệ tiên đình như trước phải thêm nhanh cấp đoạt thời không luyện ngục, hơn nữa nếu như đem thời không luyện ngục bên trong thời không cự thú bộ tộc thu phục sau khi, vậy thì càng tốt hơn. Vệ Dương trầm giọng nói. đúng vậy, mặc dù lớn vệ tiên đình nắm giữ phi hùng quân đoàn, nhưng nếu bản về đối với thời không năng lực quản lý, vẫn là thời không cự thú bộ tộc, thời không cự thú là thời không con cưng. Hơn nữa có bọn hắn làm ám binh, trong tương lai ngũ hoàng đại chiến bên trong, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Cầu Nguyệt Giao Tử tổ nói. nhưng là thời không cự thú bộ tộc trốn ở thời không luyện ngục nơi sâu xa hơn nữa sự trưởng khống của bọn hắn thời không năng lực xuất quỷ nhập thần căn bản không phải dễ dàng như vậy thu phục tất cả những thứ này còn có chậm đợi cơ hội tốt vệ dương biết thời không cự thú bộ tộc khủng bố đang không có tuyệt đối năm trước đó lại không muốn đi treo chọc thời không cự thú bộ tộc nếu không thì làm tức giận thời không cự thú bộ tộc sẽ cho đại vệ tiên đình mang đến tai họa ngập đầu trở lại ngự thư phòng hắc y vệ chỉ huy sứ chu nhận đột nhiên giáng lâm khởi bẩm tiên vương bắc hoang có dị biến phát sinh chu nhận bây giờ đem hắc y vệ tung hướng về ngũ hoang đại địa thay vệ dương quản chế ngũ hoang đại địa dị biến cái gì dị biến vệ dương trầm giọng nói Dị tượng phát sinh ở Bắc Hoang Trung Bộ, vi thần tìm đọc trước đây điện tịch, dị tượng chính là phát sinh ở Ngũ Hành Thần Điện bên dưới." Chu nhận trầm giọng nói. "Ngũ Hành Thần Điện." Vệ Dương trầm giọng nói, "Ngũ Hành Thần Điện năm mười vạn niên chi tiền bởi Kiêu Ngạo tự đại, treo chọc đến Nguyên Tông, kết quả sau một đêm, Ngũ Hành Thần Điện cứng giả bị Thần Hoang Nguyên Tông phái ra đại quân toàn bộ truy diệt. Chỉ có điều tất cả những thứ này năm đó đều là bí ẩn chưa có lời đáp, chấm tin tưởng, Nguyên Tông ra tay, khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Ngũ Hành Thần Điện thị thần giới Tam Thiên Đạo môn một trong Ngũ Hành Đạo sáng chế, Ngũ Hành Đạo ở Tam Thiên Đạo môn bên trong đều xếp hạng rất cao." ở chư thiên vạn giới bên trong cũng làm thuộc về cao cấp nhất siêu cấp thế lực ngũ hành thần điện năm đó treo trọc nguyên tông nay bí ẩn trong đó vi thần vẫn không có tra được chu nhận trầm giọng nói không có chuyện gì chấm lập tức hỏi ý kiến hỏi một chút sứ tổ lời nói vừa ra vệ dương thần thức câu thông đại thế thần long nhất thời thần hoang nguyên tông tông chủ bên trong cung điện vệ dương thần thức hình chiếu thình lính xuất hiện ở đây mà lúc này đây tông trong chủ điện thái nguyên tử ngồi quanh chân nhắm mắt dưỡng thần thái nguyên tử đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện là vệ dương thần thức hình chiếu dáng lâm khẽ mỉm cười nói rằng ngươi tiểu tử này Làm sao ngày hôm nay có thời gian tới chỗ của ta? Sư tổ, đệ tử hôm nay tới, chính là muốn còn muốn hỏi hạ xuống, năm mười vạn niên chi tiền, tại sao Thần Hoang Nguyên Tông sẽ phái ra đại quân tiêu diệt Bắc Hoang Ngũ Hành thần điện? Vệ Dương trầm giọng nói. Thái Nguyên tử nghe nói Vệ Dương lại nói, khẽ lắc đầu. Chuyện này đã bị thần giới Nguyên Tông liệt vào tuyệt mật, chính là liền vậy Thái cổ chí tôn đều không có quyền hạn điều tra, cho nên ta cũng không biết. Cái gì? Chuyện gì như thế tuyệt mật cực kỳ, liền phụ thông thái cổ chí tôn đều không thể điều tra. Vệ Dương chấn động vô cùng. Ngươi hỏi ý kiến hỏi chuyện này, đoán chừng là cùng như vậy Bắc Hoang xuất hiện dị tượng có quan hệ đi. Thái Nguyên Tử một câu nói chúng. Nghe thấy Thái Nguyên Tử nói như vậy, Vệ Dương trong nháy mắt thì biết rõ, sư tổ khả năng không biết năm đó bí ẩn, nhưng đối với cái này dị tượng khả năng biết. Đúng vậy, Bắc Hoang trước kia ngũ hành thần điện phế tích xuất hiện dị tượng, đệ tử trước đây nhận được tin tức, liền tới đến Nguyên Tông hỏi rõ, kính xin sư tổ công khai. Vệ Dương cung kính hỏi, ngũ hành thần điện năm mười vạn niên chi tiền chúa tệ Bắc Hoang, là vì Bắc Hoang đệ nhất thần điện thời đại kia, ngũ hành thần điện thần uy ngọc trời, ngũ hoang đại địa bên trên, trừ ra ta Nguyên Tông ở ngoài. Ngũ hành thần điện có thể nói đệ nhị cường thế lực, cho dù Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện liên thủ cũng không thể chống đối Ngũ Hành Thần Điện phong mang. Thái Nguyên Tử rơi vào trong ký ức, hồi ức hắn trước đây xem qua một ít địa tịch, rất bao nhiêu tịch đều ghi chép thời đại kia. Ngũ Hành Thần Điện cường thịnh, Người cũng hẳn phải biết, Thần Hoang tổng cộng có ngũ hoàng, ngũ hoàng đại địa đều có hai đại cấm địa, bát hoàng đồng dạng có hai đại cấm địa, một người trong đó cấm địa dù là Thánh Đế Chi Mộ, chỉ có điều Thánh Đế Tri Mộ trước đây vẫn trưởng khống ở Ngũ Hành Thần Điện trong tay, cái khác siêu cấp thế lực căn bản không thể tiến vào Thánh Đế Tri Mộ. Thái Nguyên Tử vẹn luyện nói tới, Từ Tôn nói, Thánh Đế Tri Mộ. Ta cũng chỉ là tìm đọc Nguyên tông điện tịch ngẫu nhiên biết, mà bây giờ Thánh đế Chi mộ thời gian qua đi 50 và năm, lần thứ 2 mở ra." Thái Nguyên tử trầm giọng nói. "Thánh đế Chi mộ, vị kia thánh đế, nói vậy có thể trở thành là thánh đế, phóng tầm mắt hỗn độn, đều thuộc về trí cường giả một hàng đi." Vệ Dương Hiếu kỳ hỏi. "Ta cũng không cụ thể không biết thánh nhân đẳng cấp phân chia, ngược lại chỉ biết thánh đế mạnh hơn thánh quân." Hơn nữa này Thánh đế Chi mộ không phải là một vị thánh đế Chi mộ, mà là năm vị thánh đế." Thái Nguyên tử khẽ mỉm cười. "Năm vị thánh đế?" Vệ Dương tất thành cả kinh nói. "Đúng vậy, tương truyền thánh đế chi mộ mai táng dù là năm vị thánh đế, bọn họ theo thứ tự là thánh đế, hoàng đế, bạch đế, hắc đế, xích đế năm vị thánh đế. thái nguyên tử trầm giọng nói. mà lúc này vệ dương như bị xét đánh, thánh đế, bạch đế, hắc đế, hoàng đế, xích đế, vệ dương tự lẩm bẩm. vệ dương tuyệt đối không ngờ rằng, này ngũ đế dĩ nhiên là thánh đế, vệ dương trước đây cho rằng chỉ là thần đế thôi. vào lúc này, vệ dương liền quyết định, bất kể như thế nào, thánh đế chi mộ nhất định phải đi, bởi vì chính mình tu luyện dù là ngũ đế công pháp, mà bắc hoang ngũ hành thần điện phế tích phát ra dị tượng, căn bản không che giấu nổi trong nháy mắt ngũ hoang đại địa sôi trào một mảnh ngũ hành thần điện tự năm mười vạn niên chi tiền bị nguyên tông tiêu diệt bọn hắn tổng bộ không có những thần điện khác dám chứng cứ nhưng bây giờ phát sinh kinh thế dị tượng trong nháy mắt bắc hoang ngũ hành thần điện phế tích liền trở thành chư thiên tiêu điểm vào lúc này không chỉ có ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực kinh động nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực đồng dạng chấn động mà tin tức này truyền vào đáo thần giới thánh đế chi mộ đây chính là một đời thánh đế không cần nói người khác liền ngay cả hùng bá chư thiên thái cổ chí tôn cùng vạn kiếp bất diệt vô thượng thánh quân đều sẽ sinh ra tham lam tâm ý mà ngũ đế danh tiếng càng là truyền lưu vạn cổ chỉ có là tu luyện ngũ hành đại đạo tu sĩ, ai cũng nghe nói qua ngũ đế uy danh. chương 796, kiếm tâm thông minh, không. vệ dương giờ khắc này cảm xúc dâng trào, hắn thực sự khó có thể ước chế trong lòng khát vọng, hắn tu luyện là ngũ đế công pháp, mà bây giờ năm vị thánh đế chi mộ xuất hiện tại bắc hoang, bất kể như thế nào, cho dù bắc hoang đúng là đồng rồng hang hổ vẫn là núi đao biển lửa, hắn đều muốn xông vào một lần. vệ dương trong tử phủ, vào lúc này ngũ đế bóng mở phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà sự biến hóa này, vệ dương không chút nào phát hiện. nhìn thấy vệ dương này ma quyền sát trưởng dáng vẻ, thái nguyên tử khẽ mỉm cười, hắn biết không quản lý mình làm sao quên. Vệ Dương nhất định sẽ thò một chân vào, bởi vì Vệ Dương tu luyện chính là Ngũ Đế công Pháp. Nhưng ngay cả như vậy, Thái Nguyên Tử hay là muốn dặn một phen. "Dương Dương, ngươi bây giờ trở thành chư thiên vạn giới rất nhiều siêu cấp thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hơn nữa lấy những này siêu cấp thế lực tình báo, khẳng định biết ngươi tu luyện Ngũ Đế công Pháp. Nếu như vậy, những này siêu cấp thế lực vô cùng có khả năng ở Thánh Đế chi mộ mai phục, chuyên môn đối phó ngươi. Cho nên nói, ngươi lần đi Bắc Hoang, vạn sự phải cẩn thận." "Sư tổ, điểm ấy đệ tử tự nhiên biết, không phải khả năng, mà là tuyệt đối." Những này siêu cấp thế lực đều biết, Thánh đế chi mộ là cơ hội tốt nhất, nếu như đổi lại là ta, tương tự cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội trời cho này. Chỉ có điều muốn đệ tử mệnh, vậy thì không phải là bọn họ muốn dùng bao nhiêu mệnh tới điện. Vệ Dương trầm giọng nói. Vậy thì tốt, sư tổ tin tưởng ngươi không phải kẻ lỗ mãng. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, bây giờ ngươi thân phụ đại vệ tiên đỉnh, rất nhiều chuyện cũng tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Thái Nguyên tử mỉm cười nói. Tạ sư tổ quan tâm, đệ tử biết. Vệ Dương cung kính nói nói, sư tổ, bây giờ sư tôn cùng đại sư bá cũng đã là độ kiếp kỳ, vậy lần này cạnh tranh tông chủ Lão nhân gia ngài làm sao suy tính? Nghe nói cái vấn đề này, Thái Nguyên Tử thở dài khí. Sư tổ ngươi ta bây giờ cũng không biết, môi hở răng lệnh. Nếu như đổi lại trước đây ngươi sư tôn tu vi không có nhanh như vậy tăng lên lời nói, vậy ta liền toàn lực cùng hộ ngươi đại sư bá, nhưng hôm nay, ngươi sư tôn lên cấp độ kiếp kỳ, tương tự có cơ hội tranh cấp nguyên tông vị trí tông chủ. Cho nên nói, ta chỉ có thể hai không muốn rút. Thái Nguyên Tử mặt đối với vấn đề này, hắn cảm giác phi thường cấp thủ vô bị. Sư tổ, đệ tử lý giải của ngươi khó xử. Sư tôn cùng đại sư bá đều là người trong hào kiệt, ngươi thật sự khó có thể lựa chọn mà chuyện như vậy đệ tử càng không tốt hơn nhúng tay tất cả những thứ này đều phải xem sư tôn chính bọn hắn vệ dương đồng dạng không đúc kết chuyện này bất quá vào lúc này vệ dương trong lòng nghĩ đến lấy sư tôn cái kia trọng tình trọng nghĩa tính cách tuyệt đại đa số sẽ chống đỡ đại sư bá mà lúc này kiếm không minh cùng nguyên thiên giã giắt tay nhau đến đây bọn họ vừa mới đến đến tông chủ đại điện liền nhìn thấy vệ dương vệ dương liền vội vàng tiến lên hành lễ cung kính nói nói đệ tử bái kiến sư tôn bái kiến đại sư bá kiếm không minh kẽ mỉm cười nói rằng tiểu tử ngươi lần này có thể nhấc lên vô biên sóng lớn chấn động ngũ hoang đại điện Sư tôn quá khen, đây đều là đệ tử phải làm. Vệ Dương Phi Thường khiêm tôn nói rằng, nay vừa nói, chọc cho toàn trường đều cười ha ha, ha ha, phải làm. Nếu như những kia siêu cấp thế lực biết nói như ngươi vậy, không biết nên tức giận thổ huyết bao nhiêu thằng a. Nguyên Thiên Giả cười ha ha nói rằng, hai người các ngươi ngày hôm nay cùng đi, vì chuyện gì? Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, nghe nói sư tổ nói như vậy, Vệ Dương Kỳ thực đã đoán được sư tổ Thái Nguyên Tử đã biết bọn họ hôm nay tới mục đích. Kiếm Không Minh lúc này nghi mặt, trịnh trọng nói rằng, sư tôn, đệ tử đã quyết định, lui ra tranh cướp tông chủ bảo vị toàn lực trợ giúp đại sư Vinh tranh giành tông chủ bảo vị. Vệ Dương nghe lời này, trong lòng thở dài. Vệ Dương biết, lúc trước tự mình nghĩ quả nhiên không sai. Thái Nguyên Tử không có trước tiên trả lời, hồi lâu sau, hắn mới thất vọng hỏi nói, ngươi thật sự quyết định? Đúng vậy, sư tôn, đệ tử trải qua đắn đo suy nghĩ, làm ra quyết định này. Hơn nữa không có người nào bức đệ tử, hết thề đều là đệ tử tự nguyện. Kiếm Không Minh sau khi nói xong, trong chớp mắt, hắn như có nộ ra. Quả nhiên, Kiếm Không Minh bên trên dâng lên một luồng lăng liệt kiếm đạo phong mang. Ngay khi vừa hắn nói ra lời này, trong lòng hắn có lĩnh nộ đệ tử chúc mừng sư tôn kiếm đạo cảnh giới lần thứ hai lên cấp, điêu luyện kiếm tâm, tu vi lại lên một tầng nữa. Vệ Dương lên tiếng chúc mừng nói rằng, vừa kiếm không minh yên tâm bên trong đè ép như trước bao quần áo, tương đương với điêu luyện một lần kiếm tâm, làm cho hắn đối với kiếm đạo lại có một lần sâu lĩnh ngộ, cho nên mới xuất hiện như thế một luồng lăng liệt vô cùng kiếm đạo phong mang, không gian kiếm đạo cái thế phong mang, lăng liệt vô cùng, đâm thủng hư không, phong mang chi sắc bén, khiến cho người không rớt mà run. Chính vì như thế, Vệ Dương mới nhìn rõ kiếm không minh kiếm đạo cảnh giới của hắn không gian kiếm phách, hack nhưng đã từ cấp 6 đỉnh cao nhất đột phá đến cấp 7, nếu như vậy, kiếm không minh liền có cơ hội ở thành tựu thuần dương chân tiên trước đó, rất sớm thành tựu kiếm hồn. Vệ Dương biết, đối với chư tiên vạn giới vô số kiếm tu tới nói, bọn họ ở chứng thành chân tiên thời gian, kiếm phách đại thể đều là cấp 5, các loại trở thành tựu chân tiên, phi thăng tiên giới, đang cố gắng tăng lên kiếm phách cấp bậc. Nói như vậy, bình thường muốn tới chân tiên cửu trọng mới sẽ đạt tới cấp 7 kiếm phách, tiến tới mới diễn sinh kiếm hồn. Mà bây giờ kiếm không minh kiếm phách đã đạt cấp 7, nói cách khác, nói riêng về kiếm đạo cảnh giới, hắn sánh ngang vậy cửu trọng chân tiên. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, không kìm lòng được nói nói, "Sư Tôn quả nhiên không hổ là tuyệt thế kiếm tu, bực này lên cấp tốc độ, khiến cho đệ tử thẹn thùng." Vệ Dương bây giờ đã đạt đến cấp 3 kiếm phách, tự nhiên biết kiếm phách tăng lên có bao nhiêu khó khăn, kiếm phách cấp bậc tăng lên, vậy muốn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu sắc thêm mới có thể. Hơn nữa kiếm không minh đi kiếm đạo không phổ thông, không gian kiếm đạo, câu thông 10 đại chí cao một trong những quy tắc, quy tắc không gian. Nhìn thấy kiếm không minh làm ra lựa chọn, Thái Nguyên Tử cũng rốt cục không lại xoán suất. Như vậy cũng tốt, ngươi cũng có thể an tâm tìm hiểu không gian kiếm đạo. Đây đối với ngươi mà nói hay là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là trời xanh kiếm tiên, tương lai thành tựu phi phàm. Thái Nguyên Tử hơi mỉm cười nói. Sư tôn nói quá lời. Kiếm Không Minh không có tự kiêu, bây giờ hắn kiếm tâm thông minh, hiểu ra bản thân, vì lẽ đó tự nhiên có một loại càng thêm thông dong bình tĩnh tư thái. Sư đệ, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi không phụ sư mình, sư minh kiếp này định không phụ ngươi. Nguyên Thiên Giã lời nói nặng tựa và cân, như chặt đinh chém sắt nói rằng. Kiếm Không Minh khẽ mỉm cười. Được, cái kia nếu như vậy, chúng ta mạch này liền có thể tập trung toàn bộ lực lượng. Thiên Giã, bất kể như thế nào, đánh thép còn phải tự thân cứng rắn, ngại cuối cùng vị trí tông chủ tranh giành, hay là muốn xem các ngươi đối quyết? Thái Nguyên Tử vẻ mặt trịnh trọng nói rằng, đệ tử biết, đệ tử sẽ không tha tùng. Nguyên Thiên Giả đồng dạng trịnh trọng đáp lại, nguyên tông vị trí tông chủ, không phải do trời nguyên linh giới nguyên tông cùng tiên giới nguyên tông quyết định, mà là do thần giới nguyên tông đại bản doanh quyết định. Hơn nữa lần này Bắc Hoang Thánh Đế chi mộ mở ra, phòng chừng thần giới nguyên tông rất nhanh sau đó đạt thánh dụ, các ngươi sau khi trở về sớm làm chuẩn bị. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, Kiếm Không Minh cùng Nguyên Thiên Giả đều trọng trọng gật đầu. Thiên Không Thành, Vệ Dương Triệu tập bách hiệu sinh các loại, chờ trọng thần tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Trẫm hôm nay triệu tập các vị đại thần đến đây, vì là chính là Bắc Hoang Dị Tượng, Thánh Đế Chi Mộ xuất thế sắp tới. Bất kể như thế nào, trẫm tu luyện ngũ đế công pháp, nhất định phải đi Thánh Đế Chi Mộ. Vệ Dương quyết tâm đã định, trầm giọng nói. Thánh Đế Chi Mộ Vi Thần đã có nghe thấy, trong này mai táng năm vị Thánh Đế, ẩn chứa trong đó kinh thiên bảo tàng. Nếu như có thể đem Thánh Đế Chi Mộ vơ vét hết sạch, nói như vậy, tương lai ngàn tỷ năm, đại vệ tiên đình mở rộng cần thiết tu tiên tài nguyên không dùng lưu sầu rồi. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói. Vơ vét Thánh Đế Chi Mộ, bách thừa tướng, cái này khẩu vị thật là quá lớn. Vệ Dương bật cười lớn nói rằng. Đối với người khác, Vi thần đương nhiên không có lòng tin, nhưng là đối với, với Tiên Vương, Vi thần có linh cảm, lần này Tiên Vương chắc chắn lần thứ hai làm ra làm chúng ta chấn động vô cùng sự tình xử lý. Bách Hiểu xinh khẽ mỉm cười nói rằng: "Vệ Dương, Nam." Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ, hắn cũng không biết, hắn chừng nào thì tại đây có chút lớn vệ trọng thần bên trong có cái này hình tượng. Hiện tại chấm triệu tập các ngươi đến đây, dù là thương nghị lần này Bách hoang một nhóm. Vệ Dương trầm giọng nói: "Tiên Vương, ngươi bây giờ có bản tôn cùng nguyên thần thứ hai, hơn nữa bản tôn tu luyện ngũ đế công pháp, có thể để bản tôn trong bóng tối đi vào Bách Hoàng." mà nguyên thần thứ hai thì lại phụ trách tọa chấn thiên không thành. vệ lăng phong trầm giọng nói, điểm này chấm rõ ràng trong lòng, chỉ là thánh đế chi mộ ẩn chứa vô số cơ duyên lớn, nếu như có thể thu được một người trong đó tạo hóa, không cần nói chứng đạo thành tiên, cho dù thành tiểu chư thần đều không là vấn đề. vì lẽ đó lần này chấm triệu tập các ngươi đến đây, dù là hỏi các ngươi có nguyện ý hay không đi bắc hoang. vệ dương trầm giọng nói, nguyên thần thứ hai tọa chấn thiên không thành, có thể phòng bị tất cả, nhưng đối với những thứ này đại thần tới nói, vệ dương không muốn để cho bọn họ không công nhìn thấy nhiều như vậy cơ duyên lẹt qua. đi, tại sao không đi? Cầu dầu sang tử trong nguy hiểm, cho dù lần đi bụi gai khắp nơi, nhưng thì lại làm sao? Chưa thiên vạn giới, chưa bao giờ sẽ có thiên đạo không công hạ xuống địa bánh, đại đạo cần tranh giành, tranh số với trời. Tần khiếu thiên từng chữ từng câu, nói năng có khí phách nói rằng: Thiên Vương, vi thần cũng muốn đi. Trầm Mặc đã lâu tử bá thiên, phun ra một câu nói này, thần cũng muốn đi. Không phải là bắc hoa sao? Cũng không phải đầm rồng ha hổ, càng không phải là núi đao biển lửa, thần cũng đi. Đại vệ tiên đỉnh trọng thần dồn dập tỏ thái độ, vệ dương nhìn thấy tất cả những thứ này rất vui mừng. Vậy thì tốt các ngươi trở lại chuẩn bị thêm một chút, nếu như các ngươi cần gì bảo vật, có thể đi đại vệ bảo khố tạm thời dự chi, nhưng chấm lời xấu nói trước, những thứ này đều là các ngươi phải an toàn trở về tự mình thường lại. Vệ Dương Kinh cười nói, bây giờ đại vệ bảo khố nắm giữ bảo vật, tuyệt đối khiến bình thường tiên nhân đều bị hoa mắt, mà trong đó còn có một chút thần khí, thiên địa thần tài vân vân, Vệ Dương đều để vào đại vệ trong bảo khố, chỉ là đại vệ bảo khố kiểm tra cũng phải quyền hạn, phổ thông đại vệ muôn dân tự nhiên không có quyền hạn kiểm tra những này thần khí, thần đan, thần phù các loại, chờ, thiên địa thần vật. Một đám đại thần dồn dập lui ra ngự thư phòng, mà lúc này. Vệ Dương hơi suy nghĩ, đi tới ngự hoa viên. Nhìn cổ nguyệt giao các nàng ba nữ, Vệ Dương mỉm cười nói, mặc Kệ vi phu làm sao quên, các ngươi đều sẽ nhất định tùy tùng ở bên cạnh ta, đúng không?" "Đó là đương nhiên, phu quân ngươi ưu tú như vậy, nếu như bỏ mặc ngươi đơn độc, nói không chắc lại sẽ thích cái khác tiên tử." Tân Ngọc Yên khinh cười nói. Vệ Dương lần thứ hai không nói gì. Chương 797, Ngũ Hành Thần Điện. Không. Băng Hoang Đại Điện, từ xưa tới nay địa linh nhân kiệt, đặc biệt ở năm 10 vạn niên chi tiền, phồn vinh thịnh vượng đến mức tận cùng, thời đại kia, Ngũ Hành Thần Điện hùng bá ngũ hoàng, xương tôn thần hoàng. Ngũ Hành Thần Điện thần uy ngập trời, thế lực cái thế, trong khoảng thời gian ngắn, vô địch thiên hạ. Ngũ Hành Thần Điện chiếm cứ Bắc Hoang tốt nhất động thiên phúc địa, giữ lấy nhiều nhất linh mạch, trải qua Ngũ Hành Thần Điện 50 vạn năm kinh doanh, Bắc Hoang trung bộ có thể nói nhân gian tiên cảnh. Chỉ tiếc, bất kỳ siêu cấp thế lực đều tránh không được thịnh cực mà suy vận mệnh, năm 10 vạn niên chi tiền, cái kia đen kịt đêm, Nguyên Tông phái đại quân một đêm diệt Ngũ Hành Thần Điện, để Ngũ Hành Thần Điện triệt để tiêu tan ở bên trong dòng sông thời gian. Mà cái kia kinh thiên nhất chiến, trực tiếp làm cho Ngũ Hành Thần Điện Sơn môn hóa thành một vùng phế tích, từ đó về sau Cho dù sau đó quật khởi chín đại thần điện chia cắt vùng đất miền trung, cũng không có thần điện dìa dám đi nhiễm mảnh phế tích này. Bây giờ mảnh phế tích này bên trên tỏa ra kinh thiên dị tượng, thiên vũ bên trong, thiên hàng kim hoa, đại địa phía trên, mặt đất nở sen vàng, từng trận huyền diệu đại đạo thanh âm vang vọng ngàn vũ. Trong hư không, lúc gần lúc hiện xuất hiện năm vị thánh đế bóng mờ, ngũ đế bóng mờ tọa trấn ngũ phương, có quét ngang cựu thiên thập địa, ngang dọc lục hợp bát hoang tư thế. Thánh đế chi mộ chính là bát hoang hai đại cấm địa một tròng, là vị bát hoang cấm địa đứng đầu. Mà thánh đế chi mộ sắp xuất thế tin tức, từ lâu truyền khắp chư thiên vạn giới, các đại siêu cấp thế lực dồn dập phái cường giả cùng tuổi trẻ thiên kiêu đi thân hoang. Bắc Hoang Hắc Cám Thần Điện, Tam đại trưởng khống gia tộc cao tầng cường giả toàn bộ xuất hiện, nên tiếp đến từ thần giới quý khách. Hắc Cám Thần Điện lệ thuộc Hắc Cám Chư Thần Trận Doanh, Hắc Cám Chư Thần Trận Doanh tự từ tuyên cổ tới nay. Sương Tôn thái cổ, hùng bá chư thiên vạn giới, giờ khắc này, thần giới rất nhiều đại năng dẫn dắt Hắc Cám Chư Thần Trận Doanh nhân tài mới xuất hiện dáng lâm Hắc Cám Thần Điện. Trong này, không thiếu quan lại nhàn rỗi, Tư Mã, Tư Khấu Tam đại trưởng khống gia tộc tổ tiên, trước đây Hắc Cám Thần Điện tồn rất nặng nề. Độ kiếp kỳ sức chiến đấu cùng tán tiên gần như hủy hoại trong một ngày, nhưng bây giờ lại có hay không mấy độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên muốn bổ sung đến hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện địa chủ tư không gia tộc tộc trưởng tư không nhịp tim linh hắc ám thần điện đám người cường hãn quỷ lệ ở tượng thần trước đó thành tính cầu khẩn. Không gian đột nhiên bị xé nứt ra một cái vết nứt. Hắc ám chư thần giáng lâm. Bái kiến chư thần. Bái kiến chư thần. Bái kiến chư thần. Hắc ám thần điện giờ khắc này là sơn hô hải thiếu. Hắc ám chư thần giáng lâm. Đối với những thứ này hắc ám thần điện tu sĩ tôi nói ý nghĩa trọng đại. Tư Không Tâm đem Hắc Ám Chư Thần đón vào bên trong thần điện, Hắc Ám Chư Thần phân biệt dựa theo thân phận địa vị cao thấp tự nhiên ngồi xuống, mà mỗi một vị Hắc Ám Chư Thần phía sau đều có một vị thiên tài trẻ tuổi hầu hạ. Khởi bẩm chư thần, bây giờ Thánh Đế chi mộ sắp sửa mở ra. Các vị chư thần giáng lâm, để cho chúng ta những người hầu này cao hứng không ngớt." Tư Không Tâm cao hứng nói rằng. "Bây giờ có Hắc Ám Chư Thần tọa chấn Hắc Ám thần điện, phóng tầm mắt trừ thiên và giới. Hắc Ám thần điện có thể lần thứ hai nữa ngữ, xưng hùng Bắc Hoang. Chuyện của các ngươi, bản tọa đều nghe nói. Lần này các vị chí tôn phái chúng ta hạ xuống, dù là muốn nhất lao vĩnh giật chu diệt đại vệ tiên đình, lấy trừ hậu hoạn. Các ngươi tỏa chấn bắc hoang nhiều năm như vậy, đối với thánh đế chi mộ hiểu bao nhiêu? Một vị thần đế đại năng trầm giọng nói. Lần này, chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực đều rất có hiểu ngầm không để cho thái cổ chí tôn xuất thế. đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài nói như vậy. Lẽ lút, thái cổ chí tôn tuyệt đối không nhịn được thánh đế chi mộ mê hoặc, nhất định sẽ dồn dập ai nấy dùng thủ đoạn, mưu đồ lừa dối. Khởi bẩm chư thần, thánh đế chi mộ trước đây vẫn luôn là ngũ hành thần điện trường khống, năm mười vạn niên chi tiền, ngũ hành thần điện hung uy ngọc trời, căn bản cấm chỉ chúng ta những thần điện khác tu sĩ tiến vào thánh đế chi mộ. Bây giờ năm thời gian 100.000 năm vội vã mà qua, Thánh đế chi mộ lần thứ 2 xuất thế, chúng ta cũng là đầu góc mơ hồ. Thư Không Tâm Tâm tình thấp thỏm ngồi đáp. Thần hoang Tinh tuy rằng sáng tạo với xa cổ thần thoại thời đại, nhưng cách xa nhau mấy thời đại mới xuất thế. Vì lẽ đó tức khiến cho chúng ta hắc ám chứ thần, đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng ngươi thêm phái nhân thủ, nhiều thu thập nhiều tình báo. Trong đó trọng điểm quan tâm năm 10 vạn niên chi tiền ngũ hành thần địa diện bí ẩn, bản tọa từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngũ hành thần địa diệt cùng Thánh đế chi mộ sự tình không thể tách rời quan hệ. Vị này thần đế đại năng trầm giọng nói. Tuân mệnh. Thư không tâm lúc này trịnh trọng tỏ thái độ. Giờ khắc này bác Hoang bên trong không chỉ có La Hắc Ám Thần Điện có đến từ Thần giới Đại có thể giáng lâm, bác Hoang những Thần Điện khác đồng dạng có tài năng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bác Hoang là gió nổi mây vẩn. Ngũ Hoang Đại địa bên trên, thư không biết nước tùy ý có thể thấy được. Các Đại siêu cấp thế lực dồn dập nên tiếp Thần giới Đại năng. Thời khắc này, Thánh Đế Chi Mộ trở thành Trư Thiên tiêu điểm trung tâm. Đông Hoang, Thiên Không thành. Vệ Dương Câu Thông Nguyên Tông Đại Thế Thần Long, tự nhiên có thể cảm ứng được rất nhiều Thần giới Đại năng dồn dập giáng lâm. Thánh Đế Chi Mộ liên quan đến năm vị Thánh Đế, không cần nói phổ thông Thần giới Đại năng, Vệ Dương tin tưởng rất nhiều thái cổ chí tôn đồng dạng giáng lâm, chỉ là bây giờ bọn hắn đều không hề lộ diện thôi. ngũ hoang đại địa cái khác siêu cấp thế lực đều có đến từ thần giới đại năng, chỉ có đông hoang đại vệ tiên đình không có. thời khắc này, vệ dương sâu sắc cảm nhận được đại vệ tiên đình còn rất nhỏ yếu. trong ngự thư phòng, vệ dương cùng chỉ giữ trầm mặc. hồi lâu sau, vệ dương mới đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng nói, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này, trẫm mới biết rõ đại vệ tiên đình phải đi đường còn rất dài. có lẽ hiện tại chúng ta đại vệ tiên đình có thể sương tôn đông hoang, nhưng đông hoang tương đương với chư thiên vạn giới tới nói, liền nơi chật hẹp nhỏ bé đều không thể nói là thiên vương, đường muốn từng bước từng bước đi bây giờ đại vệ tiên đỉnh cùng cái khác siêu cấp thế lực nói vậy đích xác rất nhỏ yếu nhưng là vận chiều hệ thống chính là hoang cổ thiên đế khai sáng tiềm lực vô cùng tương lai đại vệ tiên đỉnh tuyệt đối có thể so với vai những này siêu cấp thế lực từng chữ từng câu như chặt đinh chém sắt nói rằng ha ha chấm đương nhiên là có lòng tin này bây giờ còn hùng cùng nổi lên đại có thể giáng lâm lần đi bắc hoang còn có cẩn thận thương nghị mới được bắc hoang hắc ám thần điện lần thứ 2 triệu tập cái khác siêu cấp thế lực chuẩn bị ở bắc hoang săn giết chấm chân đúng là muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có bao nhiêu năng lực vệ dương lạnh nói đúng vậy Nếu như chúng ta đại vệ tiên đỉnh có thể sống qua tai nạn này, tương lai thần hoàng cũng không còn bất kỳ siêu cấp thế lực có thể chống đối đại vệ phong mang. Chỉ là tai nạn này e sợ không dễ chịu, những này thái cổ chí tôn ẩn nút trong bóng tối, mà đại vệ tiên đỉnh ở ngoài sáng. Thở dài một tiếng, thở dài nói rằng, ừ, tiến vào thánh đế chi mộ trước, chấm cũng là không lo lắng đến mức nào, duy nhất lo lắng dù là ở thánh đế chi mộ bên trong, vào lúc ấy, chấm khả năng chiếu không cố được quần thần. Vệ dương lo lắng nói rằng, tiên vương lo xa rồi mỗi cái đại thần đều có bọn họ vận mệnh của chính mình cơ duyên, nếu như cái gì đều phải tiên vương chăm sóc, như vậy sau đó thành tựu chắc chắn sẽ không rất lớn. Không trải qua tôi luyện, là rèn luyện không được ra trí cường phong mang. Chân chính này, đại vệ sơ muộn cũng phải trải qua. Đối với cái này tất cả đúng là nhìn rất thoáng. Vệ Dương yên lặng gật đầu. Vệ Dương hiện tại dù là lặng lặng đợi Bắc Hoang tin tức, Thánh Đế Chi Mộ trước đây vẫn luôn bị ngũ hành thần điện trưởng khống, cũng chỉ có ngũ hành thần điện mới biết một ít Thánh Đế Chi Mộ bên trong tình hình, mà lúc này đây, thần giới Tam Thiên Đạo môn một trong ngũ hành đạo đồng dạng phái đại có thể giáng lâm Bắc Hoang. Ngũ Hành Thần Điện phế tích bên trên, thần giới Ngũ Hành Đạo Đại Năng trong mắt lóe ra một đạo vẻ đau thương, cho dù bây giờ Ngũ Hành Thần Điện hóa thành một vùng phế tích, cũng có thể từ trong phế tích nhìn thấy ngày xưa Ngũ Hành Thần Điện phồn vinh hưng thịnh. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đều mai táng 50 và năm. Mà lúc này, thần giới Đại Năng dồn dập bắt ấn, kích hoạt những này còn sót lại thần điện, từng tòa từng tòa thần điện một lần nữa đứng lên, trận pháp cùng cấm chế lần thứ hai bao phủ màn trời, Ngũ Hành Thần Điện những kia rách nát sụp đổ kiến trúc bị thu xong, trong đáy mắt, Ngũ Hành Thần Điện rực rỡ hẳn lên. Giờ khắc này, Ngũ Hành Thần Điện lần thứ 2 đặt chân thần hoàng, rất rõ ràng. Ngũ Hành Đạo đã cùng Nguyên Tông đặt thành nhận thức chung, nếu không thì Nguyên Tông nhìn thấy tất cả những thứ này sẽ không thờ ơ không động lòng. Mà theo Ngũ Hành Thần Điện một lần nữa xuất thế, Ngũ Hành Đạo đại năng hướng Bắc Hoang tuyên bố Ngũ Hành Thần Điện lần thứ hai xuất thế, để những kia trước đây xâm chiếm vùng đất miền Trung Thần Điện tu sĩ lui bước, nếu không thì Ngũ Hành Thần Điện sẽ lấy thủ đoạn sắt máu đoạt lại địa vực. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì Ngũ Hành Thần Điện Bắc Hoang đại địa mạch nước ngầm mấy liệt, nhưng vào lúc này Bắc Hoang cái khác cửu đại chủ tể Thần Điện rồn rập chờ mặc Ngũ Hành Đạo tích góp một thân lửa giận, vào lúc này không phải là treo chọc Ngũ Hành Thần Điện không có chú ý chính hắn thời điểm. Tiểu đại chủ tể thần điện dồn dập rút khỏi vùng đất miền trung. Thời gian một tháng vội vã mà qua, vào lúc này, đại vệ tiên đình hắc ý vệ chỉ huy sứ Chu nhận lần thứ hai đi tới trong ngự thư phòng. Tiên vương, bây giờ Bắc Hoang ngũ hành thần điện lần thứ hai xuất thế, liên quan với Thánh đế chi mộ một ít tin tức cũng truyền ra. Tương truyền Thánh đế chi mộ bên trong ngăn cách thiên đạo pháp tắc cùng cái khác đại đạo quy tắc, chỉ còn dư lại ngũ hành đại đạo quy tắc. Hơn nữa bất kể là ai tiến vào Thánh đế chi mộ, tu vi toàn bộ đều phải bị áp chế ở thuần dương chân tiên trở lên. Này chính là Thánh đế chi mộ tự thân mang theo quy tắc, cho dù Thái cổ trí tôn đều không thể phản kháng. Chu nhận quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Nghe nói lời này, Vệ Dương lúc này vỗ bàn đứng dậy, kinh hỉ nói nói: "Chu nhận, lời ngươi nói là thật sự. Cho dù Thái cổ chí tôn tiến vào Thánh đế chi mộ đều phải bị áp chế tu vi." Vệ Dương thực tại hưng phấn cực kỳ, nếu như Thánh đế chi mộ thật có như thế nghịch thiên quy tắc, như vậy thì đại biểu lần này Thánh đế chi mộ một nhóm, Vệ Dương là nhiều đất rụng võ. Đúng vậy, Thánh đế chi mộ mai táng năm vị thánh đế, Thánh đế chi mộ quy tắc ngự trị ở Thiên đạo vận chuyển pháp tắc bên trên. Liên cái khác đại đạo pháp tắc đều có thể cấm tiệt, nắm giữ bực này thần uy, cũng thuộc về bình thường." Chu nhận trầm giọng nói: Được, như vậy là tốt rồi. Chỉ cần Tu Vi đều bị áp chế ở thuần dương chân tiên lên dưới, cho dù đến thời điểm chấm đối mặt thái cổ chí tôn cũng không sợ, hiện tại chấm có chút mong đợi lần này thánh đế chi mộ, không tự tay tàn sát mấy tôn thái cổ chí tôn làm sao có thể đi. Vệ dương kích động nói rằng, trước đây vệ dương lo lắng dù là thánh đế chi mộ bên trong không áp chế Tu Vi, nhưng bây giờ nghe nói cái tin tức tốt này, hắn có thể nào không mừng rỡ như đến đây. Cùng lúc đó, ngũ hành thần điện đặt chân bắc b liên quan với thánh đế chi mộ một ít tin tức đồng dạng bị cái khác siêu cấp thế lực hỏi thăm được trong khoảng thời gian ngắn các đại siêu cấp thế lực lần thứ hai từ thần giới triệu tập tuyệt đại thiên tiêu giờ khắc này đại vệ tiên đỉnh đã làm tốt xuất phát chuẩn bị nguyên thần thứ hai vệ dương tỏa chấn tiên không thành đại vệ tiên đỉnh trọng thần rồn dập tụ tập cùng nhau chuẩn bị tùy tùng vệ dương bước tiến đi bắc hoàng chương 798, ngũ đế mộ bia không bắc hoàng hắc ám thần điện hắc ám chư thần rất nhiều thần tử tụ tập cùng nhau những này thần tử đều là hắc ám chư thần trận doanh thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất trong này còn không thiếu có trí tôn con trai lần này Thánh đế chi mộ chuyên gia cấm tiệt cái khác đại đạo quy tắc cùng thiên đạo pháp tắc tin tức, trong nháy mắt liền để trước đây một ít chuyên tu Hắc ám đại đạo thần tử thương tâm thất vọng, trái lại một ít trải qua Ngũ hành đại đạo thần tử thu được một cơ hội này. Thánh đế chi mộ mai táng năm vị thánh đế, mà năm vị thánh đế đại biểu trong hỗn độn Ngũ hành đại đạo thành tựu cao nhất, trong hỗn độn tu luyện Ngũ hành đại đạo, không có thánh nhân so với năm vị thánh đế cường hàn hơn. Cho nên nói, thánh đế chi mộ bên trong chỉ có thể cầu thông Ngũ hành đại đạo, đương nhiên tất cả những thứ này cũng không phải cấm chỉ cái khác đại đạo tu sĩ, tu luyện cái khác đại đạo tu sĩ cũng có thể tiến vào thánh đế chi mộ, chỉ là bọn hắn tiến vào thánh đế chi mộ không cách nào cầu thông đại đạo mà thôi. nếu như vậy, cung cấp cuộc chiến, sức chiến đấu chắc là phải bị suy yếu. bất quá tất cả những thứ này đều không ngăn được một ít người tài cao gan lớn thái cổ chí tôn, bọn họ hùng tâm bừng bừng, thề phải tìm tỏi thánh đế chi mộ, nhìn thánh đế chi mộ đến cùng có gì mê hoặc. những này hắc ám chư thần trận doanh thần tử đều có chút danh tiếng, tuy rằng không phải tuyệt đại thiên tiêu, nhưng bọn họ cũng chỉ so với tuyệt đại thiên tiêu nhược một bậc thôi, đều thuộc về nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hắc Ám Thần Điện Tuyệt Đại Thiên kiêu Đại Thể đã đi vào cảnh giới tiên Nhân, có chút Thiên Tư chắc Tuyệt người, thậm chí rất sớm đi vào Trư Thần Cảnh giới, mà chút Tuyệt Đại Thiên kiêu đều là truyền tu Hắc Ám quy tắc, bọn họ nắm giữ trí tôn chi tư, không đáng đến Thánh Đế Chi Mộ Mạo hiểm. Trọng yếu hơn là, bọn họ có thể ngồi mát ăn bát vàng, cho dù Hắc Ám Trư Thần trận doanh ở Thánh Đế Chi Mộ bên trong đạt được bảo vật gì, bọn họ cũng có thể ưu sử dụng trước. Các vị huynh đệ, lần này chúng ta tiến vào Thánh Đế Chi Mộ, nhiệm vụ chủ yếu nhất là tra xét Thánh Đế Chi Mộ hư thực, vì là lần sau tiến vào Thánh Đế Chi Mộ xây tốt cơ sở, còn một người khác phi thường trọng yếu nhiệm vụ, các ngươi cũng đều biết đi một vị hắc ám thần tử trầm giọng hỏi, biết hắc ám chư thần ân cần dạy bảo, muốn chúng ta ở thánh đế chi mộ tìm tới cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào chu diệt nghiệt trùng vệ dương. một vị khác thần tử sát khí lấm liệt nói rằng, hừ, cái này nghiệt trùng đã để chúng ta hắc ám chư thần trận doanh danh tiếng quát rác. nếu như lại tùy ý hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chúng ta hắc ám chư thần trận doanh nhưng là mãi mãi cũng không lóc đầu lên được. hắn là hắc ám chư thần trận doanh hộ pháp thần vương, tất cả những thứ này đều là đã được quyết định từ đâu? thánh đế chi mộ bên trong thỏa thích giết cho đi, dương chúng ta hắc ám chư thần trận doanh ai? từng vị hắc ám thần tử đều tay nhuộn vô số vết máu hắc ám chưa thần trận doanh bồi dưỡng tuổi trẻ đời sau cũng không muốn cái khác siêu cấp thế lực như vậy ôn hòa hắc ám thần tử đều là tử vô tận giết chóc bên trong lan truyền ra cùng lúc đó bắc hoang cựu đại chủ tể thần điện ở bắc hoang các nơi thành trì tuyên bố lệnh truy nã tuy rằng lệnh truy nã không có sáng tỏ chỉ ai rõ ràng người tại chỗ liền rõ ràng không hiểu người rất nhanh cũng có thể dò nghe lần này cựu đại chủ tể thần điện vây công đông hoang đại vệ tiên đỉnh tổn thất hơn vạn tu sĩ bây giờ thánh đế chi mộ sắp mở ra bọn họ biết vệ dương khẳng định không thể tả cô quạng muốn tới đến bắc hoang mà lúc này bắc hoang một chỗ bí ẩn bên trong thung lũng Vệ Dương bóng người thỉnh lình xuất hiện. Cựu đại chủ tể thần điện ở Bắc Hoang Tiền Tuyến cũng chính là Nam Phương Địa vực, Đông Nam Địa vực, Tây Nam Địa vực Tam đại địa vực tất cả đại thành trì bày xuống trọng binh, muốn điều tra Vệ Dương tung tích, nhưng theo nghĩ, Vệ Dương thông qua đại thế thần long truyền tống, đã đến Bắc Hoang vùng đất miền Trung. Bây giờ, đại vệ tiên đình Hắc Ý vệ phân bố ngũ hoàng, tin tức này, Chu nhận đã sớm thông báo Vệ Dương, vì lẽ đó Vệ Dương mới âm thầm câu thông đại thế thần long, thông qua đại thế thần long sức mạnh to lớn trực tiếp phá tan không gian, dáng lâm Bắc Hoang. Thâu thiên hớp nhật, lựa rối, thiên biến vạn hóa, vạn tượng tùy tâm. Vệ Dương trong miệng hét lớn: Nhất thời tứ môn tuyệt thế thần thông sử dụng, thâu thiên hoán nhật thần thông, lừa dối thần thông, thiên biến vạn hóa thần thông, vạn tượng tùy tâm thần thông bốn đại thần thông vệ dương đồng thời sử dụng. Nhất thời, vệ dương thân thể từ từ biến ảo, hình thể trở nên cùng nguyên lai like không giống nhau, xem ra chính là một cái phi thường tu sĩ bình thường rằng dớp sóng linh hồn đại biến, khí tức đại biến. Thời khắc này, nếu như cổ Nguyệt Giao các nàng không phải tận mắt nhìn thấy vệ dương biến hóa, phòng chừng cũng không nhận ra vệ dương. Không gian tiên bảo bên trong, Bìm cười nói, này bốn môn thần thông trải qua lão phu cải tạo. Cho dù Thái cổ chí tôn trước mặt cũng không thể phát hiện, chỉ cần có thể giấu giếm được rất nhiều siêu cấp thế lực vô cùng bất nhập tra xét, tiến vào Thánh Đế Chi mộ là được. Thân là Thiên Địa Chí cường giả, nay bốn môn thần thông ở trong tay hắn thay hình đổi dạng một phen, như Kim Vệ Dương sử dụng, một khi triển khai, liền bày ra vô đối thiên hạ cái thế thần uy. Vệ Dương ngưng tụ một mặt thủy kính chiếu một cái, trong lòng cảm giác rất hài lòng. Lần này Đại Vệ Tiên Đình một loạt trọng thần ẩn dấu ở không gian tiên bảo, tùy Tùng Vệ Dương đi tới Bắc Hoang. Vệ Dương tùy tiện chọn lựa một phương hướng, rời đi cái này bí ẩn tung lũng. Có câu nói, Tiểu Mơ Hồ với núi, đại ẩn giấu ở thế muốn không bị phát hiện tung tích chỉ có hòa vào nhân thế nếu như vậy mới có thể càng tốt bí mật tự thân bắc hoang nam bộ một tòa trùng trong thành các đại siêu cấp thế lực phong tỏa tất cả đi về vùng đất miền trung con đường vì là chính là trận vệ dương lần này bắc hoang cựu đại chủ tể thần điện nam hoang yêu tộc ngạ quỷ đạo các loại chờ nam hoang rất nhiều siêu cấp thế lực còn có tây hoang cựu đại phật điện cùng với bên trong hoang một ít siêu cấp thế lực liên thủ phái tu sĩ nhưng bây giờ còn chưa phát hiện vệ dương tung tích mà lúc này đây các đại siêu cấp thế lực đại năng dồn dập tụ tập thương nghị làm sao có khả năng thánh đế chi mộ mở ra sắp tới Vệ Dương Nhật chủng này chả như nào đây không hiểu hiện thân, lẽ nào hắn không dám tới?" Hạ Cám Thần Đế trầm giọng nói, "Không thể, Nhật chủng Vệ Dương từ trước đến giờ gan to bằng trời. Tại địa ngục chiến trường là có thể biết tính cách của hắn, hơn nữa hắn tu luyện Ngũ Đế công pháp, Thánh Đế chi mộ mở ra, hắn không có đạo lý không được. Mấu chốt nhất là tiến vào Thánh Đế chi mộ, tu vi đều phải bị áp chế, tin tức này, đại vệ tiên đình khẳng định biết. Nếu như vậy, hắn càng thêm không có không đến đạo lý." Nam hoang Yêu tộc Thần Đế đại năng kiên quyết phản bác nói rằng, Đúng vậy, Thánh đế chi mộ đối với tu luyện ngũ đế công pháp tu sĩ sức mê hoặc lớn bao nhiêu, tự không dùng bản tọa nặng bao nhiêu phụ. Bất quá bản tọa đang nghĩ, chúng ta tuy rằng phong tỏa chủ yếu đường bộ, nhưng là hắn cô độc, tùy tiện ẩn dấu ở không gian tiên bảo bên trong liền có thể trà trộn vào Bắc Hoang. Có thể hay không hắn và Nguyên Tông tu sĩ một đạo đã tiến vào Bắc Hoang rồi? Màu máu chân long bộ tộc thần đế đại năng trầm giọng nói, căn cứ chúng ta các đại siêu cấp thế lực bái vào Nguyên Tông đệ tử báo lại, Vệ Dương không có đi tới bên trong Hoang Nguyên Tông. Tây Hoàng Phật đế trầm giọng nói, các đại siêu cấp thế lực những đại năng này không nghĩ ra Thanh đế chi mộ sắp mở ra, làm sao vệ dương còn không hiện thân? Hơn nữa nếu như hắn thật sự lẫn vào bắc hoàng, đến cùng thông qua thủ đoạn là gì? Phải biết trong thời gian này những này thần đế đại năng trong tay đều có vệ dương khí tức, thông qua thiên cơ thôi diễn thuật, mặc dù không có cụ thể thôi diễn đến vệ dương hành tung, nhưng thị thần đế đại năng thần niệm cường han đến mức nào, nếu như vệ dương thật sự ẩn dấu ở không gian tuyết bảo, đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Mà lúc này đây những này thần đế nhớ mãi không quên vệ dương đã đi tới trong một tòa thành trì. Giờ khắc này trong thành trì khắp nơi đều dán vào vệ dương chân dung, hơn nữa phía trên treo giải thưởng kinh người cực kỳ. Nhìn thấy những này treo giải thưởng. Vệ Dương đều có một loại kích động đi tố cáo. Những này treo giải thưởng chính là các đại siêu cấp thế lực liên thủ ban bố. Nếu như có thể thu được những bảo vật này, Vệ Dương trong lòng đoán đại khái hạ xuống. Chỉ bằng vào những bảo vật này, cũng có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần ai phát hiện Vệ Dương tung tích, liền có thể lĩnh những bảo vật này, tiến tới dựa vào nhiều như vậy bảo vật. Vệ Dương tin tưởng, cho dù một con lợn phòng trứng đều có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới. đương nhiên, cái ý niệm này cũng là ở Vệ Dương trong lòng chợt lóe lên. Hắn vẫn không có chản sống. Tuy rằng những bảo vật này sát thực quý giá, nhưng đối lập mạng nhỏ tới nói, cũng quá bé nhỏ không đáng kể. Vệ Dương hòa vào trong tòa thành trì này không chút nào dễ thấy, hơn nữa hắn tùy tiện tìm một tiểu lâu ở lại, lặng lặng đợi thánh đế chi mộ mở ra. Thời gian ngay khi Vệ Dương tính toán bên trong thoáng một cái đã qua, sau 3 ngày, Bắc Hoang trung tâm Ngũ Hành Thần Điện bầu trời, trong chớp mắt, năm vị thánh đế bóng mở sáng ngời động một cái. Mà thánh đế bóng mở nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt liền gợi ra toàn bộ Bắc Hoang chấn động. Vệ Dương ở trong tiểu lâu trong nháy mắt cảm giác một trận núi giao động địa chấn, đại địa đều đang lay động, cùng lúc đó, một luồng chấn động mãnh liệt lấy Ngũ Hành Thần Điện làm trung tâm, tích liệt hướng về Ngũ Hoang đại địa tản ra. Cảm ứng được cơn khí thế này, Vệ Dương trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đi tới trên không. Mà lúc này đây, trong hữu lâu vô số tu sĩ đều trực tiếp phá tan cửa sổ, rồn dập lăng không hư độ, ngước nhìn vùng đất miền trung. Cùng lúc đó, Bác Hoàng chi trên thiên địa linh khí trong nháy mắt liền bị thôn phệ hết sạch, tất cả đại thần điện cất giữ linh thạch cùng tín ngưỡng thần tinh toàn bộ trong nháy mắt đều biến mất hết sạch. Mà tình cảnh này, để tất cả đại thần điện tu sĩ trợn mắt ngất ngụm. Bọn hắn vạn lần không ngờ, thánh đế chi mộ xuất thế, cần như vậy lượng lớn thiên địa linh khí. Mà lúc này, ngũ hành thần điện bầu trời, vô số thiên địa linh thạch cùng tín ngưỡng thần tinh bị thôn phệ Những này thiên địa linh trong đá có toàn bộ thuộc tính linh thạch, nhưng vào lúc này những thuộc tính khác linh thạch dồn dập mạnh mẽ bị chuyển hóa thành ngũ hành linh khí. Tín ngưỡng thần tinh cũng không ngoại lệ, tín ngưỡng thần tinh dồn dập hóa thành tinh khiết vô cùng ngũ hành linh khí. Ngũ hành linh khí tràn ngập hư không, tỏa ra kinh thiên linh uy. Thánh đế chi mộ rốt cục nên xuất hiện trên đời. Mắt thấy nhiều như vậy động tĩnh, vô số tu sĩ đều biết, từng cuộc một khốc liệt đại chiến sắp bạo phát. Ngũ hành linh khí phân loại ngũ phương, một hành linh khí, hành hỏa linh khí, kim hành linh khí, thủy hành linh khí, hành thổ linh khí hóa thành năm đạo dòng sông linh khí, chạy trốn không thôi, như là tuyên cổ thiên hà như thế, chạy xuôi vạn cổ âm âm trong lúc đó, thưa không rung động, ngũ hành thần điện bầu trời, thưa không giới từng tức từng tức nát tan, lộ ra một mảnh tuyệt đối chân không nơi. Cùng lúc đó, ngũ hành linh khí điên cuồng rót vào chân không nơi. Sau đó một khối mộ bia chậm rãi từ chân không nơi bay ra, khối này mộ bia chính diện điêu khắc có ngũ đế bóng người, đây chính là ngũ đế mộ bia. Mà khối mộ bia mới bắt đầu rất nhỏ, từ từ lớn lên, cuối cùng khối này mộ bia ngang qua bầu trời, dài rộng cao đều có 30 triệu trượng. Có thể nói, bác hoàng tu sĩ chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy khối này mộ bia. Mộ bia vừa ra, liên đại biểu thánh đế chi mộ sắp mở ra, mộ bia đen nhánh không có bất kỳ chữ viết, nhưng tỏa ra một luồng tuyệt thế thánh uy, luồng áp lực này vượt lên đại đạo, khiến cho người không dét mà run. chương 799, thuần sát tiên nhân, không, ngũ đế mộ bia ngang qua bầu trời, tỏa ra lấm liệt thánh uy. thời khắc này, bắc hoang đại địa, vô số tu sĩ ngước nhìn vòng trời, đều nhìn thấy khối này ngũ đế mộ bia. ngũ đế mộ bia ổn định thiên địa ngũ phương, mà ở ngũ đế mộ trên tấm địa, vệ dương lúc cần lúc hiện nhìn thấy âm dương hai khí lưu động không đứt, ngoài ra, còn có hỗn độn chi khí tản ra kinh thiên vỡ sóng. ngũ hành hóa âm dương, âm dương diễn hỗn độn, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, một mạch kế thừa. Vệ Dương trong lòng tự lầm bẩm. Kỳ thực từ lúc hắn xác định Bản Mệnh Đại Đạo vì là Hỗn Độn Đại Đạo thời gian, căn cứ kiếp trước nghe nói truyền thuyết, liền biết Ngũ Hành Đại Đạo diễn biến đến mức tận cùng, có thể hóa thành Hỗn Độn Đại Đạo. Chính vì như thế, Vệ Dương mới tiếp tục tu luyện Ngũ Đế công pháp, bởi vì hắn biết, Ngũ Đế công pháp tu luyện tới cực đỉnh, tương tự có thể câu thông Hỗn Độn Đại Đạo. Bây giờ, Ngũ Đế mộ trên tấm địa, khí ngũ hành, âm dương hai khí, hỗn độn chi khí hiện ra hiện ra, để Vệ Dương càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Hỗn Độn chi âm dương, âm dương hóa ngũ hành, hồng nông phán huyền hoàng, huyền hoàng hóa tứ tượng. Hồng Mông Đại Đạo tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng tuyệt đối không thua gì Hôn độn Đại Đạo. Chẳng qua là khi Kim Hoàng Vũ căn bản không có bao nhiêu tu sĩ đi tu luyện Hồng Mông Đại Đạo, đây rốt cuộc là vì sao đây? Vệ Dương trong lòng cảm thấy lẫn lộn, cái vấn đề này chỉ là một cái thoáng mà qua. Vào lúc này Vệ Dương chú ý của lực vẫn là chủ yếu tập trung ở ngũ đế mộ trên tấm địa. Ngũ đế mộ bia chu vi chân không nơi trầm rãi mở rộng, hư không giới không ngừng nát tan, quần bạo lực lượng không gian đối với ngũ đế mộ bia tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng Vệ Dương cảm ứng được này quần bạo lực lượng không gian, sắp thực giật nảy cả mình. Không nên nhìn Ngũ Đế Mộ Bia ung dung không có chuyện gì, nhưng này có cường bạo lực lượng không gian, đủ để cắn giết đại năng, thậm chí nếu như thái cổ chí tôn rơi vào trong đó, không cẩn thận cũng có vẫn lạc chi hiểm. Rất nhanh, Ngũ Đế Mộ Bia ổn định thời không, xuyên thấu qua chân không nơi, lúc gần lúc hiện nhìn thấy bên trong phân chia có Ngũ Đại địa vực. Ầm. Ngũ Đế Mộ Bia đột nhiên chấn động, trong nháy mắt một luồng sức mạnh cái thế lan đến Bắc Hoang không gian, Vệ Dương cảm giác toàn bộ thần hoàng đều chấn động động một cái. Chờ đến hư không từ từ bình phục lại sau khi, Bắc Hoang một mảnh vắng lặng. Mà lúc này, trong chớp mắt, không biết từ chỗ nào truyền ra một tiếng Song A, thánh đế chi mộ mở ra. Nhất thời, Băng hoang đại địa tất cả tu sĩ cấp tốc hướng về hư không đi, mà những kia lĩnh ngộ thần thông tuấn di tu sĩ, càng là trước tiên nhảy vào chân không nơi. Vệ Dương đồng dạng ở đợt thứ nhất tu sĩ bên trong, bây giờ hắn hiển lộ ở bên ngoài tu vi là đại thừa kỳ, tự nhiên có thể triển khai thần thông tuấn di. Chỉ có điều khi làm, tất cả mọi người tại chiều chân không nơi trùng không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương muốn vào chân không nơi. Ủy thần xui khiến đạo mắt liếc mắt nhìn Ngũ Đế mộ địa, nhất thời Ngũ Đế mộ địa mà sau, Vệ Dương bỗng nhiên nhìn thấy nhất đạo kỳ dị đồ án đạo này đồ án mơ hồ như là địa đồ như thế nhưng sau đó vệ dương đã bị xâm nhập chân không nơi mà rất nhiều siêu cấp thế lực nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ siêu tầm vệ dương cho nên bọn họ đồng dạng ra sức xông về phía trước muốn phải nhanh một chút tiến vào thánh đế chi mộ mà lúc này vệ dương là theo chân đội thứ nhất tu sĩ tiến vào thánh đế chi mộ mà ở bên ngoài vì tranh cấp thời gian nhanh nhất tiến vào thánh đế chi mộ chân không nơi ở ngoài trong nháy mắt biến thành chiến trường vô số tu sĩ ra tay đánh nhau đều muốn nhanh nhất nhảy vào thánh đế chi mộ đại chiến bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt liền sóng cùng những tu sĩ khác, mà mặt sau quần quần không đoạn tu sĩ không ngừng tới rồi, cái này đại chiến bạo phát cũng mau, kết thúc càng nhanh, hơn những này muốn cướp giật thời gian tu sĩ, trực tiếp bị mặt sau chen trúc mà tới tu sĩ toàn bộ thôn sát. Vào lúc này, thời gian cao hơn tất cả. Vệ Dương nhảy vào chân không nơi, trong nháy mắt liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhị đẳng Vệ Dương tỉnh lại sắp, phát hiện hắn bây giờ con rừng chính xuất hiện vô tận trong rừng rậm. Vô số cao to cây tối kiên cường, màn trời trực tiếp bị che khuất, Vệ Dương cảm giác mình tiến vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Nơi này từng viên một đại thụ, thần thức dưới sự cảm ứng, đều cao to trăm vạn trượng hơn nữa vô số đại thụ tán cây che kín bầu trời trong rừng rậm là đen kịt một màu mà lúc này khi làm vệ dương chuẩn bị lấy ra không gian tiên bảo không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên phát hiện không gian tiên bảo bên trong không có một bóng người vệ dương nhất thời hoang mang cực kỳ trước đây không gian tiên bảo bên trong nhưng là có một chúng đại vệ quan thần bao quát cổ nguyện giao các nàng toàn bộ đều tại không gian tiên bảo bên trong nhưng giờ khắc này không gian tiên bảo bên trong giống tuyết không đáng vô cùng một tia bóng người đều không có vệ dương vội vã bình phục tâm tình vào lúc này hắn thử cùng nguyên thần thứ hai liên hệ đột nhiên phát hiện Hắn căn bản là không có cách liên lạc với nguyên thần thứ hai. Vệ Dương chân thân cùng nguyên thần thứ hai là y theo vận mệnh quy tắc liên hệ, nhưng Thánh Đế chi mộ bên trong chỉ có ngũ hành đại đạo, ngăn cách cái khác đại đạo. Cho dù đều là mười đại chí cao, một trong những quy tắc vận mệnh quy tắc Thánh Đế chi mộ đều có thể ngăn cách, có thể tưởng tượng được. Năm vị Thánh Đế thần thông có cỡ nào còn đại. Vệ Dương vào lúc này từ từ hồi tưởng vừa phát sinh một màn kia, hắn mới vừa tiến vào chân không nơi, đột nhiên liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trong nháy mắt hôn mê, nhưng ở hôn mê trước đó, Vệ Dương mơ hồ nhìn thấy cổ Nguyệt Giao thân ảnh của các nàng lay động, rất rõ ràng cổng nguyện giao cấp nàng cần phải cũng tiến vào thanh đế chi mộ chỉ là bị truyền tống đến những nơi khác Vừa nghĩ như thế vệ dương mới tạm thời thả xuống lo lắng tâm tình ngược lại thả ra thần thức cẩn thận siêu tầm trong vòng nàng giảm trong chớp mắt vệ dương thần thức trong phạm vi một vị tu sĩ xâm vào vệ dương lập tức thu lại khí tức vệ dương nhẹ nhàng bò lên trên đại thụ thanh đế chi mộ có thể ngăn cách vận mệnh quy tắc tương tự thời không quy tắc ở đây đồng dạng bị ngăn cách vì lẽ đó tỉ lệ vật căn bản triển khai không ra bởi vì không cảm ứng được quy tắc không gian cột sóng vệ dương nhẹ nhàng bò lên trên đại thụ hết sức thu lại khí tức sau đó thu hồi thần thức Kỳ dị âm thanh không ngừng vang lên, đây là tu sĩ si giẫm đạp mặt đất lá cây thanh ngắm của. Tuy rằng trong khu rừng rậm nguyên thủy không thể triển khai tệ Lệ Pot, nhưng một ít phi hành thuật vẫn là có thể sử dụng, bởi vì phi hành thuật là động dùng pháp lực thôi thúc, hơn nữa nếu như đối với một hành đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu lời nói, vẫn có thể triển khai một đột thuật. Chỉ là Vệ Dương vừa từng dùng tới một đột thuật, phát hiện căn bản không đi, lấy hắn bây giờ ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ có thể so với động huyền linh tiên cũng không thể triển khai một đột thuật, có thể tưởng tượng được, muốn ở rừng rậm nguyên thủy triển khai một đột, căn bản không hiện thực. Bởi vì thánh đế chi mộ áp chế tu vi, cho dù thái cổ chí tôn tiến vào Một thân cái thế tu vi đều sẽ bị áp chế đến thuần dương chân tiên dưới, cho dù những này thái cổ chí tôn đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, cũng không có cường hãn pháp lực thôi thúc, bọn họ đồng dạng không thể triển khai một đột thuật. Mà lúc này, vị tu sĩ này ở khoảng cách Vệ Dương còn có 300 trượng không có chú ý chính hắn thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại thân thể. Phía trước du rế, xuống đây đi. Vừa ở ngươi điều tra đến bổ tiên, bổ tiên đồng dạng điều tra đến ngươi rồi. Âm thanh vang vọng ở Vệ Dương bên hai. Vệ Dương lúc này nhảy xuống đại thụ, lạnh lùng nói nói, các hạ là ai? Tại hạ và ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Hà tất như vậy dồn ép không tha đây. Vệ Dương cảm ứng được vị tu sĩ này tỏa ra gợn sóng là độ kiếp viên mãn, mà ở trong cơ thể hắn còn có một cỗ cường hãn hơn sức mạnh, Vệ Dương lúc này liền biết, vị tu sĩ này hẳn là tiên nhân. Ha ha, giao ra chứa đồ linh bảo, bổ tiên có thể thả ngươi một con đường sống. Vị này tiên nhân ngạo nghễ nói rằng. Hừ, ngươi coi bản tọa là kẻ đần không được, giao ra chứa đồ linh bảo, vậy còn chẳng phải là mặc ngươi sâu xé, bản tọa cất bước tu chân giới nhiều năm như vậy, điểm đạo lý này há có thể không hiểu. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Nghe được Vệ Dương nói như vậy, vị này tiên nhân lạnh lùng nói nói, ngày hôm nay gặp phải bổ tiên, chỉ có thể trách ngươi vận may không tốt. Của ngươi chứa đồ linh bảo, bổ tiên chắc chắn phải có được. Lời nói vừa ra, một đạo mục hành kiếm khí đâm phá hư không, bắn nhanh mà tới. Vị này tiên nhân thừa dịp vừa nói chuyện sắp, trong bóng tối cô động kiếm khí, hung hãn tập kích. Có thể Vệ Dương cũng không phải ngu ngốc, bóng người lóe lên, thanh đế pháp lực cuồn cuộn chạy xuôi trong cơ thể, trong nháy mắt Thái Huyên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Khoảng cách 300 trượng, lấy như Kim Vệ Dương tu vi, chạy vội cũng không quá thời gian một hơi thở. Hung hồn thanh đế pháp lực truyền vào Thái Huyên kiếm bên trong. Vào lúc này, cấp 3 hỗn độn kiếm phách đã hóa thành ngũ hành kiếm phách, thái nguyên trên thân kiếm, đột nhiên thoáng hiện một đạo lục mang. Nay đạo lục mang dù là thanh đế anh kiếm, như Kim Vệ Dương tu vi mặc dù mới hợp thể viên mãn, nhưng là thanh đế pháp lực sánh ngang độ kiếp hậu kỳ cực hạn cảnh giới, bây giờ ở rừng rậm nguyên thủy triển khai thanh đế anh kiếm, đạo kiếm mang này uy lực trong hách nhiên đột phá độ kiếp kỳ, sánh ngang thuần dương chân tiên. Không phải vẫn may không được, là chính ngươi muốn chết, trời tạo nghiệp chướng, còn có thể sống. Tự gây nghiệp, không thể sống. Không gian của ngươi tiên bảo, bản tọa chắc chắn phải có được. Vệ Dương lời nói hoàn toàn là mưu phòng theo vừa vị này tiên nhân khiến cho vị này tiên nhân tức bệ phổi, thân thể hắn làm một đời tiên nhân, từ lâu phi thăng tiên giới, ở trong tiên giới đều thuộc về một phương thế lực, bây giờ hỗ lạc đồng bằng, long vào chỗ nước cạn, một cái trong lòng hắn bất quá run dí hợp thể kỳ tu sĩ cũng dám như vậy càng hân dỡ, trong lòng hắn tức giận cực kỳ. Nhưng này lúc thanh đế ánh kiếm đột nhiên cắt phá trời cao, vô cùng kiếm đạo ai mê ngông cuồng cuồng, cái thế kiếm đạo phong mang sắc bén vô cùng, tỏa ra tuyệt thế kiếm uy. thật thật tử, cho rằng vận dụng cấm thuật là có thể căn bản tiên chống lại, ngươi kém xa. vị này tiên nhân không có sợ hãi. Hắn cho rằng vệ dương thanh đế ánh kiếm chỉ là vệ dương triển khai cấm thuật mạnh mẽ sử dụng, chỉ cần hắn tách ra chiêu kiếm này phong mang, vệ dương còn không phải nhưng do hắn sâu xé. Vừa nghĩ đến đây, vị này tiên nhân lúc này nô lên toàn bộ pháp lực ở trước người hắn cấu trúc pháp lực vòng bảo vệ, có pháp lực vòng bảo vệ, vị này tiên nhân cản rỡ cực kỳ. Ngay hôm nay bổ tiên hay dùng thiết sự thực nói cho ngươi ngươi ở trong mắt ta, chẳng qua là một con giun dế thôi. Lời nói vừa ra, thanh đế ánh kiếm đã đâm phá hư không đi tới trước mắt hắn, âm âm trong lúc đó giống như là đâm thủng một cái khí cầu như thế. Vị này tiên nhân dựa vào làm ngạo pháp lực vòng bảo vệ trong nháy mắt đã bị thanh đế ánh kiếm đâm thủng. Đã đến địa phủ lại đi sáng hối, vĩnh viễn không nên tính địch. Vị này tiên nhân bên tai vang vọng chính là hắn nghe được cuối cùng lời nói, thanh đế ánh kiếm đâm thủng hắn pháp lực vòng bảo vệ, lúc này đâm vào hắn linh thân thể, trong nháy mắt vô cùng kiếm đạo phong mang bạo phát, lúc này trực tiếp đưa hắn dập tắt hư không. Vệ Dương một chiêu kiếm liền trực tiếp tuấn sát vị này tiên nhân, mà lúc này, trong hư không, tiên nhân để lại không gian tiên bảo hạ xuống. Đối mặt chấm còn dám như vậy can giỡ, ngươi cho rằng ngươi là thái cổ chí tôn hay sao? Vệ Dương lạnh lùng lời nói vang vọng phía chân trời, mà Vệ Dương bóng người xa xa ly khai nơi này. Chương 800, Nhàn Dỗi thấy Phật tử. Không. Dương Dẫm Nguyên Thủy, đưa tay không thấy được ngón ngón, một mảnh đen nhánh. Cao vút trong mây tán cây nối liền cùng một chỗ, che kín bầu trời, hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, nơi này đại thụ đều cao to cực kỳ, tùy ý có thể thấy được đều là loại kia 10 người vây quanh đại thụ, loại cây này tại đây trong khu rừng Dẫm Nguyên Thủy vẫn là toán nhỏ nhất. Vệ Dương triển khai khinh công để tung thuận, xa xa ly khai vừa thuấn sát tiên nhân chiến trường, như kim Vệ Dương cũng không biết mình ở phương nào. Nhưng lúc này, Vệ Dương xếp bằng ở trong hốc cây, tâm thần tỉnh lại ngủ say đã lâu Tế Thiên bọn họ. Khi tiến vào thánh đế chi mộ trước đó, Vệ Dương đột phá hợp thể viên mãn thời điểm, chịu đến Vệ Dương đột phá cảnh giới ảnh hưởng, Tế Thiên bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà bây giờ, Vệ Dương từng cái tỉnh lại bọn họ. Rất nhanh, Tế Thiên, Đất Huyền cùng Kim Thiếu Viêm liền từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, sau đó bọn họ hơi suy nghĩ, rời đi Vệ Dương thân thể, đi tới trong hốc cây. Cái này hốc cây ẩn dấu ở đại thụ trung ương, phi thường bí mật. Tế Thiên thủy nhãn ngung lung, hắn nằm ở Vệ Dương trong lòng, mở to sáng sủa mắt to, "Đại ca ca, đây là nơi nào?" Tiếng thiên thanh âm non nớt vang lên ở trong hốc cây. Nơi này là Thánh đế Chi mộ bên trong rừng rậm Nguyên Thủy, ta cũng là mới vừa tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy. Vệ Dương trầm giọng nói, sau đó đem Thánh đế Chi mộ sự tình nói cho Tế Thiên bọn họ. Nghe nói Thánh đế Chi mộ, trong chớp mắt, Đất Chiến Thần Đế thả ra linh hồn hình chiếu, hiện ra ở trong hốc cây. Đất Chiến Thần Đế vẻ mặt nghiêm nghị đến tự điểm, chậm rãi trầm giọng nói, Thánh đế Chi mộ, kỳ thực lão phu nghe nói qua. Ở lão phu lang bạt thần giới không có chú ý chính hắn thời điểm, đi nhầm vào một chỗ tuyên cổ bí cảnh, từ một chỗ trên tấm địa đá. Biết Thánh đế Chi mộ, mà lão phu, hoàng đế trấn thiên quyết cũng là từ tấm bia đá kia bên trên tu được, chỉ là không có nghĩ đến, thánh đế chi mộ dĩ nhiên ẩn dấu ở thần hoang tinh. Thánh đế chi mộ bên trong hoàn toàn ngăn cách cái khác 3000 đại đạo còn có thiên đạo phát tắc, cũng chỉ có ngũ hành đại đạo. Hơn nữa cho dù thái cổ chí tôn tiến vào nơi này, tu vi cũng sẽ bị áp chế ở thuần dương chân tiên bên dưới. Mà bây giờ tiến vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy, dựa theo suy đoán của ta, trong khu rừng rậm nguyên thủy cần phải có thánh đế chi mộ. Chỉ là bây giờ còn không biết thánh đế chi mộ ở phương nào, nơi này đâu đâu cũng có nguyên thủy chân mục. Vệ Dương trầm giọng nói, "Vệ Dương, lão phu đề nghị là tạm thời không cần nóng lòng." trước tiên đánh tra rõ ràng rừng rậm nguyên thủy tình vốn rồi nói sau nếu như sau đó ngươi gặp lại kẻ địch giết chết sau khi có thể lưu lại linh hồn do lão phu đến siêu hồn nói như vậy có thể thu được càng nhiều tin tức đất chiến thần đế trầm giọng nói vệ dương trọng trọng gật đầu tuy rằng rừng rậm nguyên thủy một mảnh đen nhánh nhưng trong này một hành linh khí đặc biệt nồng nặng vệ dương tùy tiện hô hấp một cái Quần cuộn một hành linh khí chen chúc mà tới vệ dương thần thức lúc gần lúc hiện cảm ứng được phía trước một hành linh khí càng thêm nồng nặng tuy rằng hắn không biết hương vị nhưng hắn biết một hành linh khí càng dày đặc nói rõ liền càng đến gần ở giữa vùng rừng rậm Vệ Dương bay đi hút cây, okay. bóng người lóe lên, hướng về rừng rậm phía trước bay đi. Vệ Dương trong tử phủ kiến một cây nhỏ biến thành mầm non xanh tươi lơ át, mầm non chăm chú cắm dê đang xây một thân cây. Mầm non là nguyên thông thiên kiến một sinh mệnh thần trùng tân sinh biến thành, bây giờ những này kiến một thân cây, dù là kiến một mầm non tốt nhất chất dinh dưỡng, mầm non hấp thu kiến một thân cây sức mạnh, có thể tăng nhanh trưởng thành. Cuối cùng, có một ngày, nếu như mầm non đem toàn bộ thông thiên kiến một rút lấy xong xuôi, nói như vậy, một viên muôi kiến một liền muốn một lần nữa sừng sững trừ thiên. Theo vệ dương càng sâu vào rừng dâm nguyên thủy, một hành linh khí mức độ đậm đặc càng ngày càng kinh khủng. Vào lúc này vệ dương cảm giác phía trước toàn bộ đều là xương lớn, đây cũng không phải là phổ thông xương lớn, đây là do linh vụ thiên địa linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, có thể do hóa khí dịch mà linh dịch trôn sâu dưới nền đất tản ra chính là linh vụ. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương mừng rỡ cực kỳ. Một hành linh khí nồng nặc đến trình độ này, vậy dạng này chẳng phải là nói phía trước khắp nơi một hành linh tinh, nơi này dưới nền đất quá cứng, dán, nặn, không phá ra được. Thế nhưng dưới nền đất khẳng định có kinh thiên linh mạch, cái kia nếu như vậy chỉ phải nhanh chóng chạy tới phía trước, chẳng phải là liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch kinh thiên linh tinh. Vệ Dương vừa nghĩ đến đây, trong lòng tim đập thình thịch, trong máy mắt, Vệ Dương liền tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm nguyên thủy, người thông minh đương nhiên không chỉ Vệ Dương, những tu sĩ khác rất nhanh cũng phát hiện tình cảnh này. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, linh thạch vô cùng chân quý, nhưng lúc này đây tiến vào thánh đế chi mộ tuyệt đại đa số đều là loại kia không thiếu linh thạch tu sĩ, tiên nhân còn có thần minh, bọn họ coi trọng là trong khu rừng rậm nguyên thủy tích chứa truyền thừa, mà không phải những thiên địa linh khí này. Vì lẽ đó. Những địa có chí vu truyền thừa mạnh mẽ tu sĩ ra sức về phía trước, cho dù không tìm được phương hướng, nhưng là chỉ cần hướng về linh khí nồng đậm phương hướng đi, khẳng định không sai. Mà lúc này đây, nhanh chóng phi hành vệ Dương bỗng nhiên dừng lại, liền tại phía trước, hắn cảm ứng được một luồng khí thế cương hãn. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí một dừng lại bóng người, nhưng lúc này, Vệ Dương đã bại lộ. Phía sau thí chủ, tiểu tăng tu luyện qua thiên nhã thông, ở tiểu tăng trước mặt, thí chủ ngươi còn muốn ẩn giấu đánh lén, mưa dữu qua mắt thật thôi. Vệ Dương bên người bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh giọng. Vệ Dương cầm trong tay thái liên kiếm, chậm rãi tiếp cận vị này tăng nhân. Đại sư Phật môn câu cửa miệng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật môn không thể tự tiện sát sinh, lẽ nào ngày hôm nay liền nhất định phải sinh tử gặp lại không thể? Vệ Dương hiểu rõ một ít Phật môn điển tịch, giờ khắc này lấy ra Phật môn lời nói đến qua loa lấy lệ vị này tăng nhân. Vị này tăng nhân nghe nói lời ấy, trong miệng hô to một tiếng, Phật tổ ở trên. Sau đó, vị này tăng nhân tiếp tục nói, thí chủ, nhân thế là một mảnh to lớn khổ hải, khổ hải vô biên, chư thiên bên trong, chúng sinh đều tại khổ hải trầm luân, thấy cảnh này, tiểu tăng trong lòng không đành lòng. Thí chủ trên người sát khí ngập trời, vừa nhìn liền biết rất tróc quá vô số môn nhân. Tiểu Tăng thân là một đời Phật tử, ngày hôm nay tiểu tăng tự mình siêu độ thí chủ, để thí chủ thẳng tới thế giới cực lạc, thí chủ hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạ. Ha ha, siêu độ bản tọa. Người cái này con lừa chọn, ở diện tiền buồn tọa dám như vậy càng nỡ, cái gì Phật tử, ngày hôm nay bản tọa liền muốn giết một người Phật tử, nếm thử tiên. Vệ Dương sát khí lắm liệt, giận dữ nói rằng: Phật môn quả nhiên vô liêm sỉ, làm là thấp hèn hạ lưu sự tình, cái lại bên trong nói quang minh chính đại, tuy rằng Phật môn là có một ít cao tăng phổ độ chúng sinh, nhưng Vệ Dương trước mắt vị này cái gọi là Phật tử tuyệt đối không phải là cái gì cao tăng nghe nói vệ dương gọi là con lừa trọng vị này phật tử trong mắt sắc mặt giận dữ trợn lóe lên lập tức hắn lần thứ hai chậm rãi nói nói xem ra thí chủ đối với ta phật môn nhiều có hiểu nhầm nhỏ như vậy tăng nhàn dối thấy ngày hôm nay liền để thí chủ biết phật môn không phải ngươi có thể xỉa đủ lời nói vừa ra nhàn dối thấy phật tử thủ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái giới đao vệ dương tuy rằng không phải lần đầu tao ngộ phật môn người nhưng cùng phật môn người chiến đấu còn thuộc lần đầu nhàn dối thấy chính là tây hoang phật điện bí mật bồi dưỡng phật tử nhàn dối thấy từ nhỏ vẫn nghiên tu phật môn điện tịch tu hành phật môn thần thông mà hôm nay hắn cảm ứng được vệ dương sát khí ngập trời, cho nên liền không nhịn được muốn thay trời hành đạo, thay chúng sinh siêu độ vệ dương. Nhàn dỗi thấy trong tay giới đao là màu lưu li, ly, chính là trong phật môn tiếng tâm lừng lấy phật khí lưu ly li giới đao. Hơn nữa nhàn dỗi thấy là chân thật độ kiếp viên mãn tu vi ở trong khu rừng rậm nguyên thủy đều thuộc về cường giả, giờ khắc này giới đao nơi tay, nhàn dỗi thấy trên người tỏa ra ngập trời chiến uy. Ha ha, con lựa chọn, có bản lãnh gì mau chóng xuất ra đi, bằng không nghỉ một lúc làm bản tọa vong hồn rồi kiếm, còn hối hận không thôi. Đối mặt nhàn dỗi thấy phật tử. Vệ Dương không có tùy tiện chủ động công kích, hắn chủ yếu là muốn gặp gỡ một thoáng Phật môn thần thông. Lưu Ly giơ đao, giơ sát. Âm ầm trong lúc đó, Nhàn Dỗi thấy trầm thấp hô lên, trong nháy mắt một luồng kinh thiên ánh đao hướng về Vệ Dương mãnh liệt bổ tới. Tuyệt thế ánh đao vô cùng sắc bén, này cô ánh đao cô động đến mức tận cùng, có đồ ma diệt yêu vô thượng ai. Chỉ bằng vào đòn đánh này, Vệ Dương thì biết rõ Nhàn Dỗi thấy Phật tử tuyệt đối không phải người hiền lành, một đao kia mang uy lực, sánh ngang chân tiên một tầng tiên nhân một đoạn toàn lực. Nếu như là phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ tỉnh cờ gặp, tuyệt đối chạy không thoát, nhưng Vệ Dương tuyệt đối không phải phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ. Thái Nguyên kiếm lúc này ra khỏi vỏ, thanh đế ánh kiếm bỗng nhiên mà ra. Trong nháy mắt, thanh đế ánh kiếm liền cùng Lưu Ly li ánh đao trên không trung bỗng nhiên đụng nhau. Thanh đế ánh kiếm về Lưu Ly li ánh đao. Ầm. Thanh đế ánh kiếm cùng Lưu Ly li ánh đao đều vô cùng sắc bén, ở trên hư không gặp gỡ, lẫn nhau cắt chém, cuối cùng vẫn là Vệ Dương thanh đế ánh kiếm càng sâu một bậc. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng hiểu rõ, kỳ thực thanh đế ánh kiếm cùng Lưu Ly li ánh đao đều giống nhau, đều đạt đến chân tiên một tầng ý lực, nhưng nơi này là rừng rậm nguyên thủy. Thanh đế ánh kiếm ở trong khu rừng rậm nguyên thủy, có sức chiến đấu gia trì, mà nhàn dối thấy Phật tử là tu hành Phật môn đại đạo, thanh đế chi mộ ngăn cách cái khác đại đạo, một thân sức chiến đấu bị suy yếu, cho dù hắn tu vi là độ kiếp viên mãn, nhưng dựa vào thanh đế ánh kiếm, vệ dương mơ hồ vượt lên trên hắn, được lắm sát thần, ngày hôm nay tiểu tăng thể phải thay muôn dân trừ hại, lưu ly giới đao, giới nộ. Nhàn dối thấy Phật tử nhìn thấy hắn một đòn toàn lực cũng chỉ là cùng hợp thể kỳ tu vi vệ dương cân sức ngang tài, lúc này trong lòng tức giận cực kỳ, mà lúc này đây, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, mà một đao kia, giới nộ có thể hấp thu hắn lửa giận, uy lực càng sâu. Ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương trong linh hồn xuất hiện một thanh khủng lồ lưu ly giới đao, cái này lưu ly giới trên đao, vô tận lửa giận thiêu đốt, cổ lửa giận này đốt cháy linh hồn, thêm nữa vô thượng đao ý kinh sợ, uy lực vô cùng. Công kích linh hồn, quả nhiên không hổ là một đời Phật tử. Vệ Dương trong lòng khiếp sợ, mà lúc này, hắn càng không dám hơn thả lỏng, Thái Nguyên kiếm vẽ ra một đạo kỳ diệu quy tích, nhất thời ba đạo thanh đế ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Mà lúc này, hơn suy nghĩ, trong linh hồn, Phượng Hoàng chân hỏa nhất thời xuất hiện sau đó lưu ly giới đao cùng vô tận lửa giận trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hết sạch, vốn có dòng máu phượng hoàng vệ dương trước mặt đùa lửa, nhàn dối thấy phật tử thật có thể nói là đùa lửa. vệ dương nát tan công kích linh hồn, nhưng ba đạo thanh đế ánh kiếm hiện thiên địa nhân tam tài phương vị phong tỏa nhàn dối thấy phật tử hết thê tránh lui con đường, nhàn dối thấy phật tử cũng có chút khó có thể chống đỡ. vệ dương toàn lực dót vào thanh đế pháp lực, này ba đạo thanh đế ánh kiếm, mỗi một đạo đều so với chân tiên hai tầng một đòn toàn lực, mà tạo thành tam tài trận pháp thanh đế ánh kiếm, cuối cùng uy lực sánh ngang chân tiên ba tầng, đã đến cảnh giới tiên nhân, đi ngược chiều phạt diệt thảm nhưng không bằng nhân gian giới tu sĩ dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này, nhàn rỗi thấy Phật tử đột nhiên nô lên trên người của hắn áo cà sa, trong đáy mắt thanh đế ánh kiếm đâm vào áo cà sa bên trên, áo cà sa mơ hồ chấn động, không có bị đâm thủng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đột nhiên biết, cái này áo cà sa không đơn giản. Cảm tạ thư hữu thư hữu 130905111519 chương 6, trở thành quyển sách đà chủ, là quyển sách người thứ nhất đà chủ. Bây giờ, Tức đạo thánh tôn đã có chương 800, hoang cổ bảo đảm, về sau nội dung vợ kịch sẽ càng ngày càng đặc sắc, lấy chương 800, danh nghĩa, duyệt. Cầu khen thưởng, cầu khen cầu tất cả. Chương 801, ba đầu sáu tay Không, bất quá nghĩ lại, Vệ Dương cũng cảm thấy bình thường. Nhàn Dỗi thấy chính là Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện bí mật bồi dưỡng Phật tử, kỳ vọng tương lai hắn bình thường mà bắt đầu, thay Phật môn Dương Oai, cùng cái khác siêu cấp thế lực thiên tài tranh đấu, cho nên mới có thể có được cái này một kiện áo cà sa. Vệ Dương mơ hồ cảm ứng được, cái này áo cà sa phẩm chất mặc dù chỉ là cấp 9 cực phẩm bán tiên bảo, thế nhưng áo cà sa mặt trên có Phật môn cao tăng gia trì nguyện lực, trừ phi đánh tan này cỗ nguyện lực, nếu không thì, muốn đánh vỡ áo cà sa phòng ngự, không thể nghi ngờ là mơ hão. Phật môn tu thập tiến độ hương hỏa nguyện lực. Hương hỏa nguyện lực thuộc về chúng sức mạnh của sự sống một loại, chúng sức mạnh của sự sống phi thường nhỏ yếu, nhưng tích tiểu thành lớn, lại trí cường vô cùng. Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo, nhàn dỗi thấy có cái này áo cà sa hộ thể, có thể nói chưa chiến liền trước tiên đặt chân ở thế bất bại, muốn đánh bại thậm chí đánh giết nhàn dỗi cách nhìn, chỉ có trước tiên giải quyết nguyện lực. Nhìn thấy áo cà sa chặn lại rồi Vệ Dương sánh ngang chân tiên ba tầng trí cường anh kiếm, nhàn dỗi thấy Phật tử phấn chấn tâm thần, trong miệng hô to nói nói, thí chủ, khổ hại vô biên, bay đầu lại là bờ. Ngày hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn để tiểu tăng siêu độ ngươi, cho ngươi đi vào thế giới cực lạ, khởi bất khai thay. Siêu độ con em ngươi, cả nhà các ngươi đều nên siêu độ. Vệ Dương vẫn lướt mắng. Sau đó, Thái Uyên kiếm bên trong, ngũ hành kiếm phách uy lực toàn bộ tỏa ra, ngũ đế pháp lực điên cùng dốc vào. Thái Uyên trên thân kiếm thể hiện ra một tầng tinh thế lục mang. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 2 ngũ hành kiếm thương. Đột nhiên, trong hư không liền xuất hiện năm đạo tuyệt thế ánh kiếm, thanh đế ánh kiếm, hắc đế ánh kiếm, bạch đế kiếm mang, xích đế ánh kiếm, hoàng đế ánh kiếm hiện ngũ hành vị trí, ngũ hành xoay chuyển, sinh sôi liên tục. Năm đạo tuyệt thế ánh kiếm vừa ra, nhàn rỗi thấy Phật tử bỗng nhiên cảm ứng ánh kiếm sắc bén. Vào lúc này, trong lòng hắn mơ hồ cảm ứng được một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn. Phật môn thần thông, ba đầu sáu tay. Trong khi nhiên, nhàn rỗi thấy không muốn ngồi chờ chết, triển khai Phật môn tuyệt thế đại thần thông, ba đầu sáu tay. Nhất thời, nhàn rỗi thấy bỗng nhiên hóa thành một vị Phật đà, vị Phật đà này có ba con, này ba con Phật đà liền là quá khứ Phật đà, hiện tại Phật đà, vị lai Phật đà. Sáu tay thì lại cầm trong tay lưu ly li giới đao, trừ ma pháp trượng, lan kim bắt cát loại, chờ, Phật môn pháp khí. Nhàn rỗi thấy pháp tướng vừa ra, trên người khí thế tăng vọt, một cỗ siêu cường chiến ép phả và mặt đến hay lắm, ngày hôm nay liền để bản tọa nhìn một chút. Phật môn thần thông đến cùng lợi hại đến mức nào? Vệ Dương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ngũ hành kiếm thương bỗng nhiên cắt phá trời cao. Năm đạo tuyệt thế ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Này năm đạo tuyệt thế ánh kiếm, mỗi một đạo đều có thể so sánh với chân tiên bốn tầng. Năm ánh kiếm tổ thành ngũ hành kiếm thương chiêu kiếm này thức, kỳ uy lực thình lình đạt đến chân tiên năm tầng. Ngũ hành kiếm thương với ba đầu sáu tay, trong khách nhiên, ba đầu sáu tay đối với vô số công kích dường như mưa to gió lớn điên cuồng đổ xuống mà ra. Nhàn Dối thấy Phật Tử giờ khắc này tựu như cùng đấu chiến thắng Phật như thế, kinh thiên chiến y tăng gọn, vô cùng chiến uy quét ngang toàn trường. Ẩm, tuyệt thế ánh kiếm cùng ba đầu sáu tay thần thông bỗng nhiên dương đụng vào nhau, năm ánh kiếm vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Ẩm ẩm trong lúc đó, ánh kiếm ngang trời, vô cùng kiếm đạo phong mang nát tan tất cả. A ba, truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảng thiết. Năm ánh kiếm trong nháy mắt đâm thủng áo cà sa, chặt đứt song đầu cùng bốn tay. Nhàn Dối thấy pháp tướng bị phá, áo cà sa bị đâm phá, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Làm sao có khả năng, ngươi bất quá hợp thể kỳ tu vi? làm sao có khả năng bùng nổ ra chân tiên năm tầng sức chiến đấu? Không đúng, ngươi là vệ dương. Nhàn dối thấy phật tử vào lúc này rốt cuộc mới phản ứng, phổ thông hợp thể kỳ tu vi làm sao có khả năng nắm giữ như thế nghịch tiên sức chiến đấu? trừ phi là trong truyền thuyết đông hoang đại vệ tiên đỉnh tiên vương vệ dương mới có này các loại thần thông. Vệ dương trong mắt hết sạch trợn lóe lên, trong nháy mắt thái huyên kiếm đung nhiên bạo phát thần quang năm hậu, một thức ngũ hành kiếm thương lần thứ hai sử dụng. Thừa dịp nhàn dối thấy phật tử ngây người trong nháy mắt, ngũ hành kiếm thương đưa hắn chém thành hai khúc, cái thế phong mang vừa ra, trong nháy mắt dập tắt phương pháp đối với. Mà lúc này đất chiến thần đế linh hồn bóng mờ xuất hiện hư không bàn tay lớn vù một cái, nhàn dối thấy phật tử linh hồn liền bị chọc nạt hắn nơi tay. đất chiến thần đế không có chút gì do dự, siêu hồn bí thuật nhất thời sử dụng. nhất thời, nhàn dối thấy linh hồn phát sinh so với lúc trước càng thêm tiếng kêu thê thảm. năm cái trong lúc hô hấp sau khi, nhàn dối thấy linh hồn héo tàn, hoàn toàn chết đi. mà lúc này, vệ dương thu hồi nhàn dối thấy tiên bảo, còn có áo cà sa, lưu ly giới đao các loại, rời xa tại chỗ. vệ dương một hơi lao nhanh đến ba vạn dặm, tìm tới một cái gốc cây sau khi, vệ dương quanh chân ngồi xuống, mới trầm giọng hỏi dò, đất chiến thần đế, không biết vừa siêu hồn, có thu hoạch gì? có đã đã tìm được ba đầu sáu tay thần thông pháp quyết tu luyện. Ngoài ra, còn có mặt khác một ít tin tức, chính là liên quan với vây giết ngươi ngươi nên cảm thấy hứng thú. Đất chiến thần đế âm thanh âm vang lên ở vệ dương trong đầu. lập tức, một luồng tin tức truyền lưu vào vệ dương não hải. Vệ Dương đem những tin tức này xem xong, trong mắt tàn khốc trợn lóe lên. Thiên la địa võng, muốn vây giết ta, xem ra có chút siêu cấp thế lực ở rừng rậm nguyên thủy đều vẫn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ a. Xem xong những tin tức này, vệ Dương thì biết rõ, ngũ hoàng đại địa một ít siêu cấp thế lực còn không hề từ bỏ, dồn dập phái cường giả tạo thành vòng đây một khi phát hiện vệ dương liền lập tức bày xuống thiên la địa võng vây giết vệ dương này rất bình thường ngươi bây giờ đã trở thành những này siêu cấp thế lực cái hỏa tâm phúc bọn họ đương nhiên muốn ở thánh đế chi mộ vây giết ngươi dù sao ở ngũ hoang đại địa tạm thời bọn họ còn không có tìm được đột phá đông hoang phòng hộ đại trận phương pháp xử lý bắt ngươi không có cách đất chiến thần đế trầm giọng nói châm đúng là không có chuyện gì hiện tại châm lo lắng chính là bọn họ hy vọng lần này bọn hắn đều có thể tránh thoát tai nạn này vệ dương bây giờ ở thánh đế chi mộ tuy rằng không thể nói quét ngang thiên hạ không người địch nhưng ít gia thuộc về cường giả hạng nhất hạng ngũ nhưng đại vệ tiên đỉnh cái khác thần tử liền không giống nhau vì lẽ đó vào lúc này vệ dương trong lòng rất lo lắng Yên tâm chỉ cần đại vệ tiên đỉnh vẫn còn số mệnh vân hải tượng thần vẫn còn cho dù bọn họ bỏ mình thánh đế chi mộ cũng không phải hoàn toàn chết đi đất chiến thần đế an an ủi vệ dương nói rằng bây giờ muốn những này cũng không thể ra sức hay là trước tìm hiểu một chút phật môn thần thông ba đầu sáu tay phật môn pháp tướng từ trước đến giờ là độc bộ hoàn vũ chẳng còn kỳ vọng có thể từ đó đạt được dẫn dắt nộ ra độc thuật về chân pháp tướng vệ dương trầm giọng nói lập tức vệ dương tâm thần chìm vào ba đầu sáu tay thần thông trong tham nộ ba đầu sáu tay Chính là Phật tổ san chế, ba con chấp trưởng quá khứ, hiện tại, tương lai, vang dội cổ kim, quét ngang và cổ. Mà sáu tay thì lại phân loại sáu phương, hiện tư thế, cũng chính là trước sau trái phải trên dưới, trưởng không không gian. Ba đầu sáu tay đồng nhất Pháp tướng thần thông, tu luyện tới cảnh giới lại thành, chấp trưởng thời không, uy năng vô cùng. Một khi luyện thành, thần uy cái thế. Ba đầu sáu tay. Tổng cộng có 9 loại biến hóa thuật, thân thể của ta phụ cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, cho tới nay huyết thống chân thân cũng không thể triệt để hòa vào nhau, nếu như đem màu máu dòng máu chân long, bất tử phượng hoàng huyết mạch, ngũ hành kỳ lân huyết thống hóa vì là chân long chi thủ, phượng hoàng đứng đầu, kỳ lân đứng đầu, mà sáu tay thì lại do cái khác lục đại thần thú huyết thống biến ảo, nếu như vậy, cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch chân thân liền có thể hóa thành pháp tướng, kết hợp với nhân tộc chiến thể, nếu như vậy, liền có thể trình độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu của ta. Vệ Dương càng nghĩ càng thấy đến có thể được, cho tới nay, cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch chân thân hắn cũng không thể hoàn toàn triển khai. Tuy rằng có thể đồng thời kích hoạt Cự Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch, thế nhưng hóa xuất huyết mạch chân thân còn chưa từng có đạt đến thử. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương đối với ba đầu sáu tay thần thông càng thêm đệ tâm, mà thôi Vệ Dương bây giờ kiến thức, tìm hiểu ba đầu sáu tay thần thông rất đơn giản. Thời gian chậm rãi quá, vào lúc này, Vệ Dương tìm hiểu ba đầu sáu tay thần thông đã có thời gian 10 ngày. Nay trong vòng 10 ngày, Vệ Dương vẫn ngồi xếp bằng trong hốc cây, tâm thần không ngừng thôi diễn ba đầu sáu tay thần thông, vào lúc này, Vệ Dương rốt cục quyết định thử một chút. Hơn suy nghĩ, nhất thời Cự Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch toàn bộ bị kích hoạt. Trong ngay mắt Cựu đại thần thú huyết thống sôi trào lên, sức mạnh huyết thống tràn ngập vệ dương toàn thân. Ba đầu sáu tay pháp tướng thần thông, cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch. Trong nháy mắt, vệ dương lần thứ hai triển khai pháp thiên tượng địa, nhân tộc chiến thể sức mạnh cái thế trong nháy mắt phóng thích, vệ dương thân thể đống nhiên hóa thành cao trăm trượng nhân tộc chiến thể. May là cái này gốc cây okay, rộng rãi cực kỳ, nếu không thì trong nháy mắt liền căng nứt đại thụ. trăm trượng nhân tộc chiến thể như là ẩn nuốt vô tận chiến khí, chiến thể sức mạnh cùng cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch lực lượng cũng không xung đột. Trong khách nhiên, vệ dương đầu đống nhiên biến hóa, nhất thời liền xuất hiện chân long chi đầu, phượng hoàng chi đầu, còn có kỳ lân chi đầu cùng lúc đó, phân loại phương vị sáu tay thì lại phân biệt hóa thành voi thần cánh tay, thiên bằng cánh tay, phi hùng cánh tay, bạch hổ cánh tay, huyền vũ cánh tay, ma sư cánh tay. thuộc về riêng vệ dương ba đầu sáu tay pháp tướng thần thông sử dụng, nhưng vào lúc này vệ dương cảm thấy khó chịu cực kỳ, cái này pháp tướng căn bản không phát huy ra hằng sức chiến đấu, trái lại dẫn đến xung đột. trong nháy mắt ba đầu sáu tay pháp tướng giải thể. vào lúc này, cửu đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống có chút xung đột, làm cho pháp tướng không thể duy trì. vệ dương thu hồi tất cả sức mạnh, lần nữa khôi phục chân thân. Ý nghĩ của ta hẳn là chính xác, ba đầu sáu tay môn thần thông này tuyệt đối có thể phát huy ra cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch sức chiến đấu, chỉ là cụ thể làm sao triển khai, còn có nhiều thì mới được. Tuy rằng lần thứ nhất triển khai thất bại, nhưng Vệ Dương không hề từ bỏ. Nhưng như Kim Vệ Dương cũng không có thể tiếp tục thăm ngộ, phải nhanh một chút về phía trước, nếu như vậy mới có thể gặp phải cái khác đại vệ thần tử. Vệ Dương vừa nghĩ đến đây, bay ra hốc cây, hướng về phía trước bay đi. Mà đang ở nhàn rỗi thấy Phật tử rơi xuống tại điểm, dựng dựng nguyên thủy một cái trong hô cây, một chuỗi niệm châu bên trên một viên niệm châu đột nhiên vỡ tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Trong hốc cây nhắm mắt dưỡng thần lao tăng rồn dập mở hai mắt ra. Nhàn Dỗi thấy đã thoát ly nhân thế khổ hải, trở lại thế giới cực lạc đi tới. Một vị lao tăng hở hững nói rằng, nói đến Nhàn Dỗi thấy rơi xuống thời điểm, hắn không có bi thương đối với bọn hắn những này người trong Phật môn, trở về thế giới cực lạc là bọn hắn cuối cùng vận mệnh, vì lẽ đó phi thường mới có thể như vậy bình tĩnh tiếp thu kết quả này. Niệm Châu vỡ tan nhanh như vậy, rất rõ ràng, Nhàn Dỗi thấy tao ngộ bất thế cường địch, bất kể là ai, dám đối với chúng ta Phật tử ra tay, cũng không thể dễ dàng buông tha. Một vị khác lao tăng phẫn nộ cực kỳ nói rằng, đó là đương nhiên Nhàn Dỗi thấy chính là chúng ta Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện bí mật bồi dưỡng phật tử, nhất định phải truy tra ra hung phạm. Một vị lao tăng phụ họa nói rằng: "Chương 802, sinh mệnh tụ đằng. Không. Vệ Dương bay thật nhanh ở tối tăm không ánh mặt trời trong khu rừng rậm nguyên thủy, càng đến gần trung tâm nơi, thiên địa linh khí càng dày đặc, cúc, sóng linh khí càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc này, trong chớp mắt, Vệ Dương cảm giác được phía sau trong hư không có tập kích, tâm linh báo động nổi lên, Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thanh đế ánh kiếm bỗng nhiên mà ra, xẹt qua trời cao, chém nứt bầu trời. Vào lúc này, Vệ Dương mới cảm ứng được, đánh lén hắn là một cây cây mây cây này cây mây bị thanh đế ánh kiếm chặt đứt, tiếng xé gió không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều cây mây che ngập bầu trời đâm xuyên mà đến, cây mây đâm phá không gian, trong nháy mắt đóng kín vệ dương đường lui. mỗi một cái cây mây đều cứng cỏi cực kỳ, tỏa ra ngập trời linh uy, nồng nặc một hành sóng linh khí chấn động tứ phương. vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, những này cây mây không đủ lo, nhưng nếu như xa vào đến cây mây trong vòng đây, vệ dương pháp lực sơn muộn cũng phải bị tiêu hao hết. vừa nghĩ đến đây, thái uyên kiếm liền chủ động xuất kích. Vệ Dương sức mạnh thần thức toàn bộ phóng thích, trong hư không thiên địa linh khí không ngừng bị thôn vệ, Thái Nguyên kiếm điên cuồng rút lấy thiên địa linh khí, Thái Nguyên kiếm phát sinh vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí trường hà. Vạn đạo kiếm khí bắn nhanh ra, ở trong hư không, hóa thành một đạo kiếm khí sung dài, kiếm khí trường hà thuần túy do sắc bén vô cùng kiếm khí tạo thành, một đường chạy qua hư không, nát tan tất cả, thủy diệt sóng gợn rung động mà ra. Phù Thiên cái địa cây mây trong nháy mắt lần thứ 2 bị chém đứt, kiếm khí trường hà bên trong mỗi một đạo kiếm khí đều có thể sánh ngang độ kiếp hậu kỳ tu sĩ một đoàn toàn lực, vạn đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí trường hà, những này cây mây căn bản không chống đỡ được. Tuy rằng nát tan đợt thứ nhất cây mây, nhưng vệ dương đột nhiên cảm ứng được tứ phương lần thứ hai chuyển ra siêu siêu tiếng xé gió, có càng nhiều cây mây phá không được kích. Lần này vệ dương bốn phía toàn bộ đều có cây mây bắn nhanh mà đến, phô thiên cái địa cây mây phong tỏa hư không, trực tiếp đóng kín vệ dương trốn con đường sống, để vệ dương căn bản không có không gian tránh né, không thể tránh khỏi. Ngang tỷ dễ, cái cây mây che kín bầu trời, bao phủ bầu trời, mỗi một cái cây mây đều tỏa ra lang liệt sát cơ. Tuy rằng những này cây mây đều chỉ có độ kiếp trung kỳ sức chiến đấu, nhưng vô số cây cây mây liên hợp lại, tuyệt đối có thể ung dung giết chết sáu tầng tu vi thuần dương chân tiên ngàn tỷ cây mây nhưng tiêu diệt tất cả, quét ngang rừng rậm, không hề có địch thủ, nguy cơ sống còn bức ngặt. Vệ Dương tỉnh táo dị thường, tâm hải phản chiếu ra mỗi một cái cây mây phá không quy tích. Trong chớp mắt, Vệ Dương bóng người lói lên, hóa thành một đạo thanh phong, thanh phong từ từ, nhu hỏa thanh phong xuyên thấu cây mây. Vệ Dương bóng người giáng lâm cây mây trung trungương, trong nháy mắt những công kích kia mà tới cây mây liền quyện vào nhau, lộ ra một tia khe hở đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương hướng về khe hở bay ra ngoài. Mà lúc này vô tận cây mây rốt cuộc để ý thanh, nhưng vào lúc này Vệ Dương khoảng cách khe hở cũng chỉ có một trượng xa nhưng dù là đồng nhất trượng, Vệ Dương không có manh động. Trong chớp mắt, khe hở ở ngoài, ba cái dị thường khổng lồ cây mây bỗng nhiên bất ngờ lạnh tới, này ba cái cây mây, mỗi một cái cây mây bên trên đều tỏa ra cựu trọng chân tiên oai, nói cách khác, mỗi một cái cây mây cũng có thể ung dung đánh giết cựu trọng chân tiên. Trong hắc nhiên, ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, thanh đế pháp lực nhanh chóng lưu động, rót vào Vệ Dương toàn thân, Vệ Dương trên người bỗng nhiên phát sinh một luồng đế uy, toàn thân lục mang soi sáng mà lên, tựu như cùng vạn mục chi chủ, tuy cổ thanh đế giống như vậy, đế uy lâm liệt trong trước mắt, ba cái cây mây ở trên hư không đình trệ, sau đó vô số cây mây rồn dập quỷ giặm dưới đất, Vệ Dương mơ hồ cảm ứng được cây mây ở khẽ run. Cảm ứng được tình cảnh này, Vệ Dương không tự chủ được gãi đầu một cái, cảm thấy cảm thấy lẫn lộn. Mà lúc này, ba cái khổng lồ cây mây chậm rãi tiếp cận Vệ Dương, lập tức ba cái cây mây quấn quanh ở đồng thời. Sau đó, Vệ Dương bên tai bỗng nhiên nghĩ đến một đạo thanh âm dàn mua. Tôn kính thanh đế sứ giả, không biết có thể hay không đến lão hủ nơi này tụ tập tới. Âm thanh này tang thương cực kỳ, vừa nghe là biết, chủ nhân thanh âm trải qua vô số tuyết nguyệt. Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo. Do dự một chút, Vệ Dương vẫn là quyết định đi gặp một mặt. Vệ Dương bước lên cây mây, trong nháy mắt cây mây phá không, 10 cái trong lúc hô hấp, Vệ Dương liền nhìn thấy một viên phá thiên đứng vững đại thụ, cây đại thụ này cùng cái khác đại thụ không giống nhau, không, có trạng cây là cây, đại thụ thân cây bên trên có vô số cây mây quấn quẩn. Những này cây mây mỗi một cái đều liên tiếp thân cây, giờ khác này Vệ Dương đại khái cảm ứng hạ xuống, có ước hơn vạn cái. Lúc trước, tập kích Vệ Dương những cây đó đằng chỉ là phía trên nhất cây mây, thuộc về ít nhất cây mây. Những này cây mây chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều phân biệt rõ ràng, càng đến gần đại địa, cây mây càng trắng đi. Vệ Dương nhìn thấy tầng thấp nhất cây mây, mỗi một cái đều trong vòng ngàn dặm, tỏa ra ngập trời thần uy. Sinh mệnh đằng cây, không nghĩ tới này rừng rậm nguyên thủy còn có sinh mạng đằng cây. Đất Chiến Thần Đế một chút rối rối âm hưởng triệt vệ Dương não hải. Sinh mệnh đằng cây. Đúng vậy, tương truyền sinh mệnh đằng cây là thông thiên kiến mục phối hợp linh đẳng. sinh mệnh đằng cây quấn quanh ở thông thiên kiến mục bên trên, từ tuyên cổ tới nay, sinh mệnh đằng cây vẫn bảo vệ thông thiên kiến mục, thần uy vô song. Nhưng tiếc trên cổ thần thoại thời đại, thông thiên kiến mục bị chém đứt, sinh mệnh đằng cây biến mất không còn tăm tích. Đất Chiến chính là một đời thần đế, phóng tầm mắt chư thiên vạn lần đều thuộc về đại năng hàng ngũ, tự nhiên thanh một chút bí ẩn. Nghe nói đẳng cây lai lịch mạnh mẽ như vậy, vệ dương cung kính hỏi nói, không biết tiền bối triệu kiến văn bối vì chuyện gì. Mà lúc này sinh mệnh đẳng cây thân cây bên trên chậm rãi hiện ra một tấm thương khuôn mặt cũ, tràn ngập mộ khí, như là thoi thóp gần đất xa trời lao nhân. Tiểu hữu, ngươi biết lao hủ thân phận đi? Thương thương âm thanh vang vọng phía chân trời. Đúng vậy, sinh mệnh đẳng cây tương truyền là thông thiên kiến một phối hợp linh đẳng, từ tuyên cổ tới nay vẫn bảo hộ thông thiên kiến một, có thể nói trừ thiên công thần. Vệ dương đầy cõi lòng kính ý, cung kính cực kỳ trả lời nói rằng. Đây cũng là bên trong cơ thể người đạo kia tàn hồn nói cho tiểu Hự A, lão hủ chính là sinh mệnh đẳng cây. Thượng cổ sau khi, liền vẫn ở tại Thánh Đế Chi Mộ. Sinh mệnh đẳng cây không có phủ nhận. Tiên bối, ngài chính là thông thiên kiến mục phối hợp linh đẳng, không biết van bối có thể hay không hỏi một câu, thời đại thượng cổ, rốt cuộc là ai ra tay chặt đứt thông thiên kiến mục, cái này hậu trường hắc thủ rốt cuộc là ai? Vệ Dương bây giờ tử phủ nắm giữ thông thiên kiến mục, tự nhiên đối với vấn đề này cực kỳ đệ bụng. Có thể chặt đứt thông thiên kiến mục tồn tại, tuyệt đối không phải phàm thông cường giả, hơn nữa mấu chốt nhất Vệ Dương cấp bách muốn biết do Tại sao này hậu trường hấp thủ muốn chém đoạn thông thiên kiến mục? Phải biết, thông thiên kiến mục nhưng là truyền miên vũ trụ cổ thế giới thụ thời đại kia, thông thiên kiến mục chấn áp ngũ hành cùng tứ tư tượng, giữ gìn chư thiên vạn giới. Vệ Dương nghĩ đến, cho dù hàng xa địa ngục nhưng kia cùng hung cực ác tiên thiên ma thần cũng sẽ không chặt đứt thông thiên kiến mục, bởi vì thông thiên kiến mục còn có thể đi về hoàng cổ thiên linh giới, chặt đứt thông thiên kiến mục, đem truyền miên vũ trụ cổ tu sĩ đại đạo con đường toàn bộ chặt đứt. Từ đây truyền miên vũ trụ cổ cũng chỉ có những kia vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, đạ, chứng đạo siêu thoát, vạn kiếp bất diệt thánh quân mới có thể phi thăng hoàng cổ thiên linh giới. Có thể nói, chặt. Đức thông thiên kiến mục sẽ dính dáng vô tận nhân quả vậy cương giả căn bản chịu không được cái này nhân quả sinh mệnh thụ đằng khẽ lắc đầu thượng cổ việc ở lão hủ trong lòng đều vẫn là một cái bí ẩn bây giờ lão hủ sắp mục nát sau đó liền muốn xem tiểu hữu ngươi có thể hay không tìm tới năm đó hậu trường hắc thủ sinh mệnh thụ đằng lời nói này trực tiếp vang vọng vệ dương náo hải trong giọng nói tràn ngập vô tận mộ khí mà lúc này vệ dương cẩn thận cảm ứng phát hiện sinh mệnh thụ đằng xác thực có rất nhiều bộ phận cũng đã mục nát nguyên bản sinh mệnh thụ đằng cần phải có đồng nặng vô cùng sinh mệnh nguyên khí nhưng bây giờ những sinh mạng này nguyên khí bên trong nhưng lẫn lộn tử vong khí. Tiền bối, ngươi làm sao? Vệ Dương Đại thất kinh hỏi. Sinh mệnh đẳng cây cùng thông thiên kiến một đồng nguyên mà ra, trời sinh liền lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Nếu như nói sinh mệnh đẳng cây là sinh mệnh quy tắc con cường, chư thiên vạn giới bên trong, không có bất luận là một đại năng nào phản đối thuyết pháp này. Nhưng hôm nay, sinh mệnh thụ đẳng dĩ nhiên nói nó sắp tiêu vong. Tất cả những thứ này, xung kích Vệ Dương tâm thần, khiến cho hắn kinh ngạc trong lòng vô cùng. Không có người nào có thể vĩnh hằng bất hủ, cho dù thánh uy vô địch, thần thông cái thế năm vị thánh đế đều vẫn là lao hủ tiêu vong, là chọn lọc tự nhiên là sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc xoay chuyển. Lão Hủ từ lâu nhìn thấu sinh tử, chỉ là lão Hủ trong lòng vẫn không thể thả dưới Thông Thiên Kiến Mục. Bây giờ Thông Thiên Kiến Mục biết bàn thành công, số lại một lần, Kiến Mục Mầm Non xuất hiện tại Tiểu Hưu trong Tử Phủ, có thể tưởng tượng được, Tiểu Hưu đúng vậy đến Thông Thiên Kiến Mục tán thành. Hơn nữa Tiểu Hưu tu luyện Ngũ Đế công pháp, xuất hiện Ngũ Đế Phù Văn, rất rõ ràng cũng là Ngũ Đế sứ giả, tương lai nhất định chuyển thừa Ngũ Đế tuyệt hậu. Chính vì như thế, Lão Hủ mới khiến cho Tiểu Hưu tới chỗ này. Sinh mệnh thụ đang chậm rãi nói rằng, giờ khắc này sinh mệnh thụ đang đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối, nói một câu đều cảm giác mất công sức cực kỳ. Cái kia không biết, tiền bối cần vãn bối làm cái gì?" Vệ Dương trịnh trọng cực kỳ hỏi. Vệ Dương đối với sinh mệnh thụ đàng tôn kính cực kỳ, sinh mệnh thụ đàng đối với nhân tộc đồng dạng có công ích lớn, ở thái cổ cùng thượng cổ đều đã từng trợ giúp quá loài người vượt qua vô số gian nan nguy cơ. Lão hủ trong cơ thể đã xúc tích ra một quả thần trùng, như thế thần trùng là lão hủ một thân chỗ tinh hoa, lão hủ muốn để tiểu hữu bảo quản thần trùng, các loại, chờ, thần trùng hấp thu lão hủ toàn bộ tinh hoa sau khi mới có thể tái hiện xuất thế. Nói như vậy, mới sinh mệnh thụ đàng thì sẽ sinh ra, nói như vậy thì có thể làm cho mới sinh mệnh thụ đàng bảo vệ kiến một mầm non đây là số mệnh. Vệ Dương nghe nói lời ấy, càng thêm dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể. Tiền bối yên tâm, vạn bối cho dù liều mạng cũng quan trọng bảo hộ cho tốt thần trùng. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trịnh trọng nói rằng: tiểu hữu trong cơ thể có thông thiên kiến một mầm non, lão hủ tự nhiên tin tưởng. chỉ là lão hủ luận nhuẫn thần trùng sắp, nhất định sẽ trêu chọc những cường giả khác mơ ước. bị giới hạn thánh đế chi mộ quy tắc, cho dù thái cổ trí tôn tu vi đều sẽ bị phong ấn đến độ kiếp viên mãn. vì lẽ đó vào lúc này, lão hủ hy vọng trợ giúp tiểu hưu tăng cao tu vi. sinh mệnh thụ đằng trịnh trọng nói rằng: được, cái kia liền đa tạ tiền bối. Vệ Dương không có từ chối, bây giờ hắn tu vi là Hợp Thể Viên mãn cảnh giới đại thành, nếu như sinh mệnh thụ đặng ra tay, tuyệt đối có thể ung dung vô cùng tăng lên tới Hợp Thể Viên mãn cực hạn cảnh giới, nói như vậy, chỉ cần tìm được cổ ngự dao, Âm Dương giao Thái liền có thể thuận lợi phá tan đại thừa kỳ. Một khi đem pháp lực tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ, gắn kết trên đỉnh tăng hoa, Vệ Dương thì có tuyệt đối tự tin quét ngang thành đế chi mộ. Đến thời điểm, bất kể là thần giới đại năng vẫn còn quá cổ trí tôn, vậy thì đều chỉ có một kết cục, dù là bị Vệ Dương trấn áp. Chương 803: Hợp Thể kỳ điểm giới hạn. Không Sinh mệnh thụ đằng sinh ra Triển Miên Cổ Thần Thoại thời đại, cùng Thông Thiên Kiến Mộc đồng thời trải qua vô số mưa gió, thượng cổ thời kỳ cuối, Thông Thiên Kiến Mộc bị hậu trường hắc thủ chặt đứt, sinh mệnh thụ đằng nản lòng phách trí, ẩn cư thánh đế chi mộ, chực để lẽ tránh chư thiên vạn giới những mưa gió. Bây giờ, sinh mệnh thụ đằng sống mấy thần thoại thời đại, không có chứng đạo siêu thoát, như trước không thể cùng Triển Miên vũ trụ cổ đồng bọn, đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối, Lâm Trúng Sóc muốn đem cây Mây thần trùng giao cho Vệ Dương. Sinh mệnh thụ đằng biết, một khi nó toàn lực bắt đầu xúc tích thần trùng, đưa nó một thân tinh hoa truyền vào thần trùng bên trong không có chú ý chính hắn thời điểm trong bóng tối mơ ước thần trùng cái thế cường giả nhất định sẽ ra tay cướp dần vì lẽ đó sinh mệnh thụ đằng mới vô cùng cần thiết vì thần loại tìm một người bảo vệ đối với những thứ này cái thế cường giả mà nói sinh mệnh thần trùng ẩn chứa vô tận tinh hoa sinh mệnh hơn nữa mượn sinh mệnh thần trùng có thể câu thông sinh mệnh quy tắc sau đó cho dù sinh mệnh thần trùng nảy mầm cũng sẽ bị bọn họ vĩnh viễn thao túng trong tay tình cảnh này liền vạn đát không là sinh mệnh thụ đằng muốn xem thấy nhưng giao cho vệ dương thì lại không giống nhau vệ dương đạt được thông tiên kiến một tán thành nhất định sẽ đối xử tử tế thần trùng tiểu hữu ngươi chuẩn bị kỹ càng lão hủ đổ cho ngươi rót sinh mệnh tinh khí Sinh mệnh tụ đẳng lời nói vừa ra, nhất thời một đạo sinh mệnh tinh trụ phá tan hư không, hướng về Vệ Dương thân thể bay tới. Sinh mệnh tinh trụ hoàn toàn có tinh khiết đến mức tận cùng sinh mệnh tinh khí tạo thành, sinh mệnh tinh trụ tỏa ra nồng nặc vô cùng sóng sinh mệnh, sinh mệnh lực sinh động cực kỳ. Mà sinh mệnh tinh trụ bên trong, còn ẩn chứa sinh mệnh mảnh vỡ đại đạo, đối với sinh mệnh tụ đẳng tới nói, sinh mệnh tinh khí chính là của nó hạt nhân, là nó quý báo nhất tinh khí. Sinh mệnh tinh khí từ Vệ Dương quanh thân lỗ chân lông, toàn thân điên cuồng tuôn ra vào thân thể, những sinh mạng này tinh khí tinh khiết cực kỳ này tương đương với một vị thái cổ trí tôn vì là vệ dương thể hồ quán đỉnh này sinh mệnh tinh khí vệ dương hấp thu hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng vụ sinh mệnh tinh khí không ngừng mở rộng vệ dương kinh mạch mạnh mẽ mở rộng kinh mạch bị tổn thương bộ phận lúc này lại bị sinh mệnh tinh khí cho chữa trị hoàn chỉnh như lúc ban đầu cùng lúc đó những sinh mạng này tinh khí tràn vào vệ dương linh thân thể các nơi cửu đại trí tôn thần thú huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch đều đang điên cuồng nuốt chửng sinh mệnh tinh khí mà vệ dương da cốt thủy gân mạch kinh mạch tế bào các loại chờ đều tại nuốt chửng sinh mệnh tinh khí sinh mệnh tinh khí không ngừng tẩm bổ vệ dương thể chất tăng lên vệ dương sức sống Đây đối với Vệ Dương tới nói, là một hồi thiên đại tạo hóa, mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, Tế Thiên, Kim Thiếu Viêm, đất huyền bóng người xuất hiện tại hư không, sinh mệnh thụ đẳng không có nhất bên trọng nhất bên hình, đồng thời cho Tế Thiên bọn họ rúc vào sinh mệnh tinh khí, cho dù sinh mệnh thụ đẳng đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối, nhưng hắn có được sinh mệnh tinh khí mênh mông như biển. Bây giờ ban tặng Vệ Dương tính mạng của bọn họ tinh khí, một giọt đều không thể nói là, mà lúc này đây, Vệ Dương sinh mệnh bản chất này vọn, trong cơ thể chỗ sâu sinh mệnh dây xích chính đang không ngừng gây dựng lại. Ở sinh mệnh tinh khí dưới sự kích thích từ bản chất bên trên, Vệ Dương bắt đầu tiến hóa. Cùng lúc đó, cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch hấp thu sinh mệnh tinh khí, làm cho độ đậm của huyết thống từ từ tăng lên. Vệ Dương trước đây độ đậm của huyết thống liền rất gần chân linh trình độ, chân linh độ đậm của huyết thống là chí tôn thần thú toàn thắng thời kỳ bách 1 phần trăm triệu. Bây giờ, độ đậm của huyết thống chậm rãi tăng lên, làm cho Vệ Dương độ đậm của huyết thống đã sắp muốn đạt đến chân linh cảnh giới. Một khi đi vào chân linh cảnh giới, Vệ Dương linh thân thể sẽ lên cấp thành chân linh thân thể. Cho đến lúc đó, chỉ bằng vào chân linh thân thể, Vệ Dương là có thể chống lại thuần dương chân tiên. Cự đại chí tôn thần thú huyết mạch đang tăng lên, Vệ Dương nhân tộc huyết mạch đồng dạng đang tăng lên. Vệ Dương nhân tộc huyết mạch bị ba vị nhân hoàng bóng mở cải tạo, thành vì là nhân tộc chiến thể. Nhân tộc chiến thể cùng trí tôn thần thú huyết thống như thế, đều là thuộc về trí tôn truyền thừa. Nhân tộc chiến thể phát huy đến mức tận cùng, tương tự có thể bày ra thái cổ cấp trí tôn sức chiến đấu. Trừ thiên bản giới bên trong, mỗi một loại trí tôn truyền thừa đều phi thường khủng bố, càng không cần phải nói, Vệ Dương là trên người chịu 10 loại trí tôn truyền thừa. Vệ Dương lực lượng linh hồn trải rộng linh thân thể khắp nơi, linh hồn hạt nhân đồng dạng bị thoải mái. Trước đây Vệ Dương linh hồn hóa thành nguyên thần, nguyên thần hòa vào linh thân thể. Giờ khắc này sinh mệnh tinh khí trải rộng, làm cho Vệ Dương linh hồn thật giống như đi tới cơ thể mẹ thời gian, vào lúc ấy thật giống còn chưa có xuất hiện ở cơ thể mẹ bên trong, tựa như Tiên Tiên. Mà Vệ Dương trước đây trong cơ thể Tiên Tiên đạo thể cũng tương tự bị sinh mệnh tinh khí cho bắt đầu thôi động, Vệ Dương Tiên Tiên đạo thể vẫn tiềm tàng ở trong người nơi sâu xa, Vệ Dương trừ phi lên cấp đến chư thần, nếu không thì căn bản không có thể phát huy Tiên Tiên đạo thể thần uy. Thế nhưng, Tiên Tiên đạo thể chịu đến thoải mái, đối với tăng lên Vệ Dương cùng đại đạo độ cấp có cực kỳ trọng yếu liên hệ, nếu như vậy, là có thể làm cho Vệ Dương càng dễ dàng hơn lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đây mới là tiên thiên đạo thể chân chính lịch thiên nơi vô số thái cổ trí tôn đều tại tha thiết ước mơ thời gian chậm rãi quá khứ sinh mệnh tinh khi đã dốc vào vệ dương vượt quá một phút vào lúc này vệ dương trong cơ thể cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch rốt cục phát sinh biến hóa về chất cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch độ đậm của huyết thống rốt cục đạt đến trí tôn thần thú đỉnh cao thời kỳ bách một phần trăm triệu vào lúc này cựu đại trí tôn thần thú bóng mở bỗng nhiên xuất hiện tại vệ dương phía sau giống bay phượng múa hổ khiếu sư giống kỳ lân phi hùng các loại chờ. Cửu đại chí tôn thần thú bóng mờ rồn dập xuất hiện, vệ dương trong cơ thể, cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch dỗng nhiên dâng lên một luồng cái thế này. Sức mạnh huyết thống điên cuồng phóng thích, vào lúc này, cửu đại thần thú huyết thống điên cuồng cải tạo vệ dương linh thân thể, bây giờ độ đậm của huyết thống đạt đến chân linh tiêu chuẩn, thuận lý thành trương, như nước chảy thành sông giống như vậy, vệ dương linh thân thể liền muốn tiến giai làm thật linh thân thể. Nhưng vào lúc này, sinh mệnh thụ đằng đột nhiên nói nói rằng: "Tiểu Hữu, ta kiến nghị ngươi giờ khắc này không muốn đem linh thân thể để thằng làm chân linh thân thể. Dù sao bên trong cơ thể ngươi vẫn là lấy nhân tộc huyết mạch làm chủ, cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch chỉ là phụ trợ." Nếu như ngươi linh thân thể để thăng làm chân linh thân thể, như vậy nếu như vậy, Cự đại chí tôn thần thú huyết mạch sẽ đổi khách làm chủ, đưa ngươi nhân tộc huyết mạch triệt để đè xuống. Vệ Dương trong lòng hơi lạnh lẽo, hắn có thể không muốn trở thành nửa người nửa thú tồn tại, cho dù tiếp thu Cự đại chí tôn thần thú truyền thừa, ở trong lòng, Vệ Dương vẫn là đem chính mình cho rằng một người, mà không phải thần thú. Mặc kệ Cự đại chí tôn thần thú huyết mạch làm sao cao quý, nhưng Vệ Dương chỉ muốn là người. Tiên bối, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bây giờ vãn gối độ đậm của huyết thống đã đạt đến chân linh trình độ, cái này cải tạo quá trình không đạo ngược chuẩn a. Vệ Dương tiêu vội hỏi. Rất đơn giản, đem sức mạnh huyết thống triệt để đánh tan, nếu như vậy là có thể mượn sức mạnh huyết thống đến áp chế của ngươi linh thân thể, lão hủ ra tay, có thể đưa ngươi linh thân thể áp chế đến cấp 7 đỉnh cao, để linh thân thể cấp bậc cùng ngươi pháp lực tu vi ngang hàng, như vậy mới là chính đạo. Tuy rằng linh thân thể cấp bậc chỉ có cấp 7, nhưng ngươi bây giờ có thể chống lại thuần dương tiên thể. Sinh mệnh thụ đẳng kiến nghị nói rằng, đề nghị này khiến cho Vệ Dương tim đập thình thịch. Linh thân thể cấp bậc tuy rằng áp chế đến cấp 7, nhưng thực tế sức chiến đấu một điểm đều không có giảm bớt, đây là muốn Vệ Dương gài bẫy người không đền mạng à? Vệ Dương không có chút gì do dự, lúc này gật đầu đồng ý. Nhất thời, một luồng uy áp khổng lồ phong thích, sinh mệnh thụ đang ra tay. Sau đó, vệ dương trong cơ thể tỏa ra cựu đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống bị sinh mệnh thụ đẳng mạnh mẽ đánh tan. Nếu như vậy, cho dù vệ dương bây giờ độ đậm của huyết thống đã đến chân linh trình độ, nhưng hắn không có thành tựu chân linh thân thể. Trái lại những huyết mạch này lực lượng trải rộng linh thân thể khắp nơi, điên cuồng rèn luyện linh thân thể, giống như là bỏ đi giả giữ lại thực như thế. Vệ Dương linh thân thể cấp bậc kịch liệt giảm xuống, cấp chín đỉnh cao nhất, cấp chín đỉnh cao, cấp chín cao cấp, cấp chín trung cấp bốn. Rất nhanh, vệ Dương linh thân thể phẩm chất liền xuống rơi xuống cấp bảy đỉnh cao nhất. Vào lúc này. Vệ Dương linh thân thể cấp bậc cũng không còn cách nào giảm xuống, linh thân thể cấp bậc rốt cục cùng pháp lực tu vi ngang hàng. Tuy rằng linh thân thể cấp bậc giảm xuống, nhưng linh thân thể tự thân mang theo sức chiến đấu không có giảm xuống, trái lại linh thân thể cấp bậc giảm xuống, làm cho linh thân thể áp xúc, vệ dương sức chiến đấu không lùi mà tiến tới, có chút yếu ớt tăng lên. Mà lúc này, vệ dương cảm giác mình toàn thân tràn ngập khí lực, bây giờ ở bên ngoài, vệ dương linh thân thể cấp bậc là cấp 7 đỉnh cao nhất, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, cấp 7 đỉnh cao nhất linh thân thể có thể chống lại thuần dương tiên thể hoặc là chân linh thân thể đây. Đây là tốt nhất âm người thủ đoạn, vệ dương cười thầm trong lòng, chính mình rất yêu thích. Mà lúc này đây, sinh mệnh tinh khí còn tại quần quần không đoạn rốt vào vệ dương thân thể. Giải quyết linh thân thể sự tình sau khi, vệ dương liền muốn chính thức tay tăng cao tu vi. Nhất thời, những sinh mạng này tinh khí phần lớn không lại dùng để cải tạo linh thân thể, mà là bị vệ dương nhét vào trong tự phủ. Mên mông sinh mệnh tinh khí hóa thành sinh mệnh sông dài như thế, trong khoảnh khắc tiến vào tự phủ. Sau đó, quần quần không đoạn sinh mệnh tinh khí chuyển vào thái cực trong nước xoáy, ngũ đế phủ văn điên cuồng phun ra, ngũ hành chí bảo tăng nhanh xoay tròn. Mà lúc này đây, kiến mục mầm non như là chịu đến cái gì kích thích hạ xuống, mang theo cái khác ngũ hành chí bảo điên cuồng xoay tròn trong khoảnh khắc vệ dương pháp lực bị rèn luyện một lần, pháp lực phẩm chất thẳng tắp tăng lên. kiến một mầm non vững vàng cắm dễ kiến một thân cây, tỏa ra màu xanh thần quang. ở lực ngũ hành sinh sôi liên tục đại đạo quy tắc dưới tác dụng, cái khác ngũ hành chí bảo cũng nhận được màu xanh thần quang thoải mái, làm cho phẩm chất tăng lên. sinh mệnh tinh khí trong khoảnh khắc đã bị chuyển hóa thành vì là ngũ đế phù văn, mà lúc này đây, vệ dương chú ý tới, thanh đế phù văn lóe lên hào quang ngỗng xanh. so với cái khác phủ văn muốn lóe sáng ngỗng ít, ngũ đế phủ văn dù là ngũ đế pháp lực, vào lúc này theo vệ dương tu vi tăng lên, vệ dương pháp lực phẩm chất đồng dạng đang thong thả tiến bộ. vào lúc này. Vệ Dương mới cảm ứng được pháp lực tu vi nhanh chóng tăng lên cảm giác, sinh mệnh tinh khí thực sự quá hùng hồn, hơn nữa vào lúc này, ngũ hành chí bảo đại phát thần uy, ngũ đế phù văn ở ngũ hành chí bảo rèn luyện ở dưới, rất nhanh sẽ dường như cái khác bị rèn luyện thật lâu ngũ đế phù văn như thế, uy lực tương đồng. Thái cực pháp hồn biển không ngừng lớn lên, nếu như vậy, Vệ Dương có thể chứa đựng pháp lực cùng lực lượng linh hồn cũng là càng nhiều. Rất nhanh, Vệ Dương pháp lực tu vi liền đột phá đến hợp thể viên mãn cực hạn cảnh giới. Hơn nữa đột phá đến cực hạn cảnh giới, Vệ Dương tu vi tăng lên vẫn không có ngưng hẳn, từ từ áp sát hợp thể kỳ chân chính điểm giới hạn. ầm Vệ Dương pháp lực phẩm chất rốt cục tăng lên tới độ kiếp viên mãn, cùng những kia bị phong đại năng cùng thái cổ trí tôn như thế. Mà lúc này, Vệ Dương tu vi rốt cục tăng lên tới hợp thể kỳ chân chính điểm giới hạn. Giờ khắc này, Vệ Dương trong cơ thể không dò không một hạt bụi, viên mãn như một, lực lượng linh hồn, pháp lực, nguyên thần, linh thân thể bốn đại sức mạnh hợp làm một thể, những sức mạnh này đều là Vệ Dương tinh khí thần tam bạo thể hiện. Chương 804, Cự đại siêu cấp thế lực. Không. Như thế nào tinh khí thần, thân thể làm tinh, pháp lực vì là khí, ba hồn bảy vía vì thần. Tu chân, tu chính là tính mạng, bỏ đi giả giữ lại thực, chứng được đại đạo. Thành tựu chất tiên, thuần dương thân thể. Bây giờ, Vệ Dương toàn thân tinh khí thần tam bảo hợp lại là một, linh thân thể không một hạt bụi không rõ, trong cơ thể cát bụi tự trừ, thần quang tự ra. Hiện tại Vệ Dương linh thân thể mỗi một chỗ đều có thần quang, Vệ Dương linh thân thể óng ánh long lanh, thần hà trải rộng, tỏa ra ngập trời vai. Vệ Dương giờ khắc này mới rốt cục có một loại đại đạo tìm kiếm hôm nay nhập môn cảm giác, tinh khí thần tam bảo chính là là nhân thể thiên bảo, khuyết thiếu bất kỳ một bảo, cũng không thể tính là một cái hoàn chỉnh người. Mà lúc này, Vệ Dương trịnh trọng cất cung, đa tạ tiền bối, hôm nay chi ân, vĩnh viễn có báo. Người ta có biết, đều là duyên phận. Tất cả những thứ này đều là nhân quả, thuộc về vận mệnh, chính là luân hồi. Ngày hôm nay lão hủ hộ ngươi thành đạo, tương lai ngươi giúp lão hủ, cái gì gọi là duyên phận, tất cả những thứ này chính là duyên phận." Sinh mệnh thụ đẳng chậm rãi nói rằng. Vệ Dương cẩn thận lắng nghe, cảm thấy đoạn văn này cao sâu vô cùng, trong chớp mắt, cảm giác mình như có ngộ ra, nhưng cẩn thận truy cứu, lại cảm thấy không có lĩnh ngộ. Nhưng bất kể như thế nào, Vệ Dương đều đem những lời nói này khắc trong lòng, vĩnh viễn không quên. Tiên bối, văn đối ở bên ngoài thần hoàng đại địa lập vật triều, vì là vận triều chi chủ. Bây giờ đại vệ tiên đình cũng có một chút thần tử tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Nhưng vạn bối cùng bọn họ phân tán, vạn bối biết tiền bối tu vi thông thiên, không biết tiền bối có thể không điều tra đến bọn họ cụ thể tung tích. Vệ Dương trầm giọng hỏi. Sau khi nói xong, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời pháp lực tuôn ra, ở trong hư không trực tiếp ngưng tụ ra đại vệ tiên đỉnh lần này tiến vào rừng rậm nguyên thủy thần tử thân ảnh của, hơn nữa ngoài ra, còn có Vệ Dương ở Nguyên Tông một ít thân cận người thân ảnh của, tỷ như kiếm cung minh, chính đào bọn họ vân vân. Vận Chiêu chi chủ, không sai. Vận Chiêu hệ thống chính là vạn cổ người số 1 hoang cổ thiên đế khai sáng, danh trấn 3000 hoàn vũ. Lão Hủ đã toàn bộ tìm tới Đồng thời ở trên người bọn hắn lưu lại thần đằng dấu ấn, nếu như thần chủng có thể bình yên độ qua cửa hải này, cái kia nếu như vậy, đến thời điểm ngươi rượi vào thần chủng, liền có thể tìm được bọn họ. Sinh mệnh thụ đằng chậm rãi nói rằng. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Vậy không biết đạo tiền bối có thể hay không đem để Vãn Bối thê tử đi tới nơi này. Bây giờ Vãn Bối cùng nàng đều đã đạt đến lên cấp điểm giới hạn, có thể lẫn nhau tăng lên. Các loại, chờ, Vãn Bối bước vào đại thừa kỳ, bảo vệ thần chủng liền càng chắc chắn rồi. Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương lời nói vừa ra, trong chớp mắt sinh mệnh tụ đằng một trận lay động, phía chân trời trong lúc đó chuyển đến một đạo quát lạnh âm thanh, sinh mệnh tụ đẳng, Bây giờ ngươi tử vong kỳ hạn đã đến, giao ra thần trùng, khỏi bị gian vặt. Nếu không thì, vậy chúng ta liền đến tự mình mở ngực bệ bụng, từ bên trong cơ thể ngươi lấy ra thần chủ rồi. Trong ngay mắt, một cái người khổng lồ đạp phá hư không, cường thế dáng lâm. Ngươi khổng lồ này toàn thân phát sinh kinh thiên ánh sáng xanh lục, tuyệt thế ánh sáng xanh lục soi sáng toàn trường, để sinh mệnh tụ đẳng phạm vi trong vòng ba dặm là bầu trời bao la xuất hiện qua minh, không còn là một mảnh đen nhánh. Sinh mệnh thụ đặng, bản tọa mời ngươi làm một đời cường giả, chỉ cần ngươi giao ra thần trùng, bản tọa xin thể có thể cho ngươi bình yên qua đời, lại còn có thể đem linh hồn tập trung vào quy khu nơi. Một lần nữa luân hồi chuyển thế, tây phương bầu trời đột nhiên xuất hiện ba vị cường giả, mỗi vị cường giả phát sinh thần quang vô tận, bọn họ thuộc về thần tộc, mà trong đó một vị cái thế cường giả xa xôi nói rằng, vị này cái thế cường giả tuy rằng tu vi mới cấp viên mãn, nhưng tỏa ra loại kia vô cùng thần uy, vang rội cổ kim, dung chuyển trời đất. Vệ Dương trong nháy mắt liền biết hiểu, ba vị này cái thế cường giả cũng đều là thái cổ chí tôn, sinh mệnh tụ đằng thuộc về thời đại của ngươi đã trung kết, thần chủ, ngày hôm nay bản tỏa chắc chắn phải có được. Đông phương màn trời bên trên, tương tự xuất hiện ba vị cái thế cường giả, tỏa ra ngập trời long uy, rất rõ ràng, Long tộc thái cổ chí tôn đã đến. Vào lúc này, Nam Vương bầu trời đột nhiên bay lên vô tận phượng hoàng chân hỏa, ba con to lớn phượng hoàng lăng không múa tung, Nam Vương bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Sinh mệnh tồn đẳng, quá cổ chi thì ngươi từng đánh chết chúng ta bộ tộc phượng hoàng mấy vị thái cổ chí tôn, ngày hôm nay bản tọa đến báo thủ rồi. Của ngươi thần trùng, chúng ta bộ tộc phượng hoàng dự định. Bộ tộc phượng hoàng tính là thứ gì? Sinh mệnh thần chủng, chúng ta che trời bộ chắc chắn phải có được. Bất phương trên trời cao, ba vị hắc ý nhân trong nháy mắt giáng lâm đến đó che trời bộ bất quá một đám chuột đất mà thôi, sinh mệnh thần chủng, người có đức chiếm lấy, hẳn là thuộc về chúng ta ngũ hành đạo. Hướng tây bắc, năm vị đạo nhân trợ hiện nơi đây. Tất cả vị thí chủ, ngã Phật cùng sinh mệnh thần chủng mới thật là có duyên, sinh mệnh thần chủng chính là ngã Phật môn hộ pháp. Tây nam phương hướng, ba vị Phật môn chí tôn giáng lâm. Ha ha, các ngươi đều khi chúng ta vạn giới thương minh không tồn tại, sinh mệnh thần chủng là chúng ta vạn giới thương minh. Hướng đông nam, vạn giới thương minh ba vị chí tôn giáng lâm. Sinh mệnh tụ đằng ở thái cổ cùng thời đại thượng cổ bảo hộ chúng ta nhân tộc, bây giờ đúng là chúng ta nhân tộc tụ điện báo ân thời điểm. Tây đẳng đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần đem thần trùng giao cho chúng ta nhân tộc tổ điện, chúng ta thánh điện bảo đảm sẽ không một mình chiếm làm của riêng. Vào lúc này, đông bắc phương hướng, nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn chạy tới. Mà lúc này đây, sinh mệnh thụ đằng ở giữa bầu trời, nguyên tông thái cổ chí tôn rốt cục hiến thân. Sinh mệnh thụ đằng năm đó thông thiên kiến một bị chặt chính là chư thiên vạn giới lớn thứ hai bí ẩn, chúng ta nguyên tông muốn tra rõ năm đó bí ẩn, vì lẽ đó sinh mệnh thần trùng lẽ ra phải do chúng ta nguyên tông bảo quản. Nguyên tông phó tông chủ, ngọc hồng ngông sư tôn ngọc vô thường dẫn dắt hai vị thái cổ chí tôn cường thế giáng lâm. Chín cái phương hướng đồng thời Trư Thiên Vạn Giới Cựu Đại siêu cấp thế lực giáng lâm Đông Phương có ba vị Long tộc Thái cổ chí tôn Nam Phương có ba vị Bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn Tây Phương nhưng là Thần tộc ba vị Thái cổ chí tôn Bắc Phương có che trời Bộ ba vị Thái cổ chí tôn hướng Tây Bắc có năm vị Ngũ hành đạo Thái cổ chí tôn Đông Bắc phương hướng là nhân tộc tổ điện ba vị Thái cổ chí tôn Đông Nam là Vạn giới Thương Minh ba vị Thái cổ chí tôn Tây Nam là Phật môn ba vị Thái cổ chí tôn Trung tâm chứ không là Nguyên Tông ba vị Thái cổ chí tôn vì tranh cướp sinh mệnh thụ đằng sinh mệnh thần trùng Trư Thiên Vạn Giới Cựu Đại siêu cấp thế lực Thái cổ chí tôn dồn dập hiện thân Thần tộc Long tộc Bộ tộc Phượng Hoàng, Che Trời Bộ, Ngũ Hành Đạo, Nhân tộc Tổ Điện, Vạn Giới Thương Minh, Phật Môn Còn, có Nguyên Tông, này cựu đại siêu cấp thế lực có thể nói chư thiên mạnh nhất. Mà lúc này đây, Sinh Mệnh thụ đằng co lại nhanh chóng, vô tận cây mây trở về thân cây, mà lúc này đây, Vệ Dương cùng vị kia đệ nhất tới trước người khổng lồ liền các vị bắt mắt. Lần này vì tranh cấp Sinh Mệnh thần chủng, chư thiên vạn giới cựu đại siêu cấp thế lực phái ra 29 vị thái cổ chí tôn. Vị kia một cự nhân nhưng là tuy rằng đầu tiên chạy tới, nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được nhiều như vậy thái cổ chí tôn phát ra khí thế, khẽ run. Vị này một cự nhân không có đạt đến thái cổ chí tôn cảnh giới chỉ là thần đế đại năng thôi. bây giờ tại đây chút thái cổ chí tôn trong mắt bất quá một cái du dế. bản tọa ở rừng rậm nguyên thủy còn kém một cái thay đi bộ. bây giờ vừa vặn chính là ngươi. trong chớp mắt thần tộc một vị thái cổ chí tôn phát sinh kình thiên bàn tay khổng lồ tuyệt thế pháp lực phun trào hướng về một cự nhân trục tới. một cự nhân từ khi sinh ra linh trí tới nay một mực tại rừng rậm nguyên thủy hắn chưa từng chịu đến vũ nhục như vậy nhất thời nổi đi lên, lên gậy gỗ trong tay tầng tầng về phía trước ném tới. tuy rằng một cự nhân cùng thần tổ thái cổ chí tôn đều là độ kiếp viên mãn tu vi nhưng là thái cổ chí tôn dù sao cũng là thái cổ chí tôn. Nếu như ở bên ngoài, Thái cổ chí tôn một đạo thần niệm liền có thể tru diệt thần đế, một cự nhân cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đối một trường này, thân thể trong nháy mắt liền bị thương nặng. Một cự nhân thân thể trong nháy mắt bị bay ngược, đánh vỡ đại thụ, đi tới vệ dương trước mắt. "Ai? Thái cổ chí tôn Giang Lâm, ngươi nói ngươi đi xem náo nhiệt gì, hiện tại được rồi, biết thiên ngoại Hữu Thiên đi à nha." Vệ Dương như là thực vì một cự nhân cảm thấy không đáng, vô cùng đau đớn nói. "Một cự nhân sững sờ, ngươi tên tiểu tử này, bất quá hợp thể kỳ tu vi, trả lại nói ta." Đại cái, ta phỏng trường ngươi tại rừng rậm nguyên thủy ngốc phiền, không bằng theo ta ra ngoài mở mang kiến thức một chút trừ thiên vạn giới đi, đến thời điểm theo ta, an ngon mặc đẹp, cái kia sinh hoạt mới là đặc sắc sinh hoạt. Ngay ở trước mặt Đông đảo thái cổ chí tôn trước mặt, Vệ Dương mỉm mặt làm ngơ, tại chỗ lửa gạt một cự nhân. Một cự nhân tuy rằng dựa vào bản năng tu luyện tới thần đế cảnh giới, nhưng hắn linh trí so với người bình thường tộc 10 tuổi đứa nhỏ không cao hơn bao nhiêu, vào lúc này bị Vệ Dương nói rất đúng sừng sốt một chút. Mà lúc này đây, Vệ Dương nói như vậy, Đông Đạo thái cổ chí tôn mới đúng Vệ Dương có hứng thú. "Vệ Dương, hiện ra ngươi chân thần đi." Ở diện tiền bổ tọa còn muốn lẩn giấu, ngươi không khỏi cũng quá gan to bằng trời rồi. trong chớp mắt, vạn giới thương minh một vị thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, vệ dương đột nhiên biến hóa ra chân thần, hắn xem không trung thái cổ chí tôn, không có một chút nào sợ hãi. ha ha, tức khiến các ngươi ở bên ngoài làm sao phiên vấn phúc vũ, đã đến thánh đế chi mộ, tu vi đều bị áp chế ở độ kiếp viên mãn, ngày hôm nay trẫm liền muốn dùng tiết sự thực nói cho các ngươi, thánh đế chi mộ, trẫm làm chủ. Âm ầm trong lúc đó, vệ dương lời nói truyền khắp toàn bộ rừng rậm nguyên thủy. vừa, sinh mệnh thụ đằng trợ giúp vệ dương, đem vệ dương lời nói truyền ra, vang vọng rừng rậm nguyên thủy mỗi một chỗ. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, một cái hốc cây điều tức Cổ Nguyệt Dao trong nháy mắt mở hai mắt ra. "Phu quân Nhiên Thân, bây giờ phu quân phi thường cần ta ở bên cạnh hắn." Cổ Nguyệt Dao lúc này tâm ý đã quyết, bay ra hốc cây, hướng về âm thanh truyền đến phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, đại vệ Tiên Đình một đám thần tử đồng dạng nghe được vệ Dương lời nói này. Bọn họ dồn dập nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, vệ Dương không hổ là bọn hắn Tiên Vương, đối mặt thái cổ chí tôn cũng không ý kỵ tí nào, càng nói ra bực này hào khí ngất trời lời nói, đây mới là giá trị cho bọn họ đi theo cả đời Tiên Vương. Nghe nói vệ Dương như vậy còn luôn, các vị thái cổ chí tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ. Ở trong mắt bọn họ, một cái hợp thể kỳ dù dễ cũng dám cuồng vọng như vậy, nếu như hôm nay bọn họ không đem Vệ Dương này hùng hăng tiêu ngạo chân áp xuống, sau khi đi ra ngoài, những này thái cổ chí tôn nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới cho cười. Cho đến lúc đó, tuyệt đối sẽ lưu danh mất thế, đương nhiên loại này danh tiếng cũng không hay nghe, đó là tiếng xấu lan xa. Vệ Dương kỳ thực cũng là bước vào bất đắc dĩ, lần này tới chỗ này cựu đại siêu cấp thế lực, trừ ra nhân tộc tổ điện cùng Nguyên tông ở ngoài, cái khác bảy đại siêu cấp thế lực đều cùng hắn có cự án. Những này siêu cấp thế lực ở Ngũ Hoang Đại Địa đều có phân bộ, nhưng Đại Vệ Tiên Đình gần như đắc tội toàn bộ siêu cấp thế lực, vì lẽ đó ngược lại đều là địch nhân, Vệ Dương làm sao có khả năng ở kẻ địch trước mặt yếu thế đây? Chương 805, nên chiến quần hùng. Không. Trừ Thiên Vạn Giới Cựu Đại siêu cấp thế lực, Thần tộc, Long tộc, Bộ tộc Phương Hoàng, Che Trời Bộ, Nguyên Tông, Nhân tộc Tổ điện, Vạn Giới Thương Minh, Ngũ Hành Đạo, Phật Môn tổng cộng có 29 vị thái cổ chí tôn Giáng lăm, mơ ước sinh mệnh thụ đẳng thần chủng. Bất quá nhìn thấy có nhiều như vậy thái cổ chí tôn đối với sinh mạng thần chủng mắt nhìn chằm chằm, Vệ Dương trái lại hơi nghi hoặc một chút rồi sinh mệnh thụ đẳng tuy rằng thần thông cái thế, danh chấn chư thiên vạn ở giới, nhưng nó dù sao không có chứng đạo siêu thoát, cùng những này thái cổ chí tôn đồng dạng tu vi, tiên bối, văn bối thật tò mò, tại sao bọn họ sẽ đối với sinh mạng thần trùng như thế khát vọng đây? Vệ Dương Hiếu Kỳ truyền âm hỏi, sinh mệnh thần trùng nội hàm lão hủ một đời tinh hoa, ở thông thiên kiến mộc chưa có xuất thế trước đó, sinh mệnh thần trùng nảy mầm, hoàn toàn có thể thay thế thế giới thụ tác dụng, có thể đem thái cổ chí tôn nội tiên địa để thăng làm thành giới, nếu như vậy, vượt qua kỷ nguyên đại kết nạn, thì có chín chắc chắn nhưng thế giới thụ kết cục chính là triệt để ở kỷ nguyên trong đại kiếp biến thành cho bụi sinh mệnh thụ đằng tức giận nói rằng vệ dương nghe nói lời này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không trách nhiều như vậy thái cổ chí tôn cực kỳ khát vọng sinh mệnh thần trùng 90% chắc chắn đủ khiến những này thái cổ chí tôn liều mạng một hồi vệ dương biết bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể độ kỷ nguyên đại kiếp nạn nhưng cứ gọi là ngàn không còn một nói cách khác một thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể độ kiếp mới có thể có một cái thành công kỷ nguyên đại kiếp nạn khủng bố vô cùng tỷ lệ thành công thấp đáng sợ nhưng nếu có sinh mệnh thần trùng thì lại không giống nhau. Sinh mệnh thần trùng là sinh mệnh thụ đằng một đời tinh hoa ngưng tụ, trồng ở bên trong nội thiên địa, có thể xem là thế giới thụ. Lời nói như vậy, ở chưa vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn trước đó, liền sớm nắm giữ thành giới. Bực này mê hoặc, từng cái thái cổ chí tôn đều khó mà chống đối. Cái này cũng là sinh mệnh thụ đằng tức giận vô cùng nguyên nhân. Những này thái cổ chí tôn rất rõ ràng cướp giật sinh mệnh thần trùng, là muốn để sinh mệnh thần trùng thay thế bọn họ đi chết. Nếu như vậy, thái cổ chí tôn có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, mà sinh mệnh thần trùng thì lại sẽ vẫn lạc ở kỷ nguyên trong đại kiếp, hơn nữa còn là hoàn toàn chết đi. Sinh mệnh thụ đằng tiền bối, bây giờ nên làm gì?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. "29 vị thái cổ chí tôn, tiểu hữu, ngươi chắc chắn chống lại sao?" Sinh mệnh thụ đằng trịnh trọng hỏi. Tiền bối, có nắm chắc hay không vãn bối không biết. Vãn bối chỉ biết, muốn cấp giật sinh mệnh thần trùng." Trừ phi trước tiên tử vãn bối trên thi thể bước qua đi. Vệ Dương lại nói, "Lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thông thiên kiến mộ cũng không có nhìn lầm ngươi." Nghỉ một lúc ta niết bản thời khắc, sẽ triển khai hồi quang phản chiếu thần thông, nói như vậy, có thể chống đối 29 vị thái cổ chí tôn liên thủ chính phạt. Nhưng một khi niết bản xong xuôi, Sinh mệnh thần trùng ẩn nhưỡng sau khi đi ra, lão hủ sẽ tiêu vong. Nếu như vậy, phải nhờ vào tiểu hữu ngươi để ngăn cản 29 vị thái cổ chí tôn, từ đó về sau, còn phải đối mặt các đại siêu cấp thế lực vĩnh hằng đột kích gây rối, cái này nhân quả rất lớn, lão hủ không bức ngươi ngươi còn có cơ hội tự tuyệt. Sinh mệnh thụ đẳng từ tổ nói, Tiền bối, ngươi hay là không biết, vãn bối cùng các đại siêu cấp thế lực đã sớm là tử rồi. Nếu tiền bối tiến nhiệm vãn bối đem sinh mệnh thần trùng giao cho vãn bối bảo quản, ngày hôm nay Liễu Mạc vãn bối mệnh, cũng sẽ không khiến sinh mệnh thần trùng rơi vào tay địch, trở thành độ kiếp chết thay công cụ. Vệ Dương chỉnh trọng nói rằng, sinh mệnh thụ đằng rất vui mừng, nó bảo hộ thông thiên kiến một một đời, trải qua vô số mưa gió của sóng, đã đến nó lâm chung thời khắc, có thể yên tâm đem sinh mệnh thần trùng giao cho vệ dương. Nếu như vậy, cũng không hưởng nó một đời vì là chư thiên vạn giới làm ra công hiến. Mà lúc này đây, sinh mệnh thụ đằng chu vi đột nhiên xuất hiện vô số cường giả, các đại chí tôn triệu tập môn hạ đệ tử chạy tới nơi này, các đại chí tôn biết rõ, sinh mệnh thụ đằng tuyệt đối sẽ không dễ dàng không công giao ra sinh mệnh thần trùng, nghĩ một lúc khẳng định có đại chiến liên miên. Cái kia nếu như vậy, triệu tập môn hạ đệ tử, dù là phòng bị vì người khác làm áo cưới. Cửu đại siêu cấp thế lực gần nghìn tu sĩ chạy tới nơi này, mỗi người tu sĩ tuy rằng hiện lộ ra đều là độ kiếp viên mãn tu vi, nhưng nhìn bọn họ nội hàm cực điểm sức mạnh, thì biết rõ, những tu sĩ này đều là tiên nhân hoặc là chư thần. Vệ Dương mắt lạnh nhìn gần đây ngàn tu sĩ, chính mình kế tiếp tối đối thủ chủ yếu chính là những tu sĩ này rồi, Thái cổ chí tôn sẽ bị sinh mệnh thụ đằng nâng đỡ, tạm thời còn vô lực nhúng tay. Muốn sinh mệnh thần chủng, cũng phải nhìn các ngươi có phải hay không có mệnh tới bắt. Trong chớp mắt, sinh mệnh tụ đằng bên trên, vô số cây mây thu về, sau đó sinh mệnh tụ đằng chậm rãi thu nhỏ lại. Trước đây sinh mệnh thụ đang đặt chân đại địa, che kín bầu trời, ngàn tỷ dễ, cái sinh mệnh thụ đang trọng trần, nhưng bây giờ, sinh mệnh thụ đang biết, nên chiến thái cổ trí tôn, nhỏ yếu cây mây đều không có tác dụng. Vô số cây mây thu hồi thân cây, sinh mệnh thụ đang tỏa ra khí thế càng ngày càng nồng đậm, đây là cực điểm thăng hoa một trận chiến, sinh mệnh thụ đang muốn luận dưỡng ra mạnh nhất thần trùng. Che đậy thiên địa cây mây tinh hoa dồn dập bị thân cây hấp thu, vô số cây mây nhanh chóng khô héo, sau đó hóa thành cho bụi. Trong chớp mắt, hư không từng trận lay động, sinh mệnh thụ đẳng giờ khắc này chỉ có chín thước to lớn, mà ở cây mây bên trên, có hai cái cây mây bằng bền cùng lúc đó, vệ dương liền nhìn thấy cây mây trung bộ có một hạt giống phát sinh trí cường thần quang, viên mầm giống này liền là sinh mệnh thụ đằng ẩn nhượng đã lâu sinh mệnh thần trùng. mà lúc này đây, cựu đại siêu cấp thế lực nhìn thấy cây mây khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, mỗi người mặt lộ vẻ hưng phấn chi sắc, mặc kệ nói làm sao đại nghĩa lâm nhiên đều không cải biến được bọn họ muốn cấp giật sinh mệnh thần trùng quyết tâm. mà phía dưới cựu đại siêu cấp thế lực gần nghìn tu sĩ đồng dạng mặt lộ vẻ khát vọng chi sắc, nhưng bọn họ biết sinh mệnh thần trùng bọn họ vô phúc tiêu thụ. long tộc nghe lệnh chu diệt nghiệt trùng vệ dương, vì thế trước vẫn rơi vào tay của hắn long tộc báo thù rửa hận. Bộ tộc Phượng Hoàng Tu sĩ, Chu Diệt Vệ Dương, Thần tộc Tu sĩ, Chu Diệt Vệ Dương, đệ tử cửa Phật, Chu Diệt Vệ Dương, vạn giới thương minh Tu sĩ, Chu Diệt Vệ Dương, che trời bộ Tu sĩ, Chu Diệt Vệ Dương. Nhất thời, lục đại siêu cấp thế lực Thái cổ đến tôn lãnh lãnh hạ lệnh. Vào lúc này, hơn 600 vị Tu sĩ đồng thời nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương, mỗi người lộ ra kinh thiên sát cơ, cái thế sát khí chấn động toàn trường. Cựu đại siêu cấp trong thế lực, trừ ra ngũ hành đạo, nguyên tông cùng nhân tộc tổ điện ở ngoài, cái khác lục đại siêu cấp thế lực truyền đạt Chu sát lệnh. Muốn Chu diệt chấm, vậy phải xem các ngươi dùng bao nhiêu mạng người để điện. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đánh đi. Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, trên ý ngấp trời. Mà lúc này đây, Vệ Dương nội tâm đột nhiên vang lên Tế Thiên non nớt lời nói: Đại ca ca, ta cũng muốn chiến đấu. Tế Thiên lời nói vừa vang lên, đất chiến thần đế tiếp theo truyền âm: Vệ Dương, ngươi để đất huyền theo ngươi chiến đấu đi, không trải qua tôi luyện, trước sau chỉ là nhà ấm đóa hoa, không chịu nổi gió táp sóng sô. Ngươi có thể bảo hộ bọn họ nhất thời, cũng không khả năng bảo hộ bọn họ một đời. Thiên Vương, vị thần xin mời chiến. Kim Tiêu Viêm trịnh trọng nói rằng. Vệ Dương hơi hơi suy nghĩ chốc lát, liền tâm ý đã quyết, "Được, vậy chúng ta ngày hôm nay liền giết thống khoái." Trong chớp mắt, Vệ Dương bên người liền xuất hiện Thế Thiên, đất huyền cùng Kim Thiếu viêm bóng người. Vệ Dương thân ở trên không, trong nháy mắt cầm trong tay Thái Liên kiếm, nhất thời tầng tầng hướng phía dưới bộ tới, vô cùng ánh kiếm soi sáng hư không. Ầm ầm trong lúc đó, một luồng cái thế kiếm đạo phong mang kinh diễm toàn trường. Mà lúc này đây, Che trời bộ, Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, thần tộc, vạn giới thương minh, Phật môn lục đại siêu cấp thế lực vượt quá 600 vị tu sĩ trong nháy mắt tiến lên đón. Đại địa Kim Côn, lực hấp thiên địa, đất liền múa tung đại địa kim côn, côn ảnh ngang trời, ầm ầm trong lúc đó liền giết chết mấy vị tu sĩ. Kim thiếu viêm giờ khắc này bóng người từ từ trở thành dạng ác ngộng thần thông bỗng nhiên phát động, mà tế thiên nhất nhảy bên dưới thì lại vượt qua không gian, đi tới quần tu trung gian, tiểu chảo bay lượng, thủy hỏa thái cực đổ khấy động mà ra. Vệ dương dường như hổ vào bầy dê, thái nguyên kiếm vô cùng ánh kiếm kinh diễm thiên hạ, từng đạo từng đạo ánh kiếm mỗi một lần đảo qua đều sẽ giết chết mấy vị tu sĩ. thật có thể ác kết trận. thân tộc tu sĩ lạnh lùng nói rằng. Vừa vệ dương bọn họ vừa xuất hiện sắp, lục đại siêu cấp thế lực tu sĩ khinh địch dưới, kết quả chính là lục đại siêu cấp thế lực bị vệ dương bọn họ thuần sát hơn 10 vị tu sĩ. Bây giờ, Tế Thiên, Đất Huyền cùng Kim Thiếu Viêm tu vi đều là độ kết kỳ, hơn nữa bọn họ đều là thiên địa khác loại, sức chiến đấu siêu phàm. Tế Thiên thủy hỏa thái cực đồ hộ thân, Tiên Thiên liền đứng ở thế bất bại, thủy hỏa thái cực đồ nghiền ép tất cả công kích, mà thế ngày móng đuốt vô cùng sắc bén, những tu sĩ này căn bản không chống đỡ được. Đất Huyền kinh quá đất chiến thần đế nhiều năm như vậy tỉ mỉ dạy dỗ, đối với đại địa kim côn sử dụng có thể nói xuất thần nhập hóa, côn ảnh ngang trời, phá diệt 3000 người. Kim thiếu viêm ác ngộng thần thông phi thường quỷ dị cực kỳ, bây giờ những tu sĩ này cho dù là tiên nhân, nhưng ở thánh đế chi mộ, bọn họ tu vi bị áp chế, căn bản không chống đỡ được ác ngộng thần thông, dồn dập chúng chiêu. Mà đám người cường hãn bên trong kinh khủng nhất lại làm thuộc vệ dương, tuy rằng như Kim vệ dương tu vi mới hợp thể viên mãn cực hạn cảnh giới, nhưng là vệ dương pháp lực phẩm chất đã đạt đến độ kiếp viên mãn, anh kiếm vừa ra, quét ngang đường đại. Một đòn dưới, lục đại siêu cấp thế lực biết, muốn chu diệt vệ dương, cũng không phải trước đây bọn họ nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy, nhất thời dồn dập kết trận. Long tộc tu sĩ tụ tập cùng nhau, hóa thành một từng cái từng cái chân long, chân long ngang trời, mang theo một luồng tiền hống cổ xa xưa khí tức, tỏa ra trí cường chiến uy. bộ tộc Phượng hoàng thì lại hóa thành to lớn phượng hoàng, vô tận biển lửa bốc lên, đốt cháy hư không. thần tộc tu sĩ thì lại triệu tập tiên thiên thần ma bóng mở, thần tộc chạy xuôi chính là cái kia chút tiên thiên thần ma, hỗn độn thần ma dòng máu. mà phật môn tu sĩ bên trong thì lại xuất hiện vô số phật đà bóng mở, phật đà đều có thể triển khai phật môn tuyệt thế đại thần thông trưởng trung phật quốc sức chiến đấu nghịch thiên đến cực điểm. vạn giới thương minh tu sĩ đồng dạng sử dụng các loại tuyệt thế đạo binh mà những tu sĩ này vốn là người trong học viện, trước đây tu vi chính là tiên nhân cùng chư thần, mà hiện tại bọn hắn triển khai trận pháp hoặc là đạo bình, sức chiến đấu càng thêm đột phá đến một cái mới cực hạn. trong ngay mắt, vệ dương bọn họ liền cảm giác áp lực tăng gấp bội, mà lúc này đây, thế thiên thì lại chủ động đón nhận long tộc cùng bộ tộc phương hoàng, đất huyền cùng kim thiếu viêm liên thủ ngăn cản Phật môn cùng thần tộc, vệ dương thì lại một người độc chặn vạn giới thương minh cùng che trời bộ, duy nhất mắt lạnh nhìn vạn giới thương minh cùng che trời bộ tu sĩ, trong tay tinh quang chợt lóe lên, ngũ đế pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, hùng hồn đến cực điểm pháp lực chạy xuôi toàn thân, một luồng tuyệt thế chiến ý trong ngay mắt bốc lên. Nhân tộc chiến thể trí cường sức mạnh to lớn bị kích phát, cái thế chiến uy vang dội cổ kim. Chương 806, quét ngang cửu thiên. Không. Vạn giới thương minh, che trời bộ, hôm nay hay dùng máu tươi của các ngươi đến đúc ra chấm vô thượng uy nghiêm đi. Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, chiến ý ngập trời, lẫm liệt không thể sầm, dường như cửu thiên tiên vương lâm thế, vô tận tiên quang tỏa ra, để lộ ra một luồng tuyệt thế đế uy. Ngươi nghiệt chúng này, sớm biết chúng ta che trời bộ nên đưa ngươi bắt chết. Cướp giật thiên không thành, còn giết chết thần bộ tu sĩ, càng chiếm đoạt hơn vô thượng thánh vật, ngày hôm nay tất cả những thứ này cũng phải làm cho người phún ra. Che trời bộ bên trong, một vị thần hoàng lạnh lùng nói rằng: "Ngươi cho rằng ngươi rựa vào Tuyên Cổ Thương Minh có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Vệ Dương, ngày hôm nay liền muốn cho ngươi đến mạng." Vạn Giới Thương Minh bên trong, Vạn Khánh bằng cha Vạn Bình thế thình lình ở đây, giờ khắc này hắn hai mắt nổ tung, vẻ mặt dữ tợn, không che giấu được trong lòng sát cơ ngập trời. Ở trong trước mặt, các ngươi bất quá run rề thôi. Âm ầm trong lúc đó, Vệ Dương trên người khí thế dân mạnh, nhân tộc chiến thể kinh diễm phong thích, cái thế chiến uy phá diệt tất cả. Thái uyên trên thân kiếm, trắng bạc thân kiếm phun ra lạnh lùng ánh kiếm, hàn quang soi sáng. Một hành kiếm pháp, sinh sôi liên tục trong hắc nhiên ngũ đế pháp lực điên cuồng dắt vào thái nguyên kiếm lấy thanh đế pháp lực thành chủ đạo ngũ đế pháp lực sinh sôi liên tụ, cùng lúc đó vệ dương điên cuồng hấp thu nuốt chửng ngoại giới một hành linh khí thao thiết đạo binh che kín bầu trời trong hắc nhiên vạn giới thương minh tu sĩ triệu hoán thái cổ hung thú thao thiết bóng người hơn 100 vị vạn giới thương minh tu sĩ hòa vào thao thiết bên trong mà che trời bộ tu sĩ thì lại hóa thành một chỉ che kín bầu trời bàn tay lớn tự đại thủ trưởng bao phủ thiên địa hướng về vệ dương từng tầng, tầng đệ xuống không gian từng tức từng tức phá diệt vạn giới thương minh cùng che trời bộ vừa ra tay dù là đem hết toàn lực lấy ra tuyệt học mạnh nhất Này là quyết chiến sinh tử, không phải là công bằng tiêu chiến. Trong khoảnh nhiên, thanh đế ánh kiếm bay lên trời, vô số đạo thanh đế ánh kiếm soi sáng đương đại, những này thanh đế ánh kiếm từ trong hư không không ngừng xuất hiện, chính như cùng sinh sôi liên tục như thế. Nhân tộc chiến thể sức mạnh cái thế kích phát, vệ dương sức chiến đấu trong nháy mắt sánh ngang chân tiên cửu trọng. Mà lúc này đây, bất kể là thao thiết hung thú vẫn là giả thiên thủ trưởng, bọn họ tán phát chiến uy không thua kém một chút nào chân tiên cửu trọng, thậm chí thật sự tiên cửu trọng tiến thêm một bước, đạt đến một tầng linh tiên trình độ. Vô tận thanh đế ánh kiếm đâm thủng bầu trời. Thanh đế sức mạnh to lớn kinh diễm tuyệt luân. Ẩm Một trận trí cường va chạm xuất hiện, vô cùng tiếng nổ mạnh chấn động toàn trường, trong hư không, thủy diệt sóng gợn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, thanh đế ánh kiếm dồn dập bị nát tan, mà thao thiết hung thú cùng gia thiên thủ trưởng càng thêm ngưng tụ, tán phát chiến uy cường hãn hơn. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, lập tức vệ dương thình lình triển khai pháp tiên tượng địa thần thông. Trong ngay mắt, vệ dương thân thể dâng mạnh, cao tới ngàn trượng, tuy rằng bây giờ ở vạn trượng thao thiết hung thú cùng vạn trượng gia thiên thủ mặt bạn tay trước, vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhưng vào lúc này ngàn trượng linh thân thể vệ dương trên người tỏa ra khí thế đồng dạng phá tan thuần dương chân tiên sau đó bắt nguồn từ nhân tộc chiến thể trí cường sức chiến đấu phóng thích nhân tộc chiến uy tỏa ra quét ngang tất cả vệ dương trong tay thái uyên kiếm càng là phát sinh kinh thế ánh kiếm hỗn độn kiếm phách chúa tệ môn dân hỗn độn phá diệt. trong khách nhiên vệ dương mượn thái uyên kiếm triển khai vô thượng thần thông hỗn độn phá diệt nhất thời thái uyên kiếm phát sinh trí cường hỗn độn ánh kiếm hỗn độn ánh kiếm quét ngang bất hoang quét ngang cửu thiên thập địa phóng tầm mắt vạn cổ trí cường vô địch kinh thế hỗn độn ánh kiếm bút lên trong nháy mắt liền đem thao thiết hung thú một con thú chảo chém xuống cùng lúc đó che trời trong bàn tay chỉ một ngón tay bỗng nhiên gãy vỡ thư không đống nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, bị chém xuống thú chảo cùng ngón tay đều là do vạn giới thương minh cùng che trời bộ tu sĩ biến ảo mà ra. Bây giờ bọn họ bị chém xuống, ầm ầm trong lúc đó hỗn độn ánh kiếm tái xuất, trong nháy mắt trực tiếp liền đem bọn hắn dập tắt hư không. Cùng lúc đó Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt ngàn trượng to nhỏ, vệ Dương giờ khắc này tự như cùng nhân tộc chiến thể, cầm trong tay vô thượng chiến kiếm, kinh thế chiến y sông thẳng lên trời. Mà lúc này đây trong hư không, sinh mệnh thụ đẳng cùng hai vị thái cổ trí tôn đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát, sinh mệnh thụ đẳng giờ khắc này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. 29 cái cây mây ngang trời xuất kích, cùng 29 vị thái cổ chí tôn ở trên không. Tuy rằng mỗi một vị thái cổ chí tôn đều bị phong ấn đến độ kiếp sơ kỳ, nhưng giờ khắc này bọn họ buộc phát ra uy lực, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết La Thiên thượng Tiên. Nói cách khác, mỗi một vị thái cổ chí tôn đều vượt qua ba cái đại cảnh giới tại chiến đấu. Phải biết, bọn họ tu vi mới cấp viên mãn, nhưng vượt qua tiên nhân ba cái đại cảnh giới, thuần dương chân tiên, động huyền linh tiên, La Thiên thượng Tiên, nói cách khác, bây giờ những này thái cổ chí tôn sức chiến đấu là cửu thiên huyền tiên. Mà trong đó cường hãn nhất thái cổ chí tôn, sức chiến đấu thậm chí tiếp cận thái ớt thiên tiên không hổ là vang dội cổ Kim Thái Cổ Chí Tôn, cho dù bọn họ tu vi bị phong, nhưng một đạo đạo kinh thế thần thông ở trong tay bọn hắn sử dụng, cho dù động dùng pháp lực triển khai thần thông, nhưng đồng dạng cũng có thể bạo phát sức mạnh cái thế. Mà sinh mệnh thụ đằng càng nhanh hơn quân bạo, lấy một địch hai 19 vị thái cổ chí tôn, giờ phút này cây mây cứng cỏi cực kỳ, cho dù thái cổ chí tôn một đoàn toàn lực cũng không thể nát tan cây mây. 29 cái cây mây cuốn lấy 29 vị thái cổ chí tôn, trong này có liền dễ, cái chủ đẳng là đúng chiến cựu đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn người dẫn đầu. Trong trời cao, hư không rung động, thủy diện sóng gợn chấn động tiến hạ. Từng luồng từng luồng linh khí bao tấp làm cho cả rừng rậm nguyên thủy vô số sinh mệnh đều cảm ứng được trong hư không kịch liệt vô cùng chiến đấu. Sinh mệnh thụ đằng tức khiến cho tu vị chỉ là Thái cổ chí tôn, nhưng nó là thông thiên kiến một phối hợp linh đẳng từ trên miên cổ thần thoại thời đại đến trên cổ thần thoại thời đại, dòng dã làm bạn thông thiên kiến một ba cái thần thoại thời đại. Cho nên nói, sinh mệnh thụ đằng cường hãn vô cùng, cái thế thần uy chấn động chư thiên vạn giới. Nếu không thì cửu đại siêu cấp thế lực 29 vị Thái cổ chí tôn cũng sẽ không lòng có hiểu ngầm lựa chọn liên thủ thảo phạt. Bọn họ cũng đều biết sinh mệnh thụ đằng uy danh, bất kể là ở thời đại Thái cổ vẫn là ở thời đại thượng cổ vẫn lạc tại sinh mệnh thụ đằng bên dưới thái cổ trí tôn đều nhiều vô số kể nếu không phải bây giờ sinh mệnh thụ đằng đi vào thời kỳ cuối nếu không thì những này thái cổ trí tôn làm sao cũng không khả năng đến đánh sinh mệnh thần trùng chú ý của phía dưới vệ dương cầm trong tay ngàn trượng thái uyển kiếm hỗn độn ánh kiếm phá diệt tất cả cùng thao thiết hung thú cùng với giả thiên thủ trưởng ở trên hư không đại chiến một phía khác thế này thủy hỏa thái cực đồ ổn định hư không đem chân long cùng Phượng hoàng ngăn cản chân long cùng vượng hoàng đều không có thể đột phá thủy hỏa thái cực đồ phong tỏa người rốt cuộc là ai làm sao sẽ chúng ta long tộc vô thượng thần thông chúng ta bộ tộc phượng hoàng bí truyền thần thông ngươi đều biết ngươi rốt cuộc là vị đại năng kia truyền thế chân long cùng phượng hoàng ở thủy hỏa thái cực đồ bên trong ra sức dây rùa vào lúc này tế thiên trên mặt tràn trề trí cường thần quang mà hắn mong nuốt không ngừng đột phá hư không chọc vào chân long cùng phượng hoàng bên trên đều phải nhấc lên ra một miếng thịt đây cũng không phải là thật sự thịt đây là long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng tu sĩ biến ảo mà thành nhưng ngay cả như vậy khối này thịt tế thiên không hài lòng lúc này tiểu chảo xuyên qua liền đem tu sĩ xóa bỏ thủy hỏa thái cực đồ bầu trời mà thủy hỏa thái cực đồ nuốt chửng long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng tu sĩ sau khi uy lực càng sâu chân Long cùng Phượng Hoàng sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh, bây giờ trên người bọn họ tán phát chiến uy hách nhưng đã đạt đến linh tiên tám tầng, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt Bao phủ Thiên Địa Thủy Hỏa Thái Cực Đồ căn bản không có cách. Mà thế ngày móng nuốt nhỏ xem ra rất nhỏ, nhưng sắc bén dị thường, chân Long Long Lân cùng Phượng Hoàng Vư Vũ đều không có thể chống đối. Một mặt khác, Kim Thiếu Viêm triển khai Ác Ngộng Thần Thông ngăn cản Phật Môn, Phật Môn Phật Đà đồng dạng tinh thông công kích linh hồn thuật, cùng Kim Thiếu Viêm Ác Ngộng Thần Thông đối với đánh nhau. Ma đất Huyền Cầm trong tay đại địa kim côn, cuồng bạo vô cùng, mà thần tộc Tiên Thiên thần ma càng là nổi giận cực kỳ, Tiên Thiên thần ma đại thể đi là lấy lực chứng đạo, nhưng hôm nay bọn họ ở đất huyền trong tay, căn bản không lấy lòng. Đất huyền vốn là trời sinh thần lực, hơn nữa đại địa kim côn, càng có đất chiến thần đế tỉ mị dạy dỗ, đất huyền sức chiến đấu không ngừng tăng vọt. Hơn nữa, đất chiến còn có đại địa thần thông hộ thần, trọng lực thuật vừa ra, thần tộc tiên tiên thần ma muốn tiêu hao rất đại lực khí mới có thể đột phá. Mà thưa dịp vào lúc này, đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn có thể đánh chết một ít thần tộc tu sĩ. Này bất thước vô cùng chiến đấu, khiến cho thần tộc tu sĩ tức giận không đứt. Mà lúc này đây, còn lại xem kịch vui nguyên tông, nhân tộc tổ điện còn có ngũ hành đạo tu sĩ cũng không nên quá. Đại chiến hấp dẫn những tu sĩ khác ánh mắt, bọn họ đều muốn muốn đi tới nơi này chiếm một chén canh. Nếu như ở bên ngoài, đối mặt Thái cổ chí tôn, những tu sĩ này căn bản không dám vọng động. Nhưng tại Thánh đế chi mộ, cho dù Thái cổ chí tôn đều bị áp chế tu vi, vì lẽ đó những tu sĩ này dục ra dục dịch, điên cuồng xung kích phòng tuyến, trong khoảnh khắc liền kiểm chế nhân tộc tổ điện, Nguyên tông còn có ngũ hành đạo tu sĩ. Vệ Dương đối mặt thao thiết hung thú cùng Giả Thiên thủ trưởng, triển khai các lộ tuyệt học, vô số ngũ hành kiếm pháp ở trong tay hắn dồn dập triển khai, ngũ đế pháp lực ở trong chiến đấu, pháp lực phẩm chất dĩ nhiên có một chút tiến tiến. Mà Vệ Dương đi Hỗn Độn Đại Đạo càng là ngũ hành đại đạo biến thành, ở thánh đế chi mộ, có thể trắng trận không kiêng dè vận dụng Hỗn Độn Đại Đạo, Hỗn Độn phá diệt có thể nói Vệ Dương mạnh nhất sát chiêu. Nhưng Thao Thiết Hung Thú cùng gia Thiên Thủ trưởng chính là vạn giới thương minh cùng che trời bộ tiên nhân cùng với chư thần biến thành, bọn hắn ý thức chiến đấu xa hoàn toàn không phải người bình thường giữa giới tu sĩ có thể so sánh, mà theo chiến đấu thâm nhập, hắn chúng ta đối với Thao Thiết Hung Thú cùng gia Thiên Thủ trưởng Thao Túng càng ngày càng thành thạo như ý, cho Vệ Dương mang đến lớn hơn áp lực. Bất quá Vệ Dương là càng chiến càng hăng, nhân tộc chiến thể vốn là dựa vào chiến ý cùng chiến khíưng, Vệ Dương hạ có thể xuất phục Thái Đuyên kiếm sẹn qua vô cùng ánh kiếm, một chiêu kiếm quang hàn, kinh diễm thiên hạ. Mà lúc này đây, Vệ Dương đối với nhân tộc chiến thể sức mạnh đồng dạng đang không ngừng quen thuộc, ngàn trượng linh thân thể, quét ngang cựu thiên thập địa, thao thiết hung thú nuốt chửng thiên địa, nuốt ăn vật vật, thiên địa linh khí không ngừng bị hút vào, che trời trong bàn tay, càng là xuất hiện từng đạo từng đạo thần vân, hóa thành giả thiên thần trượng. Trong khắc nhiên, thao thiết hung thú cùng giả thiên thần trượng đều đột phá động huyền linh tiên, sức chiến đấu sánh vai la thiên thượng tiên. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương liền rơi vào trong vĩ cục, la thiên thượng tiên sức chiến đấu, động huyền linh tiên hoàn toàn không thể giống nhau. Mà lúc này đây, Vệ Dương thầm nghĩ lên hắn trước đây không có thành hình thần thông. Âm âm trong lúc đó, tiểu đại chí tôn thần thú huyết mạch bị kích hoạt, tiểu đại chí tôn thần thú bóng mở xuất hiện hư không. Một luồng cái thế bay tự nhiên mà sinh ra, chí tôn oai, kinh sợ thiên địa. Chương 807, chém chết cường địch. Không. Vệ Dương chém giết nhàn rỗi thấy Phật tử, đạt được Phật môn bí truyền pháp tướng thần thông ba đầu sáu tay, giờ khắc này Vệ Dương đã từng tu luyện qua ba đầu sáu tay cái môn này tuyệt thế pháp tướng thần thông, nhưng cũng tiếp chưa thành công. Mà lúc này đây, đang mảnh liệt nguy cơ sống còn ba phụ dưới, Vệ Dương bỗng nhiên nhớ tới môn thần thông này. Cựu đại chí tôn thần thú bóng mờ chấn áp hư không, tỏa ra một luồng tuyệt thế chí tôn ai. Giờ khắc này, vệ dương trong lòng đột nhiên không minh cực kỳ, trong tâm hải nói cho thôi diễn ba đầu sáu tay thần thông. Thời khác sống còn có đại khủng bố, nhưng nếu như có thể sống qua cái này khủng bố, nhưng sẽ thu được vận may lớn. Như kim vệ dương tuy rằng mặt đối với nguy cơ sống còn, nhưng vào lúc này, toàn bộ của hắn tiềm năng bị bức ép ra ba đầu sáu tay thần thông thôi diễn cực kỳ nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thao thiết hung thú cùng gia thiên thần trưởng đột phá cũng không quá ba cái trong lúc hô hấp, vệ dương trong lòng đối với ba đầu sáu tay thần thông thôi diễn đã sắp muốn cuối cùng hoàn thành. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời, cửu đại chí tôn thần thú bóng mở bên trong bất tử phượng hoàng, nuốt trường thiên bằng cùng với hồng hoang phi hùng, đột nhiên hóa thành hai cánh, mỗi một đầu thần thú bóng mở hóa thành hai cánh, tổng cộng chính là có sáu cánh. Trong chớp mắt, này sáu cánh cắm dễ ở Vệ Dương trên lưng, giống như là từ Vệ Dương trên lưng mọc ra sáu cánh. Vệ Dương vào lúc này trong lòng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước hồng hoang tiên giới truyền lưu thần thoại, lôi chấn tử dù là trưởng phong lôi song sĩ, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vút. Mà lúc này đây, sáu cánh cắm dễ Vệ Dương trên người, Vệ Dương đột nhiên cảm thấy ngàn trường linh thân thể mềm mại cực kỳ, hơi suy nghĩ. Sau cánh liền có thể thôi thúc vệ Dương linh thân thể di động với tốc độ cao. Sau đó, huyết sắc chân long bóng mờ bay vào vệ Dương trong cơ thể, trong nháy mắt vệ Dương toàn thân xuất hiện từng đạo từng đạo long lân. Sau đó cùng bạo ma sư bóng mờ đồng dạng bay vào, một cái đầu rồng cùng đầu sư tử đột nhiên mọc ra. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Huyền Vũ đồng dạng bao trùm vệ Dương, ở long lân bên trong xuất hiện từng đạo từng đạo mai rùa, Huyền Vũ vốn là phòng ngự mạnh nhất thần thông. Sau đó, vệ Dương hai tay thì lại bay vào ngũ hành kỳ lân, hai tay trong nháy mắt biến thành kỳ lân tí. Mà lúc này đây, Phách Thiên Voi thần thì lại đem vệ Dương hai chân cải tạo thành giống như chân Liền có thể triển khai thần tượng chấn ngục thần thông thiên sắc bạch hổ thì lại để vệ dương năm ngón tay hóa thành hổ chảo sắc bén cực kỳ lời nói như vậy bây giờ cựu đại thần thú bóng mờ dồn dập hòa vào vệ dương liền là nắm giữ ba con sáu cánh thần phát tướng thần thông ba đầu sáu tay hoàn toàn khác nhau trong khách nhiên hổ chảo tầng tầng nắm thái liên kiếm sau đó kỳ lân tí to lớn vô cùng sức mạnh rốt vào nhất thời thái liên kiếm trực tiếp hướng thiên chém một đạo vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phá toái hư không mà lúc này đây vệ dương trong lòng mừng rỡ không thôi vào lúc này hắn rốt cục có thể đem nhân tộc chiến thể cùng pháp thiên tượng địa thần thông kết hợp với nhau cùng lúc đó, cửu đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống cũng bị điều động, vệ dương sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt, tương tự cũng đạt đến la thiên thượng tiên trình độ. trong khách nhiên, vệ dương hơi suy nghĩ, sáu cánh liên tục lay động, vệ dương thân thể trong nháy mắt bay về phía trên không, trong tay ngàn trượng thái nguyên kiếm bỗng nhiên đi tới thao thiết hung thú phía dưới, trong nháy mắt vệ dương mãnh liệt phách thái nguyên kiếm, tầng tầng chém xuống. âm âm trong lúc đó, thao thiết hung thú bị to lớn vô cùng sức mạnh chém giết, đánh nứt ra. mà lúc này đây, gia thiên thần trưởng pha không đột kích, năm ngón tay tựa hồ có kình thiên lực lượng, che kín bầu trời, tỏa ra hạo hạo đãng đãng vô địch thần uy. chỉ có điều vào lúc này. Nắm giữ 6 cánh trong người Vệ Dương, kỳ thân pháp tốc độ vượt qua cực hạn, cho dù Già Thiên thủ trưởng xuất quỷ nhập thần, cũng khó có thể đuổi theo Vệ Dương bước tiến. Phượng hoàng chi cánh, phi hùng chi cánh, thiên bằng chi cánh, tam đại loài chim thần thú cánh toàn bộ, tụ tập cung kiêm, tu sĩ tầm thường có một loại cánh thần liền có thể quét ngang đương đại, vô đối thiên hạ. Có thể Vệ Dương lịch thiên nắm giữ 3 đôi cánh thần, tốc độ hoàn toàn vượt qua cực hạn, độc bộ vũ nội. Vệ Dương bỗng nhiên bạo phát, khiến cho Thao Thiết hung thú cùng Già Thiên thần trưởng mệt mỏi ứng phó, nhưng vào lúc này, Thao Thiết hung thú cùng Già Thiên thần trưởng thả xuống ngăn cách, chân thành hợp tác. Thao Thiết Hung Thú triển khai Tuyệt Thế Thần Thông ổn định vệ dương bước tiến, mà ra Thiên Thần Trưởng thì lại xuất quỷ nhập thần bình thường đánh ra trời cao, một gần một xa, tạm thời có thể chống đối vệ dương phong mang. Mà một mặt khác, Thái Cực Thủy Hỏa Đồ bên trong, Chân Long cùng Phượng Hoàng ngất ngức cực kỳ, bọn họ chỉ có một thân Tuyệt Thế Thần Thông, nhưng ở Thủy Hỏa Thái Cực Đồ bên trong căn bản không triển khai được. Thủy Hỏa Thái Cực Đồ tiểu như cùng thế ngày thế giới, thiên địa pháp tắc do tế thiên lập ra. Mà thế ngày móng vuốt nhỏ sắc bén hoàn toàn vượt qua Chân Long cùng Phượng Hoàng tự hạng, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, trên thế giới còn có thú trảo bị vướt rồng còn có cánh gà đều cứng hãn. Tế Thiên mở ra Thủy Hỏa Thái Cực Đồ Một khi xuất thế, liền chấn động thiên hạ. Kim Thiếu Viêm triển khai Ác Ngộng Thần Thông càng thêm thuận buồm xuôi gió, Ác Ngộng Thần Thông vốn là muốn hấp thu ác ngộng lực lượng mới có thể trưởng thành, Ác Ngộng Thần Thông quỷ dị cực kỳ, cho dù Vệ Dương bây giờ cũng không dám nói chính mình có trăm phần trăm năm có thể mạnh mẽ chống đỡ Ác Ngộng Thần Thông. Kim Thiếu Viêm triển khai Ác Ngộng Thần Thông cùng Phật Môn Phật Đà trên không trung không ngừng va chạm, các loại kinh thế ảo giác thế giới không ngừng trinh phạt, loại linh hồn lực này số lượng đối quyết càng nguy hiểm hơn. Phật Môn hóa thành Phật Đà đã lấy ra toàn bộ lực lượng, nhưng Kim Thiếu Viêm Ác Ngộng Thần Thông cũng tại quỷ dị tăng cao mỗi một lần xuất kích, Kim Thiếu Viêm trong lòng đối với ác ngộng thần thông lĩnh nội thì càng thêm sâu sắc. Kim Thiếu Viêm trước đây ở trên trời kiêu ngạo chiến trường đạt được các ngộng bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu pháp môn tu luyện nhiều năm như vậy vẫn vắng lặng, dù là ở lĩnh ngộ những pháp môn này. Bây giờ đối mặt phật đà, thật có thể nói là kỳ phùng địa thủ gặp lương tài. Đất huyền nên chiến thần tộc tiên tiên thần ma tương tự là không rơi xuống hạ phong. Đất huyền thân là đại địa con cưng, các loại đại địa thần thông ở đất chiến thần đế chỉ dẫn dưới hạ bút thanh văn lại phối hợp đại địa kim côn trí cường vô song sức mạnh cùng thần tộc tiên thiên thần ma địa vị nhan nhau có thể nói, hết thảy đều hướng về thật phương hướng phát triển. mà vệ dương tuy nhiên tại chiến đấu, nhưng hắn đồng dạng đem tâm thần phân ra một phần quan tâm trên không chiến trường. nếu như sinh mệnh thụ đẳng không thể ở triệt để nhất bàn trước đó ẩn nhượng sinh ra mệnh thần trùng, như vậy tất cả đều là công dạ chẳng. sinh mệnh thụ đẳng điên cuồng nuốt chửng rừng rậm nguyên thủy một hành linh khí. vào lúc này cây mây chống lại 29 vị thái cổ chí tôn, đều làm cho thái cổ chí tôn sử dụng tuyệt thế thần thông. mà lúc này đây, lòng đất chiến trường, cuồn cuộn không đoạn tu sĩ chạy tới nơi này, đều đang trùng kích phòng ngự chiến tuyến. vào lúc này, mặc kệ nguyên tông cùng nhân tộc tổ điện còn có ngũ hành đạo làm sao giết chóc đều dọa không được những kia làm sinh mệnh thần chúng phát điên tu sĩ. Có thể nói, chiến trường rơi vào dạng cỏ trạng thái. Giờ khắc này, Vệ Dương nhìn thấy Tế Thiên chiếm tự phòng, không chỉ có đại hỉ nói nói, Tế Thiên, mau chóng giết chết Chân Long cùng Phượng Hoàng, đi trợ giúp đất huyền bọn họ. Tế Thiên tu lệnh, trong nháy mắt thủy hỏa thái cực đồ uy lực lần thứ 2 tăng vọt, thủy hỏa thái cực đồ điên cuồng xoay tròn cắn giết, thủy hỏa hai đại lực lượng bản nguyên giờ khắc này hoàn toàn không liên quan, thế như thủy hỏa, khủng bố lực xoắn không ngừng đè Chân Long cùng Phượng Hoàng bị thương nặng. Từng cái từng cái long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng tu sĩ bị triệt để xóa bỏ, làm cho Chân Long cùng Phượng Hoàng sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, rất nhanh ở thủy hỏa thái cực đồ bên trong chân long cùng phượng hoàng chỉ có thể bất tử tự bạo nhưng bọn họ tự bạo căn bản không có đánh nát thủy hỏa thái cực đồ trái lại làm cho thủy hỏa thái cực đồ uy lực càng sâu một bậc long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng hơn 200 vị tu sĩ hoan khuất vô cùng liền vẫn lạc tại tế thiên thủ trong nhìn thấy tình cảnh này liền ngay cả vệ dương trong lòng đều chấn động vô cùng trước đây tế thiên chưa từng sinh ra bao nhiêu tay vệ dương đều khiếp sợ thủy hỏa thái cực đồ uy lực mà lúc này đây tế thiên diệt giết đối thủ sau khi thương phấn hướng về phật đà cùng tiên thiên thần ma bay đi mà trong trời cao Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn đống nhiên cảm ứng được phía dưới Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng tu sĩ bị diệt sạch, bọn họ đau lòng cực kỳ. Phải biết, những tu sĩ này đều là Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Tinh Anh, bọn họ đều là tiên nhân cùng chư thần, hơn nữa có thể tiến vào Thánh Đế chi mộ. ở Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng bên trong thân phận phi phạm. Nhưng bây giờ, những tu sĩ này toàn bộ ngã xuống ở Tế Thiên Thủ bên trong. trong hắc nhiên, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn phát cuồng. vốn là Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng sinh dục liền rất khó khăn, giờ khắc này tổn thất nhiều tu sĩ như vậy, làm sao không khiến bộ tộc Phượng Hoàng cùng Long tộc Thái cổ chí tôn tức giận phát cuồng? Khi tức, Long tộc cùng bộ tộc Phượng hoàng thái cổ chí tôn tạm thời thoát khỏi cây mây. Mỗi tộc phái một vị thái cổ chí tôn ra tay, chuẩn bị giết chết vệ dương cùng thế thiên. Nhìn thấy tình cảnh này, sinh mệnh thụ đằng càng thêm cuồng bạo. Chúng ta nâng đỡ sinh mệnh thụ đằng. Hai người các ngươi đi đem hai người kia chết tiệt run rẩy giết chết. Long tộc thái cổ chí tôn triển khai bí thuật, sức mạnh huyết thống dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn đồng dạng phát điên. Nếu như bọn họ còn như vậy tiếp tục chiến đấu, phía dưới các đại siêu cấp thế lực tinh anh liền thật sự phải bỏ mạng ở vệ dương trong tay nhìn thấy trên không có Thái cổ chí tôn sắp thoát ly chiến trường, Vệ Dương trong hách nghiền triển khai cấm thuật. Nhất thời, Cựu đại chí tôn thần thú bộ tộc bí truyền cấm thuật dồn dập sử dụng, phượng vũ cửu thiên, ma sư giết gào vân vân, Cựu đại cấm thuật hoành khắc triển khai. ầm ầm, Vệ Dương sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, nhân tộc chiến thể đông nhiên hóa thành vạn trượng khoảng cách, mà Thái Huyên kiếm bên trong hỗn độn kiếm phách càng là cuồng bạo dị thường, Thái Huyên kiếm trực tiếp thân hóa vạn trường thần kiếm, tam đại thân thể thần thông, bất hủ gia rộng, tuyên bộ thực ân, bất diệt tiên quốc tẩm ẩm sử dụng, hỗn đột phá diệt. Vệ Dương cầm trong tay vạn trường Thái Huyên kiếm, phát sinh đòn mạnh nhất. Nhất thời, một đạo vô cùng hỗn độn ánh kiếm soi sáng vạn cổ trời cao, cái thế kiếm đạo phong mang điên cuồng mà ra, này cố cường hãn kiếm đạo phong mang trong nháy mắt chấn động toàn trường. Mặt đất, vô số tu sĩ đều không tự chủ được dừng lại chiến đấu, này cố kiếm đạo phong mang vừa ra, vô số kiếm tu kiếm trong tay đều tại rung động. Giờ khắc này, Thái Nguyên kiếm triển lộ ra tuyệt thế kiếm uy, vạn kiếm thần phục. Một đạo ngập trời hỗn độn ánh kiếm xẹt qua hư không, hư không giới dồn dập nát tan, không gian từng tấc từng tấc vỡ tan. Thảo thiết thôn thiên, phá thiên một trường. Cảm ứng được vệ dương liều mạng, thao thiết hung thú triển khai bản mệnh thần thông vô cùng miệng lớn nuốt trường thiên địa, nuốt trường oai, kinh diễm thiên hạ. mà gia thiên thần trưởng năm ngón tay chăm chú tụ tập cùng một chỗ, trong khách nhiên liền hướng vệ dương cuồng lớn xuống đến. một trường này lực lượng có phá thiên oai, vệ dương liều mạng, buộc vạn giới thương minh cùng che trời bộ tu sĩ không thể không liều mạng. trong mấy mắt, song phương đòn mạnh nhất trong nháy mắt ở trên hư không va chạm. ẩm, giống như là tuyên cổ hoàn vũ trọng quy hỗn độn như thế, thao thiết hung thú cùng gia thiên thần trưởng bị hỗn độn ánh kiếm giật tát, nhất thời, vạn giới thương minh cùng che trời bộ tu sĩ toàn bộ ngã xuống ở vệ dương trong tay. chương tám một đột thuật. không, trong trời cao. Long tộc cùng bộ tộc Phượng hoàng hai vị Thái cổ chí tôn dắt tay nhau đánh tới, mà sinh mệnh thụ đẳng thì bị cái khác Thái cổ chí tôn ngăn cản. Vào lúc này, Lục Đại siêu cấp thế lực Thái cổ chí tôn lấy ra ép đáy hòm thần thông, là Long tộc cùng bộ tộc Phượng hoàng Thái cổ chí tôn giết chết Vệ Dương sáng tạo cơ hội tốt. Thế thiên, giết chết Phật đà cùng tiên tiên thần ma. Trong khách nhiên, Vệ Dương chém chết cường địch sau khi lo lắng hô, mà lúc này đây, Đất Huyền cùng Kim Thiếu viêm lỏng có hiệu ngầm lùi tới Tế Thiên bên lề. Sau đó Tế Thiên mở ra thủy hỏa thái cơ đồ, trong nháy mắt liền đem Phật đà cùng tiên thiên thần ma thu vào đồ trong, trong nháy mắt vô cùng cắn giết phát động. Vệ Dương hơi suy nghĩ. Tế thiên bọn họ trở về vệ dương thân thể, mà vệ dương sau cánh dương ra, tốc độ vượt qua lôi điện, vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền rời đi chiến trường. Sinh mệnh thụ đẳng tiền bối, ngươi nhất định phải kiên trì. Vệ dương cuối cùng truyền âm cho sinh mệnh thụ đẳng. Mà lúc này đây, các loại, chờ, long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng thái cổ chí tôn từ trời cao bay tới sát, phát hiện vệ dương đã thoát đi chiến trường, trong nháy mắt bọn họ thân hóa bản thể, một con to lớn chân long cùng phượng hoàng trong nháy mắt phá diệt vô số đại thụ, hướng về vệ dương truy kích mà đi. Sau đó, long tộc thái cổ đến tôn lãnh lãnh nói rằng bản tòa đại biểu long tộc phát sinh lệnh truy nã bất kể là ai chỉ cần bắt được vệ dương cái kia chính là long tộc đại ân nhân cũng có thể đến long tộc lĩnh trí tôn truyền thừa một phần mà đi bản tòa tự mình quán đỉnh truyền công bản tòa đại biểu bộ tộc phượng hoàng cũng đồng ý bộ tộc phượng hoàng thái cổ chí tôn đồng dạng lệnh lùng nói rằng ta thần tộc tán thành phật môn tán thành vạn giới thương minh tán thành che trời bộ tán thành mà trong trời cao phật môn thái cổ chí tôn vạn giới thương minh thái cổ chí tôn che trời bộ thái cổ chí tôn thần tộc thái cổ chí tôn đều dồn dập nói đồng ý trong ngay mắt Lục đại siêu cấp thế lực thái cổ trí tôn bóng người chuyển khắp toàn bộ rừng rậm nguyên thủy. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, vô số tu sĩ tâm trong nháy mắt liền nhen lửa. Chí tôn truyền thừa, chí tôn quán đỉnh, thiên đại tạo hóa nữa. Đi, tổ chức thành đoàn thể đi truy sát vệ dương. Còn thăm dò cái gì thánh đế chi mộ, truy sát vệ dương đi. Chí tôn truyền thừa cùng chí tôn quán đỉnh, mặc dù cũng không nhất định đại biểu có thể tu luyện tới thái cổ trí tôn cảnh giới, nhưng có điều kiện như vậy, tu luyện tới thần đế, trở thành đại năng nhưng là một mảnh đường bằng thẳng a. Đúng vậy, đây là một đầu thông thiên đại đạo vô số tu sĩ tâm hỏa nhiệt nóng cực kỳ, lúc này từng cái từng cái thả xuống kẻ địch, dồn dập tìm tòi vệ dương. mà lúc này đây, vệ dương cảm ứng được phía sau có hai vị thái cổ chí tôn còn tại đội tận cùng không gông. may là như kim vệ dương trên người chịu ba đôi cánh thần, sáu cánh tại người, tốc độ của hắn cùng thái cổ chí tôn tốc độ ngang hàng. nhưng vào lúc này, vệ dương ở phi hành bên trong, một luồng ánh kiếm đống nhiên xuất hiện, sau đó lại có hay không mấy công kích che ngập bầu trời mà đến. dương giám nguyên thủy, giờ khắc này vệ dương là cả thế gian đều là kẻ địch. vị chí tôn truyền thừa cùng chí tôn quan đỉnh, những tu sĩ này rồn rập hướng về vệ dương ra tay. Bọn họ không cầu có thể tru diệt vệ dương, chỉ cầu có thể ngăn cản vệ dương một quãng thời gian. Nói như vậy, long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng thái cổ trí tôn chạy tới, vệ dương nhất định phải chết. Vệ dương thân hình lay động, trong ngay mắt sáu cánh bạo phát, thoát ly cái này điểm phục kích. Mà lúc này đây, đất huyền lo lắng âm thanh ở vệ dương nao hải vang lên. Thiên vương, nếu như thực sự không được, chúng ta có thể triển khai thuật độ thổ, tạm thời tách ra những này điền cuồng tù sĩ. Đất huyền lời nói giống như một đạo linh quang, trong ngay mắt vệ dương bóng người lóe lên, đi tới một cái trong hậu tây. Lập tức, vệ dương cùng đất huyền liên thủ triển khai thuật độ thổ, rời đi mặt đất. Mà lúc này đây, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Long tộc Thái Cổ Trí Tôn bỗng nhiên cảm ứng được phía trước vệ dương khí tức tiêu tan, bọn họ biết, vệ dương là triển khai thuật độn thổ. Nghiệt trùng vệ dương triển khai thuật độn thổ, các vị tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thuật độn thổ trong lòng đất không thể kéo dài. Long tộc Thái Cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, quả nhiên dường như Long tộc Thái Cổ Trí Tôn nói, vệ dương bây giờ nơi sâu xa dưới nền đất, mặt đất vô tận trọng lực hướng về hắn đè xuống, hơn nữa dưới nền đất bị đè nén cực kỳ, nơi này dưới nền đất không phải phổ thông dưới nền đất, mà là khắp nơi trải rộng các loại sợi rễ. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này thổ nhượng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Phần lớn đều là sợi rễ, mà như Kim Vệ Dương vẫn chưa thể triển khai một bộ thuật, vì lẽ đó căn bản không ăn mặc con toy những này sợi rễ đi tới càng sâu dưới nền đất. Mà lúc này đây, có chút tu sĩ tinh thông thuật đột thổ, thì lại dẫn dắt đại đội tu sĩ giáng lâm dưới nền đất, điên cuồng siêu tầm vệ dương tung tích. Vệ Dương mơ hồ cảm ứng được vô số tu sĩ giáng lâm dưới nền đất, vào lúc này, hắn thu lại khí tức. Muốn phải tìm phá cục kế sách, kế trước mắt, hoặc là tu vi đột phá, nếu như vậy, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, đối mặt thái cổ chí tôn liền không là không có lực đánh một trận. Hay là lĩnh ngộ ra một bộ thuật, nếu như vậy, dừng dựng nguyên thủy tiểu tùy ý ta ngang dọc vào lúc ấy, thế cuộc di chuyển chính là ta đến đuổi giết bọn hắn. Từ đây con đường phía trước là trời cao biển rộng. Vệ Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách. Bây giờ Tu Vi đột phá không hiện thực, Cổ Nguyệt Giao không ở bên người, không cách nào mượn Âm Dương Giao Thái sức mạnh mạnh mẽ đột phá. Như vậy thì còn lại duy nhất một con đường, lĩnh ngộ ra một đột thuật. Dương Dậm Nguyên thủy những này cây cối nắm giữ đặc biệt một hành quy tắc, ngoại giới một đột thuật căn bản ở đây không thể triển khai. Cái kia nếu như vậy, chỉ có thể lĩnh ngộ ra nơi này một hành quy tắc, mới có thể lĩnh ngộ ra một đột thuật. Vệ Dương trong lòng rõ ràng nếu quả như thật lĩnh nội ra ở rừng rậm nguyên thủy thông suốt một đoạn thuật cho đến lúc đó cho dù đối mặt thái cổ chí tôn vệ dương đều đầu tiên đặt chân thế bất bại nói như vậy tu vi lần thứ hai đột phá không hẳn không thể chống đối thái cổ chí tôn hơn nữa vệ dương cảm thấy ở tại rừng rậm nguyên thủy thời gian càng dài thánh đế chi mộ quy tắc đối với thái cổ chí tôn áp chế liền càng nghiêm trọng hơn hơn nữa càng tiếp cận nguyên thủy rừng rậm trung tâm nơi quy tắc này áp chế sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh đến thời điểm này tiêu bị trường vệ dương tuyệt đối có hy vọng từ thái cổ chí tôn bên trong đoạn đồ ăn trước miệng hổ bảo vệ sinh mệnh thần trùng vừa nghĩ đến đây Vệ Dương tìm tới một cái nơi bí ẩn, thu lại toàn bộ khí tức, tựu như cùng rễ cây như thế, như lão tăng tiền định, thả ra thần thức, không ngừng đi lĩnh ngộ rừng rậm nguyên thủy một hành quy tắc. Mà lúc này đây, trên mặt đất, Long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng thái cổ chí tôn chỉ huy một đám tu sĩ, dồn dập tìm tòi dưới nền đất, bởi dưới nền đất phần lớn đều bị rễ cây chiếm giữ, vì lẽ đó một vài chỗ đều cấm chỉ tu sĩ thông hành. Nếu như vậy, những tu sĩ này là có thể phán đoán, Vệ Dương không phải ẩn giấu ở những chỗ này. Vệ Dương vào lúc này nhưng là gia tăng thời gian tìm hiểu một hành quy tắc, muốn ở thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ ra một hành quy tắc cùng lúc đó đại vệ tiên đình một đám thần tử đồng dạng tham dự vây bắt vệ dương bên trong những này thần tử thông minh cực kỳ chủ động tham dự trong này một là có thể cọ rửa hiểm nghi thân phận không để những tu sĩ này biết bọn họ chính là lớn vệ tiên đình chi người mà là thế nào đến thời điểm thật sự phát hiện vệ dương còn có thể sớm thông báo vệ dương này có thể nói nhất cử lưỡng tiện có thể ở trong thời gian ngắn ở trung kế sách này người đi ra phóng tầm mắt đại vệ tiên đình trừ ra thừa tướng bách hiểu sinh ở ngoài không có những người khác cầu nguyện giao vào lúc này đồng dạng đang nóng này tìm kiếm vệ dương vào lúc này Cổ Nguyệt Giao biết, Long Tộc cùng Bộ Tộc Phượng Hoàng hai vị Thái Cổ Chí Tôn dẫn đội lùng bắt vệ Dương. Nếu như vệ Dương một khi bị phát hiện, như vậy rơi vào Long Tộc cùng Bộ Tộc Phượng Hoàng trong tay, tuyệt đối không cứu. Hơn nữa Cổ Nguyệt Giao biết rõ, cho dù Thái Cổ Chí Tôn đồng dạng bị áp chế đến độ Kiếp Viên Mãn Tu Vi, có thể sức chiến đấu của bọn họ xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Hợp thể kỳ vệ Dương, tuyệt đối không thể chống lại độ Kiếp Viên Mãn Tu Vi Thái Cổ Chí Tôn. Trừ phi vệ Dương tu vi đột phá. Nói như vậy, hay là còn có một tia hy vọng? Cổ Nguyệt Giao ẩn giấu ở đám tu sĩ bên trong. Giờ khắc này nàng hoàn toàn thay đổi khí tức, hơn nữa khuôn mặt đều thay đổi nếu như vậy, ở một mảnh đen nhánh trong khu rừng rậm nguyên thủy, tạm thời không có bại lộ nguy hiểm. mà lúc này đây, trong trời cao, sinh mệnh thụ đằng vừa cùng các vị thái cổ chí tôn chiến đấu, một bên điên cuồng hấp thu rừng rậm nguyên thủy một hành linh khí, đem khổng lồ một hành linh khí truyền vào thần trùng bên trong. giờ khắc này, trong lòng đất, vệ dương tĩnh tâm tìm hiểu một hành quy tắc, nhưng hắn căn bản không có tìm tới nhập môn. vệ dương tâm tình có chút nôn nóng, mà lúc này đây, vệ dương đột nhiên nhớ tới hắn trong tử phủ kiến một mầm non. thông thiên kiến mục chính là vạn mục chiếu thể, nói không chắc cảm ngộ thông thiên kiến mục, có thể tìm hiểu nơi này một hành quy tắc, tiến tới lĩnh ngộ ra một bộ thuật. Vệ Dương tâm ý đã quyết, nhất thời toàn bộ tâm thần đặt ở kiến một mầm non bên trong. Vào lúc này, kiến một mầm non cắm dễ thông thiên kiến một thân cây bên trên, không ngừng hấp thu thân cây tinh khí, cường tráng bản thân. Vệ Dương thần thức đặt ở kiến một mầm non bên trên, tuy rằng có thể mơ hồ cảm ứng được một hành quy tắc, nhưng không có không có đầu mối chút nào. Vệ Dương cẩn thận tìm hiểu kiến một mầm non, linh hồn độ cao tập trung. Nhưng cảm ngộ hồi lâu, Vệ Dương như trước vẫn là không thu được gì. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong lòng này sinh ý nghĩ bất chợt, thông thiên kiến một là vạn mục chúa thể. Như vậy nếu như đem hơi thở của ta cải biến thành kiến mục khí tức, nếu như vậy, liền cung dừng rặng nguyên thủy cây tối không còn là hoàn toàn không hợp. Hơn nữa tướng khí tức cải biến thành kiến mục khí tức, nói không chắc còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cho dù thất bại cũng không có cái gì, có thể đáng giá thử một lần. Vệ Dương vừa nghĩ đến đây, nhất thời hắn chăm chú phòng đoán kiến mục khí tức, rất nhanh tâm thần chìm vào thông thiên kiến mục bên trong. Vào lúc này, Vệ Dương có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác hắn trở thành thông thiên kiến mục, thông thiên kiến mục chính là hắn, loại cảm giác này khiến Vệ Dương phi thường say mê. Cùng lúc đó, Vệ Dương trầm nghĩ lên ở Vận Thần phủ sắp, kiến mục bí cảnh bên trong, thông thiên kiến mục lõi cây nuốt trừng khối này kiến mục, hóa thành cây nhỏ một khắc đó. Trong hắn nhiên, vệ dương trên người khí tức lại biến, vào lúc này, vệ dương khí tức cùng cây tối khí tức như thế, ôn hòa, hơn nữa tràn ngập phồn thịnh hướng lên sức sống. Vệ Dương cảm thấy bên trong đất trời, tất cả sinh mệnh đều có mênh mông sức sống, vào lúc này, vệ dương khí tức hóa thành kiến mục khí tức, vạn mục thần phục. Mà lúc này đây, đã có tu sĩ sắp tới vệ dương bên cạnh, mà hắn hạ ra thần thức một sát na kia, trong chớp mắt, vệ dương thân thể hòa vào rễ cây bên trong. Ở thời điểm mấu chốt nhất, Vệ Dương rốt cục lĩnh ngộ ra một đột tuật. Từ đây, ở trong khu rừng rậm nguyên thủy, Vệ Dương có thể nói tuyệt đối vô địch. Vị tu sĩ này cảm giác trước mắt loáng một cái, thả ra thần thức tra xét rõ ràng sắp, phát hiện không thu được gì. Mà lúc này đây, hòa vào rễ cây bên trong Vệ Dương thì lại rõ ràng nhìn thấy tình cảnh này. Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng tươi gần, tiếp đó, thế cuộc liền muốn nghi chuyển. Chương 809, Tuyệt thế sát thần. Không. Sâu trong lòng đất, vô số cây cần chi chít cùng nhau, cường tráng sợi rễ, dường như cầu lòng chiếm giữ, tỏa ra ngập trời thần uy. Vệ Dương hoàn toàn hòa vào rễ cây bên trong giờ khác này cảm giác mình chính là cây cối, một đột thuật, một khi ngộ thành, liền đã đạt đến cảnh giới đại thành, cùng bạn mục dung hợp làm một. có tấm này bảo mệnh vua bài, từ đó cho dù đối mặt thái cổ chí tôn, vệ dương có trốn sức mạnh của sự sống, cái kia nếu như vậy, vệ dương lúc này không chút do dự một cái đột thuật rời đi dưới nền đất, đến đến mặt đất. bóng tối vô tận bao phủ rừng rậm nguyên thủy, tại đây một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón trong hoàn cảnh, chính là tuyệt hảo ám sát địa điểm. ra hát phong cao, ban đêm gió lớn, lúc, vệ dương vào lúc này nhanh cùng phía trước ba vị che trời bộ tu sĩ. Che trời bộ ba vị tu sĩ toàn lực thả ra thần thức, không ung tha một tia manh mối. Bọn họ muốn tìm được vệ dương tung tích, nói như vậy, liền có thể có được sáu phần trí tôn truyền thừa cùng sáu vị thái cổ trí tôn quán đỉnh truyền công. Bực này mê hoặc đủ khiến phổ thông thần đế tu luyện tới trí tôn cảnh giới. Cho dù tiên nhân nắm giữ như vậy tạo hóa, tuy rằng không nhất định trăm phần trăm trở thành trí tôn, nhưng trở thành thần đế nhưng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vào lúc ấy, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng là một đời đại năng. Lục đại siêu cấp thế lực phát sinh cái này treo giải thưởng không thể bảo là không giải. Nếu như vệ Dương nếu là không có lĩnh ngộ một đột thuật, giờ khắc này đã sớm bị siêu tìm ra, nhưng lúc này, Vệ Dương hoàn mỹ hòa vào cây cối bên trong, liền thành một khối, cho dù Thái cổ chí tôn thần thức điều tra đều đồng dạng không phát hiện được. Cái này nghiệt trùng đến cùng trốn ở nơi nào? Làm sao có khả năng trốn được chúng ta Phô Thiên cái địa tìm bọi? Che trời bộ thuần vu sáng phấn nứt nói rằng, xác thực, có hai đại thái cổ chí tôn tọa chấn. Tuy rằng thánh đế chi mộ có thể cách tuyệt thiên cơ, nhưng có tên tiện trùng này khí tức, dựa theo đạo lý nói hẳn là có thể nhanh chóng siêu tầm đến, nhưng là trước đây luồng khí tức kia đột nhiên biến mất, không thấy hình bóng giống như là hoàn toàn chết đi như thế. Che trời bộ Ngô Phạm lạnh lùng nói rằng: "Vẫn là cũng không đến nỗi, cái này nghiệt trùng trên người chịu đại khí vận, tuyệt đối không phải chết trẻ hình ảnh. Hơn nữa chúng ta Che trời bộ còn muốn từ trên người hắn tìm ra chín vị thái cổ lão cổ động tam thích, cùng với đoạt lại Thiên Không Thành cùng vô thượng thánh vật." Che trời bộ Diệp Hàng trầm giọng nói: "Diệp Hàng tu vi chân chính thị thần hoàng, Ngô Phạm nhưng là thần vương. Thuần Vũ sáng là đỉnh cao bán thần, bây giờ dáng lâm thánh đế chi mộ, tu vi của bọn họ cũng chỉ là độ kiếp viên mãn. Mà lúc này đây, Vệ Dương liền ở bên người bọn hắn đại tụ bên trong, rõ ràng nghe nói cái này nói chuyện trong mắt sát cơ phun trào mà ra, chỉ bằng vào những câu nói này, ở trong lòng, vệ dương đã sớm phán định tử hình của bọn họ. diệp hàng, nô phàm cùng tuần vu sáng từ từ thoát ly đại bộ phận, ba người bọn hắn thành một tiểu đội, đi tới hẻo lánh nơi tìm kiếm. mà lúc này đây, chính là vệ dương ra tay tốt nhất cơ hội tốt. tuy rằng thánh đế chi mộ không có không gian quy tắc cuộn sóng, không thể triển khai không minh tuyệt kiếm, chỉ có điều có thể mượn không minh tuyệt kiếm vận may phát môn. ở trong lòng, vệ dương cẩn thận phỏng đoán không minh tuyệt kiếm xuất kiếm tư thế, bây giờ hắn trưởng khống một độ thuận, âm thầm ra tay săn giết, thái nguyên kiếm có thể xuất quỷ nhập thần bình thường xuất kích. nếu như vậy, cùng không minh tuyệt kiếm không có bao nhiêu khác nhau trong hách nhiên vệ dương nhìn thấu thuần vu sáng chính rửa và ở trên một cây đại tụ. trong hách nhiên thái uyên kiếm đâm phá hư không không có phát sinh một tia kiếm khí cùng ánh kiếm thái uyên thân kiếm vì là cực phẩm bán tiên bảo hôm nay là nhân gian giới cao nhất kiếm khí thái uyên kiếm sắc bén dễ dàng liền cắt thuần vu sáng pháp lực lồng phòng hộ trong nháy mắt thái uyên kiếm cắt vỡ thuần vu sáng huyết hổ mà lúc này thái uyên kiếm lần thứ hai loáng một cái diệp hàng cùng nô phạm trong nháy mắt đã bị chạm dưới kiếm thái uyên kiếm thân kiếm đâm vào hai người bọn họ thân thể sau đó vệ dương thì lại đem bọn hắn nắm vào trong gốc cây trận này ám sát không có phát sinh một tia âm thanh, không có gây nên những tu sĩ khác cảnh giác. mà trong hốc cây, đất chiến thần đế ra tay, trong nháy mắt xóa đi thuần vu sáng bọn hắn bản nguyên ý thức. vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời vài đạo thần thức phân ra, và ở thuần vu sáng bên trong cơ thể của bọn họ. rất nhanh, vệ dương liền triệt để trưởng khống diệp hàng cơ thể bọn họ. vệ dương sau đó thao túng diệp hàng bọn họ, làm bộ tiếp tục siêu tầm vệ dương tung tích. mà lúc này đây, vệ dương rời đi đại tụ, dồn dập hướng về đơn độc siêu tầm tu sĩ ra tay. Vệ Dương giờ khắp này khoảng cách Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn còn có hơn một vạn dặm, cái này hai đại Thái cổ chí tôn thần thức ở Thánh Đế Chi mộ bị giam cầm, không thể tìm thấy được vạn dặm xa Vệ Dương. Liền, Vệ Dương liền yên tâm lớn mật ám sát lục đại siêu cấp thế lực người, từng đạo từng đạo thần thức vào ở thân thể của bọn họ. Mà lúc này đây ba tiếng thoáng một cái đã qua, tại đây ba trong bốn giờ, Vệ Dương tổng cộng ra tay hơn trăm lần, tổng cộng xóa bỏ vượt quá ba ngàn vị lục đại siêu cấp thế lực tu sĩ, bây giờ này ba vị siêu cấp thế lực tu sĩ đều bị Vệ Dương thần thức trưởng khống. Giờ khắc này, Diệp Hàng trên người bọn họ giấu ấn phát sinh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, cách mỗi 3 tiếng, bất kể là tu sĩ kia, cũng phải đi tập trung điểm, đốt, báo cáo siêu tầm thành quả. Rất nhanh, từng cái từng cái tu sĩ trở về tập trung điểm, đốt. Mà lúc này đây, vệ dương trưởng khống 3.000 vị tu sĩ toàn bộ đi tới cùng một cái tập trung điểm, đốt. Mà lúc này đây, cái này tập trung điểm, đốt, bên trên, còn có cái khác lục đại siêu cấp thế lực 2.000 tu sĩ. Nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, vệ dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Siêu cấp thế lực chính là siêu cấp thế lực, tuy tuy tiện tiện là có thể lấy ra nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa những tu sĩ này đại thể đều là tiên nhân cùng chư thần. Vệ Dương trong lòng khiếp sợ nói rằng, chỉ có điều càng như vậy, Vệ Dương sát ý trong lòng cũng là càng mạnh. Mà lúc này đây, Vệ Dương trưởng khống 3.000 tu sĩ đã lẫn vào tập trung điểm, hơn nữa bọn họ dồn dập trong bóng tối trưởng khống tập trung điểm, đốt, cấm chế cùng trận pháp, đối với cái này tất cả, cái khác lục đại siêu cấp thế lực tu sĩ căn bản cũng không có phòng bị. ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời ba vị tu sĩ đột nhiên gây khó khăn, bọn họ dồn dập hướng về bên người tu sĩ ra tay. Mà lúc này đây, vệ dương này vừa ra tay, trong nháy mắt liền đạt được kinh người chiến tích. Phải biết, những tu sĩ này trước đây đều biết vô số năm, đều là loại kia có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ tốt, nhưng vào lúc này, huynh đệ tốt dồn dập tập kích, trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ này dồn dập trúng chiêu. Trong nháy mắt, tình cảnh này liền để hai vị thái cổ chí tôn cảnh giác, bọn họ thần thức mạnh mẽ che ngập bầu trời quét bàn tới. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương nhất thời quyết định, nhất thời, vệ dương ở thu hồi sức mạnh thần thức một sát na kia, thình lình để tu sĩ tự bại. Nhất thời 3000 vị tu sĩ khủng bố tự bạo sức mạnh trong nháy mắt đem phạm vi mười dặm nơi toàn bộ phá hủy, mà lúc này đây, vừa vặn là hai vị thái cổ chí tôn chạy tới nơi này thời gian. Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn là có thể trơ mắt nhìn kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh, nhất thời lục đại siêu cấp thế lực tổng cộng hơn 5000 tu sĩ dồn dập mất mạng nơi đây. Mà lúc này đây, nếu như Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn còn không biết là Vệ Dương ở từ đó làm loạn, bọn họ nên độ chết. Bản tọa, đời này kiếp này, gia Long tộc cùng ngươi không chết không thôi. Bản tọa nhất định phải tự tay chém giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ chí tôn gào thét nói rằng, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng dòng chính tộc nhân vốn là sinh dục liền rất khó khăn, như Kim vệ Dương này vừa ra tay, lần thứ hai để Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng tổn thất hơn 1000 tu sĩ, kiểu hơn này, không đội trời chung. Trong trời cao, cái khác vẫn như cũ chiến đấu thái cổ chí tôn nhìn thấy mặt phát sinh tất cả những thứ này, trong nháy mắt phổi đều muốn nổ tung rồi, vệ Dương ở tại bọn hắn mí mắt dưới phá hủy một cái tập trung điểm, khiến để để hơn 5000 tu sĩ tan thành mây khói, này hoàn toàn là đang điên cuồng làm mất mặt. Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, chấm nói cho các người này vẫn chưa hết, không đem bọn ngươi triệt để tru diệt, chấm sao lại thu tay lại? Vệ Dương lời nói lạnh lùng vang vọng phía chân trời, mà lúc này đây, chịu đến lời này kích thích, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ trí tôn giận dữ không thôi. Lúc này bọn hắn pháp lực phun trào, trong nháy mắt phóng tầm mắt mười dặm nơi toàn bộ đại thụ đều bị phá hủy, vô cùng hủy diệt tình đạo bao phủ thập phương. Nhưng lúc này, Vệ Dương một cái một đột đã xông trốn ở bên ngoài ngàn dặm. Thật là cường hãn thần thông, bất quá các ngươi yên tâm, chấm sẽ từng cái từng cái diệt chết các ngươi tu sĩ, để cho các ngươi chỉ có thể chớm mắt nhìn bọn họ bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà vỡ lạc. Lời nói vừa ra, ánh kiếm nhặt lại. Bộ tộc Phượng Hoàng một vị tu sĩ hoàn toàn bị chém giết. Sau đó, một cái chớp mắt sau khi vạn giới thương minh một vị tu sĩ bị Thái Huyên Kiếm đâm tròng, vô cùng kiếm đạo phong mang tỏa ra, trực tiếp đưa hắn chân linh triệt để xóa bỏ. Vệ Dương vào lúc này dường như xuất quỷ nhập thần giống như vậy, một độn thuật có một không hai đương đại, vô đối thiên hạng, từng cái từng cái tu sĩ rồn dập bị giết hết. Nhìn thấy tình cảnh này, Long tộc cùng Bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ trí tôn lửa giận trong lòng tích góp đến mức tận cùng, to lớn vượng hoàng cùng chân long quét ngang thập phương, quét ngang cửu thiên, nhưng không có cách nào đuổi được Vệ Dương lão thế vô song một đồn thuật. Nắm giữ một đồn thuật Vệ Dương, ở trong khu rừng rậm nguyên thủy nhưng gọi là tuyệt thế sát thần, chúa tể tu sĩ sinh tử, trong một ý nghĩ, thì có rất nhiều tu sĩ vỡ lạc. Vệ Dương lần này triệt để nại sinh ác độc giết chết lục đại siêu cấp thế lực tu sĩ, này điên cuồng một màn, triệt để làm kinh sợ trước đây những kia vì là trí tôn truyền thừa cùng trí tôn truyền công tu sĩ, dù sao trí tôn truyền thừa lợi hại đến đâu, nếu như mệnh cũng bị mất, vậy thì tất cả thành không. Vệ Dương điên cuồng giết chóc, Thái Huyền Kiếm không phải qua lại, làm cho Long tộc cùng Bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ trí tôn chỉ có thể khẩn cấp bảo vệ một ít tu sĩ, hơn nữa để cho bọn họ rời xa đại thụ. Nguyên Nhiệt chúng này, Nguyên Lai lĩnh ngộ ra một đột biến. Trong trước mắt, Long tộc thái cổ chí tôn kinh ngạc cả giận nói: "Hiện tại biết, đã muộn." Lời nói vừa ra, một vị Long tộc tu sĩ lần thứ hai bị chém giết. Mà lúc này đây, nắm lấy cái này thời cơ chiến đấu, Long tộc thái cổ chí tôn bỗng nhiên lao thẳng tới, trong nháy mắt phạm vi 10 dặm nơi toàn bộ trải rộng chí tôn thần thức, sau đó thái cổ chí tôn cái thế thần thông bỗng nhiên sử dụng, 10 dặm nơi đại thụ dồn dập bị dập tắt. Vệ Dương thì lại tí ti không chút nào để ý, một độn thuật kỳ diệu vô song, thái cổ chí tôn có thể khoảnh khắc hủy diệt 10 dặm đại tụ, nhưng không hủy diệt được dưới nền đất dễ cây. Mà dưới nền đất dễ cây chi chít cùng nhau. Vệ Dương thông qua một đột thuật có thể dễ dàng chạy trốn. Mà lúc này đây, bộ tộc Phượng Hoàng Thái Cổ Chi Tôn cùng Long tộc Thái Cổ Chi Tôn nhìn nhau một cái, trong mắt sát cơ ngập trời trợn lóe lên. Mà lúc này đây, giữa lúc Vệ Dương ra tay giết chết sắp, trong khách nhiên, Vệ Dương phía sau nhất thời xuất hiện hai vị Thái Cổ Chi Tôn bóng người. Ngươi nghiệt chủ này chịu chết đi. Thái Cổ Chi Tôn tiếng giống giận dữ truyền khắp rừng rậm nguyên thủy, hai cỗ chi cường sức mạnh phá diệt hư không, đánh ra mà tới. Chương tám cực đạo chân thân. Không. Vệ Dương kinh hãi đến biến sắc, phía sau chuyển tới hai cỗ chi cường sức mạnh to lớn chấn động thập phương, có quét ngang cựu thiên thập địa ai. Hai vị thái cổ chí tôn nén giận một đòn toàn lực, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng thái cổ chí tôn trong lòng phẫn nộ đến mức tận cùng, này vừa ra tay, căn bản không lưu tình, dồn dập triển khai mạnh nhất thần thông. Thái cổ chí tôn ở thánh đế chi mộ cho dù bị phong ấn tu vi, cũng có thể sử dụng tới cựu Thiên Huyền Tiên sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng thái cổ chí tôn muốn triệt để giết chết Vệ Dương, bọn họ giờ phút này sức chiến đấu đã đạt đến cửu trọng huyền tiên, vô hạn tiếp cận thái ớt tiên tiên. Chí cường thần thông bạo phát, Vệ Dương tình hình nguy cấp cực kỳ vào lúc này, vệ dương tâm ý đã quyết, thình linh sử dụng cũng không thuần thục cực đạo chân thân. nhất thời, cửu đại chí tôn thần thú chi thể, nhân tộc chiến thể, thôn thiên chân thân, cực đạo bất diệt thể sức mạnh toàn bộ đều tụ tập cùng nhau. trong nháy mắt vệ dương trong lòng thôi diễn đã lâu nhưng chưa bao giờ triển khai mà ra vô thượng tuyệt học cực đạo chân thân bỗng nhiên mà ra. nhất thời, mười mấy cỗ chí cường sức mạnh thân thể bị mạnh mẽ tụ lại cùng nhau. trong hắc nhiên, hai vị thái cổ chí tôn cái thế thần thông đã đi tới. ầm, kinh thiên tiếng nổ tung bỗng nhiên truyền ra, vệ dương thân thể như bị sét đánh, thân thể tiểu như cùng thoát tuyến diều như thế, đánh vỡ vô số đại tụ, tầng tầng nện trên mặt đất. Bất quá này lúc mặc dù vệ Dương người bị thương nặng, nhưng là trong mắt hắn nhưng là lóng lánh tuyệt thế ánh sáng, vào lúc này, Phượng Hoàng Niết Bàn bản bản thần thông đống nhiên sử dụng. Vệ Dương tuy rằng thân thể gặp thảm nhất thương tổn, nhưng vào lúc này, hắn mượn hai vị thái cổ chí tôn thần thông, triệt để đem trong cơ thể tất cả đại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Vào lúc này, Vệ Dương cực đạo chân thân sơ thành. Vệ Dương trước đây tuy rằng muốn kết hợp huyền Vũ chân thân, đem Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết cùng cực đạo bất diệt thể bước đầu kết hợp, sáng tạo ra một môn mới luyện thể thần công, Huyễn Vũ bất diệt thể. Có thể theo Vệ Dương kiến thức tăng cao, Vệ Dương càng ngày càng cảm thấy, Huyễn Vũ bất diệt thể có rất nhiều thiếu hụt. Vì lẽ đó, Vệ Dương Kiên quyết vứt bỏ tiếp tục sáng tạo, Huyền Vũ bất diệt thể, Vệ Dương muốn đem trong cơ thể tất cả đại sức mạnh toàn bộ gắn kết cùng nhau, chân chính sáng tạo ra một môn thích hợp bản thân vô thượng luyện thể thần công. Vệ Dương đem chính mình tự nghĩ ra kiếm pháp đổi tên là Cực đạo kiếm pháp, ý tứ liền là muốn đạt đến đại đạo cực điểm, bước lên đại đạo đỉnh cao nhất. Như vậy lời nói như vậy, thuận lý thành chương Vệ Dương đồng dạng đem tự nghĩ ra cái môn này luyện thể thần công xưng là Cực đạo chân thân. Hai vị thái cổ chí tôn chí cường thần thông, triệt để đánh vỡ Vệ Dương trong cơ thể tất cả đại sức mạnh cách trở, vào lúc này, Cửu đại thần thú huyết mạch lực lượng nhân tộc chiến thể sức mạnh, cực đạo bất diệt thể sức mạnh, thôn thiên chân thân huyết mạch lực lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Mà lúc này đây, Vệ Dương trên người, ngập trời phượng hoàng chân hỏa phù trào, Vệ Dương nắm giữ tuyệt thế thần thông phượng hoàng niết bàn bản bản. Muốn triệt để giết chết Vệ Dương, trừ phi tốc độ nhanh đến cực hạn, để Vệ Dương liền thi dương phượng hoàng niết bàn bản bản thần thông thời gian đều không có. Bất quá muốn làm đến một điểm này, ở thánh đế chi mộ, cơ hội không khả năng. Cho dù thái cổ chí tôn có thể vượt qua 3 4 đại cảnh giới đi ngược chiều phạt giết hạng, nhưng Vệ Dương sức chiến đấu cũng không yếu. Muốn dùng nắm như vậy thời gian đánh giết Vệ Dương, căn bản không thể thực. Vệ Dương vẫn lướt nhìn hai vị Thái Cổ Chi Tôn một chút, hơi suy nghĩ. Vệ Dương trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vệ Dương chui xuống lòng đất dễ cây, nhưng vào lúc này, Vệ Dương cảm giác mình sau lưng hai đạo dấu ấn. Trong nháy mắt thần thức bên ngoài, ở Vệ Dương trên lưng của một con chân long cùng một con phượng hoàng hai cái dấu ấn rõ ràng biểu hiện ở phía trên, chân long cùng phượng hoàng trông rất sống động. Mà lúc này đây, hai cỗ ngập trời sức mạnh không ngừng ăn mòn Vệ Dương thân thể. Đặc biệt phượng hoàng dấu ấn, từ đó có vô cùng phượng hoàng chân hỏa phát sinh. Này phượng hoàng chân hỏa hoàn toàn ngự trị ở Vệ Dương phượng hoàng chân hỏa bên trên. Đây là bộ tộc phượng hoàng Thái Cổ Chi Tôn bản mệnh chân hỏa mà chân long dấu ấn bên trên, tương tự có cái thế pháp lực phun trào, cổ pháp lực này phá tan vệ dương phòng ngự, vệ dương vào lúc này có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Hơn nữa hắn phượng hoàng nhất bàn bàn thần thông bị bộ tộc phượng hoàng thái cổ trí tôn phượng hoàng chân hỏa nổ đốt, vệ dương phượng hoàng chân hỏa tắt, phượng hoàng nhất bàn bàn thần thông căn bản không có thể triển khai. thật ác độc, nếu như không nghĩ biện pháp ngoại trừ hai người này dấu ấn, sớm muộn sẽ bị trí tôn tìm tới. vệ dương tâm niệm đồng thời, nhưng là vào lúc này vệ dương triển khai tất cả loại thần thông đều không có cách nào ngoại trừ dấu ấn. mà lúc này đây, vệ dương hai lỗ tai hơi run nhẹ, vào lúc này đã có tu sĩ đi tới bên cạnh hắn. Vệ Dương vào lúc này bị thương nặng, không có bao nhiêu lực phản kích số lượng, chỉ có thể triển khai một đột thuật, rời đi tại chỗ. Có thể Vệ Dương trên lưng có hai đạo dấu ấn, mặc kệ Vệ Dương chạy trốn tới nơi nào, Chư Thiên Vạn Giới Tu Sĩ cũng như cùng giỏi trong xương như thế, nhanh chóng đuổi theo. Mà bây giờ vô số Tu Sĩ lần thứ hai gia nhập truy sát Vệ Dương hàng ngũ, chỉ cần dấu ấn chưa trừ diệt, Vệ Dương căn bản cũng không có tránh né không gian, Vệ Dương phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, hơn nữa Vệ Dương phần lớn sức mạnh còn muốn dùng để chấn áp dấu ấn, Vệ Dương sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Mà lúc này đây, Thế Thiên bọn họ bị bất đắc dĩ đi ra đối chiến, trong lòng đất. Giết chóc bất cứ lúc nào đều đang phát sinh. Vệ Dương bên người có Tế Thiên bọn họ mới có thể tạm thời chống đối, nhưng là cuồn cuộn không đoạn tu sĩ truy sát Vệ Dương, cái đội ngũ này càng ngày càng khổng lồ. Trước đây Vệ Dương sức chiến đấu toàn thắng sự tình, siêu cường sức chiến đấu đem tu sĩ tâm tư chấn áp, nhưng vào lúc này Vệ Dương sức chiến đấu giảm mạnh, những tu sĩ này triệt để không e ngại Vệ Dương, dồn dập truy kích. Vệ Dương tuy rằng lĩnh ngộ một độ thuật, nhưng nhất định phải có Từng cái từng cái tu sĩ anh dũng về phía trước, bọn họ mỗi người đều kích động không thôi, nếu quả thật có thể chu diệt Vệ Dương, bọn họ đã phát tài. Thời gian 10 ngày Vệ Dương liền tại vô tận lưu vong bên trong vượt qua, vào lúc này, tế thiên bọn họ đồng dạng là bị thương nặng. Tế thiên bọn họ vì bảo vệ Vệ Dương, liều mạng cùng chư thiên bạn giới tu sĩ là địch, trong này, bọn họ mỗi cái trong tay đều chu diệt vượt quá 500 vị tu sĩ. Hơn nữa tuyệt vọng nhất sự tình là tế thiên bọn họ căn bản không có thời gian hồi phục pháp lực, nhiều thời gian như vậy, sức chiến đấu của bọn họ trước sau không ở trạng thái đỉnh cao nhất. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn chỉ để lại một điểm lực lượng linh hồn. Thừa dịp còn có cuối cùng một hơi, vệ dương đem tế thiên bọn họ thu vào thể nội, trong ngay mắt triển khai cấm thuật, kích phát toàn bộ lực lượng, ầm ầm phá tan vòng đây. Mà lúc này đây, vệ dương bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vệ dương trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, nhưng đạo thân ảnh này ôm chặt lấy vệ dương. Phu quân, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đạo thân ảnh này chính là cựu nguyệt dao. Cựu nguyệt dao bây giờ không phải thân con gái, bất kể là hóa trang vẫn là cái khác, đều là một cái sống sờ sờ nam nhi. Cựu nguyệt dao vào lúc này thu cẩn thận phát khí, nhất thời chân thân xuất hiện. Vệ dương cuối cùng phá tan vòng đây vào lúc này đã đi tới dưới nền đất một vạn dặm, ngập trời trọng lực không ngừng đổ xuống mà ra, vệ dương dương đều tại từng tấc từng tấc phá diện. mà lúc này đây, cổ nguyệt giao trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tàn, trăng tàn vừa ra, trong nháy mắt liền phá tan đại địa, vệ dương thì lại bị bắt vào tàn giữa tháng. nay luân phiên, trăng tàn chính là cổ nguyệt giao ở vẫn thần hạp cốc tiếp thu truyền thừa tiểu thế giới biến thành, mà luân phiên, trăng tàn nắm giữ lớn lao thần uy, lại có thể tạm thời chống đối thánh đế chi mộ quy tắc. trăng tàn không ngừng phá tan đại địa, cổ nguyệt giao mang theo vệ dương đi tới chỗ cực sâu, hơn nữa tiến vào tàn giữa tháng. Bộ tộc Phượng Hoàng cùng Long tộc Thái cổ trí tôn nhất thời liền mất đi dấu ấn chỉ dẫn trong lòng đất. Long tộc cùng Bộ tộc Phượng Hoàng Thái cổ trí tôn vẻ mặt âm trầm cực kỳ, vừa dấu ấn sức mạnh đoạn tuyệt khiến cho bọn hắn cũng không còn cách nào trưởng khống vệ Dương hành tung. Tình cảnh này khiến cho hai vị Thái cổ trí tôn tức giận không nớt. Mà lúc này đây, một vòng trăng tàn xuất hiện tại sâu trong lòng đất. Mà lúc này đây, tàn trên ánh trăng đột nhiên xuất hiện vô tận nguyệt hoa, những này nguyệt hoa áp chế hai đại dấu ấn. Mà lúc này đây, Vệ Dương trên người xuất hiện lần nữa Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa cháy lừng lực, Vệ Dương lần thứ hai triển khai Phượng Hoàng miết bản bản thần thông, có trăng tàn bảo vệ. Vệ dương liền có thể bình yên khôi phục, mà lúc này đây, vệ dương thì lại ra tăng phỏng đoán cực đạo chân thân hàng nghĩa. Mà lúc này đây, vệ dương trong lòng tình lình hồi tưởng lại trước đây vệ thương đã từng nói lời nói, bên trong đất trời, luyện thể thần thông có hai đại trùng cực hàng nghĩa, cái kia chính là bất tử bất diệt.